chương ba trăm hai mươi a sài kẻ m ị là đỏ văn ẩn sĩ biết thành viên bọn hắn là ạ sài trói ẩn sĩ tổ chức một trong ạ sài người thi pháp đông đảo nhưng lớn nhất quần thể vẫn là trói ả n h sĩ bởi vì ạ sài cái này đặc thù hoàn cảnh vô cùng thích hợp trói ả n h sĩ tu tập ma pháp đặc biệt là bóng ma trong dãy núi ẩn dấu ác ma khoái vật là trói ả n h sĩ tốt nhất ma pháp vật liệu đỏ văn ẩn sĩ biết thành viên sẽ dùng một loại đặc chế độc thảo chế tác m à thành thuốc nhuộm cho mang theo một mặt nạ vẽ lên đại biểu bọn hắn địa vị hoa văn muốn trở thành đỏ văn ẩn sĩ biết một viên đều phải hoàn thành qua một lần bóng ma tri địa hành, hương. hành hương nội dung rất đơn giản. Chính là dọc theo n là s ô gia h ô tẫn tài bắt một chết, thời thành một Thể ngược dòng nước, đến cận, nơi nghỉ nơi không đồng hoàn lần ảnh giới chi hành, liền đi đó được đầu đó độc gài lại vải giới chi g lục cá, có sở ở ở phụ có. bị nhập đỏ văn lần sĩ, sẽ... sĩ sẽ không chỉ đại biểu thân phận và địa vị càng quan trọng hơn là có tư cách ở trung tâm thành khu chọn lựa một tòa hát phòng xem như trụ sở của mình cùng chỗ tu hành toàn bộ ạ s ẽ là kiến tạo tại một khối hoàn chỉnh dầu đen trên đá khối này dầu đen thạch phi thường lớn đem đại lục ed s ộ t cùng ed sờ dốt đại lục lớn nhất mấy tòa thành thị cộng lại còn lớn hơn trong thành tất cả kiến trúc tất cả đều là dùng chung quanh trên núi những cái kia dầu đen đá bể phiến rèn luyện mà thành gạch đ á đắp lên mà thành nhưng lại không biết kiến trúc người là ai bởi vì có ghi chép đến nay những kiến trúc này liền đã tồn tại có người suy đoán những kiến trúc này cùng lộ giặc mê cung như thế đều là cự nhân kiến tạo đây cũng không phải là là suy đoán lung tung mà là có nhất định căn cứ bởi vì nơi này tất cả kiến trúc đều phi thường to lớn thậm chí kiến trúc bên trong thường ngày sử dụng cái bàn cùng giường cũng đều to lớn không phải người bình thường hình thể nên có quy cách những n à y hát thạch nắm giữ cực kỳ đặc thù lực lượng tỉ như nó có thể hấp thu qua mang cho dù là tại ban ngày dương quang trực tiếp chiếu xạ tại ạ s ạ c con đường cùng kiến trúc bên trên thân ở ạ s ạ c người đều như cũ sẽ cảm thấy chung quanh tối tăm mờ mịt ảm đạm không ánh sáng về phần tới ban đêm càng là đưa tay không thấy được năm ngón cho dù là dùng bó đuốc cũng chỉ có thể chiếu sáng chung quanh một thước phạm vi bên trong phóng tầm mắt nhìn tới đen nhánh đến tựa như là thế giới hoàn toàn rơi vào vực sâu hát cám đồng dạng h t sạch vẫn chỉ là hát thạch bình thường nhất năng lực một trong đối với ạ sở lại người mà nói hát thạch lớn nhất giá trị chính là có thể kích phát cùng tăng cường người thi pháp ma pháp lực lượng tại ngoại giới một gã hỏa thuật sĩ thi triển h ỏ a diễm ảo thuật nhiều nhất chỉ có thể đốt một điếu sợi đông nhường ngọn nến sáng lên chờ một chút nhưng ở ạ x a i hỏa thuật sĩ liền có thể phun ra ra một đám l ử a trụ tựa như là cự long phun ra long diễm như thế tất cả đi vào ạ x a i người tất thi pháp tại cảm nhận được bọn hắn tu hành mà pháp phát huy ra h uy lực chân chính sau tất cả đều nghĩa vô phản cố lưu tại ạ x a i bởi vì loại kia thi pháp cảm thụ cho bọn họ mang tới vui vẻ cảm giác là những vật khác không cách nào thay thế tựa như những cái kia rời đi ạ sai người nói như vậy khi bọn hắn rời đi thời điểm có thể cảm giác được chính mình một bộ phận linh hồn vĩnh viễn lưu tại ạ sài một loại chưa từng có cảm giác chống rông xâm nhập linh hồn của bọn hắn cuối cùng những người này hoặc là chính là đến mất hoặc là chính là trở thành thành tín nhất thần linh tín đồ bởi vì tín ngưỡng có thể bổ khuyết chống giống những cái kia rời đi ạ sài người thi pháp cũng không phải là tự nguyện rời đi bọn hắn không thể không rời đi bởi vì nếu như bọn hắn không rời đi bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị hát thạch bên trong tích chứa hát cám lực lượng ăn mòn cuối cùng trở thành những cái kia không có linh hồn như là cái sắc không hồn đồng dạng mất hồn giả hát thạch bên trong ma lực có thể trợ nhưng cũng có thể tổn thương tất cả bao phụ tại ma lực bên trong sinh vật người thi pháp tình huống còn tốt một chút bọn hắn bản thân giao phó bọn hắn thi pháp năng lực huyết mạch có thể làm cho bọn hắn thời gian dài ngăn cản những n à y ma lực ăn mòn nhưng người bình thường lại không được một người bình thường nhiều nhất chỉ cần thời gian hai năm liền sẽ bị loại này ma lực cho ăn mòn tâm trí toàn thây chỉ còn lại có bản năng của thân thể ăn cơm đi ngủ cùng đi lại trong thành người thi pháp dưng loại tình huống này là chứng mất hồn cho dù người thi pháp huyết mạch có thể ngăn cản ma lực ăn mòn nhưng cũng không phải mãi mãi theo t u i tác gia tăng hoặc là bởi vì một ít ốm đau các loại nguyên nhân thân thể biến suy yếu lên như vậy bọn hắn ngăn cản ma lực ăn mòn năng lực liền sẽ cực tốc hạ xuống cuối cùng biến giống như người bình thường đối ma lực ăn mòn không có một chút sức chống cự nếu như lúc này không lập tức rời đi ạ s ả i lời nói những người làm phép này cũng cuối cùng lại biến thành mất hồn giả cũng chính bởi vì nguyên nhân này dù là ạ s ả i thành phố này vô cùng to lớn nhưng thường ở người ở chỗ này miệng cũng không đến bốn vạn người mà cái này bốn vạn người bên trong chân chính người thi pháp chỉ có chừng một ngàn người những người khác đều là theo vịnh nô lệ hoặc là cái khác thành bang mua được nô lệ cùng tạm thời ở chỗ này dừng lại thủy thủ thương nhân nhà mạo hiểm ạ xài cũng không tồn tại chân chính ạ xài người bởi vì bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tại cái này bên trong thời gian dài ở lại hơn nữa ở nơi này người cũng không cách nào sinh dục tất cả ở tại ạ sai n g ư ờ i đều cùng kẻ mỹ giống nhau là kẻ ngoại lai về phần trong miệng người khác gạ sai n g ư ờ i nhưng thật ra là ở tại trong thành thị người thi pháp bọn hắn bình thường đều sẽ dùng một loại hát thạch mãi thành một phấn hỗn hợp đặc thù dầu v ừ n g bôi ở trên thân để cho người ta nhìn qua giống như là lớn một thân cùng thịnh hạ quần đảo ngựa như thế làn da màu đen mà tại sao phải xóa loại này màu đen nước sơn đã không có ai biết truyền thuyết làm như vậy có thể tốt hơn sử dụng hát thạch ma lực bất quá có người chứng minh cách nói này là sai lầ cho nên chỉ có thể đem nó coi là truyền thống người thi pháp là ạ sẽ tuyệt đối kẻ thống trị bất kỳ một cái nào được xác nhận thân phận người thi pháp đều sẽ tự động thu hoạch được một bộ phận ạ sẽ quyền lợi cùng tài phú quyền lợi mặc dù không thể mang ra ạ sẽ nhưng tài phú lại có thể chỉ là bình thường rời đi người thi pháp tuyệt đại đa số đều không thể giữ vững của cải của mình đừng nhìn ạ sẽ nhân khẩu thưa thớt hơn nữa hoàn cảnh ác liệt nhưng cũng không đại biểu nơi này liền cực kỳ cắn cối nơi này thừa thai hoàng kim bảo thạch cùng g i dạ g ừ n lát hơn nữa phẩm chất cực cao đại lượng đến từ ẹ sột cảng khẩu thương thuyền sẽ lại tới đây tiến hành mậu dịch bọn hắn t r ở tới đây một thuyền thuyền rượu ngon cùng lương thực mang đi từng c h u i hoàng kim bảo thạch cùng giờ dạ gồng lát những thương nhân này nhóm vì có thể giữ vững đầu này bạo lợi đường thuyền bọn hắn đều sẽ tuyên truyền ạ sạch hoàng kim cùng bảo thạch đều mang n g u y ê n l ề n rủa sẽ để cho người sử dụng bất hạnh trên thực tế những n à y hoàng kim cùng bảo thạch cũng sớm đã dung luyện hoặc là chế tạo thành cái khác bộ dáng chạy vào tới các nơi trên thế giới đã từng có một chút tự cho là đúng g i a hỏa mong muốn chiếm lĩnh ạ x ạ c h không chế ạ sài bọn hắn cho rằng ạ sài người thi pháp cùng bên ngoài những cái kia sử dụng gánh xiết ảo thuật gia hỏa như thế mà những này tự cho là đúng gia hỏa cuối cùng đều bị chế thành người thi pháp thi pháp môi giới t ỷ như hiện tại treo ở kẽ m í bên hông kia một chuỗi lớn nhỏ cỡ nắm tay đầu người cái này một chuỗi đầu người nguyên bản thuộc về một cái đến từ biển ngọc hải tặc không biết rõ tên hải tặc kia đầu lĩnh là nghĩ như thế nào vậy mà mong muốn tại ạ sẽ cướp bóc một gã người thi pháp kết quả tất cả đều bị hắn tóm lấy đưa đến chính mình trên tế đ à i bị chế tắc thành thi triển chói ảnh sĩ pháp thuật đặc thù môi giới cũng chính cho có này người khiến hắn là bởi vì này mới vì sâu đầu tại h ể t bóng ma c hạ i biết viên. hiện địa đỏ hành hương thành bên trong còn sống trở về, trở thành đỏ văn ẩn sĩ biết một viên. Bất trở trở một t sĩ về, quả, i người đối người đi ma pháp chi thần thần miếu đổi lấy 10 bình linh、dược. Tại sâu sâu đầu chuẩn đầu này dụng hắn nhỏ, hắn dùng này thần thần bình lấy đã dược. tác rất pháp của ma bị ạ xe rất lớn rất chống trải ngoại trừ bến tàu bên ngoài cái khác ở nơi này người thi pháp có lẽ mười ngày nửa tháng đều chỉ là nhìn thấy chính mình nô lệ rất ít nhìn thấy những người khác loại tình huống này càng đến gần trong thành thị càng rõ lộ ra bởi vì tại thành thị bên ngoài các nô lệ có lẽ còn có thể sinh tồn một đoạn thời gian chỗ theo cư trú ở nơi đó người thi pháp phần lớn còn có thể có nô lệ hầu hạ nhưng là tiến vào trong thành thị ngoại trừ người thi pháp bên ngoài người bình thường sẽ ở một hai tháng nguyên nhân bên trong là các loại nguyên nhân sinh bệnh hơn nữa không có thuốc chữa chỉ có thể một chút xíu suy yếu cuối cùng tử vong chỗ theo cư trú ở thành ạ sạch i ả i đất trung tâm người thi pháp phần lớn đều là sống một mình chỉ có cực thiểu số có cái khác người thi pháp đệ tử hầu h ạ xem như t r ó i ả n h sĩ kẹ mỹ tự nhiên không có đệ tử cũng không có đồng bạn hẳn chỉ có thể một người tại đưa tay không thấy được năm ngón lạ s ạ c trên đường phố tiến về ma pháp tri thần, thần miếu mặc dù bóng ma là chói ảnh sĩ l i n h vực nhưng đêm khuya ạ x a i đường đi ngoại trừ cho dù là hắn tại ạ sẽ sinh sống nhiều năm như vậy y nguyên vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi may mà ma pháp chi thần thần miếu khoảng cách trụ sở của hắn không xa lắm tại vượt qua một cái góc đường sau hắn liền thấy được ma pháp chi thần thần miếu trên tế đài nhóm lửa bất diệt chi hỏa mà cái này bất diệt chi hỏa chiếu sáng hoàn g cảnh t r u n g quanh cũng làm cho tới gần nhiều người một chút t ấm áp bất luận ngoại giới đem ạ x a i người thi pháp hình dung đến như thế nào tạ ác như thế nào khát vọng hạ cám nhưng chỉ cần vẫn là nhân loại bình thường còn có nhân loại bình thường cách tự hỏi cùng ý nghĩ liền sẽ kẻ h hỏa sinh phản cho hướng hắc ảnh như thế. ô n người trong bóng cũng g có cảm, trói đối tối diễm tới ra dù ám sĩ là là k mỹ đi đến thần miếu trước cổng chính thời điểm một cái khàn khàn đến tựa như là nham thạch ma sắt như thế thanh nhâm đ ỗ n g nhiên chưa từng diện chi hỏa c h ậ u than hạ c h u y ể n ra kẻ mỹ dừng bước lại quay đầu nhìn một chút ngồi dựa vào chậu than kế tiếp toàn thân bị miếng vải đen bao khỏa bóng người nói rằng dễ bèn ngươi còn không hề rời đi a s ả bóng người trầm mặc một lát nói rằng ta còn là hài nhi thời điểm liền bị mang đến nơi này ở chỗ này lớn lên trưởng thành ra đi nơi này chính là nhà của ta ta không muốn rời đi kẻ bị ánh mắt lộ ra một tia đã sớm bị hắn lan g quên cảm khái cảm xúc trước mắt người này đã từng là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng người hắn là ạ sài cường đại nhất hắc cám t h u ậ t sĩ cũng là cường đại nhất người thi pháp hắn đã từng được người xưng làm ạ sài tri vương toàn bộ ạ sài chính là hắn hậu hoa viên đặc biệt là tại sâu bóng tối của màn đêm bên trong hắn càng là không thể địch nổi nếu như trên thế giới có ai xứng nhất được bóng ma c h i tử cùng ạ sài người cái danh xưng này lời nói như vậy không phải người trước mắt này không còn ai nhưng mà cái này có tư cách nhất được xưng hạ sai người hắc cám thuật sĩ bây giờ lại thời điểm đều nhận được gạ sai lực lượng tổn thương đã từng bị hắn coi là lãnh địa hắc cám hiện tại càng là nỗi thông khổ của hắn nơi phát ra cho dù là hắn trước tiêu cựu ra hiện tại cũng không có hứng thú động thủ với hắn có thể nghĩ hắn tình huống hiện tại đến cỡ nào hẳn bét kẻ bị trầm giọng nói nếu như ngươi tiếp tục tiếp tục chờ đợi không phải trở thành mất hồn giả chính là bị ngươi trong thân thể hắc cám nguyền rủa cho ô nhiễm ta biết tiểu tử ta giải quyết qua mất hồn giả cùng bị h ắ cám nguyền rủa ô nhiễm thuật sĩ vô số kể ta đương nhiên biết sẽ xảy ra cái gì bóng người từ dưới đất đứng lên chiều cao của hắn hiển nhiên đã khác hẳn với thường nhân tiếp cận khoảng ba mét tựa như là một cái tiểu cự nhân cùng c ó quắp tại trên mặt đất lúc bộ dáng hoàn toàn khác biệt cũng chính bởi vì hắn đứng lên duyên cớ đắp lên người miếng vải đèn cũng không cách nào lại che lấp thân thể của hắn chỉ thấy thân thể của hắn vẫn là thân thể của nhân loại chỉ là tất cả xương cốt cơ bắp đều bị cưỡng ép kéo dài phóng đại đồng thời toàn bộ làn da đều hiện đầy đốm đen loại này đốm đen cũng không phải là loại kia nước sơn vẽ lên đi mà là tới từ trong thân thể nhất là k i ế p người địa phương là đầu của hắn đầu của hắn cái chắn đã lom x u n dưới tại lom trong hầm một đoàn、so. cảnh vật chung quanh càng thêm hắc cám hắc quang ở trong đó xoay trọn kẻ bị giờ phút này cũng cảm nhận được một vẻ khẩn trương có chút lui về sau một bước nói rằng người ở chỗ này là muốn hướng cái này không tồn tại ma pháp chi thần xin giúp đỡ sao không cần đối với mình không hiểu chuyện ngông cùng đánh giá dễ bèn chật vật cất bước hướng trong thần miếu đi đến nói rằng mặc dù dễ bèn thân hình khổng lồ nhưng loại này khổng lồ càng giống là một loại nào đó bệnh biến h ắ n thậm chí liền bình thường đi đường đều rất khó khăn chỉ có thể một chút xíu hướng phía trước di động còn là muốn đưa tay v ị vách tường mới có thể để chính mình không nga xuống dễ bèn đại nhân ngài vừa đau sao vừa mới ngươi mới uống qua dược thủy hiện tại không thể uống nữa ngài vẫn là nhịn một chút ta tại trong thần miếu một người mặc tu sĩ trưởng bảo người nhìn xem gian nan đi vào thần miếu dễ bèn đình chỉ đang tiến hành cầu nguyện t hướng dễ bèn nói rằng q uy ở tu sĩ ngươi không cần phải để ý đến ta ta chỉ là ở bên ngoài đợi có chút phiền mong muốn tiến đến nghe một chút thanh âm ngươi làm chuyện của ngươi là được rồi dễ bèn tại tế đàn bên cạnh vịn vách tường ngồi xuống sau đó nhìn về phía dựa theo linze ngoại hình dùng hát thạch chế tạo ma pháp chi thần t ư thần Cùng、phong bạo thần tượng thần cùng thất thần tọa hạ thần tuyển giả pho tượng khác biệt chính là tại linze pho tượng không có bất kỳ cái gì trang trí vật thậm chí khôi giáp bên trên đều không có phù văn vô cùng đơn giản quy ở là một g ã huyết vu cũng là ạ xài nổi danh người thi pháp mấy năm trước hắn vì thu thập vật liệu đi một chuyến của họ vừa v ặ n gặp phải linze nhằm vào cổ họ m a pháp công kích đối linze sinh ra không h i ể u sùng bái Về sau. đi theo cổ họ người thi pháp đi hướng s ầ m m ở hồn lại tại s ầ m m ở hồn gặp được l i n g e thành lập tĩnh mật đ ỉ n h pháp sư hiệp hội chờ tổ chức mà hắn cũng không có lựa chọn pháp sư hiệp hội cùng tĩnh mật đ ỉ n h cũng không có lựa chọn gia nhập hát quật mà là trở thành ma pháp chi thần tu sĩ quyết định tiến về ạ sẽ chuyển bá ma pháp chi thần tín ngưỡng đồng thời dẫn đạo ạ sẽ người thi pháp đi hướng s ầ m m ở hồn gia nhập l i n g e dưới trướng người thi pháp tổ chức bởi vì hắn thấy linze thành lập những cái tia tổ chức mới là người thi pháp tương lai bởi vì ạ sẽ khoảng cách sâm mơ hồn quá xa mà quý ớ lại thông qua được cứu rỗi thánh đường thí luyện hơn nữa còn là đẳng cho nên hắn trung thành không thể bắt bẻ tại hắn đến ạ s à i thời điểm linze cũng vận dụng dở dạ g n g l ạ t mô phỏng một khối hiến tế phiến đá đồng thời nhường mã lộ dạ dạy hắn mấy loại có thể lợi dụng phiến đá chế tác dược tề lấy thuận tiện hắn tại ạ s à i truyền giáo bây giờ tại ạ s à i vô cùng thịnh hành ma pháp linh dược chính là xuất từ tay hắn chỉ tiếc ạ s à i người thi pháp tuyệt đại đa số đều là không tín người bọn hắn đối ma pháp linh dược cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng đối ma pháp chi thần lại k h ị t mũi coi thường trải qua mấy năm một cái tín đồ đều không có chiêu tới ngược lại là một chút không thể không rời đi ạ xài người thi pháp tại lời khuyên của hắn h q u y chương ba trăm hai mươi m ộ t vẫn là cái kia huyết vu ngươi thật phải dùng bọn chúng đổi ma pháp linh dược tại ma pháp chi thần trong thần miếu quy ở thần sắc nghiêm túc nhìn về phía kemi lặp đi lặp lại xác nhận nói cũng khó trách quy ở sẽ biểu hiện được cẩn thận như vậy bởi vì hắn biết bộ này đầu người là hiện tại ạ sẽ có thể tìm tới tốt nhất chói ảnh sĩ thi pháp môi giới có thứ này chói ảnh sĩ thậm chí không cần thông qua huyết mạch hiến tế phương pháp liền có thể chế tạo ra ảnh tử sát thủ hơn nữa càng quan trọng hơn là bộ này đầu người là có thể lặp đi lặp lại sử dụng duy nhất thiếu hụt chính là bộ này thi pháp môi giới chỉ có thể chói ảnh sĩ sử dụng những người khác đừng nói sử dụng liền xem như neo cũng sẽ nhận ảnh hưởng xấu t h như nghe được những người này đầu dùng một loại không thể lý giải ngôn ngữ nói mớ đúng vậy kẻ bị mặc dù trước khi tới liền đã làm ra quyết định nhưng sắp đến hiện trường hắn như cũ cảm thấy vô cùng không bỏ dù sao bộ này đầu người là hắn hiện tại có thể chế tác tốt nhất một bộ thi pháp môi giới nhưng vì có thể đột phá chói ảnh sĩ cực hạn hắn nhất định phải bỏ qua bộ này thi pháp môi giới quy ở trầm mặc một chút nói rằng mặc dù ta biết không nên hỏi nhưng ta muốn biết nguyên nhân kẻ bị nhìn chăm chú lên đối phương rất lâu nói rằng tín ngưỡng thật cải biến ngươi rất nhiều huyết vu quy ở cũng biến thành rông dài như vậy n g ư ơ i đã muốn biết ta liền nói cho n g ư ơ i a có người hướng ta phô bày chói ảnh sĩ về sau con đường ta cần linh dược hoàn thành thuế biến chói ảnh sĩ về sau con đường qi ở n g â y n g ẩ n cả người nói rằng ngươi hẳn là ạ sẽ số một số hai chói ảnh sĩ đại sư làm sao có thể còn có người so ngươi càng hiểu hơn chói ảnh sĩ truyền thừa ta cũng là nghĩ như vậy thẳng đến nhìn thấy người kia vận dụng nói được nửa câu kẻ bị bỗng nhiên ngừng lại không có tiếp tục nói hết dự định một bên dễ bèn bỗng nhiên mở miệng xác nhận nói người kia chính là cái kia mong muốn thuê ngươi làm dẫn đường tiến về tử thi chi thành g i a hỏa đúng không đúng vậy kẻ bị gật gật đầu dễ bèn rất trực tiếp nhắc nhở tên kia rất nguy hiểm cũng rất tà ác ngươi tốt nhất đừng tin tưởng hắn lời nói nếu không ngươi sẽ xui xẻo Kẹ loại ma pháp này linh dược là ạ sài mấy năm này công nhận tốt nhất ma pháp dược tệ loại thuốc này không chỉ có thể trợ giúp người thi pháp tốt hơn tu hành còn có thể xem như hiến tế tế phẩm cùng thi pháp môi giới đến sử dụng quả thực chính là vạn năng dược tệ duy nhất thiếu hụt chính là sử dụng loại linh dược này sau thân thể đối hát thạch lực lượng sức chống cự sẽ ở trong một khoảng thời gian biến cùng người bình thường không sai bị lắm cho nên tại sử dụng loại thuốc này sau người thi pháp cần rời đi ạ xài một đoạn thời gian các thân thể sức chống cự khôi phục về sau trở lại bất quá chuyện này đối với kẻ m ì mà nói không phải cái đại sự gì bởi vì chỉ cần hắn hoàn thành lần này nghi thức như vậy hắn đem không cần hát thạch cũng có thể tự do thi triển chính mình pháp t h u ậ t rời đi ạ xài đối với hắn mà nói chỉ là thoát khỏi trói buộc mà thôi hàng hóa không có vấn đề thanh toán xong kẻ mỹ kiểm tra xong tất cả linh dược đều không có vấn đề sau l vội vội sau đó mấy ngày ạ sai đều là liên miên bất tận bình tĩnh loại này cuộc sống yên tĩnh tại quá khứ đã duy trì vô số năm tại lúc ban ngày dễ bèn sẽ ngồi thần miếu cổng phơi cũng không mạnh mẽ thậm chí còn có chút mở tối mặt trời đối với giống như là dễ bẹn dạng này đại sư cấp hắc cám thuật sĩ dương quang cũng không phải cái gì độ tốt bởi vì dương quang cùng hắc cám thuật sĩ lực lượng xung đột lẫn nhau phơi trên người bọn hắn hiệu quả liền như là bị l ử a thiêu đốt như thế để cho người ta thống khổ mà đối với hiện tại dễ bẹn mà nói có lẽ loại thống khổ này đúng là hắn cần có bất quá hôm nay thần miếu cùng thường này g không giống đồng thời có sáu tên tại ạ sài rất có danh khí chói ảnh sĩ đi tới thần miếu bên ngoài bọn hắn tự nhiên không phải là bởi vì tín ngưỡng mà đến bọn hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái, cái kia chính là kẻ mỹ bán gian này chối đầu người môi giới một gã nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm chói ảnh sĩ đứng ở thần miếu cổng lớn tiếng nói quy ợ đại sư ngươi là huyết vụ này chỗ bí chế đầu người đối ngươi không có một chút tác dụng nào ta bằng lòng giá cao mua lại giá cao ngươi lại có thể trở thành nhiều ít giá cao bên cạnh một cái ngồi to lớn trong t i ệ u bị mười cái nô lệ giơ lên chói ảnh sĩ khinh thường nói theo ta được biết ngươi thật giống như còn thiếu người khác một số tiền lớn nói hắn lớn tiếng nói quy ợ đại sư ta có thể dùng trong tay ta cái kêu bảo thạch mỏ giao dịch một gã g á người như là quỳ lùn toàn thân bị áo bào đen bao lại chói ảnh sĩ lạnh lùng nhìn một chút chung quanh người cạnh tranh nói rằng đối với chúng ta loại người này mà nói bảo thạch hoàng kim thì có ích lợi gì ma pháp mới là chúng ta căn bản ùy ơ ta có thể xuất ra máu thạch giao dịch u y luôn chói ảnh sĩ vừa dứt tiếng người chung quanh đều kinh ngạc nhìn hắn bọn hắn sở dĩ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế không hề chỉ là bởi vì máu thạch chân quý càng là bởi vì cái này mai máu thạch vốn nên nên thuộc về một tên khác huyết vu đại sư chỉ là cái kia huyết vu đại sư tại mấy năm trước đông nhiên bị người an toàn chết bất đắc kỳ tử tại trụ sở của mình bên trong vật phẩm trên người tất cả đều không biết tung tích trong đó cũng bao gồm có thể bị coi là huyết vu thánh vật máu thạch tại ạ sai ngưu sát loại chuyện này cũng không phải là cái đại sự gì không ít người càng là coi đ â y là vinh nếu là có thể vô thanh vô tức dùng ma pháp giết chết một vị nào đó đại sư đủ để cho bất kỳ một cái nào bình thường người thi pháp tại trong thành thị chiếm cứ một chỗ cắm rủi tri địa nhưng mà quái gì chính là vị tiêu huyết vu đại sư bị người ám sát sau lại không ai đứng ra biểu thị là chính mình gây nên loại này khác thường tình huống là quá khứ không có đưa tới không ít người lòng hiếu kỳ đồng thời thử nghiệm điều tra nhưng thủy t r u n g không có kết quả hiện tại tên này quỷ lồn chói ảnh sĩ vậy mà lấy ra viên kia máu thạch như vậy thì đại biểu cái kêu huyết vụ đại sư là chết tại trong tay của hắn cái này để người ta không khỏi nghi hoặc vì cái gì mấy năm trước tên này quỷ lồn chói ảnh sĩ không có công bố chuyện này nhờ vào đó dương danh phải biết cho dù là hiện tại tên này quỷ lồn chói ảnh sĩ vẫn chưa hoàn thành qua một lần bóng ma tri địa hành hương đến bây giờ còn là ở tại bên ngoài thành khu nếu làm ấy năm trước hắn công bố chính mình ám toán giết chết cái kia huyết vụ đại sư như vậy hắn tốt xấu cũng có thể tại trong thành thị thu hoạch được một cái trụ sở trở thành hạch tâm nhất người thi pháp một trong q u ỷ ờ lúc này cũng phòng bên trong đi ra hắn nhìn một chút sáu tên chói ảnh sĩ ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia quỷ lùn chói ảnh sĩ trên thân nói rằng rất xin lỗi này chối đầu người môi giới sẽ mang đến h ệ s ở rột đại lục s ấ m m ở hồn xem như đưa cho chủ ta lễ v ậ t một gã từ đầu đến cuối không có nói chuyện chói ảnh sĩ nhịn không được hét lên qi ờ người điên rồi sao người kia chẳng qua là một cái hơi hơi cường đại người thi pháp mà thôi、người、thật coi hắn là thành thần linh. Ở những mày, hướng mày, chỉ á i kia chói ảnh sĩ nhìn sang, cái kia chói ảnh sĩ sắc sau nhìn ảnh biến, trên thân tuân ra một cái đen nhanh cái bóng đem chính mình bao vây lại, sau đó cả người dung nhập vào trong bóng tối, ý đồ chạy trốn. chạy h kia ra bao cái cái cái cả c trói lại, tối, mặt đột một đó đem đồ vào vây ý là hắn hiển nhiên không cách nào tránh thoát ly ở công kích tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong theo cái bóng của mình bên trong rơi xuống đi ra còn chưa kịp cầu xin tha thứ trên thân tất cả huyết dịch liền trong nháy mắt rung manh tiến đến ra cả người biến thành một bộ thây khô ngã xuống đất cái khác năm tên chói ảnh sĩ sắc mặt đều đống nhiên cải biến bọn hắn lúc này mới nhớ lại tại mấy năm trước ly ở tại h sẽ thật là dết chóc nghe tiếng người thi pháp hắn theo ngoại thành bắt đầu lấy từng người từng người cường đại người thi pháp mở đường cuối cùng tại trong thành thị chiếm cứ một chỗ cắm rủi à sẽ tất cả người thi pháp đều mặc dù biết hắn không phải cường đại nhất huyết vũ sư nhưng là không tốt nhất gây bất quá mấy năm n à y l u ỳ r đem trụ sở của mình cải biến thành ma pháp chi thần thần m i ế u đằng sau liền không còn có giết cho qua không ít người đều cho rằng l u ỳ r đã phế đi hiện tại xem ra mọi thứ đều là nguy trang l u ỳ r không chỉ không có phế bỏ ngược lại càng thêm cường đại thậm chí không cần sử dụng bất kỳ thi pháp môi giới chỉ cần một ánh mắt liền có thể khống chế một gã cường đại trói ảnh sĩ huyết dịch đem nó giết chết Cường lại lại vội vội đúng vậy quỷ y ế t ở không có h i ảnh n sĩ, g a dấu diếm nhẹ gật đầu nói rằng nếu như ngươi muốn học lời nói ta có thể để cử ngươi tới sầm mờ hồn tính mật đình học tập dễ bén lộ ra động tâm thần sắc nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói rằng tính toán ta đã sắp không được có thể sống sót tất cả đều dựa vào ạ xài lực lượng chống đỡ lấy rời đi ạ xài nói không chừng trên đường liền chết càng đừng đề cập học thứ gì thấy dễ bèn cự tuyệt l u y ở cũng không nói gì nữa liền chuẩn bị trở về thần miếu lúc này một đạo thiểm điện đ ỗ n g nhiên tại ạ xài bầu trời trong mây đen xuyên qua thiểm điện b ộ c phát quang mang thậm chí vượt qua dương quang đem phía dưới ạ xài c h i ế u sáng một lát sau a n h lôi văng lên chuyến khắp toàn bộ ạ xài đem tất cả mọi người giật mình tỉnh lại lôi điện vì sao lại có lôi điện dễ bèn vịn vách t vén lên bao lại quái dị đầu áo choàng ngũ trùm n g ử a đầu hướng bầu trời nhìn sang trên mặt tràn đầy kinh ngạc cũng khó trách dễ bèn xe kinh ngạc như vậy bởi vì ạ xa trên không mặc dù mấy ngàn năm qua vẫn luôn là mây đen bao phủ nhưng lại chưa từng có vừa mới mưa cũng không từng có lôi điện dù là tại ạ xa phía ngoài hải vượt bao tố sấm xét văng r ộ i nhưng ở ạ xa trên không nhưng thủy trung yên tĩnh bình ổn liền phản phất tạ xạ khối này to lớn h ấ t thạch dùng tự thân lực lượng đem tất cả tự nhiên pháp tắc đều cố định trụ đồng dạng quý ở trên mặt cũng là viết đầy kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh ý thức được cái gì trên mặt bỗng nhi dễ bèn cũng chú ý tới quy ơ biểu lộ hắn quay đầu nghi hoặc nhìn một chút quy ơ nói rằng ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì ngay tại dễ bèn lúc nói chuyện lại là một đạo thiểm điện xuyên qua ạ x ả i mây đen đồng thời ngay sau đó liên tục mấy đạo thiểm điện ở trong mây vé qua ngay sau đó nương theo lấy từng đ ợ t oanh lôi âm thanh làm cho cả ạ x ả i vì đó chấn động dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể cảm giác được không thích hợp chủ ta ngoại trừ ma pháp c h i thần danh sưng bên ngoài hắn còn nắm giữ cái khác danh thần linh quy ờ nhìn lên bầu trời nói rằng trong đó có một cái thần danh là phong bạo thần chấp trưởng phong bạo mây đen cùng tiểm điện tri thần dễ linze tạ giả tới dễ bén nghe vậy mà người trên mặt cũng lộ ra thần sắc mong đợi nguyên bản đỡ ở trên vách tường tay cũng đều b u n g ra cả người run run rẩy rẩy đi tới bất diệt chi hỏa c h ậ u than trước quảng trường ngẩng đầu nhìn bầu trời linze tạ giả cái tên này cho dù là tại ạ sẽ thế giới như vậy bên d ư ớ i cũng là vô cùng v ă n g dội bởi vì tất cả mọi người biết linze tạ giả là trên thế giới này nắm giữ ma pháp chân lý người hắn có ma pháp lực lượng như là thần linh đồng dạng đây cũng chính là vì cái gì hắn sẽ bị xưng là ma pháp tri thần nguyên nhân dễ bèn vẫn luôn hy vọng có thể nhìn một chút lilze tạ ra nhưng hắn lại không cách nào rời đi a sài sờ m mỡ ổn cách hắn thực sự q u á xa nguyên bản hắn cho là mình đến chết đều khó có khả năng nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ mà chuyện bây giờ dường như có chỗ cơ hội xoay chuyển theo xuyên thấu mây đen tiềm điện càng ngày càng nhiều bao phủ tại a sài trên không vô số năm mây đen bị xé mở một đạo đạo vết nứt mây đen phía trên dương quang xuyên qua vết nước chiếu xuống ạ sẽ hát thạch bên trên trong nháy mắt bị hát thạch thôn phệ hấp thu mà ở phía xa trên mặt biển thuyền nhìn thấy thì là đen nhánh đại đ i ệ tản mát ra hát sắc quang man Quang giao Minh cùng chiến. cám tại hát đồng dạng rất nhanh một cái to lớn bóng ma xuất hiện ở mây đen trong cái khe tại tia sáng tác dụng dưới cái này bóng ma bao trùm nửa cái hạ sải nhường đưa thân vào bóng ma bên trong người bất luận là nô lệ vẫn là người thi pháp tất cả đều cảm thấy một loại không h i ể u cảm giác g áp bách loại này cảm giác g áp bách mạnh cho dù bóng ma đầu nguồn cái kia vật thể hướng xuống nhanh chóng hạ xuống bóng ma vụt nhỏ lại cũng không có yếu b ấ t quá nhiều làm cái kia vật thể chui ra t ầ n mây một phút này tất cả mọi người thấy rõ ràng bộ dáng của nó kia là một đầu tự lỏng một đầu hình dạng q u á dị đến cực điểm tự lỏng nắm giữ bốn đầu tứ chi hai đôi cánh cả người giống như bảo thạch đồng dạng quái dị cự long tại ạ sẽ có đại lượng liên quan tới cự long văn hiến ghi chép nhưng mà tất cả văn hiến bên trong ghi chép lại cự long đều không có một cái nào g i ố n g trước mắt dạng này quái dị lúc này một chút lưu tâm ngoại giới nghe đồn người cũng theo cái này đặc biệt ngoại hình quái dị cự long liên tưởng đến một ít chuyện trên mặt cũng lộ ra vẻ cân nhắc đồng thời ánh mắt không hẹn mà cùng hướng phía trong thành ma pháp chi thần thần miếu phương hướng nhìn sang cự long hạ xuống tốc độ rất nhanh cơ h ộ là trong chớp mắt liền đã bay đến cách xa mặt đất rất gần vị trí không ít người cảm thấy mình đứng tại trên nóc nhà có lẽ liền có thể đụng chạm đến cự long thân thể sau đó chương ự lòng tại t à n h khu t ba trăm hai mươi hai chiêu mộ d ễ bèn chủ ta qr u nhìn xem theo c ự long trên lưng đi xuống l i n g e lập tức bước nhanh tới vô cùng tự nhiên quỷ gối l i n g e dưới chân hôn lấy l i n g e mu bàn chân đối mặt dạng này của lý ơ l i n g e cũng không có ngăn cản bởi vì hắn biết mình ngăn cản cũng không hề dùng bất kỳ một cái nào hoàn thành cứu rỗi giáo hội tối cao trung thành thí luyện người đều sẽ như cùng ở tại trên linh hồn in dấu lên tư tưởng dấu chạm nổi như thế không chỉ sẽ đối với linze có tuyệt đối trung thành cũng biết đối linze cực độ sùng bái sùng bái tới coi như linze nhường hắn đi chết hắn cũng biết không chút do dự làm theo cũng chính là bởi vì dạng này linze mới yên tâm đem hiến tế phiến đá phục chế phẩm giao mang đến cho hắn hạ sải bằng không mà nói linze là không thể nào nhường vật trọng yếu như vậy rời đi hát quật mấy năm này ngươi vất vả ngươi cho tính mật đình cùng hát quật giới thiệu những pháp sư kia đều rất k h ô n tệ lilze đơn giản khen ngợi clit ở một câu mặc dù chỉ là một câu khen ngợi nhưng đã để clit cảm thấy vô cùng kích động cái này so với hắn thu hoạch được bất luận một cái nào người thi pháp bảo vật đều muốn kích động lilze ra hiệu clit đứng dậy sau đó chuẩn bị hỏi thăm clit có quan hệ ở g i ò n chuyện nếu như ở g i ò n muốn đi vào đến chết thi chi thành sở tại g á i như vậy tất nhiên sẽ tới đây tìm kiếm một cái dẫn đường mà hắn đi sở tại g á i lời nói cũng giống nhau cần dẫn đường nguyên bản đi vào bóng ma chi địa phụ cận hải v ư ợ lúc l i l e chuẩn bị trực tiếp gơi đi tột tiến về sở tại gãi nhưng bóng ma chi địa địa hình quá phức tạp đi khắp nơi đều là vực sâu hắn trên không chúng căn bản không phân rõ cái nào trong hạp cốc cẩn giấu tử thi chi thành mặc dù có sông hôi tẫn có thể làm chỉ dẫn nhưng vấn đề là bóng ma chi đ ị a dòng sông cũng không ít mỗi một dòng sông đều hiện ra khiếp người lục quang không phân rõ cái nào một đầu là sông hôi tẫn đồng thời không ít dòng sông còn chui vào tới ngọn núi bên trong biến thành sông ngầm càng thêm khó mà truy lùng ngoại trừ tìm không đến vị trí bên ngoài Bóng ma -E、c hơn i địa c nữa càng thêm quái dị chính là loại lực lượng này là trên không chúng tụ tập tạo thành một loại vô cùng cổ quái lược trường cùng bóng ma chi địa lâu dài không tiêu tan mây đen hòa làm có thể ngược lại là tại ở gần mặt đất địa phương loại lực lượng này nhất là yếu ớt cho nên bất đắc dĩ linze chỉ có thể đến ạ sẽ tìm kiếm có thể dẫn đầu hắn tiến về sở tại gài dẫn đường ngay tại linze chuẩn bị hỏi thăm có quan hệ ở giòn cùng dẫn đường chuyện lúc ditoz quái dị cử động hấp dẫn chú ý của hắn chỉ thấy ditoz cũng không có dựa theo linze phân p h ó lưu tại nguyên địa bất động mà là đi vài bước đồng thời đưa đầu ra ngoài tiến tới một bên cái kia dường như có cự nhân huyết thống người áo đen bên cạnh, dùng ngửi người đen, cái sau đó háo mũi tựa như là n g ư ờ i thấy một loại nào đó mỹ vị đồng dạng trên thực tế cũng đúng là như thế tại linze hỏi thăm ditoz tình huống thời điểm ditoz cho ra trả lời chính là người áo đen này trên thân tiêu tán đi ra ma lực rất t h ơ tựa như là một phần mỹ vị bữa ăn trước món điểm tâm ngọt như thế nó hỏi thăm l i n g e có hay không có thể ăn hết phần này món điểm tâm ngọt cùng lúc đó dễ bèn thì khẩn trương nhìn xem tiến đến trước mặt cự long đừng nói hiện tại hắn cảm giác liền xem như chính mình tại toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ cũng không phải là đầu này cự long đối thủ bởi vì hắn có thể cảm ứng được cự long thể nội tích chứa ma lực khổng lồ cỡ nào cực lớn đến hắn liền muốn đều không tưởng tượng nổi tình trạng cho nên đối mặt loại tình huống này hắn chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt lại t ê n tính cùng đợi khả năng xuất hiện công kích nhưng mà hắn lo lắng công kích thật lâu chưa từng xuất hiện lại mở mắt thời điểm Phát hiện cự l o n còn ở bên cạnh, g đầu lâu quá ở bất ạ t i cự l o n g đầu lâu nhiều l bên cạnh n cái i một g e tạ ra. Người L.I.N.G.E ai? là vô cảm ù n thẳng thừng bèn, g hỏi. Dễ bèn, dễ ạ sài dễ -E、giác có chút ngoài ý m u ố n vẻ mặt không h i ể u quan sát một chút trước mắt thân cao khác hẳn với thường nhân pháp sư l i n g e tại sầm mỡ hồn thời điểm liền đã đã nghe qua dễ bèn chi danh trước hết nhất nâng lên cái này ạ s ẽ chi vương người cũng không phải là phụ thuộc hắn những cái kia cổ họ c á c pháp sư mà là mạ ủ ý huỳnh học sĩ mạ ủ ý huỳnh học sĩ tại ạ sài thời điểm đã từng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian dễ bèn trợ thủ đối dễ bèn năng lực biết rõ vô cùng cho nên khi l i n g e mong muốn đem h ắ c quật giống như là xì ơ đẹo như thế c h i a khác biệt ma pháp học phái tìm kiếm mới người phụ trách lúc mạ ủ ý huỳnh học sĩ lên i hướng l i n g e đề cử dễ bèn về sau l n z e lại từ tính mật đình viện trường pháp sư hiệp hội hội trưởng ma pháp chi thần đại tế t i những người này nơi đó biết cẳng có nhiều quan dễ bèn chuyện nguyên bản định chiêu mộ dễ bèn ý nghĩ ngược lại không có bởi vì hắn thấy giống như là dễ bèn dạng này đã tại ạ sài sương vương nhiều năm người là không thể nào lại nghe theo những người khác mệnh lệnh vì những thứ khác người hiệu lực nguyên bản lilze đã mang quên đi dễ bèn người này chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là vậy mà lấy loại phương pháp này gặp được vị này tiếng t â m lừng lây ạ sài chi vương cường đại nhất hắc ám thạc sĩ bất quá l i l e trong mắt cũng là lộ ra một t i ê nghi hoặc bởi vì ý mặc ý hù không có đề cập qua dễ bèn thân hình nhưng theo lời nói bên trong không khó nghe ra dễ bèn hẳn là nhân loại bình thường hình thể mới đúng mà bây giờ hắc bảo nhân này nhìn qua giống như là có cự nhân huyết thống không nghĩ tới linze các hạ ở xa hệ stellos đại lục cũng nghe qua tên của ta dễ bèn cũng đúng linze biết mình cảm thấy có chút không h i ể u kiêu ngạo linze nói rằng mạng y huỳnh học sĩ hiện tại ở dưới tay ta làm việc dễ bèn là người nói rằng mạng y huỳnh cái kia đến từ âu tạo người bình thường sao hắn đối ma pháp lĩnh mộ vượt xa ta đã thấy tuyệt đại đa số người thi pháp nếu như hắn không phải là bởi vì không có thi pháp thiên phú lời nói bây giờ nói không chừng hắn đã trở thành một gã thực lực ưu tú pháp sư linze nói thẳng ra nghi vấn của mình nói thân hình của người cùng mạ y vịn trong miệng vị kia có chút không quá giống đây là bởi vì hát cám thuật sĩ lực lượng phạt vệ tăng thêm bị hát thạch ma lực xâm nhập thể nội sinh ra biến dị bộ trí một bên quỷ ở thay dễ bèn giải thích nói đây là mỗi một cái lâu dài ở tại ạ xài người thi pháp cuối cùng t h u về bị ạ xài lực lượng ăn mà sao l n z e trần trờ một chút hướng dễ bèn dò hỏi có thể đem trên người áo bào đen lấy ra nhường ta nhìn ngươi bị phản vệ cùng ăn mòn sau thân thể sao linze yêu cầu này sách sau khi đi ra không chỉ có dễ b ẹ n ngây ngẩn cả người ngay cả clí ở cũng đều kinh ngạc nhìn linze tại clí ở xem ra linze yêu cầu này có chút quá mức mà dễ b ẹ n trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một tia không hiểu xấu hổ hắn theo bản năng cho rằng linze đây là tại đục nhã chính mình linze bình tĩnh nhìn dễ b ẹ n nói rằng ta có lẽ có biện pháp có thể giải trừ ngươi hát cám thuật sĩ ma lực phản vệ cùng hạ sai lực lượng ăn mòn để ngươi có thể sống sót dễ bén n g h e vậy trong đầu trống rỗng nguyên bản xấu hổ cảm xúc cũng rất nhanh biến mất hắn n g ẩn người nhìn xem linze trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì a sai nguyên rủa tồn tại vô số năm đi qua đã từng không chỉ một cái người mong muốn giải trừ lời nguyên này nhưng lại đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại hắn đã từng thử qua giống nhau thất bại đồng thời còn mất bại thật thê thảm ngay cả nguyên bản hắc cám thuật sĩ ma lực đều xuất hiện phản vệ biến thành hiện tại bộ này quỷ bộ dáng hiển nhiên l n z e lại nói cho hắn biết chính mình có biện pháp giải trừ trên người hắn ma lực phản vệ cùng a sai nguyên rủa cái này khiến hắn làm sao có thể tin tưởng hắn thậm chí cảm thấy đến linze là cố ý vì nhìn thấy thân thể của mình biến dị sau quỷ bộ dáng mà tìm lấy cớ nhưng ở nhìn xem linze bình thản ánh mắt cùng biểu lộ sau hắn ở sâu trong nội tâm lại mơ hồ cảm thấy linze nói không chừng thật sự có thể có biện pháp cứu mình dù sao linze thật là ma pháp c h i thần công nhận thế giới này một cái duy nhất nắm giữ ma pháp chân lý người nghĩ tới đây dễ bèn t h ở sâu đem khoác trên người trường bảo màu đen cùng áo choàng toàn bộ giải khai lộ ra chính mình cái này một bộ quái dị thân thể mặc dù dễ bèn thân thể vô cùng cái gì, nhưng đối với thường thấy hát quật thất bại vật thí nghiệm linze mà nói dễ bèn thân thể còn tính là bình thường ít ra giữ vững một cái hình người mà linze ánh mắt tại dễ bèn trên thân đánh giá một phen sau liền rơi vào hắn trên t r ắ n cái kia lom sùm dưới đồng thời ngưng tụ một đoàn h ắ c cá ma lực hố lom bên trong linze còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma lực sẽ lấy loại này mắt thường đều có thể nhìn thấy phương thức hiện hiện ra mặc dù nhìn qua giống như là một loại nào đó hát cá ma lực nhưng trên thực tế nội hạch vẫn là hát thạch ma lực cũng chính là cái này đoàn ma lực bị tốt coi là một cái ngon miệm món điểm tâm n g ọ trên đầu ngươi là chuyện gì xảy ra linze chỉ chỉ dễ bèn cái chán không có chút nào kiên kỵ hỏi một lần nếm thử sau khi thất bại sản phẩm dễ bèn cười khổ một cái nói rằng linze nói rằng nếu như ta có thể giúp ngươi thanh lý mất nó trên người ngươi ma lực phản vệ cùng lực lượng ăn mòn có thể hay không rất nhiều sẽ rất nhiều dễ bèn trên mí mắt l ậ t giống như là đang nỗ lực nhìn thấy trên chăn hố cũng giống là tại đối linze mắt t r ợ n trắng bất quá cứ như vậy ta cũng liền mất mạng theo một ý nghĩa nào đó mà nói đây cũng là giải trừ phản vệ cùng người liền r a nếu là ta có thể vô hại thanh lý mất nó đâu lince cũng không hề để ý đối phương vô lễ nói rằng dễ bèn sắc mặt biến nghiêm túc lên nhìn chăm chú lên lince nói rằng ngại là nói thật ngươi có thể không thương tổn tới ta tình huống hạ giúp ta giải quyết hết thứ này cần thử qua mới biết được có phải hay không có thể làm được vô hại lince cũng không có cho dễ bèn một hy vọng nghe được khẳng định trả lời bất quá hắn sau đó lại có chút tự tin nói bất quá trên thế giới này ngoại trừ ta ra hẳn không có người thứ hai có thể mức độ lớn nhất làm được vô hại giải trừ trên người ngươi cái phiền p h i này nếu như l n c e lúc này khẳng định nói cho dễ bèn có thể vô hại dễ bèn có lẽ sẽ còn đối l i n g e lời nói có chỗ hoài nghi mà bây giờ l i n g e nói đến dạng này bảo thủ ngược lại làm cho hắn tin tưởng l i n g e lời nói cảm thấy l i n g e là thật sự có thể tiêu diệt hắn cái này thai họa ta cần nỗ lực cái gì dễ bèn trầm giọng hỏi l i n g e nghĩ nghĩ nói rằng dưới trướng của ta có một cái bộ môn tên là hắc quật nơi đó tập trung các loại lưu phái pháp sư bọn hắn ở nơi đó xử lý các loại có quan hệ ma pháp cùng dược tề nghiên cứu hiện tại hắc quật chủ quản có chút không quá muốn làm nàng càng muốn hơn chuyên tâm nghiên cứu công trình của mình cho nên ta cần tìm một người khác có đầy đủ thực lực cùng hy vọng người tiếp tục đảm nhiệm h ắ c quật chủ quản m i ệ n g đến mất đi ước t h u ố c náo ra loạn gì đến nói hắn lại bổ sung mà ý u y n lúc trước đề cử ngươi ta cũng khảo sát một chút bất quá khi đó ta cảm thấy ngươi xem như Ả sài chi vương hẳn là sẽ không bị ta thuê hiện tại lời nói tình huống liền có chỗ khác biệt ngươi cảm thấy thế nào dễ bên trầm mặc một lát khẽ lắc đầu cười khổ nói n g à i khả năng phải thất vọng ta nắm giữ tất cả ma pháp đều cần tại ạ s à nơi này mới có thể thi triển đi ra một khi rời đi ạ s à sẽ, ta cùng những cái kia vụng về ảo thuật cái gọi là pháp sư không hề khác gì nhau linze n -e、h ư mày hỏi n g ư ơ i thi triển h ắ t cám thuật sĩ ma pháp lúc cần lợi dụng nơi này hát thạch lực lượng sao không có hát thạch lực lượng ngươi liền ma pháp gì đều không thi triển ra được không phải dễ bén lại lắc đầu giải thích nói ta có thể thi triển nhưng những ma pháp kia sẽ không ổn định lúc linh lúc mất linh hơn nữa cho dù thi triển ra uy lực cũng biết giảm b ấ t đi nhiều đây chính là ạ s à i người thi pháp ngươi liền rủa không chỉ là ta mỗi một cái ạ s à i người thi pháp đều sẽ như thế linze quay đầu nhìn một chút với lì ở quỷ cũng nhẹ gật đầu các ngươi bao lâu không có cùng bên ngoài liên lạc qua linze hướng hai người hỏi hai người đều là vẻ mặt mờ mịt không rõ linze vì cái gì sẽ có câu hỏi như thế linze giải thích nói theo sao chổi đỏ xuất hiện về sau c ự long trở về thế giới ma lực cũng biến thành sinh động người thi pháp càng thêm dễ dàng thi triển ma pháp đồng thời thi triển ra ma pháp cũng so trước k i a c ư ờ n g đại hơn nhiều nói cách khác chỉ cần các ngươi có thể có thi pháp năng lực như vậy cho dù rời đi a sải cũng như cũ có thể thi triển ma pháp chỉ là uy lực hơi hơi yếu một ít mà thôi nhưng ta suy đoán theo thời gian trôi qua loại tình huống này sẽ có cải thiện cuối cùng có lẽ có thể nhường người thi pháp ở bên ngoài thi pháp cũng cùng tại ạ sài như thế dễ b ê n cùng clear hoàn toàn n gây n g ẩ n cả người mặc dù lấy bọn hắn cường đại thi pháp năng lực trước đó chuẩn bị sẵn sàng bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể ở bên ngoài phóng thích ma pháp nhưng ma pháp uy lực tuyệt đối không cách nào cùng bọn hắn tại ạ sài thi pháp lúc so sánh v ớ i hiện tại linze lại nói cho bọn hắn bên ngoài thay đổi biến coi như là bình thường người thi pháp cũng có thể tùy tiện thi triển ma pháp cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận liền phảng phất bọn hắn cho là mình nắm giữ thế giới nhất bảo vật chân quý kết quả loại bảo vật này bây giờ tại bên ngoài khắp nơi có thể thấy được. cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi bất quá rất nhanh bọn hắn đều ý thức được thế giới biến hóa ý vị như thế nào đối với ạ sạy mà nói lại ý vị như thế nào hiện tại toàn bộ thế giới hai cái nắm giữ nhiều nhất người thi pháp địa phương ạ sẽ cùng sầm mỡ hồn mặc dù ạ sẽ chuyển thừa cổ lão nhưng cũng âm vũ đầy từ khí liền tiềm lực mà nói xa xa không cách nào cùng sầm mỡ hồn so sánh điểm này quy ở thấy rõ ràng dễ bèn cũng giống nhau thấy rõ ràng ta bằng lòng ngươi dễ bèn cơ h ộ không có làm nhiều cân nhắc liền nói chỉ cần ngài có thể giúp ta giải quyết trên người h a i hoàng ẩm ta liền đáp ứng gia nhập ngài hắc quật là ngài hiệu lực có lẽ là cảm thấy cam kết như vậy không đáng tin không cách nào thủ tín linze liền lại bổ sung chúng ta có thể ký kết huyết hệ có thể linze mặc dù càng tin tưởng mình trung thành thí luyện nhưng hắn cũng không x u ấ t ruột chỉ cần chờ dễ b ẻ n đi tới sầm mỡ hồn như vậy cuối cùng hắn sớm muộn muốn đi cứu r ố i thánh đường hoàn thành trung thành thí luyện rồi kết quả là tại quỹ ở chứng kiến h ạ linze c ù n g -E、dễ b ẻ n ký kết đối pháp sư mà nói có phi thường lớn lực ướt thuốc huyết hệ t -E、ạ dễ, dễ, dễ, dễ bèn cũng không biết linze thông qua huyết thể nằm trong tay tính mạng của hắn chỉ là dựa theo trước kia quá khứ kinh nghiệm cho rằng huyết thể đối cả hai đều có lực kết thúc dễ bèn lo lắng dò hỏi ngài lúc nào giúp ta giải quyết không cần phải gấp hiện tại liền giải quyết l n z e quay đầu nhìn về phía ditos nói tới đi ditos tới phía ngươi chương ba trăm hai mươi ba truy kích ở giòn cái này xong dễ bèn vẹn mặt mờ mịt nhìn xem đang nằm ở một bên tiêu hóa món điểm tâm n g ọ t ditos đưa thay sờ sờ rông tuyết chán hang lõm cảm giác chính mình có phải hay không đang nằm mơ hắn vốn cho rằng l n z e cần tiến hành một loại nào đó trọng yếu nghi thức dùng cực kỳ phức tạp phương pháp lặp đi lặp lại khảo thí mười mấy thậm chí mấy chục lần mới có thể giải quyết trên người mình thai hoang ẩm sao có thể cũng không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy vẹn vẹn chỉ là nhường đầu kia quái dị cự long lại gần n g ư ờ i người, người. hai họa ngầm liền biến mất toàn bộ quá trình hắn không có cảm giác nào chỉ là tại hai họa ngầm biến mất sau cảm giác được thân thể hơi hơi dễ chịu một chút so sánh với dễ bèn đến xem như người đứng xem quỷ ở nhìn càng thêm thêm rõ ràng một chút hắn nhìn thấy đỉ tốt tiến tới dễ bèn trên đầu thời điểm theo đỉ tốt miệng bên trong phun ra một phần nhỏ hát sắc qua mang nhìn qua tựa như là một loại nào đó hát ám thuật sĩ hoặc là t r ó i ảnh sĩ ma pháp như thế đem dễ bèn trên trán hang lõm bao trùm lên đến sau đó đem hang lõm bên trong đoàn kia hát ám thuật sĩ ma lực cho lôi ra ngoài ăn hết. hắn trước kia từng cẩn thận đã kiểm tra dễ bẹn trên đầu đoàn kia h ắ c quang rất rõ ràng đoàn kia h ắ c quang đến cỡ nào nguy hiểm chút nào nói không khoa trương một khi h ắ c quang bên trong ma lực bị phóng xuất ra sau đó bị ạ xài cái này đặc thù hoàn cảnh phóng đại hiệu quả bên cạnh hắn mười mấy mét bên trong tất cả sinh vật đều khó có khả năng có còn sống cơ hội đây cũng chính là vì cái gì cho dù dễ bẹn giờ phút này đã vô cùng suy yếu nhưng hắn như cũ có thể bình yên vô sự chờ tại ạ xài không có bị trước kia những cái kia cựu ra trả thù lại hoặc là bị cái nào đó thèm nhỏ ra thi pháp bí mật hát ám thuận sĩ bắt đi thí nghiệm nguyên nhân chủ yếu chính ngươi kiểm tra một ch lilze thông qua tinh thần liên hệ hỏi thăm một chút đi tuần sau liền hướng dễ bèn nói rằng trên người ngươi hắc cám thuật sĩ ma lực phản vệ tạo thành thai h ỏ a ngầm cũng đã tiêu trừ ngươi bây giờ có thể tiếp tục sử dụng hắc cám ma pháp nhưng ta không đề nghị ngươi làm như vậy bởi vì ạ xài nguyền rủa như c ũ tồn tại ngươi càng là sử dụng ma pháp nguyền rủa càng sâu mà biện pháp giải quyết tốt nhất chính là rời đi ạ xài chỉ muốn rời đi ạ xài nguyền rủa tự nhiên cũng liền không tồn tại mặc dù đã cảm thấy biến hóa trong cơ thể đồng thời đã đưa tay mò tới chán hăng lõm nhưng trời sinh tính đa nghi hắn vẫn không có hoàn toàn tin tưởng l i l e nói tới vẫn là vận dụng phương pháp của mình đem thân thể hoàn toàn kiểm tra một lần. Tại dễ kiểm tra thân thể t kiểm dễ bẻn mình của h ờ i điểm, L.I.N.G.E cũng không nhằng có dọn i h gờ i n g dậy giỏi qi ở nghĩ nghĩ nói rằng ta nghe nói qua người này nghe nói là một cái rất mạnh h ạ i tặc có thể cụ thể nói một chút người này lớn lên hình dáng ra sao sao linze gật gật đầu đem ở dọn tướng mạo cùng thuyền hình tượng đại khái nói một lần a ta gặp qua người này tại linze tiếng nói vừa mới rơi xuống qr u liền lập tức đưa ra manh mối nói rằng vài ngày trước người này xuất hiện tại bến tàu về sau trong thành tìm kiếm bóng ma chi đ ị a dẫn đường nghe nói hắn mong muốn đi chết thi chi thành sở t ạ i gái linlge nghe vậy vội vàng hỏi hắn tìm tới hướng đạo sao đã tìm tới qr u hồi đáp hắn tìm tới chính là trói ảnh sĩ đại sư kemi đồng thời hai ngày trước liền đã xuất phát nếu như bọn hắn đi được nhanh lời nói hiện tại cũng đã đến sông hôi t ậ n bôi đoạn đã xuất phát sao l n l e nhữ mày dặn do nói ngươi lập tức ở thành ạ sài bên trong cho ta tìm kiếm một cái dẫn đường ta cũng muốn đi sở tạc gái qi ơ mặt lộ vẻ khó xử nói rằng chủ ta cái này chỉ sợ có chút khó làm toàn bộ ạ sẽ có thể tiến vào sông hôi tẫn sau đoạn người dường như chỉ có kẻ mi một cái những người khác nhiều nhất chỉ có thể tại sông hôi tẫn đoạn trước ai nói chỉ có kẻ mi một người có thể tiến vào sông hôi tẫn sau đoạn không chờ qi ơ lời nói xong một bên kiểm tra xong thân thể dễ bèn liền xen vào nói ta cũng đi qua sông hôi tẫn đầu sau thậm chí từng tiến vào s ở tại gái chỉ là nơi đó quái vật quá nguy hiểm không có thâm nhập vào đi linze đại nhân ta có thể làm ngài dẫn đường cam đoan có thể nhường ngài thuận lợi xuyên qua sông hôi tẫn hoàn toàn chính xác ngươi dễ bèn đích thật là tốt nhất dẫn đường gly ở cũng gật đầu tán đồng chỉ là lại có chút lo lắng nói chỉ là ngươi bây giờ thân thể liền bình thường đứng lên đều rất khó khăn có thể đi đường sao x ô n g hôi tẫn con đường cũng không tốt đi dễ bèn m ọ t người trên mặt cũng lộ ra ngượng nghịu mặc dù hắn hắc cám thuật sĩ ma lực phản vệ đã giải quyết nhưng phản vệ tạo thành thân thể biến dị cũng không có biến mất thân thể của hắn mong muốn bình thường hoạt động vẫn là vô cùng khó khăn cần thời gian dài rèn luyện mới có thể khôi phục linze thì xem thường nói ngươi không cần lo lắng đi đường vấn đề bị tốt có thể bắt lại ngươi trên không trung bay ngươi cần lo lắn chính là vấn đề an toàn nói hắn trần trờ một chút nhìn một chút dễ bèn nói rằng nếu như vận khí tốt chúng ta có thể ở nửa đường bên trên chặn đường bọn hắn như vậy thì không có vấn đề gì có thể vận khí không tốt chúng ta không thể đ ổ i kịp bọn hắn như vậy thì cần tiến vào thành sở tại gãi bên trong nói như vậy ngươi khả năng liền phải lưu tại ngoài thành mặc dù đến lúc đó thì tội cũng hẳn là sẽ lưu tại ngoài thành nhưng nó biết bay tới không t r ù n g tùy thời cho ta cung cấp trợ giúp ngươi liền cần một người ở ngoài thành lợi nếu như sở tại g a i thật như trong truyền t h u y ế t nguy hiểm như vậy lời nói ngươi dễ bèn cực kỳ tự tin nói xin ngài yên tâm mặc dù ta hiện tại không cách nào cùng toàn thị nhưng ở thành s ở tái gái bên ngoài tự vệ vẫn là không có vấn đề gì lớn đ ã dạng này như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường có lẽ có thể trên đường chặn lại được ở giòn liền cần tiến vào thành s ở tái gái linze cũng không có lại thuyết phục dễ bèn quay người dẫm lên đỉ tột cánh về tới yên rồng bên trên sau đó ra hiệu dễ bèn đứng vững không nên động đi theo nhường đỉ tột đem nó bắt lấy mặc dù dễ bèn có cự nhân giống như thân thể nhưng kỳ thật tế trọng lượng so với một người bình thường trọng không có bao nhiêu cho nên thân thể của hắn cũng rất yếu đuối đỉ tột cần rất cẩn thận dùng sức mới có thể không đến mức đem nó trảo thương tại bắt tốt dễ bèn sau L.I.N.G.E -e、nhiên nghĩ tới điều miệng bỗng nghĩ gì, từ qr n chuyền, ném cho clear, nói rằng, chuyền này g giúp giảm túi một thạch thể trợ giúp pháp sư thuận sợi mới chơi, lợi hơn thi pháp, giảm bất thi pháp môi lấy Cleo, là lộ dây ra ra ra dựa mã làm mẻ đầu bảo bọn cho hắn pháp hơn dây sư giới pháp, pháp vội à o đối người dùng. có thể có chút thể v vàng tiếp được dây chuyền nhìn một chút cũng không có lập tức nhìn ra sợi dây chuyền này công hiệu nhưng hắn như cũ đối linze ban cho cực kỳ cảm kích nếu như linze còn đứng ở trước mặt hắn hắn khẳng định sẽ lần nữa quỷ trên mặt đất hôn l n z e mu bàn chân lấy đó súng kính đi t ộ t tại linze mệnh lệnh dưới mở ra cánh chạy chậm một khoảng cách liền bay đến không trung bất quá lần này hắn cũng không có bay đến trên không trung mà là dán kiến trúc đỉnh tầng trời thấp bay qua thành ạ sải khu theo tới thành ạ sải bên ngoài khu bến tàu bên trên rất nhanh linze liền thấy ở g i ò n thuyền rừng s á t ở trên bến tàu hắn lập tức mệnh lệnh đi t ộ t bay qua tại trước mắt bao người phun ra một đạo long diễm đem ở g i ò n thuyền cho đốt lên thuận tiện đem trong thuyền những cái kia cái sắc không hồn cũng cho cùng nhau đốt rủi tại thiêu hủy ở dọn thuyền đồng thời linze cũng nhìn thấy tại bến tàu khu vực bên giới nhìn thấy chiếc này dãi dầu xương gió thuyền linze trong đầu nổi lên một cái tên chiếc này cùng bến tàu cái khắc thuyền không hợp nhau c ũ nát thuyền buồng hẳn là cót lịt vệ lạ gì ổng tại chính mình trong sách nâng lên kia chiếc thuộc về nữ hàng hải ra hệ lụy xạ phạ mạn xôn trạ dạy hảo cũng có thể là, là thế giới này duy nhất một chiếc hoàn thành vòng thế giới đi thuyền thuyền tại hơi khái cảm một lúc t này ban ngày sông hôi tẫn là bãi biện da màu đen như mực mà tới được ban đêm nước sông thì tản mát da màu xanh nhạt lân hỏa tử linh thuật sĩ hỏa thuật sĩ cùng chói ảnh sĩ chờ một chút người thi pháp cho rằng sông hôi tấn bên trong tích chứa cực kỳ thần bí hỏa diễm lực lượng ngọn lửa này đến từ bảy tầng địa ngục là địa ngục chi hỏa nắm giữ ngọn lửa này liền có thể nhìn trộm đến tử vong huyền bí cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy t ử linh thuật sĩ hỏa thuật sĩ cùng chói ảnh sĩ tại lúc đêm khuya tụ tập ở trong thành sông hôi tấn hai bên bờ thông qua chính mình nắm giữ bí thuật đến phân tích sông hôi tấn bên trong lân h ỏ a bí mật tại linze xem ra lại vô cùng đơn giản vẹn vẹn theo sông hôi tấn trên không bay qua thời điểm cũng nguyên đã nhân giản chính là như thế tăng thêm toàn bộ thế giới ma lực bắt đầu biến sinh động ạ sải cũng biết biến phá lệ trọng yếu cho nên linze quyết định chờ giải quyết xong ở dọn trở lại sầm mỡ hồn liền nghị cách nhường thần tích thương hội hướng đông đại lục hệ、e、sụt phát triển thẳng đến đem ạ sải bao quát tới đường thuyền phạm vi bên trong mới thôi Về sau, Ở chỗ này lấy quý mặt a pháp chi khác cùng hạ xài nhìn nhau từ hai bờ đại dương ủng thuộc s i lục cũng là tương lai cực hàn khí hậu nam rời lúc di chuyển lựa chọn một trong cho nên cần sớm bố cục vì tương lai làm chuẩn bị L.I.N.G.E -E、lo lắng lấy muốn thế nào chiếm lĩnh chiếm xài, trong muốn nào thế đầu ạ tại r u quanh n không sân đứng vách núi, tựa như là từng tầng từng tầng bình trướng như thế không ngừng hướng phía phương g tựa hồ vách thế phía thúc cơ có dốc, cả dốc bắc tất t đều đẩy. là là trong quần sơn có vô số vết rách những n à y vết rách đem quần sơn phân chia thành vô số khối vết rách bên dưới vách núi mặt thâm cốc bên trong thì là từng đầu dòng suối nhỏ dòng sông những n à y dòng suối nhỏ dòng sông hội tụ đến cùng một chỗ liền tạo thành sông hôi tẫn tại dễ bèn chỉ đạo hạ đi t ộ t bay vào tới một đạo vách núi kẽ nước bên trong chui vào tới bóng ma chi địa trong dây núi mà đi tốt thân thể khổng lồ cùng trên thân phát ra long uy thì quấy nhiêu tới khí tức tại vách núi treo leo bên trên sinh vật những sinh vật này phát ra từng tiếng thê lương tiếng k ê u đồng thời theo trên vách đá bay lên nhanh chóng hướng phía vách núi hẻm núi chạy vọt ngay từ đầu những sinh vật này ngoại hình coi như bình thường chính là một chút con rơi chim ưng loại hình sinh vật nhưng theo xâm nhập tới bóng ma chi địa chỗ càng sâu tiến vào dễ bẹn trong miệng bóng ma chi tâm bên ngoài địa khu về sau nghỉ lại ở trên vách núi quái vật liền biến dữ tợn đáng s ợ dương cánh có dài mười mét trên thân mọc đầy chất sừng lần phiến rơi lớn tại trong hạp cốc bay tới bay lui trên thân mọc đầy miệng nhưng lại nổi đồng bể n i ữ a không chúng s ứ a trạng sinh vật không ngừng dùng xúc tu thăm dò vào phía dưới sông hôi tẫn bên trong săn mồi tôm cá hình thái giống như là con riết thân thể lại là những chủng quái dị sinh vật ghé vào trên vách đá đem đầu tham dò vào tới một chút trong h u y ệ t động khai ra nghỉ lại ở bên trong sinh vật đem nó n ư ớ t vào mặt khác hai bên trên vách đá còn có đại lượng hang động những này hang động cũng nghỉ lại một chút không cách nào dùng lời nói mà hình dung được quái vật nói tóm lại dường như toàn bộ thế giới biến dị quái vật đều tụ tập ở chỗ này như thế. tại địa tội vận dụng tiềm điện xé rách từng con ngăn khuất phía trước rơi lớn về sau linze hướng phía phương bắt trộm vào trên móng vuốt dây bèn lớn tiếng nói ta nghe nói tại bóng ma tri địa còn nghỉ lại ác ma cùng cự long ác ma nghỉ lại tại bóng ma tri tâm sở tại gãi phụ cận cũng ta hoài nghi những cái kia ác ma là sở tại gãi lúc đầu cư dân chỉ là tại sở tại gãi xuống dốc thời điểm bị lực lượng nào đó cho bấm méo d â y bèn cũng lớn tiếng hồi đáp cự long cũng là có bất quá kia cũng không phải thật sự là cự long chỉ là một chút hình thể khổng lồ cánh tay rồng c nhưng a tại dễ bèn vừa rứt tiếng bèn lúc, mà ộ đi tốt động tắc còn nhanh hơn nó nhiều một đạo thiểm điện trong nháy mắt bổ chúng đầu kia quái vật, hồi, giới, đầu, kia quái vật đầu lâu chột vào móng vuốt bên trong trong nháy mắt bóng nát sau đó nó đem quái vật vung ra một ngụm long diễm mường hóa thành hoàn toàn rơi xuống đến phía dưới sông hôi tận bên bờ quái vật thiêu đốt hình thành ánh lửa đ e n phía dưới đen nhánh hẻm núi cho chiếu sáng m á y liệt ánh lửa trong nháy mắt đưa tới trong hạp cốc sinh vật bạo động đại lượng cùng loại côn trùng sinh vật chạy trốn từ phía trốn tới chung quanh bóng ma bên trong thẳng đến hỏa diễm dập tắt thời điểm mới có thể chui ra ngoài cắn xé đã n ư ơ n g chín quái vợt theo tiến vào bóng ma chi tâm khu vực linze bọn người gặp phải tập kích cũng càng ngày càng nhiều nơi này quái dị ư sẽ công kích bất kỳ xâm nhập kẻ ngoại lai hơn nữa dục vọng công kích mạnh đã vượt qua cự long uy thế áp bách tựa như là đáng ghét con rồi như thế không ngừng xuất hiện công kích bọn hắn vì thế để tột không tiếc hao phí ma lực đem lôi điện tụ tập tại t r u n g quanh thân thể tạo thành một trường đã có thể giữ cảnh cũng có thể giết địch l ư ỡ i điện cao thế đem từng đầu đến gần quái vật điện thành thang cốc chương ba trăm hai mươi b ố s ở t ạ i gài phía trước chính là s ở t ạ i gài dễ bèn chỉ vào phương xa mơ hồ một đoàn bóng đen nói rằng trải qua hơn hai giờ phi hành bọn hắn xuyên qua mê cung đồng dạng v ư ợ sâu hẻm núi cuối cùng đi tới tử thi chi thành s ở t ạ i gài bên ngoài địa khu kỳ thật không cần dễ bèn nhắc nhở linze liền đã biết bọn hắn đã đi tới sợ tạc gài bởi vì hắn thông qua đặc thủ thị lực có thể nhìn thấy một cỗ khổng lồ ma lực như, là xương như thế vờn quanh tại phía trước trong hạc、gốc. đi tốt cũng cảm thấy kia cố ma lực vô cùng nguy hiểm liền phảng phất một tòa v ậ n sức chờ phát động núi lửa như thế bước lên ở bên ngoài bụi m ù chỉ là một góc của băng sơn chân chính đáng sợ là trôn dưới đất bộ phận đi tốt trước tiên đem cảm thụ của nó truyền lại cho linze linze không để cho đi tốt tiếp tục tới gần mà là tại khoảng cách sở tại gây còn rất xa địa phương tại sông hôi t ậ n bên cạnh tìm một cái đối lập chống trải địa phương rơi xuống rơi xuống đi tốt đem trong tay dễ bẹn bung ra dài đến hơn hai giờ không chung bay lượn n h ư n g hắn cũng cảm thấy vô cùng mỏi mệt thân thể cũng đau nhức không thôi bất lực đứng thẳng chỉ có thể bỏ tới một bên tảng đá bên cạ đồng tại h theo túi vải bên trong móc ra mấy bình dược tề hôn hợp tới uống chung xuống dưới. Sắc mặt lúc này mới hơi hơi chút. theo hôi nhìn ờ i túi vải tới dưới, mới L.I.N.G.E đi đi trong tề mặt mắt một chút. -E、theo đi tột trên tẫn tài lúc vừa bên uống xuống này lưng đi xuống, đứng ở sông hôi tẫn vừa nhìn dòng sông ra móc mấy dược sắc cối đẹp sở ở triệt hồi đặc thủ thị lượt sau linze sử dụng bình thường mắt thường nắm nhìn tòa này tại băng cùng l ử a thế giới các loại trong truyền thuyết kinh khủng nhất thành thị toàn bộ thành sở tại gà chỉ có một bộ phận kiến trúc là dùng từng khối mài bằng phẳng gạch đá dựng mặt h à n h còn lại tuyệt đại bộ phận bao quát thành thị chủ thể đều là trực tiếp tại một khối to lớn hắc thạch bên trên mở đi ra dù là những cái kia gạch đá cũng đều làm ở sau lưu lại hát thạch vật liệu rèn luyện cho nên toàn bộ s ở tài gạch cùng ạ s ẽ như thế đều là lấy hát thạch là vật liệu xây dựng thành thị hạ sẽ hát thạch nền tảng cùng s ở tài gạch khối này hát thạch hoàn toàn khác biệt ạ sẽ hát thạch to lớn lại vững v ư ớ c mặc dù cũng giống nhau xa vào đến thổ địa bên trong nhưng hàm đến cũng không sâu chỉ có không đến năm mét mà thôi mà s ở tài gạch hát thạch thì là bày biện ra l a n g hình một đầu hoàn toàn đâm vào xuống đất mấy trăm thậm chí hơn ngàn mét chỉ có đỉnh một cái sừng nhọn trần chùi trên mặt đất tạo thành hiện tại sợ cũng chính bởi vì h ắ t thạch đa số trôn dưới đất không có bị người lợi dụng cho nên h ắ t thạch bên trong tích chứa lực lượng như c ũ bảo tồn hoàn hảo không giống hạ xài như thế đã xói mòn đến không sai bị lắm mà đi tột cảm nhận được kia c ô núi lửa đồng dạng ma lực chính là nguồn gốc từ trôn dưới đất h ắ t thạch liền xem như dùng ánh mắt nhìn cũng biết để cho người ta cảm thấy không hiểu v ừ a n ôn khôi phục một chút khí lực dễ b ề n cũng từ dưới đất đứng lên dựa vào trên tảng đá ánh mắt nhìn về phía sở t ạ i gái có chút cảm khái nói rằng vườn ôn linze người quay đầu nhìn một chút dễ bèn cười một cái nói dễ bèn đại sư ngươi th a sài kiến trúc toàn bộ đều là hát thạch người bình thường thấy được tuyệt đối sẽ phạm buồn nôn nhưng đối với lâu dài sinh hoạt tại a sài người thi pháp mà nói cũng sẽ không có buồn nôn cái này cảm giác ta chỉ là ăn ngay nói thật c ù n g ta là a sài người không có quan hệ dễ bèn cũng không thèm để ý l i n z e trêu chọc cẩn thận cảm thụ một chút g i ấ u ở chung quanh vách núi trong động quật nghỉ lại sinh vật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói chuyện gì xảy ra nghỉ lại ở chỗ này ác ma nhóm đi nơi nào vì cái gì chung quanh động quật đều là chống không thì ra có rất nhiều ác ma nghỉ lại ở chỗ này sao lilze quay đầu gió hỏi đúng vậy d ạ bèn nhẹ gật đầu nói rằng mười mấy năm trước ta đã từng tới một chuyến sở tại g á i lúc ấy sở tại cái xung quanh nghỉ lại đại lượng ác ma nói hắn chỉ chỉ sông hôi t ậ n nước chạy phương hướng nói rằng bọn chúng nơi ở một mực kéo dài đến chỗ rất xa những cái kia ác ma rất khó đối phó cho nên ta chỉ là tại ác ma nghỉ lại địa phương bên ngoài liền dừng lại cũng không có xâm nhập đến nơi đây linze suy nó nói bọn chúng có thể hay không di chuyển tới những địa phương khác không có khả năng d ạ bèn vô cùng khẳng định nói những n à y ác ma nghỉ lại ở chỗ này đã vô số năm thậm chí khả năng tại thành thị vừa mới kiến tạo thời điểm liền đã nghỉ lại ở chỗ này bọn chúng là là tuyệt đối không thể di chuyển tới địa phương khác linze không tiếp tục hỏi thăm có quan hệ ác ma chuyện hắn quan sát một chút dễ bèn do hỏi thân thể của ngươi hiện tại thế nào có thể hay không một người lưu tại nơi này ta hiện tại cảm giác thân thể rất tốt ngài không cần lo lắng cho ta dễ bèn vừa nói chuyện một bên từ trong túi tiền lấy ra mấy cái chân c h â u đen nói rằng cho dù có ác ma trở về ta cũng có thể tự vệ ngài đi làm của ngài sự tình a không cần của ta xác nhận dễ bèn không sau đó l n z e liền không cần phải nhiều lời nữa phân phó đ ỵ t ố t bay đến không trúng ở chung quanh xoay quanh một bên bảo hộ dễ bèn một bên tích lũy sức mạnh một khi đạt được tín hiệu của hắn liền hiệp trợ hắn công kích thành s ở tại gái phế tích khi nhìn đến ỵ t ố t một lần nữa bay đến không trúng sau linze liền khởi hành dọc theo sông hôi tẫn hai bên bờ đá v ụ đường hướng phía thành s ở tại gái đi đến dễ bèn cũng tìm một cái nơi thích hợp ngồi xuống đem trong tay chân c h â u đen cất đặt tại chung quanh thân thể đồng thời đem đấu đ ồ n g đen bao trùm thân thể cả người tất cả đều trốn vào tới trong bóng tối mặc dù l n z -E、dưới chân chỗ đi con đường khắp nơi đều là đá vụn có thể tạo thành từng khối hoàn trình phiến đá con đường này là một đầu tỉ mỉ tu kiến đường l á t đá mà sở tại g à i ban đầu xây thành trì thời điểm phải cùng ngoại giới từng có liên hệ hơn nữa liên hệ còn rất chặt chẽ bởi vì hẻm núi dưới đáy đủ loại vết tích đến xem hiện tại sông hôi tấn hẳn là về sau xuất hiện ban đầu toàn bộ hẻm núi dưới đáy hẳn là trải phiến đá con đường độ rộng đủ để cho bảy tám cỗ xe ngựa song hành chỉ là về sau bởi vì một chút nguyên nhân toàn bộ thành sở tại gai gặp phải một ít d i biến biến thành một tòa thánh chết chung quanh dòng sông suối nước cũng bị ô nhiễm trở thành sông hôi tẫn sông hôi tấn tại vã lệ lưu động đ e m mặt đ cuối cùng tạo thành hiện tại sông hôi t ậ n đường sông theo tới gần sở tại g ã i chỗ v ự c sâu hẻm núi mượn một tia theo trên đỉnh rơi xuống quan mang linze cũng phải lấy thấy rõ sở tại g â y toàn bộ diện mạo toàn bộ thành sở tại g ã i chỗ v ự c sâu hẻm núi cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là nhiệt độ cao sau khi hòa tan sinh ra nghĩ đến hẳn là kiến tạo thành sở tại gãy khối kế hạch ắ t h rơi xuống lúc mặt ngoài nắm giữ nhiệt độ siêu cao độ sau đó tựa như là dao nóng cắm pho mát như thế cắm trên mặt đất nhiệt độ cao duy trì liên tục làm nóng chung quanh mặt đất nham thạch n h ờ n ó biến thành dung nam từ đó sụp đổ dần dần tạo thành một cái v ư ợ sâu kh sở dĩ linze sẽ như thế phán đoán là bởi vì cái này hẻm núi t r u n g quanh vách núi treo leo bên trên có đại lượng dung nham vết tích còn có một số b ả y biện ra rủ xuống t r ạ n g ngưng kết dung nham mặt khác tại dung nham mặt ngoài cũng khảm nạm đại lượng được xưng dở dạ gồng lát hát d i ệ u thạch đứng tại chỗ gần thành sở t à i g á i so dự tính đến phải lớn hơn nhiều toàn bộ thành thị kết cấu b ả y biện ra hình dạng xoắn ốc kim tự tháp hình mỗi một tầng đều kiến tạo một chút kiểu dáng khác biệt kiến trúc thẳng đến đỉnh là một tòa phương tiêm địa theo vách núi đỉnh chiếu xuống dương quang vừa vặn rơi vào phương tiêm trên tấm địa thành thị mặt ngoài những này p h o n g ốc chỉ là toàn bộ thành thị kiến trúc bên ngoài bộ phận chân chính hạch tâm kiến trúc là tại h ắ t thạch nội bộ lúc trước người kiến tạo đem h ắ t thạch lộ tại mặt đất bộ phận toàn bộ móc g ô n g dựa theo bên ngoài xoắn ốc n ấ p thang vị trí đem nội bộ móc sạch thành mười mấy tầng mỗi một tầng đều có đại lượng kiến trúc p h o n g ốc bởi vì những này p h o n g ốc đều là mở m đi ra cho nên cùng phía ngoài các loại phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt linze đi tới thông hướng thành khu cầu đá trước đang chuẩn bị vượt qua sông hối tẫn tiến vào bên trong thành khu bộ tìm kiếm nhìn xem ở g i n cờ dậy g i phải chăng đã đi tới nơi này vất đ ô n g nhiên để tuột truyền đến một tin tức nhường hắn đi hướng sông hôi tẫn cùng mặt khác một đầu nhánh sông giao hội địa phương nó ở nơi đó phát hiện dị thường linze nghe vậy lập tức hướng bên kia chạy tới khi hắn đi tới chỗ giao hội hình thành khối nhỏ bãi sông thời điểm trên mặt lộ ra v ẻ mặt nghiêm túc chỉ thấy giờ k h ắ c này ở bãi sông bên trên chất đầy quái vật thi thể thô sơ giản lược đến một chút có chừng mười lăm mười sáu c ấ nhiều những quái vật này tất cả đều là loại người quái vật mọc ra một bộ cánh rơi trên đầu cũng có hoàn toàn khác biệt sừng nhọn cùng răng nanh mặt ngoài phụ phục mọc ra vầy màu đen đây chính là dễ bèn nói tới ác ma a lilze nhìn thấy những n à y loại người quái vật cất bước đi tới ngồi sổ người xuống kiểm tra một chút những quái vật này thi thể rất nhanh những n à y ác ma thi thể đều bị hắn kiểm tra một lần chính như dễ bèn suy đoán như thế những n à y ác ma hoàn toàn chính xác có thể là sợ tại gại người biến dị hình thành mới trung tộc bởi vì những n à y ác ma nội tạng khí quan cơ bắp xương cốt đều cùng nhân loại không có khác nhau quá nhiều khác biệt duy nhất chính là những n à y ác ma trái tim cùng đại nao có một ít giống như là đau nhức do thạch như thế thạch chạm vật chất mà những n à y vật chất không ngừng tản mát ra hát thạch ma lực bởi vậy có thể thấy được những n à y ác ma hẳn là có thể vận dụng một chút ma pháp lực lượng ngoại trừ kiểm tra ác ma kết cấu thân thể bên ngoài linze còn kiểm tra một chút những n à y ác ma trí tử nguyên nhân mà tử vong của bọn nó nguyên nhân toàn đều là giống nhau đều là trái tim cùng đại não gặp phải trí mạng công kích giống như là bị một loại nào đó lơi dao từ phía sau đâm vào như thế ngay tại linze kiểm tra ác ma thi thể thời điểm linze sau lưng cái bóng đông nhiên đứng thẳng lên đồng thời hai tay phân biệt nắm lấy một t h a n h cái bóng c h ạ m đá cụ vô t h a n h vô tức tới gần tới linze bên người hướng phía l n z e đầu cùng trái tim đã đâm tới nhưng mà còn không có đợi ảnh nhận chạm đến linze trên người khôi giáp một cỗ cấp đống hàn khí liền c h ố n g rông xuất hiện trong nháy mắt đem cái bóng cho đóng băng lên cùng lúc đó chung quanh trong nháy mắt lại toát ra mười cái tương tự cái bóng đồng thời đều ý đồ công kích linze mà nói nhóm đều không ngoại lệ đều bị linze dùng đóng băng long phủ văn chi lực làm cho đông lại mặc dù những cái bóng này sát thủ tất cả đều là vô hình tồn tại dùng bình thường vũ khí căn bản là không có cách đối bọn chúng tạo thành bất cứ thương t u n gì nhưng l n z e phủ văn chi lực là một cái ngoại lệ đồng thời nếu như l n z e bằng lòng hắn thất hương kỵ sĩ đại kiếm cũng có thể là giải quyết hết những cái bóng này kỳ thật trước khi tới nơi này biết bị ở dọn thuê làm dẫn đường hạ s a pháp sư là một gã chói ảnh sĩ đại sư thời điểm linze cũng đã tại đối chói ảnh sĩ am hiểu nhất mấy loại ma pháp có đề phòng vừa rồi tại nhìn thấy những quái vật này thi thể thời điểm hắn đ ặ c thủ thị lực liền đã thấy những thi thể này chúng q u a n h nhận giấu đi mười cái chói ảnh sĩ chế tạo ảnh từ sát thủ cho nên tương kế t i ể u kế đem những cái bóng này sát thủ tất cả đều dẫn đi ra cùng một chỗ bắt lấy sau đó linze lại từ trong túi tiền lấy ra trị một cái mặt dây chuyền cái này mai mặt dây chuyền ở giữa bảo thạch là một khối thủy tinh trong suốt chung quanh mặt dây chuyền đĩa bên trên khắp có một ít phù văn lilze đem mặt dây chuyền dơ lên sau đó r ó t vào vô danh vương giả phù văn chi lực mặt dây chuyền ở giữa thủy tinh lập tức tản ra bạch sắc qua mang đem chung quanh chiếu sáng mà những ánh sáng này trong nháy mắt xuyên thấu tất cả ảnh tử sát thủ những cái k i a ảnh tử sát thủ thân thể dần dần trở thành nhạt biến trong suốt mấy cái hô hấp sau liền biến mất không thấy gì nữa mà lilze trong tay mặt dây chuyền bên trong thủy tinh đã đen như mực lilze dưới trướng tĩnh mật đ ỉ n h pháp sư hiệp hội cùng ma pháp chi thần thần miếu có đại lượng lưu phái khác biệt người thi pháp quang trói ảnh sĩ liền có hai mươi mấy cái còn không tính trói ảnh sĩ học đồ dưới loại tình hắn đương nhiên sẽ không đông tha nghiên cứu ứng phó các loại lưu phái ma pháp phương pháp mà bây giờ hắn chỗ cách sử dụng chính là trong đó một loại đối phó ảnh tử sát thủ phương pháp hắn cũng có những phương pháp khác có thể càng tăng cao hiệu suất giết chết ảnh tử sát thủ nhưng này dạng liền lãng phí dù sao ảnh tử sát thủ chế tạo ra cần cực kỳ điều kiện hạ khắc có thể làm cho bọn chúng lâu dài duy trì càng phi thường khó khăn toàn bộ thế giới cũng chỉ có cái kia gọi là k ẹ mỹ c h ó i ảnh sĩ đại sư có thể làm được hiện tại đem những cái bóng này sát thủ tất cả đều phong cấm tại bên trong thủy tinh mặc dù không có khả năng đem những cái bóng này sát thủ thu phục nhưng lại có thể mang nghe nói ảnh tự sát thủ dính đến linh hồn cùng vong hậu thế giới bí mật đem thủy tinh mặt dây truyền thả lại tới trong túi lilze quay người tiếp tục hướng sở tại gãy thành khu đi đến tiến vào thành khu về sau lilze hít h à chung quanh k h í vị bởi vì theo những quái vật kia thi thể trên thân còn không có hoàn toàn ngưng kết huyết dịch đến xem ở dọn cũng hẳn là mới đến sở tại g ã i không lâu nhiều nhất chỉ là sớm mấy giờ mà thôi căn cứ quỷ ở miêu tả ở dọn đi vào ạ sải thời điểm trên thuyền mang theo không ít thi quỷ ạ sải người thi pháp coi là ở dọn là một gã cường đại tử linh thuật sĩ cho nên đều đúng kính nhi viễn chi lúc trước linze nhường đi tốt tiêu hủy ở dọn thuyền bên trên mặc dù cũng không ít thi quỷ nhưng số lượng lại cùng clear nói tới có chút không hợp h i ệ n nhiên ở dọn tại đến sở tài gài thời điểm cũng mang đi không ít thi quỷ hiện tại linze chính là đang tìm kiếm thi quỷ lưu lại loại kia mùi hôi khí mặc dù toàn bộ thành sở tài gài bên trong tràn ngập lấy sông hôi tất loại kia đặc thù mục nát khí vị m ấ y nhớ linze thiếu i -E、á c nhưng linze y nguyên vẫn là đem thi quỷ mùi hôi khí tìm cho ra sau đó dọc theo khí vị hướng thành sở tài gà ở giữa bộ vị một tòa nhìn qua giống như là thần miếu đại điện đi đến đồng thời tại hành tàu đồng thời hắn cũng rút ra bên hông thất hương kỵ sĩ đại kiếm cùng lúc đó bay ở không trung đi tốt cảm thấy phía dưới thành s ở tại gái bên trong loại kia biến dị hát thạch ma lực ngay tại tụ tập đồng thời c ố này ma lực dường như mang theo cực kỳ đặc thù che đậy tác dụng đưa nó cùng linze liên hệ ngăn cách ra dưới loại tình huống này đi tốt dựa theo linze trước đó chế định kế hoạch trực tiếp đ ố i thành s ở tại g á i đặc t h ủ chỉ thấy đi tốt cấp tốc huy động chân trước đại biểu cho phong bạo cùng đóng băng hai đôi cánh lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ chung quanh thủy khí hóa thành một đoàn mây đen lơ lửng tại thành s ở tại gài trên không ngay sau đó trong mây đen không ngừng lóe ra lôi điện nhanh chóng tụ tập tới để tột trên thân lấy thân thể của nó làm hạch tâm phóng đại mấy chục lần tạo thành từng cây lôi trụ rơi vào thành s ở tại gài bên trong đem thành s ở tại gài ngưng tụ d ị biến hát thạch ma lực cho tách ra mà thành s ở tại cái phế tích bên trong những kiến trúc k i a cũng tại từng đạo xét đánh bên trong hòa tan chương ba trăm hai mươi lăm lôi đình thủ đoạn làm linlze cất b ư ớ tiến vào tòa kia nhìn qua giống như là thần miếu trong kiến trúc lập tức cảm giác được chính mình giống như là tiến vào một thế giới khác. cũng không phải là nói chung quanh kiến trúc cùng vật phẩm cải biến mà là cảm giác của hắn cùng bên ngoài ngăn cách ra nhường hắn có loại không gian chuyển đổi ảo giác đối với loại tình huống này lilze cũng sớm đã có chỗ đ ằ n trước tại tới thời điểm cũng đã cùng dì tos chế định kế hoạch nghĩ đến dì tos cũng đã dựa theo kế hoạch công kích thành s ở tại gái. g á i lilze đối dì tos vô cùng có lòng tin không tiếp tục muốn tình huống bên ngoài mà là đem l ự c chú ý rơi vào trong thần miếu toàn bộ thần miếu nội bộ cùng nó nói là cũng phụng thần linh nơi trốn chẳng bằng nói là một cái hiến tế chẳng càng thêm phù hợp một chút từng cây phẩm chất khác biệt cột đá xen vào nhau thích thú rừng đứng ở trong thần、miếu. mỗi một cây trên trụ đá đều có xiềng xích loại hình b u ộ c chặt công cụ tại cột đá bên cạnh còn hữu dụng hát thạch rèn luyện mà thành hiến tế đao loại hình vật phẩm mặc dù trải qua tế u nguyệt t a n mòn trên trụ đá dưới vết máu loang lộ cũng sớm đã biến mất nhưng hát thạch mặt ngoài như cũ có thể nhìn thấy bị huyết dịch t a n mòn vết tích có thể tại cứng rắn như thế hát thạch mặt ngoài lưu lại vết tích có thể thấy được lúc trước chết tại hiến tế trụ bên trên người hoặc là những sinh vật khác số lượng khẳng định vô cùng kinh người sở dĩ nói những sinh vật khác là bởi vì có chút hiến tế cột đá hình dạng cùng xiềng xích phẩm chất cho thấy bột chặt ở chỗ này tiến hành hiến tế không chỉ là nhân loại, cũng có theo ể là là những ngày tế phẩm số lượng đến xem ở dọn hiện tại năng lực không phải bình thường đã có thể vô hại bắt giữ nhiều như vậy sinh vật hùng mạnh rất hiền nhân loại năng lực này hẳn là gần nhất mới có và không mà nói hắn cũng không đến nỗi bị ạ xa đuổi theo đánh càng thêm sẽ không ở đến ạ xài trên đường lựa chọn đi sổ sổ d i ễ u đại lục bên kia lấy vòng qua tại ngày mùa hè chi hải tuần tra thần tích hà nội mặt khác ở giòn tại cắt dừng lại qua một đoạn thời gian tại phụ cận hải vượt cướp bóc qua một chút thuyền theo may mắn còn sống s ó t thuyền nơi đó lấy được tình báo có thể biết ngay lúc đó ở giòn mặc dù cường đại nhưng còn không vượt ra ngoài bình thường cực hạn của con người mà bây giờ ở g i ò n bày ra năng lực cùng đi vào ạ sẽ trước có ngày đêm khác biệt trên lệch thậm chí ngay cả quý lý ở loại này cường đại huyết vu cũng đúng lúc ấy tại ạ sẽ tìm kiếm dẫn đường ở g i ò n cảm thấy một tia e ngại có thể thấy được ở g i ò n mạnh lên là đi vào ạ sẽ chuyện sau đó mà ạ sẽ cùng sở tại và cùng địa phương khác khác biệt chính là nơi này nắm giữ hát thạch đồng lý ở g i ò n có thể an toàn xuất nhập và l ụ gì ạ phế tích cũng là bởi vì hát thạch l i nze suy đoán là hát thạch giao phó ở g i ò n lực lượng cường đại lại hoặc là l i nze theo dị quỷ nơi đó thu hoạch được một cái có thể lợi dụng hát thạch ma lực vật phẩm bất luận loại tình huống nào l i n z e đều nhất định muốn cẩn thận ứng đối bởi vì thông qua litos l i n z e rất rõ ràng sợ tại gây hắt thạch ma lực mạnh đến mức nào nếu như ở dọn có thể tùy ý sử dụng loại này ma lực như vậy hắn có lực lượng sẽ vô cùng đáng sợ đối mặt dạng này ở dọn l i n z e cũng biết cảm thấy có chút khó giải quyết l i n z e tiếp tục đi lên phía trước bên trong đi rất nhanh liền đi tới trong thần miếu ở giữa mang chỉ thấy tại trước mắt hắn là một cái bày biện ra tám hình lang trụ trạng to lớn cái giếng đứng tại cái giếng biên giới nhìn xuống nhìn không thấy đáy mặc dù chung quanh đen nhánh không ánh sáng nhưng linze ánh mắt tại r ố t và vô danh vương giả phù văn chi l ư ợ sau cũng sẽ không nhận hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng cũng có thể thấy rõ vài trăm mét bên ngoài sự vật mà cho dù dạng này hắn lại không cách nào thấy rõ ràng cái này cái giếng dưới đáy như vậy thì chỉ có một khả năng cái này cái giếng hoặc là chính là xâm nhập tới xuống mặt hắt thạch khu vực trung tâm hoặc là chính là có một cỗ lực lượng ngăn cản bóp méo linze ánh mắt ngay tại linze cân nhắc nếu không phải đi xuống thời điểm sau lưng đông nhiên chuyển đến một hồi kim loại va chạm v a n động một tiếng vang này động tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ g a phá lệ một linze quay đầu nhìn về vang động truyền ra địa phương nhìn sang chỉ thấy một cái đã bị hiến tế ác ma ngay tại d â y rủa thân thể mong muốn theo hiến tế trụ bên trên xuống tới mà tên này ác ma chế tạo động tính tựa như là bị mở ra mở ra quan như thế đã dẫn phát liên tiếp phản ứng cái khác hiến tế trụ bên trên thi quỷ cánh tay rồng cùng các loại quái vật cũng giống như sống lại đồng dạng nhao nhao vặn vẹo thân thể ý đồ thoát ly hiến tế trụ trói b u c l n z e tự nhiên không có tính toán chờ đợi những vật này theo hiến tế trụ trói buộc linze tự nhiên không có tính toán chờ đợi những vật này theo hiến tế trụ bên trên xuống tới chỉ thấy hắn giơ t lên n trong nháy mắt hình thành tràn ng hiến tế trụ bên trên thi quỷ trong nháy mắt bị đông lại sau đó cánh tay rồng cùng cái khác sinh vật biến dị cũng đều lần lượt bị đông lại chỉ có những cái kia ác ma dường như không sợ cực hàn đồng dạng như c ũ hoạt động tự nhiên cho dù là bị đông lại thi quỷ cùng cánh tay rồng đều bị đông cứng đến vỡ vụn một chỗ thân thể của bọn chúng ra vẫn không có một chút băng xương thấy cực hàn lực lượng không cách nào đối với mấy cái này ác ma tạo thành tổn thương linz e lập tức cải biến chiến thuật dẫn đạo lôi điện lòng phủ văn chi lực cả người tiến vào một loại cực tốc trạng thái trong c h ố p mắt liền theo tất cả ác ma trước mặt xuyên qua đồng thời trong tay thất hương kỵ sĩ đại kiếm cũng đồng thời đem những cái kia ác ma từ đầu đến chân chém thành hai khúc giải quyết hết hiến tế trụ bên trên phiền t h á i sau linze cũng không có lãng phí thời gian nghiên cứu vì cái gì những này bị hiến tế tế phẩm còn có thể hoạt động hắn một lần nữa về tới giếng sâu trước hơi hơi do dự một chút liền nhảy xuống tại nhảy xuống giếng sâu đồng thời hắn cũng kích phát phong bạo long phủ văn cùng đóng băng long phủ văn chi lực tại thân thể của mình chung q u n h tạo thành một cái cực hàn lĩnh vực đồng thời cũng sẽ lôi điện long phủ văn chuẩn bị kỹ cảng tùy thời chuẩn bị dự phòng đột biến tước lilze xuyên qua tám hình lăng trụ trạng giếng sâu rơi vào tới một cái trọn vẹn có thể rung nạp xuống mặt đất toàn bộ thành s ở t à i gà nhân tạo địa huyệt bên trong cái này địa huyệt bậy biện ra hình cầu t r u n g quanh vách đá bị mãi vô cùng bóng loáng dưới đ ấ y thì là một đầm tản mát r a lục s ắ c huỳnh quang sông hôi t ấ n nước theo trong đầm nước phát ra huỳnh quang đem toàn bộ địa huyệt chiếu sáng nhưng cũng làm cho địa huyệt nhìn qua càng quỷ dị hơn lilze tạ d a làm l i l e tiến vào địa huyệt bên trong tại phong bạo long phủ văn lực lượng tác dụng dưới lơ lửng giữa không chung lúc một cái tên là tên hắn thanh âm xuất hiện trên mặt đất trong huyện đồng thời không ngừng tiếng vọng lilze hướng phía thanh em đầu nguồn nhìn sang chỉ thấy ngày đó mang theo hạm đội sắt cùng nhau chạy trốn vịt tạ dị ẩn đứng ở trong đầm nước tràn ngập kinh ngạc nhìn lilze giờ phút này vịt tạ dị ẩn toàn thân chân trụi một thân nước rầm rể giống như là mới vừa từ trong nước trui ra ngoài lilze chỉ là nhìn vịt tạ dị ẩn một cái căn bản không có cùng hắn trò chuyện dự định trực tiếp điều khiển lôi điện long phủ văn chế tạo ra một đạo thiểm điện rơi vào vịt tạ dị ẩn trên thân vị tạ t dì ẩn trong nháy mắt bị lôi điện cho cháy rụi thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp kêu đi ra ngay sau đó toàn bộ đầm nước bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động đi theo liền nhìn thấy bị điện giật đến run không ngừng vị tạ t dì ẩn theo trên mặt nước đi lên r ố i lên linze phát hiện vị tạ t dì ẩn hai chân hoàn toàn r u n g nhập vào một miếng thịt trạm vật thể bên trên hơn nữa thịt trạm vật thể còn không ngừng theo trong đầm nước xuất hiện đồng thời từng cái lộ ra một số người khác trong đó đã có thịnh hạ quần đảo thủy thủ cũng có cặp vũ sư l n z e còn ở trong đó thấy được cái kia xem như dẫn đường cái tia ạ xáy tất cả mọi người hai chân đều cùng phía dưới thị trạng vật thể liên tiếp nhìn qua cực kỳ quý dị làm kia thị trạng vật thể hoàn toàn lên cao tới một nửa thời điểm linze lúc này mới nhận ra kia thị trạng vật thể nhưng thật ra là một cái vô cùng to lớn đầu lâu mà cái này đầu lâu là thuộc về ở giòn bởi vì hắn đang lên cao đi ra cái này một bộ phận trông được tới ở giòn k i a đối cực kỳ đặc thù ánh mắt mặc dù linze không biết rõ vì cái gì ở giòn đầu lâu sẽ thay đổi lớn như thế lớn đến đỉnh đầu có thể tùy tiện đứng thẳng mười cái bình thường hình thể nhân loại nhưng hắn có một chút có thể khẳng định cái kia chính là một khi ở dọn hoàn toàn theo trong nước xuất hiện lời nói như vậy hắn khẳng định liền không khả năng lại nhẹ nhõm tiêu diệt hắn thế là tựa như vừa rồi đối phó vịt tạ dị ẩn như thế linze cũng không chút do dự đối phía dưới trong đầm nước ở dọn phát động công kích từng đạo xét chống r ô n g sinh ra đánh vào ở dọn đầu, đầu lâu to lớn bên trên đồng thời đóng băng long phủ văn cùng phong bạo long phủ văn đồng thời phát lực trên mặt đất trong h u y ệ t chế tạo một đoàn cực hàn phong bạo trong nháy mắt đông cứng xuống mặt đầm nước đem ý đổ xông ra đầm nước ở dọn cũng làm cho đông lại cùng đạo xét đem trên đỉnh đầu những cái kia đứng thẳng người coi như là c t ừ nhưng g cái á đ n vào tựa n h là một t h a h như thế rách đem lưới dao xé ở i n nhường nguyên bản bóng loáng trên đầu lâu, nhiều hơn từng đạo vết rách, từng vết da mà vết r á công h dịch, rất nhanh liền đem hồ nước cho nhuộm thành màu đỏ. Nhưng bên trong cũng lượng liền nước toát vết rất ra c đại đem đỏ. màu mà, công kích như vậy cũng không có đối ở dọn mang đến trí mạng thương hại hắn y nguyên còn tại ra bên ngoài bước lên thấy tình huống như vậy lilze hướng thẳng đến ở dọn trên đỉnh đầu rơi xuống trong tay thất hương kỵ sĩ đại kiếm theo thân thể xoay chuyển tại ở dọn trên đỉnh đầu mở một đường vết rách l i z -E、không chút do dự trực tiếp từ miệng từ bên trong chui vào đồng thời dẫn động thất hương kỵ sĩ đại kiếm thất hương kỵ sĩ đại kiếm khôi r i á p bên trong phủ văn t r i lực vận dụng vô danh vương giả phủ văn phóng đại công hiệu quả trực tiếp hóa thành một cái nhiệt độ vượt qua mặt trời đủ để hòa tan bất kỳ kim loại s ấ m chấp mưa báo tại ở g i ò n đầu lâu nội bộ nổ bể ra đến ở g i ò n đầu lâu tính cả đầu lâu bên trên đứng đấy những người kia trong nháy mắt bị nướng thành thang cốc ngay cả phía ngoài đầm nước cũng bị trong nháy mắt bốc hơi toàn bộ hát thạch hạch tâm ma lực tại xâm chấp mưa báo t r ù n kích vào xé rách thành mảnh vỡ địa huyện vách tường bị nhiệt độ siêu cao cho hòa tan thành dung nham một lần nữa hội nhiệt độ siêu cao s ấ m chấp mưa bão kéo dài ước chừng bốn năm phút mới kết thúc toàn bộ ở giòn đầu lâu đều đã hoàn toàn than c ố c hóa t r u n g quanh hát thạch bị thiêu đến b ỏ bừng bị s ấ m chấp mưa bão xé rách hát thạch ma lực cũng trên mặt đất trong h u y ệ t tạo thành một cố loạn lưu bốn phía đi loạn mỗi lần đánh tới nói chuyện đầu lâu bên trên lúc đều sẽ mang đi một m ạ n h vụn thật ở, ở giòn đầu lâu nội bộ linze cũng không có lập tức chui ra ở giòn đầu lâu mà là s o n g kiếm mở đường tiếp tục đi lên phía trước ở g i n đầu lâu phía dưới chui vào rất nhanh liền đi tới ở g i n đại não bộ vị chỉ thấy ở g i n đầu lâu đại não bộ vị cũng là một cái không thất một cái tế đàn đặc ở trung ứng phía trên tr tại tế đàn c h u n g quanh thì q u ỷ trước đó nhìn thấy vị tạ dị ẩn b ọ n người những người này giờ này phút này cũng đều đã bị sấm chấp mưa báo cho nương khét giống nhau bị nướng thành than cốc ở g i ò n thì đứng ở tế đàn bên cạnh đầu của hắn còn trên thân thể h i ệ n nhiên phía ngoài cái này đầu lâu hẳn là thông qua ma pháp chế tạo ra chỉ thấy hắn giờ phút này dùng tay nâng lấy một thanh hiến tế đao vết đao đối với mình xem ra đang chuẩn bị tiến hành bản thân hiến tế Chỉ tiếc, hắn gặp L -N -E, căn bản không có cân hắn không nh L.I.N.G.E, ngoài bản bên gặp ở do dự lilze từ không trung rơi vào trên tế đài trong tay thất hương kỵ sĩ đại kiếm đem cũng đã chết mất ở g i ò n lần nữa cắt chém thành máy vỡ mà chung quanh cái khác than cốc hóa người hắn cũng không có bưng tha dần dần đem bọn hắn hoàn toàn đánh nát để xác định bọn hắn là thật đã chết rồi lúc này mặt đất bỗng nhiên truyền đến chấn động lilze cảm giác được vừa mới bị sấm chấp mưa b á o xua tan h ắ t thạch ma lực lại bắt đầu lại từ đầu tụ tập đồng thời đối h ắ t thạch nội bộ tạo thành một cô áp lực tại loại áp lực này hạ chung quanh ò a tan hát thạch nham tương cũng sẽ bên ngoài cái kia than cốc hóa đầu lâu đẻ nát đại lượng dung nham chạy vào gặp tình hình này, đem trên tế đài đặt vào mấy thứ đ ồ nhận được trong túi sau đó thử một chút nhìn có thể hay không đem tế đàn cho nâng lên kết quả tế đàn giống như là găm trên mặt đất như thế không có nhúc đ í c h linze cảm giác được chung quanh hát thạch ma lực càng ngày càng mạnh thế là không tiếp tục để ý tế đàn trực tiếp theo đường cũ chui ra đầu lâu chế tạo một cơn lốc nâng chính mình hướng cái giếng đầu trên bay đi đang bay quá trình bên trong cái giếng chung quanh vách đá cũng bị ma lực bên trong ép đè ra từng đạo vết rách đại lượng đá vụn từ trên đỉnh đầu rơi xuống linze cảm giác được trên đỉnh đầu thành sợ tại các chỉ sợ cũng tại hát thạch ma lực tác dụng dưới bắt đầu đổ sụp cho nên hắn lần nữa tăng cường dưới thân tốc độ gió mười mấy giây sau hắn xông ra cái giếng bên ngoài quả nhiên thần miếu đỉnh bắt đầu vỡ vụ đổ sụp linze lập tức tiếp lấy hướng thần miếu bên ngoài bay đi một lát liền bay ra thần miếu khi nhìn đến trên bầu trời d i t o t đang không ngừng hạ xuống lôi điện xua tan tụ tập hát thạch ma lực sau liền hướng nó bay đi một lần nữa bay đến trên lưng yên rồng ngồi xuống ditoz cùng đi l i n z -e、hướng ditoz phân phó một tiếng sau đó thông qua tinh thần liên hệ đem trên người mình lòng phụ văn chi lực cùng đĩ t ộ t ma lực liên tiếp chế tạo một đạo so với vừa rồi tại địa huyện bên trong còn muốn mánh liệt s ấ m chấp mưa bão đĩ t ộ t thậm chí đem đằng sau một đôi cánh bên trong không có hoàn toàn hình thành ma lực đều đầu nhập vào đi vào dẫn đến s ấ m chấp mưa bão biến thành màu đỏ đen cảm giác được s ấ m chấp mưa bão tụ tập đến cực hạn thời điểm linze liền lập tức hướng phía phía dưới thành sợ tại gãi ném ném tới s ấ m chấp mưa bão rơi vào thành sợ tại gãi đình cũng không có bạo phát đi ra ngược lại giống như là nung đỏ đao rơi vào mỡ bỏ bên trên như thế tại hòa tan tiếp xúc đến hát thạch đồng thời chậm rãi bị r nguyên bản hướng vào phía trong đổ sụp hát thạch ma lực tại đạo này sấm chấp mưa báo kích thích hạ đổ sụp đến càng nhanh hơn chỉ thấy toàn bộ thành s ở t à i gãi nhanh chóng hướng vào phía trong sụp đổ mấy phút đồng hồ sau liền đã hoàn toàn theo trên mặt đất biến mất chỉ để lại hòa tan hát thạch dung nham tại mặt ngoài nhanh chóng làm lạnh cố hóa dưới loại tình huống này theo thành s ở t à i gãi chạy qua sông hôi tẫn cũng bị cắt đứt không biết rõ vây quanh địa phương nào toàn bộ thành s ở t à i gãi chỗ sơn cốc cũng hoàn toàn cải biến bộ dáng nắm giữ hắc cám thuật sĩ ma pháp tự nhiên là không phải bình thường thấy được ma pháp cũng nhiều vô số kể hắn thậm chí có thể được xưng ma pháp sống bách h o a nhưng mà hắn trong trí nhớ bất luận một loại nào ma pháp đều tuyệt đối không cách nào làm được l i n r z e trình độ như vậy hắn thấy đây không phải là ma pháp kia là thần uy chỉ có thần linh mới có thể thi triển ra thần uy tại mấy năm trước hắn nghe nói qua cổ họ chuyện đã xảy ra lúc ấy hắn đôi những chuyện kia là khịt mũi coi thường cho rằng đó bất quá là một chút không hiểu được ma pháp người nói ngoa mà thôi cái gì hủy diệt nửa cái thành thị ma pháp kỳ thật chỉ là một chút h u y ễ n thuật mà thôi hắn có thể tùy tiện sử dụng hắc cám ma pháp chế tạo khói đen che phủ một cái thành thị làm cho cả thành thị lâm vào hắc cám bên trong kia tại trong mắt người bình thường chỉ sợ cũng là cùng hủy diệt một cái thành thị không sai bị lắm về sau quy ở mang theo ma pháp chi thần tín ngưỡng về tới ạ sài đồng thời lấy người trong cuộc thân phận giảng thuật cổ họ chuyện đã xảy ra bao quát dễ bèn ở bên trong tất cả ạ sài người thi pháp đều chế giễu quy ở là điên rồi chỉ là hiện tại dễ bèn mới chính thức biết Lì ơ nói tới đều là thật những cái k i a nghe đồn đều là thật linze tạ dạ nắm giữ ma pháp hoàn toàn chính xác nắm giữ hủy thiên diện địa uy năng to như vậy sở tải gại ngay tại trước mắt hắn bị linze tạ dạ ma pháp cho xóa đi cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối ma pháp nhận biết tại trong ấn tượng của hắn cho dù là lực sát thương ma pháp mạnh nhất t ỷ như hỏa thuật sĩ liệt d i ễ m thuật tối đa cũng chỉ có thể bắt trước được cùng loại long diễm hiệu quả thiêu chết vài trăm người tuyệt đối không có phá hủy một cái thành thị uy lực giống ma pháp của hắn thì càng đừng nói nữa đại đa số đều chỉ là nhằm vào một cái người tỉ như chói ảnh sĩ ảnh có thể ngay hôm nay hắn thấy được chưa hề tưởng tượng qua cường đại ma pháp n h ư n g hắn cảm thấy càng giống là thần vì ma pháp ma pháp c h i thần dễ bèn ngồi ở trong thần miếu ma pháp c h i thần trước tượng thần nhìn xem cùng lilze giống nhau như lúc pho tượng trong đầu nổi lên chưa từng có suy nghĩ cầu nguyện hướng một vị thần cầu nguyện đứng ở một bên quy ở cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn dễ bèn bởi vì dễ bèn theo sở tài gà trở về về sau cả người liền biến ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác vui buồn thất thường giống như là nhận lấy cái gì kích thích như thế tựa như ban đầu ở cổ họ hắn đồng dạng hắn có thể khẳng định l i l e tại sở tài gà làm cái gì hành động kinh người bằng không mà nói dễ bèn không thể nào là dạng này một bộ biểu lộ hắn cảm thấy rất hiếu kỳ nhưng lại không thể nào hỏi linze trở lại ạ s à i sau liền tiến vào thần miếu đằng sau nghỉ ngơi c ử long tại thần miếu trước bãi ngủ thiết đi cảm giác bọn hắn dường như rất mệt mỏi giống như là kinh nghiệm một trận đại chiến như thế mà dễ bèn đối mặt hắn hỏi thăm thì không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là ngơ ngác n g ồ i ma pháp chi thần tượng thần trước mặt theo đủ loại cử động đến xem cảm giác dễ bèn dường như dự định tín ngưỡng ma pháp chi thần đầm dạng qr cố nén quyết tâm bên trong hiếu kỳ như thường ngày như thế đi tới ma pháp chi thần trước tượng thần cầu nguyện tại quy ơ đọc xong một phần cầu nguyện văn sau dễ bèn đông nhiên mở miệng nói ra quy ơ nếu như ta muốn tín ngưỡng ma pháp c h i thần cần gì thân phận yêu cầu sao quy ơ ngần n g ư ờ i mỉm cười hồi đáp không cần bất luận kẻ nào đều có thể tín ngưỡng ma pháp c h i thần ừng dễ bèn nhẹ nhàng lên tiếng liền không có đến tiếp sau dường như vừa rồi hỏi thăm chỉ là thuận miệng hỏi một câu không có đem tín ngưỡng ma pháp c h i thần chuyện này coi là thật quy ơ vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ do hỏi chủ ta cùng ngươi lần này sở tài cái chi hành đến cùng xảy ra chuyện gì ờ dòn đã được giải quyết sao vì cái gì sau khi ngươi trở lại khác thường như vậy dễ bèn trần c h ờ một chút nhìn một chút cứ lì ơ cuối cùng vẫn đem hắn tại s ở t à i gây chứng kiến hết thể nói cho cứ lì ơ nghe mặc dù cứ lì ơ đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi hắn theo dễ bèn trong miệng biết l i n r e vậy mà phá hủy toàn bộ thành s ở t à i gây phế tích lúc cũng là hoàn toàn sợ ngây người mặc dù cứ lì ơ chưa từng có đi qua s ở t à i gài nhưng ở ạ sẽ trải qua nhiều năm như vậy cũng không ít chói ảnh sĩ cùng cái khác người thi pháp đi qua cái này từ thi chi thành những người này một bộ phận rất may mắn còn sống trở về đồng thời lưu lại có quan hệ sở tại gài đ i chép cho nên hắn đối sở tại g á i tòa thành thị này hiểu rõ trình độ tuyệt không so với cái kia tự mình từng tới tòa kia v ự c sâu trong hạp cốc thành thị người kém bao nhiêu mặc dù sở tại gài liền thành thị diện tích mà nói không cách nào cùng hạ sải so sánh nhưng thành thị quy mô như cũ phi thường lớn ít ra không thể so với thần tích c à n g lớn như vậy thành thị kém bao nhiêu chỉ có như vậy một tòa thành phố khổng lồ vậy mà tại l i n g e dưới ma pháp bị triệt để phá hủy cái này khiến trong đầu hắn không khỏi lần nữa hiện ra năm đó ở cổ họ nhìn thấy một màn ứng kia thiên thai giống như cảnh tượng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia ảo não ảo nào chính mình vì cái gì không có chủ động đưa ra cùng đi l i n g e trở lại ạ sai động tĩnh cũng phi thường lớn bọn hắn cũng không biết l i n g e đi tới bóng ma chi địa đến cùng là làm cái gì chỉ là biết l i n g e tại đi bóng ma chi địa trước đốt đi một đầu đến từ ngoại quốc tuyển đại đa số người bọn hắn đều cho rằng đây có lẽ là l i n g e tại hướng ạ sẽ từng cái người thi pháp tổ chức thị uy chỉ có số ít một số người biết chiếc thuyền kia chỉ thuộc về ai đồng thời cũng biết chiếc thuyền kia con chủ nhân đi nơi nào cho nên bọn hắn suy đoán linze là đang đổi u g i ế t chiếc thuyền kia con chủ nhân bất quá bọn hắn nhìn thấy linze liền thời gian một ngày đều không có liền theo bóng ma chi địa trở về cho rằng linze có thể là thất bại lại hoặc là bị bóng ma chi địa ẩn giấu vô số quái vật dọa cho trở về bất luận loại kia tình huống đối bọn hắn mà nói đều là vui thấy kỳ thành bọn hắn rất bằng lòng nhìn thấy không ai bị nổi l n z e kinh ngạc chỉ là cho dù bọn hắn cảm thấy l n z e có thể là theo bóng ma chi địa trốn về đến nhưng cũng không có người dám lúc này đi t r e o chọc lince bởi vì lince lại thế nào chật vật nắm giữ lực lượng cường đại như c ũ không phải bọn hắn có thể đuổi h ố n g chi tại lince bên người còn có một cái vô cùng nguy hiểm hết vô cứ lí ơ mặt khác bọn hắn cũng nhận được tin tức hắc cám thuật sĩ dễ bẹn trên người thai họa ngầm dường như bị lince cho tiêu trừ, cái này có lẽ đại biểu dễ bẹn lại có thể một lần nữa thi pháp mặc dù bây giờ dễ bèn không cách nào cùng hắn lúc trước được xưng ạ sẽ chi vương thời kỳ cùng so sánh nhưng mức độ nguy hiểm một chút cũng không có yếu bớt không ít tại ạ sẽ ở lại thời gian rất lâu người thi pháp như cũ còn nhớ rõ dễ bèn hát cá ma pháp là bực nào đáng sợ ngay tại ạ sẽ người thi pháp đem l ự c chú ý rơi vào linze ờ trên người thời điểm bọn hắn cũng không có lưu ý tới theo thành nội chạy qua sông hôi t ậ n nước sông ngay tại nhanh chóng giảm bớt tới gần bên bờ lòng sông đều đã trần c h u ụ i đi ra thang đến một gã chói ảnh sĩ cần tới sông hôi tẫn bắt giữ một con cá dùng cho nghi thức lúc này mới phát hiện sông hôi tẫn tình h u ố n gì thường mặc dù toàn bộ thành hạ sai bên trong không ai ưa thích sông hôi tẫn trong lòng hận không thể sông hôi tẫn lập tức biến mất nhưng bọn hắn lại vô cùng rõ ràng sông hôi tẫn đối bọn hắn đến nói là không thể hoặc thiếu một cái trọng yếu tài nguyên rất nhiều người thi pháp điều chế dự t ể tiến hành nghi thức đều cần sông hôi tẫn nước sông cùng trong nước sông loài cá hiện tại sông hôi tẫn bỗng nhiên lưu lượng đại giảm xuất hiện trước nay chưa từng có khô cạn dấu hiệu cái này khiến hạ sai những người làm phép cũng không khỏi suy đoán này sẽ sẽ không cùng trước đó không lâu xuất hiện sao trổi đỏ có quan hệ v ậ phần tại sao không có người suy đoán là cùng lư -E、trước đó tiến vào bóng ma tri địa có quan hệ có lẽ là cảm thấy linze có mạnh đến đâu cũng không có khả năng n h ư ờ n g sông hôi t ậ n ngăn nước bởi vì sông hôi t ậ n xảy ra vấn đề ạ sẽ l những người làm phép liền thương lượng tạo thành một c h i đội ngũ dọc theo sông hôi t ậ n hướng thượng du đi nhìn xem xuất hiện vấn đề gì phải chăng có thể giải quyết mà c h i đội ngũ này tự nhiên là từ thường xuyên xuất nhập bóng ma c h i địa chói ảnh sĩ làm chủ còn có cái khác đã từng từng tiến vào bóng ma c h i địa người thi pháp gia nhập vào lại thêm hơn năm trăm tên nô lệ cùng dân binh tri này nhân số đông đạo đội ngũ cứ như vậy điểm làm ba nhóm lần lượt tiến vào bóng ma tri địa tại nhóm người thứ nhất tiến vào bóng ma tri địa lúc l i n z e liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cũng không biết có phải hay không là hắn thỏa thích phóng thích thể nội phù văn t r i lực nguyên nhân còn là bởi vì giải quyết hết ở dọn giải quyết xong một c ọ c tâm sự nói tóm lại hắn lần này ngủ rất say rất thoải mái người có đi với ta không À sài dạng này địa phương quỷ quái l i n z e thực sự không thích cho nên nghỉ ngơi đủ hắn liền chuẩn bị rời đi về sầm mơ hồn rời đi trước hắn hướng dễ bèn dò hỏi dễ bèn vô cùng cung kính hướng lilze hành lễ nói chủ ta ngài mời về trước đi ta mấy tháng sau sẽ mang một số người đi sầm mơ hồn chủ ta, linze nghe được dễ bèn đối với mình xưng hô c ù n g dễ bèn ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy sùng k í n h c h i tình cả cười cười nói rằng ngươi cũng tin ma pháp c h i thần sao đúng vậy dễ bèn nhẹ gật đầu nói rằng tại chứng kiến sở tài các bị diệt sau ta làm sao có thể không tin ngài chính là ma pháp c h i thần đâu linze có thể nhìn ra được dễ bèn tín ngưỡng cùng clí ờ là có chỗ khác biệt clí ờ là thật đem chính mình xem như như thần sùng bái mà dễ bèn chỉ là cho rằng linze là một cái cường đại người thi pháp cái gọi là ma pháp tri thần bất quá là một cái xương hảo mà thôi tựa như lúc trước hắn còn được gọi là ạ sải tri vương bất quá linze cũng không thèm để ý bởi vì chờ dễ bèn đi tới s ầ m mơ hồn hoàn thành cứu rỗi thánh đường thí l u y ệ n sau hắn tự nhiên sẽ cải biến ý nghĩ linze tại biểu đạt hy vọng dễ bèn mau chóng đi hướng s ầ m mơ hồn sau liền quay đầu nhìn về c l y t r nói rằng ngươi về sau tận khả năng thu thập có quan hệ ủnthos tình báo nếu như có thể mà nói tìm người ở bên kia thành lập một cái trước trọi canh tương lai của ta cần phải cần tuân chủ ta phân p h ó i c l i t r gật đầu đáp ngài đ ố i ủ n t h s đại lục cảm thấy hứng thú không dễ bèn xen vào nói ta biết một cái nhà mạo hiểm đã từng xâm nhập qua ủ n t h s cái này nhà mạo hiểm bây giờ tại lôi đảo ân cư ta có lẽ có biện pháp nhường hắn đi ra hỗ trợ có nhân tài như vậy sao rất tốt rất tốt linze liên tục gật đầu sau đó nói rằng bất quá bây giờ tạm thời còn không cần nhường vị này đi ra làm việc chờ thần tích thương hội tại lôi đảo thành lập phân hội về sau lại đi mời hắn linze sau đó lại phân phó q u ỷ ở mấy món sự tình phần lớn đều cùng tương lai thần tích thương hội tiến vào chiếm giữ a sẽ có quan hệ tại bàn giao sự tình song sau hắn liền ngồi cưỡi lấy litos rời đi a sẽ mặc dù linze rời đi litos nhưng hắn tạo thành ảnh hưởng cũng không có theo rời đi mà yếu bớt ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng tạo thành một trận đại tai nạn đầu tiên chính là thành s ở tài gái bị phá hủy hòa tan về sau thành s ở tài g á i dưới mặt đất bộ phận hát thạch cũng giống là tiến vào yên lặng trạng thái như thế không tiếp tục hướng ra phía ngoài tản mát ra hát thạch ma lực nhưng mà tại bóng ma chi địa có đại lượng dựa vào hát thạch ma lực mà thành bọn quái vật rõ ràng cảm nhận được dị thường chỉ là bọn chúng vốn là không nhiều trí tuệ không rõ đây là chuyện gì xảy ra bọn chúng duy n là tìm kiếm mới hát thạch ma lực mà khoảng cách bóng ma chi địa gần nhất hát thạch chính là a sẻ mặc dù a sẻ hát thạch cùng sợ tài gái hát thạch bao hàm ma lực có cực lớn khác nhau nhưng đối đã không lo được nhiều như vậy phải biết tại đã mất đi hát thạch ma lực sau thân thể của bọn chúng trạng thái môi v ư ớ n g ngày sau không bao lâu liền có thể sẽ chết cho nên mới hát thạch ma lực là bọn chúng duy nhất cây cỏ cứu mạng cái này cũng liền khiến cho bóng ma chi điệu bên trong quái vật bắt đầu hướng phía hạ sài thúc đẩy những quái vật này cũng không hài hòa trên đường gặp phải liền sẽ công kích lẫn nhau thậm chí đồng loại có đôi khi cũng biết công kích trước đó tiến vào bóng ma chi điệu do xét sông hôi t ậ n nước sông giảm bớt một chuyện hạ sài người thi pháp cùng don binh vô cùng không may vừa vặn gặp bóng ma chi đ i ệ quái vật xâm nhập mặc dù trong bọn họ chói ảnh sĩ chờ người thi pháp cũng phi thường cường đại nhưng tuân đi qua quái vật thực sự nhiều lắm người thi pháp căn bản là không có cách ngăn cản rất nhanh liền quái vật chiều bao phủ lại theo những n à y chói ảnh sĩ tử vong thành ạ sai bên trong xuất sắc nhất một nhóm chói ảnh sĩ toàn đều chết sạch còn lại đều chỉ là bình thường chói ảnh sĩ cùng một chút học đồ tại những người này có một gã nam v u hắn trước khi chết thông qua bí thuật trực tiếp thông chi thân ở ạ xài hào hiu ạ sẽ thế mới biết bóng ma chi địa chuyện gì xảy ra đồng thời cũng ý thức được những cái kia bóng ma chi địa bọn quái vật đang theo lấy ạ xài thúc đẩy có thể đoán được ạ sẽ t đối với ạ xài mà nói bọn hắn đã rất nhiều năm đều chưa từng xảy ra chiến tranh rồi hơn nữa ạ xài tất cả phòng ngự bố trí đều là nhằm vào nhân loại mà nói cũng không có nhằm vào những quái vật kia phòng ngự thủ đoạn trên bến tàu thương nhân khi biết bóng ma chi địa quái vật sẽ tập kích ạ xài sau liền lập tức mang theo bọn hắn người rời đi khu bến tàu cơ hội là không còn một ngống mà thương nhân rời đi cũng dẫn đến thuyền đại lượng giảm bớt cho dù ạ xài người thi pháp muốn rời khỏi ạ xài tránh n g bóng ma chi địa quái vật bọn hắn cũng, cũng không đủ thuyền chứa đựng tất cả mọi người tại tất cả mọi người lâm vào hốt hoảng thời điểm dễ bèn lúc này lại sau đó dễ bèn liền dựa theo bóng ma chi địa các loại quái vật khác biệt bắt đầu bố trí phe phòng ngự án tất cả nô lệ tất cả đều bị tập trung lại cho bọn họ rót đại lượng bí chế dự tề những chất thuốc này có thể làm cho nô lệ không màng sống chết mặc dù tại dễ bèn xem ra những này nô lệ cho dù là chết hết đều không nhất định có thể ngăn chở bóng ma chi địa quái vật chiều nhưng ít ra có thể kéo dài một đoạn thời gian đồng thời sát thương một bộ phận quái vật khi tất yếu có thể lợi dụng những n à y nô lệ xem như mồi nhử đem quái vật dẫn tới hắn trước đó bố trí trong c ả p ấy tại dễ bèn cực kỳ hiệu suất cao chỉ huy h ạ ạ sẽ công sự phòng ngự tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong bị tạo dựng lên mà bóng ma chi địa bọn quái vật cũng giống là tại phối hợp dễ bèn như thế tại công sự phòng ngự xây xong về sau liền xuất hiện ở thành ạ x à i bên ngoài kế tiếp chính là khảo nghiệm dễ bèn phe phòng ngự án phải chăng có hiệu quả thời điểm chương ba trăm hai mươi bảy như mặt trời ban chưa thiếu lan chủ tại ạ sẽ xa vào đến quái vật hai nạn bên trong thời điểm l n z e đã theo lớn mặt lạp k ắ c trên đ hắn thấy được có quân đội ngay tại tiến đánh trên đảo duy nhất thành lớn pháp la tiết thành tại trong quân đội hắn thấy được hoàng kim đoàn cờ sĩ, xem ra hẳn là đại hệ nở dịt là dự định tại cùng nị m ẹ di ả chính thức hội đàm trước đó hoàn toàn thanh lý mất cặp mười ba cự tử thế lực còn x u ấ t lại đại hệ nở dịt tại cầm xuống cặp ra thời điểm mặc dù cũng cùng nhau cầm xuống mười ba cự tử thân hữu đồng bạn đem bọn hắn giam lỏng k h ô i n g ơ i trên đảo phòng giữ lực lượng cũng bị trước tiên cầm xuống nhưng ở nhìn nhau từ hai bờ đại dương lớn mạc lạc khắt đảo nàng lại không có cách nào lập tức có thể bắt được bởi vì đại hệ nờ dịt trong tay quân chủ lực đội đều là người đỏ thờ dạ kỳ cho dù bọn hắn đã quy thuận đại hệ nờ dịt nhưng trong bọn hắn ở giữa tuyệt đại đa số người cũng không nguyện ý vượt biển chiến đấu tiếp theo lấy đại hệ nờ dịt ngay lúc đó nhân mã miễn cưỡng có thể c h ấ n thủ cặt cùng khôi ngươi đảo đã không có dư thừa lực lượng phát động một trận vượt biển chiến tranh rồi bất quá tình huống hiện tại có chỗ khác biệt đại hệ nờ dịt đã theo vịnh nô lệ mua đại lựa ư ợ ủn xú li s tăng thêm nàng lại thuê mấy cái do binh đoàn cùng hợp nhất một bộ phận các quân đội khiến cho tay nàng đầu có thể điều động quân đội biên có dư không ít lúc lilze thấy tình huống như vậy cũng không để ý tiện tay giúp nàng một tay cho nên tại theo pháp la tia thành bay qua thời điểm nhường đi tốt trực tiếp đối với cửa thành phun ra một n g ụ m long diễm đem cửa thành trực tiếp nổ nắp ấy trợ giúp công thành hoàng kim đoàn cầm xuống khó khăn nhất một cửa ải khó ở trong quá trình này lilze cũng phát hiện tại kinh nghiệm sở tại gachi h à n h sau đi tốt trên thân giường như có một chút biến hóa thì như nó long diễm không còn vẹn vẹn chỉ là một đạo nhiệt độ cao hòa trụ mà là tại gia nhập lực lượng khác về sau có thể phát huy ra hiệu quả khác nhau tựa như đốt cháy pháp la tia thành cửa thành thời điểm nó hướng long diễm bên trong gia nhập một cỗ sấm trước ma lực tiến tới khiến cho long diễm rơi vào mục tiêu bên trên về sau sẽ còn xảy ra bạo tạc tạo thành hai lần phá hư di t o s biểu thị cái này có lẽ là bởi vì nó đối t ự thân ma lực trưởng không tăng lên một bậc thang mới khiến cho nó đối t ự thân ma lực vận dụng có mới kỹ xảo hơn nữa nhất làm cho di t o s cao hứng là trên người nó đại biểu hỏa diễm ma lực cánh sắp chín rồi không bao lâu nó liền có thể đồng thời vận dụng ba loại khác biệt ma lực chuyện này đối với l n r m -E、mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt t h i triển t ạ i phá hủy thành s ở t à i gãi lớn xâm chấp mưa bão lúc linze cũng phát hiện hắn cùng đi tuột phối hợp chính mình sử dụng phù văn lực lượng uy lực sẽ tăng gấp đội tăng lên thậm chí đạt đến kiếp trước một loại nào đó chiến lược vũ khí uy lực trình độ đây là đi tuột chưa trưởng thành hoàn toàn lúc hiệu quả nếu là đi tuột trưởng thành hoàn toàn trên thân bốn cái cánh bao hàm ma lực toàn bộ bị kích phát ra đến hắn cảm thấy mình cùng đi tuột phối hợp sau sinh ra ma pháp uy lực có lẽ còn sẽ có tăng lên trên diện rộng về phần đến cùng sẽ tăng lên tới trình độ nào hắn hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng cho nên linze đang bay trở về tới và lì dị ạ phế tích sau l i ê n tiếp theo nhường đi tuột l ư u tại phế tích bên trong nơi này hát thạch cùng hạ sải sợ tại các hát thạch đều có chỗ khác biệt đối với nó trưởng thành có trợ giúp thật lớn mà hắn thì một lần nữa ngồi cưỡi dung nham long n u ậ t hạ dị ẩn bay trở về s ấ m mỡ hồn toàn h thành ạ lại thành sau, i trở sấm mỡ ồ n tòa sau linze trước tiên liền khuyết t r ư ơ n g thần tích hạm đội đồng thời nhường thần tích hạm đội cùng thần tích thương hội hai đại tổ chức lấy cắt làm trung tâm hướng đông khuyết t r ư ơ n g đồng thời cũng lấy lớn mạc lạc khắc đảo mạc lạc khắc cảng là tiệt tiêu bắt đầu thăm dò sổ xô giễ ô đại lục linze dòng chống thua chiêng khuyết chương thần tích hạm đội tiến hành cũng đưa tới hệ sơ tơ dột đại lục thế lực khắp nơi chú ý nhưng bọn hắn phát hiện linze khuyết chương thần tích hạm đội mục đích là xa xôi đông đại lục hệ sơ t cùng sơ sơ dô đại lục sau cũng đều đã mất đi chú ý hứng thú chỉ có đòn biểu thị muốn cùng linze hợp tác đồng thời phái ra thành sun sơ tơ đại diện thành chủ mạng t h ở gì mà éo đến sầm mơ hồn trao đổi hợp tác công việc xem ra đỏ dạng thân vương đã quyết định cải biến sách lược của mình phương hướng ngược lại tăng cường cùng sầm mơ hồn quan hệ nhường đòn cùng sầm mơ hồn hoàn toàn một chung một chung một -E Hắn hiện tại mà ặ c có dù t i tài chính, có đặc nhưng nhân thủ thật không nguyên, đủ, bây i cái kia tinh thông hàng hải ệ t thông là hàng những n h n cáng hắn đã tăng nhanh nhân thủ huấn thủ thưa thớt, thủ mặc dù đã u l ệ n n n h ư giờ trong t h ờ gian ngắn những g n ư i này căn bản là không là làm có cách đ ư ợ c một m ì n h đảm đ ư ơ n gia một Mà phía. bây g ờ đòn g i nhập là lilze cung cấp đại lượng kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng cùng thủy thủ vừa vặn đem nhân thủ không đủ lỗ thủng bổ sung nhường lilze đông khuyết trương nam tiến kế hoạch trực tiếp vượt qua chuẩn bị giai đoạn tiến vào thực hành giai đoạn Cùng đón tích cực tham dự lince đông khuyết trương nam tiến kế hoạch có chỗ khác biệt hệ sterzos đại lục ở bên trên các quyền quý đối xa xôi đại lục chuyện tia không có hứng thú chút nào bọn hắn càng thêm chú ý trước mắt bảy đại vương quốc chiến cuộc lince rời đi hệ sterzos đại lục trong khoảng thời gian này gì vợ lẽ nở cục diện cũng không có cái gì cải biến đều ở vào rằng có giai đoạn mà sở tạ nis bạ g i ặ t để ổng để cho người ta kinh ngạc tại thạch múa thành đ ộ bộ cùng lâu đài sở tỏ mt end lì tại giáo lần ở cùng sở t ỏ lần ở chỗ giao giới rằng có n h ư n g không ít người cảm thấy sở tạ n sở tản nis lúc này phải cùng bắc cảnh phối hợp tiến đánh thành kinh ét len đỉnh hoặc là liên thủ công kích tây cảnh mới đúng có thể hắn cũng không để ý trọng yếu nhất định nhân ngược lại là đi công kích linh đệ của mình cũng khó trách có người sẽ cảm thấy sở tản nis đầu vóc xảy ra vấn đề nhưng chỉ có chân chính quen thuộc sở tản nis người mới biết sở tản nis nhất định phải làm như vậy hắn nhất định phải tại đánh hạ thành kinh ét len đỉnh trước đó thu hoạch được lâu đài sở tỏ mèt en công tước b à giạt đệ ổng gia tộc tộc trường thân p h ậ n dạng này hắn mới có thể danh chính luôn thuận ngồi lên thiết vướng tọa mà loại này pháp lý cùng trên danh nghĩa chính thống là sở tản nis coi trọng nhất so sánh với sở tàn ni s m ê hoặc hành vi đến chú ý chiến cuộc người tuyệt đại đa số đều đem l ự c chú ý đặt ở tự lập làm vương bắc cảnh chi vương thiếu lang chủ dồn sợ tặc trên thân bởi vì gần nhất chiến cuộc vị này mới vừa vận thành niên thiếu lang chủ biểu hiện thực sự quá kinh diễm hãn đầu tiên là thông qua một đầu bí ẩn đường núi vòng qua thành gôn đần tốt dẹp xong không có chút nào phòng bị thành A-C-A, đồng thời tại thành gôn đần tốt phái binh cứu viện thời điểm hoàn toàn từ bỏ thành A-C-A ở nửa đường bên trên trận đánh thành gôn đần tốt cứu viện quân đội tại đánh bại thành gôn đần tụt viện quân sau thiếu lang chủ dốm lại trở lại một lần nữa chiếm lĩnh thành a c a đi theo tại trong vài ngày lần lượt công chiếm thành cơ giang bước hàng ba nệ fort binh phong trực chỉ thành sạt phiệu cùng thành gôn đần tụt khác biệt thành sạt phiệu cũng không phải là cái gì cứ điểm thành trì mà là một cái bình thường bên trong cảnh toàn thành ngay ơ i này n k h ô tại tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay tới cảnh nhìn thiếu lang chủ dồn sở tặc chừng nào thì bắt đầu tiến đánh cả sở tờ lì dốc thời điểm một chuyện khác lại đem ánh mắt theo phía tây chuyển rời đến phía đông lâu đài sở tỏ mét en công tức rèn lì cùng hít gà đần t ỷ dẹo nhà mặt gỉ dị t ỷ dẹo sẽ phải thành hôn chuyện này đối với h ẹ sở dột đại lục ở bên trên người mà nói tuyệt đối là một cái tin tức n ặ n g ký bởi vì tại sông bờ l ệ c h tờ phía bắc đánh cho s ứ c đầu mẹ chán thời điểm bất luận là sở tỏm lẫn nợ vẫn là d i ệ n đều hoàn hảo giữ thực lực của mình bọn hắn một khi kết hợp lại như vậy thực lực tổng hợp sẽ vượt xa tới cảnh bắc cảnh dị vỡ lẽ nợ cùng vã lệ quân đội tất cả mọi người tin tưởng làm chi này quân liên hiệp đội vượt qua sông bờ lạch tờ một phút này thành kinh ét lẹn đỉnh chắc chắn luôn hãm thiết vương tọa cũng biết thay người chúng ta cần trước đó chuẩn bị một chút hạ lễ sao chúc mừng tân vương đăng cơ nhìn xem đưa tới tình báo tư liệu bận đống nhiên t r e o chọc thức nói rằng bất quá chuyện cười của hắn dường như cũng không để cho đám người cảm thấy ý cười bọn hắn chỉ là bình tĩnh nhìn nhìn b ớ t liền lại đem ánh mắt rơi vào văn kiện trong tay bên trên mụ sơ ngươi ngày mai liền đại biểu ta đi lâu đài sở tỏ mẹt em tham gia rèn l ụ công tức cùng mặt ghì tiểu thư hôn lễ linlze cũng sẽ liên quan tới lâu đài sở tỏ mét n tình báo tư liệu cho khép lại làm ra quyết định nói mù s ở đáp vâng đại nhân đại nhân mù s ở đại nhân đi chỉ sợ có chút không ổn g i ò n ở một bên nhắc nhở mà s ở công tức dù sao cũng là ngài chủ quân nữ nhi của hắn thành hôn trước đó cũng nộp tiền mời thông báo ngài ngài không tự mình đi thay cái một người đi không có vấn đề nhưng ít ra muốn đổi một cái thân phận người thích hợp đi nói hắn cũng ý thức được mình có chút nghĩa khác vội vàng hướng mù s ở giải thích nói mù sơ đại nhân ta cũng không phải là chế rêu thân phận của người thớp ta chỉ là không cần nói g i ọ n đại nhân ta minh bạch l í của ngươi m ù sờ mỉm cười cắt ngang giòn giải thích nói rằng kỳ thật ta cũng cảm thấy thân phận có chút không thích hợp dù sao cần đại biểu là thân vương đại nhân người đại biểu thân phận quá mức thấp sẽ chỉ làm quý tộc khác cảm thấy thân vương là tại đục nhã bọn hắn linze nhìn bọn họ một chút xem thường nói m ù sờ xem như sầm mỡ hồn tổng quản cùng nhau giải quyết ta xử lý sầm mỡ hồn tất cả sự vụ thân phận như vậy còn chưa đủ cao sao nếu như các ngươi cảm thấy thân phận không đủ cao ta hiện tại phong hắn làm bá tức thế nào các ngươi cùng nó đem tâm tư đặt ở loại này không chuyện quan trọng bên trên vẫn là nhiều tại chuyện nói h ắ n theo trên mặt bàn rút ra một phần văn kiện đặt ở trước mặt mọi người nói rằng chuyện này so với sự t ì n h khác đều muốn trọng yếu kế tiếp tâm tư của các ngươi đều muốn thả ở trên đây đám người lấy qua lilze văn kiện trong tay chăm chú nhìn một chút nguyên một đám trên mặt viết đầy kinh ngạc v e n t o s mong muốn gia nhập dân quốc bật rất nhanh liền theo trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại nói rằng chuyện này chẳng lẽ không phải là nữ vương bệ hạ bên kia xử lý sao nàng bên kia có sự t ì n h khác muốn làm v e n t o s chuyện liền giao cho chúng ta lilze trả lời bận nghi vấn sau đó chỉ chỉ trên văn kiện danh sách nói rằng vento tổng cộng có bốn mươi thân vương gia tộc hai mươi tên tổng đốc hiện tại có ý hướng gia nhập dân quốc tổng đốc chỉ có m ộ ư ơ i ba người thân vương gia tộc bảy cái này còn chưa đủ lấy nhường vento hòa bình gia nhập dân quốc ta không hy vọng vento đến một trận nội chiến cuối cùng được tới một cái phá thành mảnh nhỏ thành bang ta muốn chính là một cái hoàn chỉnh vento trước đó không lâu mới trở về báo cáo công tác thần tích hạm đội tổng tư lệnh hồn dễ đuin do hỏi nếu là vento nội chiến không cách nào tránh khỏi đâu chúng ta muốn hay không trực tiếp đúng tay linzn nghĩ nói rằng không c ầ n t r ự c tiếp người muốn nghĩ cách nhường càng nhiều thân vương gia tộc và tổng đốc đảo hướng chúng ta bên này nhất định phải lúc dùng một chút thủ đoạn nhỏ cũng không có vấn đề ta sẽ để cho tính mật đỉnh cùng pháp sư hiệp hội hiệp trợ các người tại một ít chuyện bên trên bọn hắn có lẽ có thể so với các người tốt hơn giải quyết một vài vấn đề vâng đại nhân đám người cùng kêu lên đáp lúc này một gã người hầu đi tới phòng nghị sự biểu thị mạ lộ dạ đám người đã tại tòa thành lệnh s ả n h chờ. linze liền tuyên bố hội nghị kết thúc nhường dọn bọn người rời đi đồng thời phân phó người hầu đem mạ lộ dạ bọn hắn mang tới dọn bọn người nhao nhao đứng dậy rời đi bọn hắn tại đi tới tòa thành trước b a i thời điểm vừa hay nhìn thấy mạ lộ dạ bọn người tới hai bên người đều chỉ là k h ẽ gật đầu không có bất kỳ cái gì trò chuyện liền tách ra tại linze có ý thức an bay xuống sầm mơ hồn nắm giữ các loại lực lượng bị đại khái phân chia thành bà cỗ một cố là lấy sầm mờ hồn quan lại cùng quân đội làm chủ thế tục phái một cố là lấy mã lộ dạ chờ pháp sư tạo thành thần bí phái mà ba cố thì là lấy cứu d ố i thánh đường thần tích thánh đường chờ tôn giáo g thánh đường thần miếu làm chủ tôn giáo g phái so sánh với tôn giáo g phái cùng thần bí phái thường xuyên sẽ tiếp xúc cộng đồng tiến hành một chút thí nghiệm hoặc là thí lợi đến thế tục phái cùng thần bí phái cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì tiếp xúc cũng không phải là bởi vì giữa bọn hắn có thủ hắn gì thuần túy bởi vì lo lắng do bọn người rất rõ ràng mã lộ ra bọn hắn dính đến chuyện đều là sầm mờ hồ theo bọn hắn nghĩ nếu như tùy tiện tiếp xúc những n à y cấm kỵ bí mật lời nói cho dù là dọn dạng n à y tâm phúc trọng thần chỉ sợ cũng phải bị t r á c h p h ạ t cho nên bất luận là trường hợp công khai vẫn là tư nhân trường hợp cái này hai phái người đều sẽ tận lực tránh cho tiếp xúc liền xem như muốn tiếp xúc cũng biết lựa chọn nhiều người địa phương hay là có tông giáo phương diện người ở bên cạnh tại hai đám người giao thoa mà qua thời điểm b ậ t đ ỗ n g nhiên dừng bước lại rất là tò mò hướng ngay tại hướng về phòng nghị sự phương hướng đi đến mạ lộ ra bọn người nhìn một chút trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc thế nào mù sợ g i hỏi khả năng có đại sự xảy ra bậc nhỏi rằng không chỉ hắc u ậ t có danh tiếng người đều tới ngay cả pháp sư hiệp hội tính mật đình viện trưởng cùng ma pháp chi thần thần miếu thật to tế tự cũng đều gọi tới còn có cái kia gọi hôi thạch rừng rậm c h i tử các ngươi nói cái này là bởi vì cái gì sự tình giòn hung hăng trợn mắt nhìn bật một cái cắt n ă n g hắn nói ta không biết rõ là bởi vì cái gì sự tình nhưng ta biết nếu như ngươi lại tiếp tục hỏi tiếp ta muốn l u t xô đại nhân có thể sẽ mời ngươi đi huyết giáp nhân tổng bộ đi ngồi một chút bật ngay vậy không khỏi đổi đầu nhìn về phía l u t xô bờ r ù n vừa hay nhìn thấy xô bờ hướng hắn cười, mặc dù chỉ là cười cười nhưng như cũng nhường bật dùng mình một cái túi đầu bước nhanh tiến vào lên xuống bậc thang bên trong chương ba trăm hai mươi tám chất vấn các ngươi nhìn xem đây là vật gì linze tại mã lộ ra bọn người sau khi đi vào liền ra hiệu bọn hắn xích lại gần chút sau đó lấy ra kia mấy món theo ở dọn trên tế đài lấy đi vật phẩm đặt lên bản gió hỏi đám người nghi hoặc nhìn một chút cái này mấy món nhìn qua giống như là công nghệ vật phẩm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cái này mấy kiện đồ vật nhìn qua vô cùng bình thường chính là mấy khối cẳng tay lớn nhỏ gậy gỗ cùng kim loại côn mặt ngoài khắc lên một chút nhìn qua có vẻ hơi thần bí hoa văn ngoại trừ liền lại cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm s o đám người thấp rất nhiều rừng rậm chi tử hôi thạch hai tay đảo lấy cái b à n đi lên đưa đầu ra ngoài nhìn về phía đồ trên b à n ngay sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói rằng ngài theo kia người xấu trong tay đem thần hải cướp về thần hải đám người ngần người không hẹn mà cùng nhìn về phía trên b à n kia mấy cây cây gậy có ít người cũng không biết thần hải là cái gì chỉ là nghe được cái tên này cảm giác có chút thần bí trên mặt thần sắc vẫn là mờ mị không hiểu nhưng còn có một số người dường như biết thần hải lai lịch trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ đây chính là trong truyền thuyết thần hải nhìn qua có chút bình thường mã lộ dạ nhịn không được hiếu kỳ đem thần hài theo trên b à n cầm lên đặt ở trước mắt nhìn một chút mã lộ dạ đại nhân thần hài là cái gì tại linz ờ mở miệng hỏi thăm trước đó liền có người t ỏ mò hỏi bất quá mã lộ dạ cũng không trả lời ngược lại là một bên m ạ y huyền chăm chú nghĩ nghĩ nói rằng ta nhớ được tại lộ dạ thấy qua một bản khắc cổ tịch phía trên dùng một loại r ấ t cổ lão văn tự ghi chép qua có quan hệ thần hài chuyện thần hài kỳ thật chính là thần linh sau khi chết cuối cùng để lại di cốt nghe được mã ý huyền lời nói tất cả mọi người lộ ra lộ ra thần sắc kinh ngạc lúc này tinh mật đình viện trưởng dạ ơ tiếp nhận cái đề tài này nói rằng, nghe nói tại bình minh kỷ nguyên trước đó tiên dân còn không có di chuyển tới hệ sơ tờ rột đại lục thời điểm nhân loại vẫn chỉ là một chút nguyên thủy bộ lạc người thống trị thế giới là rừng rậm c h i tử cự nhân cùng cái khác càng thêm thần bí t r ủ n g tộc khi đó chưa thần hành tàu vu thế ở giữa tựa như dệt có quan hệ g ỡ i ì n hạn gặt truyền thuyết như thế thần linh cùng phạm nhân sinh hoạt giao lưu thậm chí kết hợp sinh con thần linh tại sau khi chết thân thể sẽ hóa thành hư vô cùng thế giới dung hợp lại cùng nhau nhưng như c ũ sẽ lưu lại một hai khối thần hài cho đời sau của mình xem như kỷ niệm cái này thần linh nghe giống như có chút không gia hồn pháp sư hiệp hội một gã viện trưởng trợ lý không nhịn được nói t h ầ m kỳ thật ngay lúc đó thần linh cùng hiện tại tiên tri đại nhân không sai bị lắm tiên tri đại nhân không phải cũng là ma pháp chi thần sao tính mật đình viện trưởng nói rằng đại nhân cái này thần hài là từ lâu tới pháp sư hiệp hội hội trưởng bợ r ồ n có chút nghi ngờ hỏi linl e thế là đem hắn tiến về bóng ma chi địa giải quyết ở giọn cái này hai hỏa ngầm một chuyện nói cho đám người nghe đám người nghe xong đều không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ giống như là mã lộ g i những này vốn là biết linze trước khi đi hướng ạ xài người đều giống nhau là khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn coi là linze chẳng qua là đổi bắt ở dọn cho dù là động thủ cũng chỉ là đổi ở dọn một người động thủ mà thôi có thể để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là linze vậy mà đem sợ tại gài phá hủy cho dù là tạ i hẹn ster j o đại lục ở bên trên chỉ cần là đối ma pháp loại hình thần bí học cảm thấy hứng thú người đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết tử thi chi thành sợ tại gài danh sưng kia là một cái so ạ sẽ càng thêm đáng sợ thành thị thậm chí được xưng là đến từ bảy tầy bảy tầ nhưng mà một tồn tại như vậy thời gian thậm chí khả năng so ạ sẽ sớm hơn cổ lao thành thị vậy mà lại bị linze cho hoàn toàn phá hủy cái này khiến bọn hắn tại trấn kinh sau khi cũng rất tò mò linze cuối cùng thi triển cái k i a ma pháp đến cùng là dạng gì ma pháp cùng những người khác kinh ngạc tại linze ma pháp cường đại khác biệt mạng lộ dạ trên mặt thì tràn đầy nghi hoặc hỏi linze đại nhân ngươi không cảm thấy chuyện này có chút cổ quái sao linze n -E、h ư mày trầm giọng nói, nói thế nào ngươi là theo ủy lạc đại nhân nơi đó biết có quan hệ ở dọn chuyện đồng thời đánh giá ra ở dọn làm u ố n đi sở tại các tiến hành hiến tế hơn nữa hiến tế mục đích là thay thế chư thần sử dụng hiến tế vật phẩm là thần hại nhưng chỉ cần là hiểu rõ hiến tế người đều biết hiến tế xưa nay liền không bình quân càng không khả năng là lấy nhỏ thằng lớn vẹn vẹn chỉ là hiến tế thần hại lại làm sao có thể nhường hắn thay thế chư thần còn có một chút chính là hắn hướng ai hiến tế hát thạch sao hát thạch t h ầ n chứa lực lượng mặc dù cường đại nhưng cũng không có khả năng cùng trong truyền thuyết chư thần cùng so sánh thậm chí ngay cả rừng rậm chi tử gỡ dịn sợ cũng không sánh nổi phải biết g ờ i dịn s ờ năm đó thật là cải thiên hoán đ ị a che mất toàn bộ đòn chi cánh tay hát thạch tích chứa lực lượng có thể làm không đến chuyện như vậy nếu như hắn không phải hướng hát thạch hiến tế như vậy hắn vì cái gì lạ i yếu đạo sở tài gài đi hiến tế đâu theo mã lộ dạ đưa nàng hoài nghi trong lòng trục vừa nói ra về sau những người khác cũng cảm thấy chuyện này không thích hợp mà linze cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc cùng ngoài ý m u ố n mà là bình tĩnh nhẹ gật đầu nói rằng ở trên đường trở về ta cũng cảm giác được chuyện có chút lạ chỉ là từ đầu đến cuối không nghĩ rõ ràng quái ở nơi nào nói chuyện hắn quay đầu nhìn về phía rừng dậm chi tử hối thạch hỏi cái này thần hài trước kia vẫn luôn là đặt ở các ngươi nơi đó ngươi biết thứ này có làm được cái gì sao hôi thạch rất nhanh đưa ra đáp án nói cân bằng tự nhiên dùng để làm làm tự nhiên c h i lực tiết điểm có thể dùng đến hiến tế sao lilze lại dò hiến hỏi hôi thạch hỏi ngược lại nếu có người cầm một cây nhân loại xương c ố t tặng cho ngươi làm lễ vật ngươi sẽ vui vẻ sao lilze nghe vậy mà người sắp mặt cũng biến thành nghiêm túc lên sau đó hắn lại hỏi giống thần hai loại vật này hẳn là đối với các ngươi rừng rậm tri từ rất trọng yếu a đương nhiên rất trọng yếu hôi thạch nhẹ gật đầu nói rằng d ư ơ n g d ậ m c h i tử mặc dù cũng có thể tại nhân loại hoàn cảnh bên trong ở lại nhưng cuối cùng không bằng tại có thần hài ổn định tự nhiên trong lĩnh vực sinh hoạt tới dễ chịu tựa như ngày mưa ở tại giã ngoại cùng ở tại có lò sưởi trong tường tòa thành c h i ở giữa t r ê n lệch như thế linze lại hỏi đ ã dạng này các ngươi hẳn là cũng đối thứ này bảo hộ rất nghiêm mật mới đúng vì sao lại bị ở giòn tùy tiện trộm đi đâu vùng đầm lầy là như thế này ngay cả thần nhãn hồ cũng là dạng này hôi thạch cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói chúng ta cũng rất kỳ quái kia người xấu tránh đi chúng ta tất cả cặm ấy cũng phá giải chúng ta lớn nghi quỹ bàn đá nhẹ nhóm liền lấy đi thần hài. thẳng đến thần hài rời đi tự hài nhiên đến đi rời l ĩ n chúng ta mới phát giác được không thích hợp. chuyện này cũng h thời phát thích hợp, vực vẫn giác được ta điểm, mới l u ô n chúng ngay cũng nói tại ta, trừ bối rối chúng ta. Ngay cả Hòa Hòa cũng nói trừ phi l à bố bất trí đây hết thể đây dịnh nếu gờ không sơ, lữ u ậ lữ lữ lữ l u lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ l g lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ l m lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ l i lữ lữ lữ l i lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ l c lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ h ữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ n g -e thứ này liền tặng cho người a cân bằng bị đánh phá tiết điểm cũng tự nhiên đã mất đi tác dụng thứ này hiện tại đối với chúng ta đã không có một chút tác dụng nào thấy tình huống như vậy linze cũng không có chối tử quay đầu nhìn về mã lộ giả nói rằng đã dặn này thần hài liền giao cho ngươi đi nhìn xem có thể nghiên cứu ra cái gì v ậ t hữu dụng đến mã lộ giả cũng lắc đầu nói rằng ta hiện tại nghiên cứu đã đến khẩn yếu con đầu không thể phân tâm nếu không thứ này liền giao cho ta a ma pháp chi thần đại tế ti mã lộ khỉn chủ động yêu cầu nói nói không chừng ta có thể đưa chúng nó làm thành mấy cây quần trượng phân biệt giao cho ta thiên thai chi thần đại tế ti cùng phong bạo thần đại tế ti xem như tông giáo tín v ậ t linze nghe sau nghi nghĩ liền đem đồ vật giao cho mạ l ộ c hìn sau đó hắn lại cùng những người trước mắt này nâng lên chính mình đông khuyết t r ư ờ n g nam tiến kế hoạch hỏi thăm mấy người ý kiến những người khác vẫn còn đang suy tư chuyện này thời điểm dừng d ậ m chi tử hôi thạch liền chủ động d o hỏi ngươi là muốn muốn để cho chúng ta dừng d ậ m chi tử hướng sột sổ giữa âu đại lục di chuyển sao linze nhẹ gật đầu nói rằng có ý nghĩ này nhưng điều kiện tiên quyết là an t o à n có thể bảo hộ rừng rậm chi tử hẳn là rất thích hợp tại có rừng rậm hoàn cảnh sinh hoạt các ngươi có thể làm chúng ta t h a m dò sổ sổ giữa ổ chức t r ò i canh hôi thạch nghĩ nghĩ gật gật đầu nói rằng ta sẽ mau chóng tuyển ra nhân tuyển thích hợp gia nhập nói nghĩ nghĩ hỏi có thể hay không chọn lựa một chút long kỵ binh nếu là có trường dực long lời nói linze lắc đầu nói rằng long kỵ binh tương lai muốn đi trước phương bắt chống cự dị quỷ tại dị quỷ bị tiêu diệt hoặc là đánh lui trước đó long kỵ binh không thể rời đi hôi thạch trên mặt lộ ra tiếp nối vẻ mặt cũng không nói thêm gì nữa nhiệm vụ của chúng ta là hiệp trợ thần tích thương hội thẩm tấu tới ạ s à i sau đó khống chế ạ s à i sao một bên khác đã suy nghĩ x o n g m à lộ ra lập tức dò hỏi đúng vậy linz e nhẹ gật đầu nói rằng ạ s à i rất thích hợp bồi dưỡng người thi pháp bóng ma c h i địa cũng tồn tại đại lượng người thi pháp cần tài nguyên xung quanh còn có đại lượng tài nguyên khoáng sản nhìn nhau từ hai bờ đại dương h ồ n g thột c à n g là tài nguyên phong phú mặt khác ạ sẽ tiếp tục đi về phía đông còn sẽ có cái gì phải chăng có thể có văn minh phải chăng có thể mở một đầu mới hoàng kim đường thuyền đây đều là ạ xài tòa thành thị này tiềm lực chỉ tiếp đi qua nhiều năm như vậy những cái kia chiếm cứ ạ sẽ người thi pháp nhưng thủy trung không có suy nghĩ qua khai phát những tư nguyên này quả thực chính là phung phí của trời đã bọn hắn không nguyện ý khai phát như vậy chúng ta liền cố mà làm giảng nó nhận m ạ n ý huyền nhịn không được do hỏi đã giảng này tại sao phải nhường vị kia dễ bẹn đại nhân đến sầm mờ h ồ n đâu hắn lưu tại ạ sẽ không phải càng tốt sao bởi vì hắn không có hoàn thành cứu d ố i thánh đường tí h luyện ta không tin được hắn linze vô cùng ngay thẳng nói tương lai hắn khẳng định là phải bị p h á đi ạ sẽ、ấy. nhưng trước lúc này ta cần biết hắn là trung thành nghe được linze lời nói m ạ ý h u y n cũng không nói gì nữa hắn mặc dù không có tiếp t h ụ qua cứu d ố i thánh đường thí luyện nhưng nhưng cũng biết những n à y thí luyện ý vị như thế nào hắn thấy l i n g e làm như vậy không gì đáng trách dù sao tại mắt thấy h ắ c quật bên trong các loại thí nghiệm sau hắn cảm thấy l i n g e quy định chỉ có hoàn thành thí luyện người mới có thể gia nhập h ắ c quật quyết định là cỡ nào chính xác thậm chí hắn còn chủ động biểu thị bằng lòng tiếp nhận thí luyện chỉ tiếp hắn cùng kỵ b ợ thân thể đều không thích hợp tiến hành bất kỳ thí luyện tất cả bọn hắn cũng đã thành h ắ c quật bên trong duy hai không có tiếp thủ qua thí luyện người những người khác cũng nhao nhao biểu thị sẽ an bài nhân thủ phối hợp thần tích thương hội cùng thần tích hạm đội đông khuyết trương nam tiến kế hoạch linze cũng làm cho bọn hắn sau khi trở về lập tức đi liên hệ phụ trách chuyện này thần tích hạm đội tổng tư lệnh hồn dễ đùi nở cùng thần tích thương hội chấp hành hội trưởng gò mạn xẹo t í ì g ạ pháp sư phương diện này chuyện liền trực tiếp giao cho pháp sư hiệp hội hội trưởng bờ dồn phụ trách cân đối tại mọi người lui ra về sau linze không có nghỉ ngơi trực tiếp cưới lên dung nham long hướng phía phương bắc bay đi dùng tốc độ nhanh nhất bay đến tuyệt cảnh trường thành bay đến ủy lạt chỗ thành ái chác đang rơi xuống tòa thành bên trong đình việ linze trực tiếp đi vào thông hướng trưởng thành g i ả i đất trung tâm lối đi nhỏ đồng thời nhường người gác đêm lưu tại bên ngoài xem ra ngươi hẳn là đã giải quyết xong ở giòn tại linze đi tới hầm băng sau đóng băng tại băng cứng bên trong ủy lạc giống như là biết linze sẽ đến như thế nói rằng đúng vậy hoàn toàn chính xác giải quyết so dự đoán phải nhẹ nhõm thuận lợi được nhiều ngoài ra ta còn thuận tiện phá hủy thành sở tạc cải toàn bộ thành thị d ư ớ i hát thạch cũng bị lực lượng của ta cho áp chế xuống ta muốn đây mới là mục đích của ngươi a l n z e nhìn chăm chú lên ủy lạc thần xác nghiêm túc nói rằng ngươi không chuẩn bị cho ta một lời giải thích sao v y l ạ không có trả lời ngươi đã từng bị tam nhãn quạ đen phụ thân qua ngươi hẳn là cũng thu được tam nhãn quạ đen gờn n h n sợ ký ức cho nên ngươi biết vùng đầm lầy cùng thần nhãn hồ hai cái này tự nhiên chi lược tiết điểm cũng biết như thế nào nhẹ nhõm lấy ra cất đặt ở bên trong thần hải linze trầm giọng nói rằng ta rất hiếu kỳ ngươi là lúc nào cùng ở dọn hợp tác hắn vì cái gì tin tưởng ngươi như vậy v y lạc lần này lựa chọn trả lời bình tĩnh nói bởi vì ta cho hắn tất cả nhắc nhở đều trợ giúp hắn mà ngươi mang đến cho hắn áp lực thực sự quá lớn dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta lilze cực kỳ chính thức nói rằng ở giọn cùng dị quỷ có dính dấp ngươi bây giờ cùng ở giọn hợp tác như vậy ta có thể hay không cho rằng ngươi hiện tại cũng cùng dị quỷ cấu kết nói chuyện lilze tay cũng đặt ở bên hông thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm v y lạc bình tĩnh nói ta làm tất cả cũng là vì có thể ngăn cản dị quỷ xuôi nam cùng trường dạ vĩnh đông ta cho ngươi cơ hội giải thích lilze nhìn chăm chú lên v y lạc nói rằng v y lạc cũng không có quá nhiều tâm tình chập trờn giải thích nói tuyệt cảnh trường thành đã hư hại nội bộ cổ lao phủ văn đã, đã, đã mất đi hiệu lực lần tiếp theo trường đông tiền đến tuyệt cảnh trường thành là không thể nào ngăn cản được dị quỷ xuôi nam linz lập tức lắc đầu nói rằng không có khả năng ta có thể nhìn thấy tuyệt cảnh trường thành bên trong lần chứa ma pháp phù văn cùng cường đại ma lực bọn chúng không có khả năng ngươi thấy chỉ là dùng để lừa gạt dị quỷ giả tượng trên thực tế tuyệt cảnh trường thành cổ lão phù văn cũng sớm đã tại lần trước đông c h i hào giác thổi lên thời điểm liền hủy hoại về sau chưa chỉ t r ư ờ n g thành người xào r i ệ u lợi dụng vỡ vụn phù văn chế tạo biểu hiện giả dối uy lạc bình tĩnh giải thích nói nhưng thật ra là ngươi chứng minh tuyệt cảnh trường thành đã mất đi hiệu lực ngươi còn nhớ rõ mang đến thành kinh lệnh đỉnh cái kia thi quỷ sao nếu là tuyệt cảnh trường thành ma lực như cũ tồn tại thi quỷ là không thể nào thông qua tuyệt cảnh trường thành linze nghe vậy ngây ngẩn cả người kỳ thật hắn lúc ấy cũng nghĩ qua thi quỷ xuyên qua tuyệt cảnh trường thành vấn đề nhưng bởi vì kiếp trước kịch tập ảnh hưởng hắn nhớ kỹ có hai cái người gác đêm chuyển hóa mà thành thi quỷ cũng bị vận qua trường thành đồng thời tại cả số b l a c k bên trong náo loạn một số việc cho nên hắn không có đem cái này coi ra gì bây giờ suy nghĩ một chút chuyện này sát thực có chút không đúng chương ba trăm hai mươi chín tín nhiệm cùng lợi dụng linze dần dần tin tưởng ủy l ạ c liên quan tới tuyệt cảnh trường thành điện trở cản dị quỷ cổ lão phù văn đã hư hao giải thích hắn sau đó lại hỏi nhường ở dọn lấy đi thần hài phá hư tự nhiên chi lực tiết điểm cùng tuyệt cảnh trường thành lại có quan hệ gì bởi vì ta cần tự nhiên chi lực để duy trì tuyệt cảnh trường thành vận chuyển chỉ có dạng này nó mới có thể tiếp tục ngăn cản dị quỷ ủy l ạ c dừng lại một chút có lẽ là cảm thấy nói đến quá đơn giản lại bổ sung huệ sơ dốt đại lục ở bên trên tổng cộng có mười cái tự nhiên chi lực tiết điểm đòn chi cánh tay thần ân sân mạch âu tảo hic g a r d n thần nhãn hổ vùng đầm lầy đạo tiên nữ thành n ạ i tờ phè Thành ấy gì cùng tuyệt cảnh trưởng thành, cảnh này cùng ấy cái mặc i cái nhiên tri tiết điểm bên trong bảy đều bởi vì các loại lại. lực các chỉ có thần nhãn Hổ, vùng đầm cùng mạch phá tự trong thần thần bên nguyên nhân nhãn vùng ân sơn tồn hư, hồ, lầy đều đầm m bảy bị bảo vì dù những này tự nhiên chi lực tiết điểm tại thiên nam địa bắc nhưng lẫn nhau nhưng lại có liên hệ đồng thời lẫn nhau liên lụy ta có thể lợi dụng mối liên hệ này trực tiếp tại tuyệt cảnh trưởng thành điều động tự nhiên chi lực tiết điểm lực lượng bất quá thần nhãn h ồ cùng vùng đầm lầy tự nhiên chi lực tiết điểm bị dừng rậm chi từ gờ dìn sở trói bục lại ta bị ngăn khuất bên ngoài chỉ có phá hủy gờ dìn sở bố trí lĩnh vực đem tự nhiên chi lực phóng xuất ra ta mới có thể lợi dụng những này tự nhiên chi lực duy trì tuyệt cảnh trường thành vận chuyển bình thường linze n -E、h ư mày nói rằng giống loại chuyện này ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp nói với ta ta có thể đi rừng rậm chi từ nơi đó thương lượng tại sao phải cùng ở dọn hợp tác đối mặt linze chất vấn uy lạc trầm mặt một lát nói rằng bởi vì ngươi không thể tin ta không thể tin linze vẻ mặt biểu tình quái dị nhìn về phía uy lạc có chút khí cười dường như nói rằng chẳng lẽ ở dọn cờ dậy dọi như thế tên điên so ta càng có thể tin đúng vậy uy lạc vô cùng thẳng thừng thừa nhận lil ờ i -E、lời giải thích tiếp tục nói ta có thể nhìn thấy ở dọn đời người quy tích nhưng ta không nhìn thấy ngươi lil là -E、người không hiểu hỏi có ý tứ gì ngươi hẳn phải biết gờ d ì n sở có thể thông qua lời ý h ữ n gờ d ì n sở chuyển thừa chờ một chút thủ đoạn đem các loại tri thức cùng chứng kiến hết thể truyền lại cho nhiều đ ờ i gờ d ì n sở cho nên gờ d ì n sở biết được đi qua tất cả tri thức biết đi qua mỗi cái con người khi còn sống kinh nghiệm bị cho rằng là trên thế giới tri thức quên bác nhất người uy lạc chăm chú giải thích nói nhưng ngươi cũng không biết gờ d ì n sơ ngoại trừ biết đi qua bên ngoài còn có thể đoán trước tương lai gợi dịn s ở có thể thông qua đời người quỹ tích biến hóa dự đoán được tới tương quan chuyện mai sau vật loại vật này có thể là người cũng có thể sự kiện tỉ như ta hiện tại liền có thể dự đoán được rèn lì bạ g i ắ t để ông dộn s ở tặc đều nhanh chết bởi vì bọn họ đời người quỹ tích đều ở nơi đó bất luận bọn hắn dây ruột như thế nào đều không thoát khỏi được bọn hắn nhân sinh quỹ tích nghe đến đó linze trên mặt không khỏi nổi lên vẻ mặt kinh ngạc bởi vì rèn lì cùng r ộ m tử vong hắn biết rõ là bởi vì cái gì nhưng ý lạc vậy mà cũng biết hắn không khỏi đối ý lạc dự đoán tương lai năng lực cảm giác có chút ngoài ý mới chỉ thấy ý lạ nhân sinh của ngươi q u ý tích bạn cũng đã biến mất mới đúng nhưng lại lần nữa bị nhân sinh mới q u ý tích cho kết nối vào hơn nữa còn gián tiếp ảnh hưởng đến những người khác đời người q u ý tích tựa như là một cái quái vật như thế điên cùng sẽ rách lấy vô số người đời người q u ý tích cũng bao gồm ta loại ảnh hưởng này vô cùng đáng sợ đem tất cả dẫn hướng không biết không biết là phi thường đáng sợ mà dẫn đến không biết xuất hiện ngươi càng thêm đáng sợ trải qua lúc đầu kinh ngạc sau linze cũng bình tĩnh lại hơi có vẻ thâm ý nhìn một chút đi l ạ c bởi vì hắn biết rõ hy lạp trong miệng đời người quỹ tích bị cải biến đến cùng là chuyện gì xảy ra chính mình xuất hiện về sau cơ hội tuyệt đại đa số cùng người mình tiếp xúc đều cải biến tương lai tỉ như nhí mệ gì à nguyên bản khả năng đã chết bây giờ lại trở thành do dân quốc nữ vương chỉ là linze cảm giác được ủy lặt loại này đối không biết sợ hãi có chút lạ càng giống là một cái vẫn luôn có thể nhìn thấy tương lai người đ ỗ n g nhiên mất đi đ o á n trước tương lai năng lực sau sinh ra sợ hãi mà h ủy lặt nắm giữ gờ dịn sở tri thức thời gian cũng không dài cũng không về phần sinh ra mãnh liệt như vậy sợ h ã i mới đúng l n z e nghĩ trầm giọng hỏi ngươi có phải hay không cùng tam nhãn quạ đen có liên hệ đúng vậy ủy lặt trầm mặc một lát thừa nhận nói cho tới nay Ta tàm cùng có nhãn đen quạ đều linze ê hỏi n g ư ơ i đến t u y ệ t cảnh trường thành sau đó đem chính mình xem như tế phẩm hiến tế cho trường thành cũng là hắn dạy cho ngươi không đến t u y ệ t cảnh trường thành là ta ý nghĩ của mình v y lạc bình tĩnh nói ta biết hắn sắp không được cần phải có người tiếp nhận vị trí của hắn ta hẳn là hiện tại lựa chọn tốt nhất linze đem chủ đề một lần nữa kéo về tới ở dọn trên thân hỏi ngươi nhường ở dọn đi sở tài các hiến tế mục đích là cái gì hiến tế đối tượng là ai uy l ạ t trầm giọng nói ngươi hỏi nhiều người cũng không phải là ta nhường ở giòn đi s ở tại gà i ê n tế chỉ là ở giòn muốn đi s ở tại gà i ê n tế thiếu khuyết thích hợp tế phẩm ta vừa vặn có cần phóng thích rừng r n g chi t ử gờ dịn s ở trói buộc tự nhiên chi lực cho nên vừa vặn lợi dụng ở giòn linze sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nói nói như vậy có quan hệ ở giòn tất cả ngươi cũng là đang nói láo cái gì ghét thần giả loại hình đều không tồn tại uy l ạ t trầm giọng nói không những này ta đều không có nói láo ở g i n đích thật là ghét thần giả hơn nữa trên người hắn cũng hoàn toàn chính xác không vẹn vẹn chỉ có một cái lực lượng của thần lạnh thần im thần còn có cái khác viễn cổ thần linh lực lượng ta chưa bao giờ thấy qua trên người một người có nhiều như vậy thần linh lực lượng cho dù là gờ dịn sợ trong trí nhớ cũng chưa từng xuất hiện qua dạng này quái vật ta đối với ngươi nói tới tất cả chỉ là ta thông qua ở dọn đời người quỹ tích đoán ra được một loại có khả năng xuất hiện nhất kết quả nói hắn dừng lại một chút nói ngươi có thể nói một câu sở tài gà chuyện đã xảy ra sao có lẽ ta có thể suy đoán ra một chút tình huống l i n l e nghe vậy trần chờ một chút sau đó sẽ tại sở tài gà chuyện đã xảy ra nói một lần v y lạc đang nghe lilze vậy mà vận dụng ma pháp hủy diệt toàn bộ thành sở tại gãi thời điểm cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô khiếp sợ trong lòng nhường tầm tình của hắn chấn động rất mãnh liệt đồng thời nhịn không được cảm thán nói không nghĩ tới ngươi vậy mà đã nắm giữ như thế lực lượng cường đại nhìn chung đi qua còn chưa bao giờ có một người có thể đạt tới ngươi trình độ như vậy lilze xem thường nói ngươi có chút khoa trường năm đó dừng rậm chi tử gờ dịn sở thật là phá hủy toàn bộ đ ó n chi cánh tay không cái kia cùng ngươi khác biệt uy lạc giải thích nói đầu tiên cũng không phải là chỉ có một cái gờ dịn sở mà là toàn bộ rừng rậm chi tử gờ dịn sở đều tham dự đi vào bọn hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn đến tận đây dừng dậm chi t ử g ờ dịn sở cơ hồ đ o ạ t tuyệt mặt khác bọn hắn cũng không phải là vận dụng lực lượng của mình mà là vận dụng tất cả tự nhiên chi lực tiết điểm lực lượng nói cách khác đòn chi cánh tay là hệ s t r ộ o p đại lục chính mình phá hư g ờ dịn sở chỉ là một đồng tuổi khô bên trên ngọn lửa mà thôi mà nhưng ngươi khác biệt ngươi hoàn toàn là dùng lực lượng của mình phá hủy sở tài gãi như thế thành thị dạng n à y lực lượng cường đại cho dù là bình minh kỷ nguyên những cái t i ê hành tàu trên thế gian thần linh tuyệt đại đa số cũng không nhất định nắm giữ không thể không nói chỉ riêng lực lượng mà nói ngươi thật sự đã đủ tư cách được xương linze cũng không có bởi vì v y l ạ t tán dương mà hiện lộ ra bất kỳ vui sướng nào biểu lộ hắn đang chờ đợi v y l ạ t đến tiếp sau phân tích v y l ạ t hơi hơi nghĩ nghĩ nói rằng ta biết đại khái vì cái gì ở dọn sẽ đi sợ tại g á i suy đoán của ta cũng không có phạm sai lầm thật sự là hắn làm u ố n thông qua một loại nào đó hiến tế nghi thức dung hợp trong cơ thể mình thần lực đạt tới siêu thoát đăng thần mục đích bất quá giáo thụ hắn hiến tế phương pháp cùng chỉ điểm hắn đi sợ tại g á i người cũng chưa nói cho hắn biết thần trong lòng hắn linh cùng thành công hiến tế sau trở thành cái chủng loại kia thần linh hoàn toàn không là một chuyện trên thực tế l i n l e tạ giá ngươi tại trước đây không lâu hoàn thành một lần đi qua từ xưa tới nay chưa từng có ai hoàn thành hành động vĩ đại ngươi thí thần thí thần l i n l e ngây ngẩn cả người qua một hồi lâu mới ý thức tới ủy lạc trong lời nói hàng nghĩa đồng thời xác nhận nói ý của ngươi là ở dọn trên thực tế đã hiến tế thành công lúc ấy hắn đã trở thành một cái thần linh đúng vậy ủy lạc thừa nhận nói l i n l e có chút khó mà tiếp nhận nói cái này thần linh không khỏi cũng quá nhỏ yếu đi ủy lạc cảm t h ắ n nói nhỏ yếu sao đúng vậy đối với ngươi mà nói đích thật là nhỏ yếu Ta trước đó nhưng ó có i ngươi giờ đại qua tuyệt xa đa lượng n được vượt bây b lực số ì minh linh, cho nên ở dọn hóa thân thần linh đối nguyên thần nên dọn thân thần n cho hóa kỷ g ở với ơ i mà ó i vô c ù n nếu h ỏ y như n nếu như g đặt ở trong mắt người bình thường ở dọn lại là cường đại đến không thể đ ị nổi hơn nữa ngươi quên một sự kiện cái k i a chính là ở dọn chỉ là một cái tân sinh thần linh mà thần linh sở dĩ tồn tại là bởi vì tín đồ đã mất đi tín đồ thần linh cũng sẽ mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng tựa như là hít gã đẩn gờ dịn hạn gặt như thế thần chính là một cái mất đi tín đồ thần linh hơn nữa hát thạch bản thân liền liền nắm giữ cầm tủ thần linh lực lượng hắn vừa mới hoàn thành như t ế trở thành thần linh liền bị h ắ t thạch lực lượng cho vây khốn một cái bị cầm tù thần linh lại làm sao có thể ngăn cản ngươi như thế mà pháp cường đại h ắ t thạch có thể cầm tù thần linh linze đối cái này bí ẩn cảm giác có chút ngoài ý m u ố n đúng vậy h ắ t thạch là có thể cầm tù thần linh nhưng chỉ có thể cầm tù một lần một khi sử dụng bất luận bị cầm tù thần linh cuối cùng như thế nào h ắ t thạch cầm tù thần linh lực lượng cũng biết biến mất uy lạch chăm chú phân tích nói cái này có lẽ chính là sai bảo ở giòn tiến về sợ tài c á tiến hành đăng thần hiến tế người kia kết quả mong muốn hủy đi một khối có thể cầm tù thần linh hát thạch l n z e nghe vậy tò mò hỏi trên thế giới này còn có bao nhiêu khối có thể cầm tù thần linh hát thạch theo ta được biết không nhiều ạ sẽ chính là một cái trong số đó uy lạp dừng lại một chút nói rằng đã người kia lợi dụng ở dọn phá hủy sở tại gài như vậy hắn khẳng định cũng biết lợi dụng ngươi phá hủy ạ sẽ lợi dụng ta phá hủy ạ s ẽ sao linlze trong đầu không khỏi nổi lên chính mình đông khuyết trương nam tiến kế hoạch nghĩ đến chính mình phái người thẩm thấu tới ạ sẽ vạn nhất cùng ạ sẽ xảy ra xung đột chính mình có thể hay không cũng giống đối đãi thành sở tại gài như thế đem a sẽ phá hủy đi bất quá Bí lạc sau đó lời nói nhường hắn ý thức được chính mình khả năng suy nghĩ nhiều chỉ thấy bí lạc trầm giọng nói ạ sẽ hiện tại đang bị bóng ma chi địa quái vật vây công linze ngần người gấp giọng hỏi chuyện xảy ra khi nào Bí lạc hồi đáp n g ư ờ i rời đi ạ sẽ sau mấy ngày linze nghe xong sắc mặt nghiêm túc hắn biết cho dù chính mình muốn cứu viện ạ sẽ chỉ sợ cũng không kịp coi như nhường nộn thạ gì ẩn toàn lực phi hành theo tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành trực tiếp nghiêng xuống xuyên qua run rầy biển đại lục e o s đến ạ sẽ cũng muốn chừng mười ngày thời gian mới có thể đến ạ sẽ đây là tất cả thuận lợi không có lạc đường tình huống mà đi đường ven biển lời nói cần thời gian sẽ càng nhiều. lilat n g chấm lắc đầu nói rằng ta chỉ có thể cảm giác được g sẽ bên kia động tĩnh loại cảm giác này rất mơ hồ tựa như hiện tại ta chỉ là cảm giác được chiến đấu đã kết thúc nhưng lại không biết cuối cùng là bóng ma dãy núi quái vật thắng vẫn là ạ sẽ cấp pháp sư thắng lilat -e、xác nhận thức dò hỏi là bởi vì ta phá hủy s ở tài gãi mới khiến cho bóng ma dãy núi quái vật bạo động đúng vậy l i l a không chút khách khí hồi đáp dị quỷ làm như vậy vì cái gì l i l a -e、nghi ngờ nói phá lữ lạc, -E、lạc giải thích nói có thể đem vật sống biến thành thi quỷ lực lượng cũng không phải là chỉ có dị quỷ có thể nắm giữ trên thực tế dị quỷ tại còn không có biến thành dị quỷ trước đó liền đã nắm giữ loại tà ác này lực lượng lince rất nhanh liền nghĩ đến manh mối nói rằng là ở dọn theo hải vương điện bảo khố trộm đi cái kia bị phong đông viễn cổ người sống sót đúng vậy v y lạc đáp hải vương điện bảo khố vô cùng nghiêm mật người bình thường rất khó đi vào chớ nói chi là mang đi lớn như vậy nặng như vậy một cái quan tài thủy tinh lince nhìn xem v y lạc trầm giọng nói là n g ư ơ i trợ giúp ở dọn trộm đi quan tài thủy tinh đúng vậy v y lạc cũng rất nhanh thừa nhận lince suy đoán l n c e lại hỏi ngươi bây giờ cùng cái kia viễn cổ người sống sót là người hợp tác không chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi uy lạc phủ nhận nói Ta a đ -E vì, -E、vì cái gì dị quỷ không tại tỉnh lại hắn về sau đem hắn chuyển hóa thành dị quỷ ta không biết rõ vì lạc hồi đáp phía bắc trưởng thành là lạnh thần lĩnh vực ta nhìn không thấy bên kia lilze trầm giọng hỏi người tại trưởng thành hắn tại phía bắc trưởng thành các người lại là thế nào liên hệ tam nhãn quả đen v y lạc trầm giọng nói là tam nhãn quạ đen giới thiệu hắn cho ta nhận biết cũng là tam nhãn quạ đen vì hắn làm bảo đảm cho nên ta mới có thể lựa chọn hợp tác với hắn linze cũng biết tam nhãn quạ đen cùng dị quỷ tương hỗ là tử địch nếu như người kia là dị quỷ giúp đỡ tam nhãn quạ đen là là tuyệt đối không thể cùng hắn tiếp xúc đây cũng là v y lạc sẽ cùng người kia hợp tác tín nhiệm căn cơ linze trầm mặc một lát vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi ngươi lợi dụng ta làm nhiều chuyện như vậy ta còn có thể tín nhiệm ngươi sao uy lạc đại nhân chương ba trăm ba mươi con nổi l n z e rời đi hầm băng ngồi xuống dung nham long trên thân tại hạ khiến nốt hạ dị ẩn cất cánh đồng thời hắn cũng không nhịn được hướng sau lưng nhìn một chút trong mắt vẻ mặt nhiều hơn một phần thương cảm bởi vì hắn biết mình về sau hẳn là rất khó lại tin tưởng ủy lạc mặc dù vừa rồi ủy lạc giải thích rất nhiều thứ nhưng hắn cũng tương tự che giấu rất nhiều thứ t ỷ như làm lilze hỏi thăm hắn phá hủy nắm giữ giam cầm thần linh chi lực hát thạch đến cùng có mục đích gì lúc hắn cố ý, xoa khai chủ đề, đem lực chú ý chuyển rời đến cái kia viễn cổ người sống sót trên thân lại thì như hắn từ đầu tới đuôi đều tại ẩn giấu hắn viễn cổ người sống sót cùng tam nhãn quả đen đến cùng đang lưu bất quá những này cũng không phải là linze cảm thấy ủy l ạ t đã không thể tin nguyên nhân dù sao cho dù là linze cũng đúng ủy l ạ t che giấu rất nhiều thứ thì như hát quật những cái kia thí nghiệm chờ một chút cho nên hắn cũng có thể lý giải ủy l ạ t đối với mình giấu giếm một ít chuyện cử động chân chính nhường linze cảm thấy ủy l ạ t đã hoàn toàn không thể tin nguyên nhân nhưng thật ra là ủy l ạ t làm việc thủ pháp đã không có d a n h giới cuối cùng hắn biến càng lúc càng giống tam nhãn q u ó đen chỉ cần có thể đạt tới mục đích bất luận kẻ nào đều có thể bị lợi dụng đều có thể bị hy sinh linze nếu như còn giống như kiểu trước đây tín nhiệm hắn như vậy hắn sớm muộn sẽ lần nữa bị ủy vì đối phó dị quỷ nhường hắn đặt mình vào h i ể m cảnh mặc dù hắn cùng ùy l ạ t mục đích đều là giống nhau nhưng hắn còn không có rộng lượng tới có thể làm người khác tùy ý bài bố quân cờ trình độ hắn không rõ ràng ùy l ạ t kế hoạch đến cùng là cái gì hiện tại hắn chỉ có thể dựa theo kế hoạch của mình từng bước một tới làm về phần có thể hay không cùng ùy l ạ t có xung đột kia là về sau sự tình mặc dù hắn giống nhau đối dị quỷ tràn ngập lo lắng đối t ư ơ n g lai trường dạ vĩnh đông cũng vô cùng kiến kỵ cũng bằng lòng tham dự vào đối kháng dị quỷ hành động bên trong đến nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều chỉ có thể là xây dựng ở hắn cùng người đứng bên cạnh hắn an toàn không việc gì trên cơ sở. hắn còn không có loại kia quên mình vì người tinh thần nghĩ tới đây linze cải biến hướng bay ngược lại bay hướng đảo gấu như là đã không cách nào lại tín nhiệm bị lạc như vậy có một ít kế hoạch cũng cần cải biến một chút đạ xì giờ phút này ngay tại dị vợ l e n ơ không có cách nào quản lý đảo gấu hắn nhất định phải tự mình đi đảo gấu một chuyến cùng đại diện lãnh chúa mạ hệ m o m ò n d ặ p mặt đem điều chỉnh một chút kế hoạch nội dung c ặ n kẽ thông báo một chút thuận tiện hắn còn cần muốn đi một chuyến quần đảo sắt đảo g một chút đạ xa bọn hắn để bọn hắn đình chỉ tiếp tục đổi tra ở dọn hạc chuyện này đem tất cả thuyền cùng vì thế linze hao tốn mười mấy ngày phân biệt tại đảo gấu cùng đ ả o t i ệ p điều chỉnh kế hoạch lúc trước thẳng đến hoàn toàn thỏa đáng không có bỏ sót về sau mới lên đường rời đi trở lại sầm mờ hồn trong khoảng thời gian này hắn cũng ạ sẽ chuyển thông qua chim ưng đưa thư chuyển đến thần tích hạm đội cùng thần tích thương hội bên kia để bọn hắn nếm thử tìm xem một chút quen thuộc gạ s a đường thuyền thuyền tiến về ạ sẽ tìm hiểu tin tức bất quá hắn cũng không để cho thần tích hạm đội cưỡng ép hướng ạ s a bên kia phái ra thuyền mà làm muốn bọn hắn như cũng a theo kế hoạch đã định làm gì chắc đó không nên mạo hiểm tiến vào đông bộ biển ngọc cùng huyết hải. ngay tại lince vừa mới trở lại sầm mơ hồn cái mông còn không có ngồi ấm chỗ đã sớm chờ ở phòng nghị sự dọn liền vội vã lấy ra một phong trước đây không lâu mới đưa tới có quan hệ thành kinh s len đình tình báo gấp gáp như vậy lời nói cứ nói thẳng đi chuyện gì xảy ra lince không có nhìn phần tình báo này mà là hướng dọn trực tiếp hỏi thành q u a tờ phẹo bị công hãm dọn trầm giọng nói lince n g à -E、người n rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng nói rằng là thì ổng gờ dậy giỏi làm sao ngài đã biết chuyện này dọn thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn l n c e tựa hồ đối với l n c e có chỗ hiệu lầm nói rằng chẳng lẽ ngài vài ngày trước chờ khắp nơi quần đảo sắt là vì chuyện này n g ư ơ i tính đ ố i b ắ c cảnh độc thủ cái gì ta dự định đ ố i b ắ c cảnh độc thủ n g ư ơ i đang nói bậy bạ gì linze vẻ mặt không vui t r ừ n g mắt giòn nói rằng ta tại quần đảo sắt hoàn toàn là vì sự tính khác căn bản cũng không biết thì ổ n g gờ dậy g i t ậ p kích bắc cảnh chiếm l ĩ n h thành vật tờ p h è o chuyện này vậy ngài vì cái gì như vậy tinh chuẩn liền đoán ra là thì ổ n g gờ dậy giỏi làm giòn hiển nhiên không tin l n z e lời nói Ta ta linze trực tiếp cắt ngang dọn lời nói đồng thời gấp giọng dò hỏi thì ổng từ nơi nào làm nhân thủ tới tiến đánh bắt cảnh dọn không có trả lời chỉ là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem linze nhìn thấy dọn in vẻ mặt linze trong lòng lập tức có một cái không tốt lắm suy đoán nói rằng hắn người sẽ không phải là quần đảo sắc ý dồn bọn a do nhẹ gật đầu nói rằng không chỉ là ý dồn bọn hơn nữa số lượng còn không ít có hơn năm người hơn một trăm chiếc dài thuyền nhiều người như vậy linze ngây ngẩn cả người sau đó hắn cầm lên vừa mới bông u xuống kia phần tình báo chăm chú nhìn một lần trên mặt vẻ mặt cũng biến thành âm chầm không ít theo trên tình báo đến xem đi theo thì ông những người này đều là ý dồn bọn bên trong nghiêm thần tín đồ cũng là thành kính thờ phụng cổ đạo người xem như quần đảo sát bên trong không muốn nhất tiếp nhận ạ xạ chi phối một đám người ạ xạ tại chi phối quần đảo sát thời điểm liền cải biến ý dồn bọn tập t ụ không còn là lấy cướp bóc đến thu hoạch tài vật mà là dựa vào mậu dịch mặc dù làm như vậy nhường quần đảo sát người thu được không ít lợi ích nhưng loại sửa đổi này tập tục cách làm lại như cũng nhường không ít người phản cảm những người này vẫn còn trong ngược n i ệ m lúc trước tùy ý cướp bóc sinh hoạt chỉ là đối mặt ạ xạ h u n g hăng bọn hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống ngoài ra ạ xạ để cho tiện chi phối còn đem phong bạo thần tín ngưỡng dẫn vào tới quần đảo sát trực tiếp cùng y ê m thần tín ngưỡng đối kháng bởi vì cho đặc quyền tăng thêm phong bạo thần tín ngưỡng giống nhau đối thủy thủ cùng thuyền trưởng rất trọng yếu cho nên rất nhiều ý dồn bòn đều đội tin cái này khiến không ít im thần thành kính tín đồ vô cùng căm thù ạ x đồng thời liên tục phát khởi thật nhiều lần nhằm vào ạ xạ ám sát kết quả ngược lại bị ạ xạ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bọn hắn âm thầm tổ chức đoàn thể một m ẹ hốt gọn những cái kia trốn qua một kiếp người thì ẩn giấu đến sâu hơn không dám có bất kỳ ngoi đầu lên cử động thằng đến thì ông gờ dày dòi xuất hiện khiến cái này quần đ ả o sắt kẻ phản loạn thấy được cơ hội thế là liền đùng lập thì ông gờ dày dòi làm thủ lĩnh tụ tập hiện tại tất cả thuyền cùng nhân thủ tập kích bất ngờ bắc cảnh đã nhờ vào đó thoát đi ạ xạ trường khống cũng có thể thừa cơ theo bắc cảnh vứt một số tiền lớn mà bị bọn hắn để cử ra thì ông gờ dày dọc cùng nó nói là thủ lĩnh c về phần ạ xạ nàng chỉ sợ là sớm có dự mưu mặc dù nhìn qua nàng dường như gặp phải một lần phản bội hơn nữa còn là thân huynh đệ phản bội tổn thất không ít nhân thủ cùng thuyền nhưng trên thực tế sự tổn thất của nàng không hề giống mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng như vậy ngược lại là đạt được không ít chỗ tốt t ỷ như nàng có thể lấy lần này phản bội là lấy cơ danh chính n ô n thuận lấy đi một số người lãnh địa lại t ỷ như nàng có thể nhờ vào đó hoàn toàn thanh lý tới quần đảo sắt nội bộ phản đối thế lực làm được chân chính hoàn toàn trường không quần đảo sắt l n z e cũng không cho rằng ạ xạ làm như vậy có vấn đề gì chân chính nhường hắn cảm thấy không vui là nàng vậy mà không có đem chuyện này nói với mình hơn nữa còn là tại chính mình chính bản thân ở vào quần đảo sắt thời điểm thì ông dẫn người phản bội chạy trốn tập kích bắc cảnh chuyện này đúng lúc là tại linze vừa mới rời đi tuyệt cảnh trường thành ngày đó hạ tại đảo gấu xử lý xong sự vụ đến quần đảo sắt thời điểm đã qua đã mấy ngày lúc ấy thì ông cũng đã tại bắc cảnh đường ven biển đổ bộ lấy hạ xạ tính cách không có khả năng không phái người giám thị cho nên nàng tuyệt đối biết thì ông đang tấn công bắc cảnh thật là linze tại hải nữ yêu tòa thành chờ đợi không sai biệt lắm chừng mười ngày toàn bộ tòa thành bên trên hạ bất luận là binh sĩ vẫn là người hầu đều không có một cái nào đề cập chuyện này hiển nhiên ạ xạ hẳn là đã phân p h ó thủ hạ của mình cố ý giấu giếm chính mình cái này khiến lilze có loại bị phản bội cảm giác bất quá tại cảm xúc bình phục lại về sau hắn lại nhìn một chút tình báo trong tay tư liệu hướng g i ò n d ò n hỏi phần tình báo này là nơi nào đưa tới g i ò nghĩ n nghĩ nói rằng tựa như là ạ xạ bên kia đưa tới g i a hỏa này lilze nghe vậy cười cười nói rằng chuyện này ta đã biết ngươi đi xuống đi phái người thông c h i quần đ ả o s á t ạ xạ g ờ dậy giỏi đi phong bạo thần thần miếu cấm đoán ba tháng ba tháng sự vụ giao cho bà hệ lộ xử lý dò nghe vậy mà người giờ phút này hắn đã có thể khẳng định thì ổng tập kích cũng chiếm linh thành ngoại tờ phải thật không phải là l i n g e an bài nếu không l i n g e không có khả năng đối ạ xạ trừng phạt đến nghiêm trọng như vậy phải biết ạ xạ tính cách đi trong thần miếu cầm đoán ba tháng trải qua như là tu nữ giống như buồn k ẻ sinh hoạt tuyệt đối sẽ để nàng sống còn khó chịu hơn chết hắn cũng không có cho ạ xạ cầu tình mà là nghĩ nghĩ do hỏi hiện tại thì ổng chiếm linh thành ngoại tờ phẹo chúng ta cần không cần phải làm những gì ngươi chuẩn bị làm cái gì l n z e hỏi ngược lại giòn trần trờ một chút hỏi tỉ như tuyên bố một đầu thông cáo biểu thị thì ổng chiếm linh thành và t tở phải không liên quan gì đến chúng ta ngươi cảm thấy có bao nhiêu người sẽ tin tưởng linze hỏi ngược lại dọn không có trả lời bởi vì hắn cũng cảm giác được khả năng không có người nào sẽ tin tưởng quy tắc này thông cáo trên thực tế cũng đúng như linze cùng dọn trâu nghĩ như vậy làm thì ổng gờ dậy g i tiến đánh bắt cảnh chiếm linh thành và t tở phẻo thời điểm tất cả biết tin tức này người trước tiên đều cho rằng linze là muốn mượn dùng quần đảo sắt gián tiếp đ ú n g tay cuộc hôn c h i ế n này bởi vì tại thì ông dẫn đầu quần đảo sắt y r ồ n b ò n tiến công bắc cảnh thời điểm l i n g e ngay tại quần đảo sắt mà rất nhiều người đều biết thì ông mặc dù là làm con tin được đưa đến thành m ạ t tở p h è o làm con nuôi nhưng thành m ạ t tở p h è o công tức S sợ tắc lại đợi hắn như mình ra không chỉ thu được hòa thân nhi tử như thế sinh hoạt đãi ngộ còn nhường hắn cùng r o b cùng nhau học tập kiếm thuật cùng tri thức r o n có cái gì hắn liền có cái gì cái này cũng khiến cho hắn cùng r o b tình như huynh đệ lúc bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội job có thể nếu như gặp phải không đồng dạng tình huống như vậy thì không giống như vậy tỉ như đến từ linze tạo áp lực cũng chỉ có giống linze người như vậy mới có thể đủ nhường thì ông từ bỏ tình h u y n h đệ hướng h u y n h đệ sau l ư n g c ắ m lao dù sao trên thế giới này có thể ngăn cản được linze áp lực người có thể đ ế m được trên đầu ngón tay thì ông gờ dậy rất tuyệt đối không ở tại nhóm càng quan trọng hơn một chút chính là đi theo thì ổng cùng nhau tiến đánh thành mạch i rồn bòn khoảng hơn tờ n phẹo n là linze Tất thụ ý cũng chính bởi vì nguyên nhân này còn đang tiến hành chiến tranh bỗng nhiên giống như là bị nhân xuống tạm dừng khóa như thế toàn bộ ngừng lại lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung vào sầm mỡ hồn tập trung vào lince trên thân đều đang đợi hắn động tác kế tiếp mặc dù bảy đại vương quốc cộ các lão quý tộc đều xem thường lince xuất thân nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận lince có thực lực đã đạt tới bọn hắn theo không kịp cấp độ bất luận là lince dưới trướng quân đội hay là hắn có cự lòng đều đủ để quét ngang toàn bộ hệ stơ dột đại lục tại linze biểu thị sẽ không đ ú n g tay hẹn sợ rột trong đại lục chiến thời điểm bất luận là đã tham dự vào cuộc hôn chiến này quý tộc vẫn là chờ cơ hội tham dự vào quý tộc tất cả đều thở dài một hơi bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nếu như linze tự mình kết quả lời nói bọn hắn coi như liên hợp lại đều không có phần thắng chút nào như vậy trận này quyền lợi trò chơi liền chơi không nổi nữa hiện tại thì ông gờ dây do cử động làm cho tất cả mọi người đều sai coi là linze là chuẩn bị kết quả cho nên bọn hắn đang chờ đợi l n z e bức kế tiếp đi như thế nào sau đó lại cân nhắc chính mình muốn làm thế nào tỉ như là thật phục vẫn là phản kháng bất quá cũng có một số người đối thì ông công chiếm thành hội tờ phèo chuyện này có chỗ hoài nghi bởi vì tất cả mọi người biết l i n g e cùng s ở tắc quan hệ của gia tộc rất không tệ d ũ s ở tắc tùy thân bội kiếm là l i n g e năm đó thành danh đối thủ kia nửa kiếm một trong sản s ạ s ở tắc hiện tại ngay tại sầm mơ hồn nghe nói còn tại sầm mơ hồn cho dọn bụ lờ đảm nhiệm trợ thủ có thể tiếp xúc đến sầm mơ hồn nội bộ sự vụ é s ở tắc thi thể cũng là l i n g e tự mình đi thành kinh ép lẹn đỉnh lấy đi đưa về tới thành tờ phèo an táng dạng này quan hệ thân mật thấy thế nào linze đều không nên kẻ sai khiến tập kích thành mái tờ phèo theo quần đảo sát tin tức chuyển đến đất liền đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Ả xạ gờ dây roi bị linze một đạo chỉ lệnh t ứ c đoạt tất cả quyền lợi đưa đến phong bạo thần trong thần miếu nhốt cầm đoán tất cả chức vụ giao cho bà hệ l ô b ờ l ệ c h tí đ ợ phụ trách rất hiển nhiên thì ổng tập kích thành kinh é lẹn đỉnh chuyện này hoàn toàn là Ả xạ cùng t h ì ổng đôi này tỷ đ ệ hành vi của mình có thể là vì trả thù năm đó S công tức mang binh tiến đánh thành t ị p tại hiệu lầm giải khai đồng thời bảy đại vương quốc người cũng lần nữa đối l n z e cảm thấy kính sợ một cái suy đoán liền có thể nhường một trận chiến tranh vì đó ngừng vẹn vẹn là hắn vẹn vẹn bằng vào một phong chỉ lệnh liền tước đoạt quần đảo sắt chi chủ quyền lợi nhường thành thành thật thật nuốt cầm đoán mà quần đảo sắt trên d ư ớ i đối với cái này cũng không có dị nghị liền có thể thấy linze đối với mình dưới trướng thế lực lực không chế đến cỡ nào mạnh quần đảo sắt còn không phải trực tiếp trưởng khống tại linze trong tay vẹn vẹn chỉ là ngoại vi thế lực mà thôi liền đã đạt đến loại trình độ này lực không chế như vậy sấm mơ hồn lãnh địa tranh luận chi địa chờ thực tế trưởng khống lãnh địa bên trong l n z e lực không chế rốt cuộc mạnh cỡ nào là bảy đại vương quốc tất cả mọi người hoàn toàn không tưởng tượng chương ba trăm ba mươi mốt rèn luy cái chết rèn l ì bạ giạt đệ ô n g tử vong không nghi ngờ gì nhường rất nhiều người cảm thấy chấn kinh bởi vì lấy thế cục trước mắt đến xem chưa từng xuất hiện ngoài ý m u ố n sở tọn lẫn ở cùng dệt liên quân sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất rèn l u sẽ trở thành mới thiết vương tọa tri chủ nhưng n g o ạ i ý muốn hết lần này tới lần khác đã xảy ra ngay tại r e n lì cùng mặt ghì dì tỳ dẻo muốn cử hành hôn lễ hoàn thành kết minh nghi thức bên trong khâu trọng yếu nhất lúc r e n lì lại bị người ám sát mà người ám sát hắn lại là đại biểu dồn sợ tắc đến lâu đài sợ tỏ mèt en kết minh cái l ì n tùy cùng l i n g e đã từng người hầu điển hình kỵ sĩ bờ di ẩn tạp tất cả mọi người tại trấn kinh sau khi đều bị chuyện này cho làm ộng không nói đến chủ động tới lâu đài sợ tỏ mèt en cùng r e n lì trao đổi kết minh công việc cái l ì n tùy tại sao phải ám sát rèn lì vẹn điện hình kỵ sĩ bờ di ẩn tạp ám sát nàng hiệu trung chủ quân nếu như ngay từ đầu điển hình kỵ sĩ cái danh s ư n g này chỉ là bởi vì linze khen ngợi mà ban cho bờ dì n tát như vậy bờ dì n thu hoạch được cái danh s ư n g này sau mỗi tiếng nói cử động đều không thẹn với điển hình c h i danh tại chiến tranh khai hỏa trước đó tất cả mọi người cho rằng bờ dì n có thể sẽ đi sầm mơ hồn là linze hiệu lực dù sao lấy nàng cùng linze quan hệ cùng thanh danh của mình tại sầm mơ hồn làm việc tuyệt đối có thể thu hoạch được trọng dụng xa xa muốn xó hiệu chung những người khác mạnh hơn nhiều nhưng mà nàng cũng không có dựa theo đám người châu nghĩ như vậy làm mà là lựa chọn hiệu chung mộ lâm sành phong quân rèn lì bạ dạt mà rèn l ì cũng không có cô phụ bờ dì ẩn không chỉ đem bờ dì ẩn bổ nhiệm vì mình cầu vòng hộ vệ đội trưởng thậm chí đem nó bổ nhiệm làm phó quan của mình chuyên môn hiệp trợ hắn xử lý quân vụ bên trên chuyện rèn l ì có thể như thế nhanh chóng tập kết sở tòm l ầ n ở quân đội tuyệt đại bộ phận phải quy công cho bờ dì ẩn nhập trợ tại rèn l ì giới trướng sĩ quan trong quý tộc bờ dì ẩn tuyệt đối là thụ nhất trọng dụng một cái nó địa vị cũng chỉ so bách hoa kỵ sĩ lộ giặt tì dự kém một chút có, thể nói là tín nhiệm có thừa cho tới khi rèn l u bị đâm chính mình cầu vòng hộ vệ đội trưởng bờ dì ẩn ta á m sát bỏ mình tin tức chuyển ra lúc t h ẳ n g đến lặp đi lặp lại xác nhận không có tính sai sau mới cảm giác được không thể tưởng tượng nổi không ít người rất mau đem chuyện này cùng trước đó thì ổng chiếm linh thành m à t tờ phải chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung tới linze trên thân nếu như rèn lì thật là bờ dị n gây nên như vậy trên thế giới này có năng lực nhường đ i ệ n hình kỵ sĩ từ b ọ kỵ sĩ pháp tắc làm ra thì chủ sự tình người cũng chỉ có một tay điều giáo ra bờ dị n linze tạ dạ mới có thể làm được chỉ có điều như cũ có rất nhiều người đều phản bác cách nói này bởi vì bọn hắn không nhìn thấy l n z e làm như thế lý do là cái gì nếu như nói linze làm như vậy vì sở tỏm lần nợ quyền lợi như vậy hắn căn bản không cần ám sát r e n luy chỉ cần phái người và sở tỏm lần nợ từng cái lanh chúa tiếp xúc một chút là được rồi bởi vì tất cả mọi người biết hiện tại sở tỏm lần nợ cùng s ầ mờ m hồn liên hệ đến cỡ nào chặt chẽ kinh tế quân sự chờ một chút phương diện đều cùng s ầ mờ m hồn hòa làm một thể toàn bộ sở tỏm lần nợ trị an tuyệt đại bộ phận đều từ s ầ mờ m hồn phụ trách cũng nguyên nhân chính là như thế r e n luy tại triệu tập quân đội thời điểm sở tỏm lần nợ từng cái lanh chúa mới có thể đem chính mình dưới chướng quân đội toàn bộ phái đi lâu đài sở tò mẹn đối với ì bọn h cái n nghi vấn này có một ít người ra chuyện suy đoán có thể là bởi vì r e n lì muốn cùng mặt ghì dị tìm ra thành hôn chuyện này chọc giận lờ nờ -E. bởi vì mặt ghì dị là lờ nờ -E、bí mật tình nhân mặc dù cách nói này hoàn toàn không đáng tin cậy nhưng là công dân nhỏ thành thị thích nhất thuyết pháp tại một chút t ử quán trong khách sạn đã có linze tạ giả cùng mặt ghì dì tỉ d ẻ o lần đầu gặp mặt liền vừa thấy đ ạ i yêu gái mộ lẫn nhau ca giao chuyện xưa toàn vẹn không có nghĩ qua linze cùng mặt ghì dì lúc đầu lúc gặp mặt mặt ghì dì vẫn là một đứa bé so sánh với linze nhường bờ g ì nám sát rẽn l ý l o ạ i này khó mà cân nhắc được lời giải thích đến những người khác càng thêm có khinh u hướng ai đến lợi ai mới là hung thủ thế là hai cái hoài nghi đối tượng liền xuất hiện ở trong mắt mọi người một cái chính là tây cảnh cả sterly dốc công tức tỷ làng nít tơ một cái chính là đảo dở dạ gồn sơn công tức sở tàn nít b g i ắ t đệ ông bởi vì bọn hắn đều là rèn lì sau khi chết người được lợi lớn nhất tỷ làng nít tờ tự nhiên không cần phải nói giờ phút này hắn chủ lực đại quân bị kéo tại thành d ì vợ dùn bên ngoài sông dép phọc bờ bên kia mà như mặt trời ban chưa thiếu lang chủ giờ phút này ngay tại tây cảnh c à n quáy tùy thời chuẩn bị tiến đánh hắn cả sterly dốc mà lâu đại hạ dẹn h ẳ n quân đội lại không thể nhúc đích bởi vì sở tàn nít một bộ phận qu có thể nói hiện tại tỷ ứng công tức xa vào đến lớn nhất khốn cục bên trong lúc này nếu như sở t ổ m lần nở cùng dệt liên minh chính thức tạo thành vượt qua sông bờ lecter như vậy tỷ ứng công tức đem hoàn toàn mất đi trận chiến tranh này mà bây giờ dẹn l ì tử vong giải khai tỷ ứng công tức lớn nhất bối rối mặc dù hắn khốn cục như cũ tồn tại nhưng lại đã cho hắn thở một ngụm cơ hội chuyện này đối với tỷ ứng công tức mà nói quả thực chính là sinh tử mấu chốt hắn từ đó lấy được chỗ tốt không thể bảo là không lớn nhưng mà so sánh với tỷ ứ n công tức theo dẹn l ũ công tức lấy được chỗ tốt đến sở tàn nít bạ dặt để ứng lấy được chỗ tốt mới là thật sự tại dẹ s ở tàn nít liền từ giáo lần n chiến trường chạy trở về s ở tạm l n mong muốn cướp đoạt bạ giặc đệ ổng g i a tộc tộc trưởng s ở tạm lần n thủ hộ lâu đài s ở tỏ mét en công tức chính thống thân phận chỉ là ai cũng biết s ở tàn nít là không thể nào thành công quân đội của hắn trực tiếp bị ngăn ở lập tức thi đấu giáp căn bản là không có cách tiến vào s ở tạm l nít giải quyết không có người cho rằng sợ tàn nít sẽ có phần thắng nhưng mà rèn luy đột nhiên tử vong dẫn đến sợ tàn nít hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh hơn nữa càng quan trọng hơn là tại rèn luy sau khi chết sở t ạ n nít trở thành bà giạt đệ ô n g nhà người thừa kế bởi vậy sở tỏm lợn nở cũng không thể không hướng về phía trước một khắc vẫn là địch nhân sở t ạ n nít hiệu trung toàn bộ sở tỏm lợn nở quý tộc hiệu trung chính là bà giạt đệ ô n g gia tộc mà không phải cái nào đó bà giạt đệ ô n g nhà thành viên bất kỳ một cái nào trở thành bà giạt đệ ô n g gia tộc trưởng kiêm lâu đại sở tỏ mét en công tức người đều là bọn hắn đối tượng thần v ụ mà rèn lì cũng không có đời sau tử vong của hắn đại biểu thuộc về hắn cái này một chi bà giạt đệ ô n g trong gia tộc kế thừa số hiệu cao hơn những người khác sở tạng nít trên thân sở tàn nít cũng trực tiếp trở thành lâu đài sở tỏ mét en công tước tiếp thủ rèn lì quân đội t à i v ậ t hết thảy nhường hắn nắm giữ binh lực tăng vọt mấy lần trở thành thành kinh ét lệnh đỉnh uy hiếp lớn nhất hiện tại thành kinh ét lệnh đỉnh thậm chí bởi vì cái này tin tức xuất hiện đại khủng hoảng rất nhiều người lo lắng sở tàn nít tiến đánh thành kinh t không ét lệnh g t à n h đỉnh quân coi giữ có thể giữ vững dẫn đến thành kinh ét lệnh đỉnh bách tính nhau nhau trốn đi dự định đ à o vong sầm mở hồn tị n ạ cho nên sở tàn nít tuyệt đối là rèn lì bị đâm sau lớn nhất cũng là người được lợi trực tiếp nhất hắn hiểm nghi cũng tự nhiên là lớn nhất bất quá tất cả suy đoán đều không có tính thực chất chứng cứ. duy nhất có thể biết rõ ràng d ẹ n lụy đến cùng là thế nào bị ám sát chỉ có hai người biết b ợ gì n tặt cùng cái lìm từ ly mà hai người kia tại d ẹ n lụy bị đâm về sau liền chạy đi đến nay không biết tung tích bất quá có tin tức chuyển đến dường như có người tại con cua vịnh phụ cận nhìn thấy các nàng các nàng dường như dự định theo sông trại đèn trở về thành gì vợ dùn các nàng vì sao phải t r ố n chạy d ẹ n lụy bên kia tin tức trước tiên liền chuyển đến lưỡi n g e trong tay hắn chăm chú nhìn một chút giống như là tại hỏi thăm dọn lại giống là đang lầm bầm lầu bầu đồng dạng nói rằng ta nhớ các nàng hẳn là sợ hãi g i n suy đo nói lúc ấy chỉ có ba người bọn họ tại gian phòng kia, dẹn Các nói à nào n n g giải thích thế nào đều k hắn ô n ràng, trước hết nhất nghĩ tới chính là trước chạy trốn, L.I.N.G.E g giải rõ trước trước là hết tới tìm thích. chạy cơ hội lại giải thích. l -N -E、lắt đầu, ó có Nói, i cái cuối biết. rằng, trốn, trốn, ra nếu như lìn nhân, có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng ẩn không chạy trốn, dù là nàng cuối cùng sẽ bị phán định là thí chủ nàng cũng sẽ không chạy trốn, lúc ấy khẳng định đã xảy ra một chút chuyện chúng ta không biết. Nói, hắn gì phu chỉ chạy thí chủ chạy chút lúc là lẽ làm là là sẽ sẽ sẽ sẽ một vậy, ấy xảy bờ bị ta dù đã quay đầu nhìn về vừa mới khôi phục chức vụ ban đầu ba dên dặn dò nói lập tức nhường người thủ hạ của người tìm tới cái l ì n phu nhân cùng b ờ dị ẩn vâng đại nhân vừa mới hoàn thành cứu rỗi thánh đường trung thành thí luyện ba gen biến có chút trầm mặc ít nói cũng làm cho trên người hắn nhiều một tia âm lanh khí chất linze cũng không hề để ý ba gen biến hóa trên thực tế hiện tại ba gen càng phù hợp tình báo chủ quản khí chất ngược lại trước kia ba gen càng giống là một cái kỵ sĩ mù s ở bên kia hiện tại thế nào linze sau đó lại dò hỏi sở s ở tannis cũng không có tiến vào lâu đài s ở tỏ mt n hắn chỉ là tiếp thu lâu đài s ở tỏ mt n bên ngoài sợ tỏm l n liên quân thì rời đi dọn mở miệng tự thuật nói sợ tỏm l n lanh chúa hỏi thăm sau đó phải làm thế nào làm thế nào l n z e trầm mặc một lát nói rằng bọn hắn là s ở tỏm l n ở lanh chúa là phong quân hiệu lực là chức trách của bọn hắn chỉ cần tận bọn hắn nghĩa vụ của mình là được rồi về phần s ở tỏm l n ở hoàn toàn chúng ta sẽ phụ trách l ã n h địa mậu dịch cũng sẽ không có biến hóa john gật đầu nói vâng ta sẽ phái người từng cái thông trí những l ã n h chúa này để bọn hắn an tâm hiện tại lâu đài s ở tỏ m é t en là ai tại làm chủ linze bỗng nhiên lại hỏi john rất mau trở lại đáp tựa như là con nẩy vẹn do sợ tức sĩ hắn là trước kia là lâu đài sợ tỏ mẹt en quân đội quan chỉ huy rẽ l ù sau khi chết là đại diện thành chủ hắn t ự tuyệt sở tạm nỉ tiến vào lâu đài sở tò m é t en hắn giống như càng hy vọng do bất quốc vương con riêng hẹn dịp sở tò mục kế thừa lâu đài sở tò m é t en công tức tất vị nói hắn d o hỏi chúng ta cần không cần phải làm những gì không cần l i n e lắc đầu nói rằng con này chỉ là một cái tức sĩ hắn có tư cách gì quyết định lâu đài sở tò m é t en thuộc về về phần h n dịp hắn mặc dù là bị do bất quốc vương thừa nhận con riêng nhưng do bất quốc vương cũng không có cho hắn chính danh thân phận của hắn bây giờ vẫn là con riêng bảy đại vương quốc lại có bao nhiêu người sẽ thừa nhận con riêng quyền kế thừa nếu như hắn thật sự có quyền kế thừa lời nói hiện tại hắn muốn tranh cũng không phải là lâu đài sở tỏ m é t en công tức thân phận mà là thiết vương tọa nói lên con riêng chúng ta trong lãnh địa cũng không ít do b ớ t quốc vương con riêng nếu như e d d i p có tư cách kế thừa lâu đài sở tỏ m é t en như vậy con tư sinh của hắn cũng giống nhau có tư cách thu hoạch được một khoản bạ giặt đệ ổng gia tộc di sản vậy coi như có ý tứ lột số bợn dùn từ trong túi xuất ra một cái quả táo ở trên người xoa xoa vừa ăn một bên t r e o chọc nói ha ha nói như vậy một cái lâu đài sở tỏ mèt en coi như không đủ bậm nhịn không được cười nói những người khác cũng không thể nhín được cười lên linze cũng cười cười sau đó lại hỏi hít gà đần bên kia thế nào còn có thể thế nào hiện tại mặt ghi dị tiểu thư hôn sự đã trở thành hít gà đần cầm kỵ giòn thu liếm nụ cười thở dài một hơi nói rằng rèn lì cùng mặt ghi dị tiểu thư hôn lễ còn không có cử hành mặt ghi dị tiểu thư còn không tính là rèn lì quả phụ tại lâu đài sở tỏ mẹt en chỉ là một ngoại nhân thậm chí liền làm rèn lì túc trực bên linh cứu tư cách đều không có xảy ra chuyện ngày thứ ba liền về hít gà đần lâu đài sở tỏ mẹt en bên ngoài rẻ quân đội đã lui trở về tật giết g thì trong thể thế Ta thu được tùm nhà không vẹo nào đồ được dùng muốn còn ràng rõ làm lắm. ba n tờn bên k i tin tức, thành kinh a dên điều ba lúc này đ ỗ n g nhiên mở miệng nói thành kinh ét lẻn đ ỉ n h bên kia sẽ không phải là dự định một lần nữa cùng h ị t gà đần thành lập hô nước a h ị t gà đần cũng không khả năng bằng lòng loại này hoang đường yêu cầu a bật cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nói rằng nếu như yêu cầu như vậy đều bằng lòng mặc ghi d tiểu thư muốn thế nào tự xử nàng sẽ trở thành bảy đại vương quốc trò cười ngươi cho rằng hiện tại mặc ghi d tiểu thư không phải trò cười sao giòn thân sắc nghiêm túc nói rằng đầu tiên là bị thiết vương t ỏ a hối hôn kế tiếp vị hôn phu tại hôn lễ trước bị ám sát ngay cả trở thành quả phụ tư cách đều không có không bao lâu khả năng liền sẽ có đủ loại có quan hệ mặt gỉ gì tiểu thư lời đồn xuất hiện tại đầu đường cuối ngõ i ể u q u a n trong lưu điếm ta thực sự không cách nào tưởng tượng thiện lương như vậy mặt gỉ gì tiểu thư muốn thế nào chống nổi mấy lời đồn đại nhảm nhí này thiện lương linze có chút ngoại ý muốn nhìn một chút giòn nói rằng giòn ngươi thật là có vợ con giòn sắc mặt đ ổ t biến vội vàng giải thích đại nhân ngài nói bậy bạ gì đó ta chẳng qua là cảm thấy mặt gỉ dỉ tiểu thư không nên như thế nhiều tai nạn nàng đáng giá người càng tốt hơn không cần ngươi thay nàng lo lắng nàng so ngươi tưởng tượng phải kiên cường được nhiều so sánh với kia đ ó a hoa hồng nhỏ đến ta an bài cho ngươi cái kia trợ thủ mới là ngươi càng hẳn là quan tâm đối tượng linlg e trợn nhìn dòn một cái sau đó hỏi ngươi làm sao lại đem thành mặt tờ phải cùng lâu đài sợ tỏ mét em tình báo cho nàng nhìn ta không phải để ngươi giấu giếm nàng sao dòn giải thích nói ta chẳng qua là cảm thấy có một số việc n h ư ờ n g s ạ n xạ biết tốt một chút tựa như ngài mới vừa nói ta cũng như thế ta cũng cảm thấy sản xạ so ngài tưởng tượng được phải kiên cường được nhiều dòn ngươi có phát hiện hay không ngươi gần nhất có chút biến quá ô lilze mang theo kinh ngạc nhìn nhìn d ọ n sau đó hướng chung quanh những người k h á c xác nhận nói các ngươi cảm thấy thế nào đám người nhao nhao gật đầu cũng mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía d ọ n d ọ n gương mặt hơi đỏ lên nói rằng dịu dàng sao ta cảm thấy cùng trước kia không hề khác gì nhau nha l u t s ố lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra d ọ n đại nhân trước đây không lâu chứa chấp gì vỡ l ẽ n ở tới tìm hội là nạn dân hiện tại đang ở tại hắn tại đá lửa đường phố mua trong căn hộ kia chỗ nhà trọ là d ọ n đại nhân tư nhân mua vì tạ gì ả phu nhân không biết rõ trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ trở h i ể u nhìn về phía dọn ánh mắt cũng mang theo một tia không hiểu ý cười chương ba trăm ba mươi hai riêng phần mình nưu đồ không được t a tuyệt không bằng lòng tại z kịp thủ tướng thắp bên trong tiểu ác ma t ỷ dỉ ẩn đang triệu tập chúng thần thương thảo chiêu mộ quân đội c h u y ệ n chỉ là hội nghị vừa mới bắt đầu sở thái hậu liền trực tiếp mở cửa lớn ra vọt vào hướng về phía tiểu ác ma lớn tiếng hô t ỷ dỉ ẩn đối với sở ấ y đến cũng không cảm thấy ngoài ý mớn hắn hướng vạ d ị bọn người phất, phất tay để bọn hắn rời đi trước chờ một lát lại tới sau đó lại để cho vợi đồng thời nhường đi theo sở sống tới hai tên kỉnh chủ ạ cũng ra ngoài trong phòng chỉ còn lại có hai tỷ đệ về sau hắn theo bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra chén rượu cùng bình rượu cho mình cùng s ở ấy rót một chén nói rằng ngươi hẳn là uống trước một chén l í n rượu tỉnh táo không đợi hắn nói hết lời s ở ấy liền bưng ly rượu lên đưa nó trực tiếp r ộ i tại t ỷ d ị ẩn trên mặt đi theo dường như cảm thấy cái này còn chưa đủ nghiền lại cầm bầu rượu lên cho hắn vào đầu n g ã xuống t ỷ d ị ẩn liếm liếm nhỏ xuống đến miệng mua rượu vẻ mặt thương tiếp nói đây chính là thịnh hạ quần đảo hòa thạch cửu từ khi phong thành sau liền không có thịnh hạ quần đảo thuyền rừng s á t ở thành kim n ét lẫn đỉnh bến tàu bình rượu này có thể là trong thành còn sót lại một bình ngươi làm như vậy thực sự có chút quá lãng phí ba không chờ tị gì ẩn thanh lý xong trên mặt rượu sợ ấy một bạt thai lắc tại trên mặt của hắn đem trên mặt hắn rượu vung đi hơn phân nửa sau đó sợ trái lại còn muốn lại cho tị gì ẩn một bạt thai nhưng lập tức bị hắn túi đầu né tránh tị gì ẩn vội vàng nhảy xuống cái ghế lui lại mấy bước nói rằng bình t ĩ n h một chút đáng chết ngươi chẳng lẽ liền không thể bình tính một chút sử dụng đầu ó c sau người cái này tên đáng chết lần trước đem nữ nhi của ta đưa đến sầm mờ h ô n đi bị linlg e tạ dạ đưa đi biển hẹp bờ bên kia để cho ta mãi mãi cũng không gặp được ta m ị n xéo lạ ngươi nói kia là phụ thân chủ ý ta còn chưa tính sợ cắn răng nói rằng lần này ngươi cũng dám công ta đi cùng t ỷ dẻo nhà đàm luận khôi phục hô nước mong muốn nhường dọ phở dị tới cái kia hại chết chính mình vị hôn phu nữ nhân ngươi chẳng lẽ cũng muốn hại chết dọ phở gì sao nói nàng tiện tay cầm lấy trên bàn đến văn kiện chờ một chút đồ vật hướng tỉ dị ẩn tới n ệ đến tỉ dị ẩn trốn đông c h ố n tây người ngoài cửa cũng đều nghe Bờ giòn k hai n nhìn h chút miệt một tên kính chủ ạ nói cũng cảm thấy uy hiếp không dám xông lên trước nữa đồng thời cũng sẽ tay từ vũ khí bên trên lấy ra lui lại mấy bước biểu thị chính mình sẽ không làm loạn trong phòng nguyên bản chất đầy các loại văn kiện cái bản đã hoàn toàn trời trống trên mặt đất một mảnh hỗn độn s ờ thở hổn hển đỡ trên bản mạnh mẽ chừng mắt cái bản đối diện tị dị ẩn mà tì dị ẩn trên mặt một cái tát kia vết tích đã sưng lên đến lại thêm vừa rồi dường như bị thứ g ì n lện vào cái chắn rách ra chạy một chút máu nhìn qua có chút chật vật tì dị ẩn giờ phút này cũng bị chọc giận xoa xoa trên chắn máu cũng không có lại tránh né ý tứ trực tiếp đi tới sợ ấy trước mặt nói rằng nếu như ngươi không muốn cùng tì dẹo nhà thông ra có thể ta lập tức phái người đi đem sứ giả đuổi trở về sau đó ta sẽ từ đi thủ t ta mang theo ta người rời đi thành kinh S t lẻ đỉnh về cả s t r l y dốc để các ngươi nữ t ử hai người chính mình g i à y vò nói hắn trên mặt văn s á t nói ngươi biết sau đó không lâu sẽ thế nào phát triển sao ta cho ngươi biết sở tàn n ị s ẽ liên hợp sở tòm lân ở quân đội tiến đánh thành kinh S t lẻ đỉnh ngươi không có bất kỳ việc quân l ã o cha quân đội sẽ bị dột sở t ạ c g ắ t gao kéo tại dị vợ lẻ nơ vạn lệ dã nhân bạo động trước đây không lâu cũng bình ổn lại vạn lệ quân đội cũng bắt đầu một lần nữa tập kết dễ tí gẹo nhà sẽ bởi vì chúng ta rút về sứ giả lần nữa bội ước mà xem chúng ta là tử định sẽ liên hợp sở tàn n i vây công thành kinh é lẻ đỉnh n g ư ơ i biết ngươi kết quả sau cùng lại biến thành cái dạng gì sao ta cho ngươi biết ngươi sẽ bị treo cổ ở cửa thành bên trên con của ngươi dọ phở gì sẽ bị người chém đứt đầu c ắ m ở trên tường thành tựa như hắn đối đa ép sợ tặc như thế cha của chúng ta sẽ bị bốn quốc binh lực vây công chết ở trên chiến trường mà ta sẽ ở các quốc gia quân đội đến tây cảnh thời điểm đầu hàng sau đó đi sầm mỡ hồn ngược lại linze cùng ta quan hệ không tệ có thể là ta cung cấp che chở đến lúc đó ta sẽ thay các ngươi hào hào còn sống nếu như đây chính là ngươi hy vọng nhìn thấy ta không lời nào để nói lập tức đệ trình đơn xin từ chức sợ ấy bị trước mắt t ỷ d ị ẩn nói đến sắc mặt tái nhuận mặc dù nàng không đủ thông minh nhưng nàng vô cùng rõ ràng hiện tại bọn hắn cục diện vô cùng h n g b é t tùy thời đều có hủy diệt khả năng đây cũng chính là vì cái gì t ỷ d ị ẩn lặng lẽ đem m ì xẻo l à mang đến sầm mỡ hồn nàng cho dù tức giận phi thường nhưng cũng không nói gì thêm nguyên nhân chỉ là lần này t ỷ d ị ẩn p h ả i người đi hít ga đần cử động không để cho nàng cho phép lần nữa nghĩ đến cái kia tiên đoán nàng cảm thấy cái kia tiên đoán khẳng định sẽ ở mặt gỉ dỉ tỉ dật trên thân thực hiện hơn nữa theo rèn lì tao nổ đến xem mặt gỉ dỉ cũng là một cái chẳng lầy người Nếu như khôi phục không nước, hắn lo lắng cho mình d ọ phờ gì cũng biết giống r ẻ n lị như thế gặp bất hạnh lại thêm ra mi mất tích đ ọ c lại lo lắng đủ loại nguyên nhân khiến cho tâm tình của nàng hoàn toàn mất khống chế nàng cần một cái phát tiết cảm xúc địa phương lúc này mới liều lĩnh chạy đến thủ tướng thắp đến hương sư v ấ n tội đang phát tiết qua đi nàng cũng bình tĩnh lại ngồi ở cái ghế một bên bên trên chầm giọng hỏi tình huống của chúng ta thật b ế t bát như vậy sao tì di ân cười lạnh nói hỏng bét sao người đến bây giờ còn chưa rõ sao người cùng d ọ phờ gì hành vi ngu xuẩn đem chúng ta một chút xuẩn đem chúng ta một chút xuống biên giới chỉ cần nhẹ nhàng một trận gió liền có thể để chúng ta vạn k i ế p b ấ t phục gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại hai người đều trầm mặc không nói qua nhường một hồi lâu sợ ấy đột nhiên từ trên ghế đứng lên đem tị dị ẩn dọa đến không khỏi lui về sau hai bước sau đó nàng lạnh lùng nhìn xem tị dị ẩn có chút ngóc đầu lên nói rằng cho dù chết chúng ta cũng biết tôn nghiêm chết đi nói xong nàng quay người đi ra khỏi phòng mang theo chính mình kình chủ ạ vội vã rời đi thủ tướng tháp lúc này b ờ giòn đi đến quan sát một hiện chút tị dị ẩn nói rằng mặc dù ta rất muốn cho ngươi có thời gian có thể sửa sang một chút quần áo nhưng vừa mới đưa tới tình báo lại không được ta làm như vậy nói hắn liền đưa một cái quyển chụp cho tị dị ẩn nói rằng đảo dơ dạ gồn s ậ n bên kia t i n tức tình huống không tốt lắm tị dị ẩn vội vàng tiếp nhận quyển chụp mở ra nhanh chóng nhìn một lần sắc mặt biến âm chầm rất nhiều chính như b ờ giòn nói như vậy tình huống đối bọn hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tốt lắm sợ tà nị theo bờ giù hải vương nơi đó mượn tới đầy đủ thuyền hiện tại những thuyền này hóa trang đầy quân đội hiện nhiên sở tạ nis cũng định lách qua đất kẹn đã lệ tây cảnh quân coi giữ ngăn cản thông qua thuyền vận đi vịnh b ợ lecter tiến đánh thành k i n g S. lẹn đỉnh b ợ giòn trầm giọng nói ta đoán chừng nhiều nhất bốn ngày thời gian bọn hắn hẳn là liền sẽ đến thành k i n g S. lẹn đỉnh bên ngoài hải vực tình huống của ngươi có chút không tốt lắm ta chẳng lẽ không phải chúng ta sao tị dị ẩn n h i lông mày nhìn về phía b ợ giòn nói b ợ giòn khinh thường nói ngậm n g a ngươi cũng đừng muốn cho ta cho ngươi hiệu tự lực đến lúc đó ta nhìn thấy tình huống không đúng ta sẽ trước chuần đi nếu như tay ngươi trên đầu có đầy đủ tiền ta không ngại mang theo ngươi cùng nhóm trượt tì dì ẩn ra vẻ thương tâm trạng nói rằng ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu b v g i ò n không chút khách khí nói rằng đúng vậy chúng ta là bằng hữu cho nên ta mới có thể lựa chọn chạy trốn mà không phải phản bội đem ngươi bắt lại đưa cho sở tản n g h ị sự linh tưởng h xem ra ta còn thực sự hẳn là cảm ơn ngươi coi ta là bằng hữu tì dì ẩn m i ế t miệng sau đó nhường b v g i ò n đem ngón út v ề tì b à hệ lịch gọi tới ngón út hiển nhiên không có đi bao xa rất nhanh liền đi tới thủ tướng tháp hắn nhìn thấy trong thư phòng bừa bộn cảnh tượng cùng tì dì ẩn dáng vẻ chật vật nhịm cười không được cười nói rằng thủ tướng đại nhân cần ta gọi tì tì Chỗ của h ắ nó hẳn là c thể t ì m tới m ộ t c h ú t không tệ t h u ố c t r ị thương. k h ô n g cần. t gì ẩn vô cùng t h ẳ n g t h ừ n g nói rằng ta muốn ngươi lập tức cơi khoái mã đi tật dịt dở đi gặp mạ sợ tỳ d ẻ o công tước chỉ cần ngươi có thể thuyết phục mạ sợ tỳ d ẻ o công tước đồng ý khôi phục hô nước đồng thời cứu viện thành kim ed lẹ đình ta sẽ đem lâu đ à i hạ dẹn hẳn ban thưởng cho ngươi nhường quốc vương bệ hạ sắc phong ngươi là lâu đ à i hạ giải hàn bát tước Thật.、Nói、đút mặt lập tức biến nghiêm túc lên. Nhận Nói vẻ l cũng k đi đi h dù sao lúc trước đã từng có một cái giả nổ sơ liên tiền lệ hắn không thể không phòng giả nổ sơ liên mặc dù tại quốc vương trong hội nghị công khai bổ nhiệm lâu đài hạ dẹn hàn bát tước nhưng không biết có phải hay không là lặn nịt tơ nhà cố ý hành động vẫn là nhất thời quên đối với ngõ lút yêu cầu t d ân trần t h ờ một chút cuối cùng vẫn đáp ứng kỳ thật thật sự là hắn có tháo cối rét lửa ý nghĩ bởi vì hắn thủ tướng thân phận là tạm thời thủ tướng cá nhân hắn ký phát nhận đổi khiến tại pháp lệnh bên trên cũng không có quá nhiều hiệu quả một khi chính thức thủ tướng tiếp vị nhận đổi khiến liền có thể hủy bỏ hiện tại n g ó n n ú t cách làm hiển nhiên đã bổ sung cái này lỗ hổng dù là tương lai chuyện có biến hắn lâu đ à i hạ rèn hàn bá tức thân phận cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng trừ phi là thiết vương tọa bên trên thay người tại lấy được nhận đuổi khiến sau n g ó n n ú t lập tức xuất phát tiến về tật z i t giờ, cùng lúc đó t ỷ dị ẩn cũng hạ lệnh trong thành chiêu mộ binh sĩ vì thế hắn thậm chí đem trong quốc khố còn thừa không có mấy tài chính lấy ra dùng cho chiêu mộ cần thiết có thể cho dù dạng này chiêu mộ đến binh sĩ cũng không phải rất nhiều đã có người bắt đầu đề nghị cưỡng chế chiêu mộ mặc dù tị dị ẩn biết đề nghị này là thích hợp nhất hiện ở loại tình huống này nhưng hắn lại có chút lo lắng. lo lắng làm như vậy sẽ dẫn đến thành nội bách tính oán hận nếu là tới sở tạm n g h ị công thành thời điểm cỗ này oán hận bạo phát đi ra từ nội bộ phối hợp sở tạm n g h ị công thành như vậy chuyện liền không xong cho nên cho dù cưỡng chế chiêu mộ cũng muốn chờ đợi chiến sự mở ra trong thành bách tính không đường có thể trốn thời điểm mới được tại thì dị ân là sắp đến công thành chiến mà lo lắng thời điểm ở xa tây cảnh dột s ở tặc cũng giống nhau đang vì mình tại thành tờ phèo đệ đệ c ũ n g mất tích mẫu thân cảm thấy lo lắng bởi vì mấy ngày liền chiến đấu mọi mệt trên người vết thương cũ hơn nữa đối với thân nhân lo lắng d ũ n sợ tắc chống đỡ hết nội bị bệnh vì để tránh cho bị tây cảnh quân đội biết hắn để cho người ta ngụy trang thành chính mình mang theo hôi phong tại tây cảnh đi k h ắ p làm ra chính mình tìm cơ hội tiến đánh cả sơ tơ lì dốc dáng vẻ mà chính hắn thì lưu tại thành cờ giặt bên trong dưỡng bệnh bây giờ nói gì cũng đã chậm chúng ta hẳn là lập tức phái người đi giải cứu thành một tờ phèo lớn giỏi lầm bờ đề nghị nhường đạ s ì mang binh về bắc cảnh n lấy thực lực của nàng có thể tùy tiện cầm xuống thành ngoài tờ phèo đem thì ổng cái kia phản đồ bắt lại không được vốn nên nên tại dị vợ lẹ nờ ngăn chặn tỉ ửng quân đội rủ sơ bồn u tần khi biết rồi bị bệnh về sau chuyên môn đi vào thành cờ giặt một chuyến xem xét rồi bệnh tình đồng thời chủ động lưu lại tham gia có quan hệ thành vật tở phéo rơi vào một chuyện thảo luận hắn vô cùng thẳng thừng phản đối lớn d n đề nghị nói rằng hiện tại đạ s ỉ đảo gấu quân đội phi thường trọng yếu cũng là bởi vì có đạ s ỉ k i ể m chế lâu đ à i hạ r è n hàn bên kia quân đội mới không thể động đậy một khi đạ s ỉ rút quân về bắc cảnh hành tung của nàng tất nhiên sẽ bạo lộ ra đến lúc đó lâu đại hạ dẹn hàn bên kia kệ vạn lạn nghịt t tất nhiên sẽ trợ giút giút t Đạ đậu. đầu đồng định. sĩ suốt suy sờ không thể Phát chút nhưng hắn như cũ rất thanh tỉnh, cũng buồn tấn góc rột rất quyết yếu, ra cao của có cũ rủ ý lúc này một gã quý nữ ăn mặc y tá theo ngoài cửa đi đến không có trải qua bất kỳ ngăn trở nào đi tới rộp bên người đem r ộ t trên chắn đã phát nhiệt khăn mặt gỡ xuống thay đổi một đầu lạnh b ú t khăn mặt sau đó giải khai rộp vào áo xuất ra một loại g ư ợ a cao tự tay bôi lên tại r ộ t ngực t r u n g quanh bắc cảnh sĩ quan đối với cái này dường như đã tập mãi thành thói quen cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc ngược lại là mới từ dị vợ lẹn n tới rủ sở bồn tần hơi có vẻ thâm ý nhìn một chút cái này quý nữ di c á t thẻ sở tạc bởi vì nhi t ử chết mà thương tâm biến càng thêm giàn mua nhưng hắn hỏa khí lại không có giảm bớt nửa điểm ngược lại càng thêm mãnh liệt la hét nói rằng chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ mặc thành kinh ét len đ ỉ n h bị một đám hải tặc chiếm lĩnh mặc kệ sao một gã quý tộc đề nghị đương nhiên muốn xem vào chỉ là hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp rút ra dư thừa binh lực trở về giải cứu thành ngoài tờ phèo chỉ có thể nhường lưu thủ bắc cảnh những người kia tổ chức nhân thủ cứu viện thành ngoài tờ phèo có người phản bác nhưng b â y giờ lưu thủ bắc cảnh người căn bản tổ chức không được một chi hoàn trình quân đội ý dồn bọn bên kia ng Lại chương ó người n g đề ị nếu không h t u ba trăm ba mươi ba địa lựa chọn theo thành cờ giặt sau khi rời đi du s ơ bốn tấn quay đầu nhìn phía sau cổ lao tòa thành quay đầu nhìn về một bên phụ tá hỏi r ộ t bên người cái tia quý nữ là ai ta nghe nói tựa như là thành cờ g i ả xì bởi phu nhân nữ nhi phụ tá nhỏ giọng nói nghe nói r ộ t sinh bệnh về sau nàng vẫn chiếu cố r ộ i giữa hai người tựa hồ có chút thờ gì nhà người thật giống như đối với chuyện này vô cùng tức giận dù sơ bồn u tấn nghe xong trầm mặc thật lâu lại quay đầu nhìn một chút tòa thành nói rằng chúng ta thiếu lang chủ chiến vô bất thắng công vô bất khắc cùng năm đó chinh phục giả ạ hệ gòn phi thường giống đều là còn trẻ như vậy đều là kiêu ngạo như vậy cũng đều là như vậy tự đại một bên phó quan nghe xong cũng không nói gì Chúng ta vị khách nhân kia thế nào? ta kia vị dù sơ bôn tần quay đầu nhìn về phía thành dị vợ dùng phương hướng ánh mắt sâu xa nói rằng lao sư tử còn quá kiêu ngạo kiêu ngạo tới ngay cả xin giúp đỡ đều là như vậy hừng hực khí thế mặc dù hắn có hừng hực khí thế lực lượng nhưng ta không thích hắn mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác rất mê người có thể nếu như chúng ta không có biểu hiện da nên có năng lực lấy lao sư t ử tính cách sợ rằng sẽ tại chúng ta ăn những cái kia chỗ tốt trước đó trước tiên đem chỗ tốt cho thu hồi đi nói hắn chăm chú nghĩ nghĩ hướng phó q u a n hỏi hiện tại đóng giữ lâu đ à i hạ r è n hẳn có cái nào mấy nhánh quân đội phó quan chăm chú nghĩ nghĩ nói rằng kệ b ạ n lặn nị tờ mang theo một bộ phận người đi đóng giữ the s c n đã lệ sau lâu đại hạ dẹn hẳn còn thừa lại bốn nhánh quân đội đại diện thành chủ đ ã vẫn l ã n nịt tờ cả sơ tơ l ì dốc phòng giữ đội ma sơn cờ gạn cờ gạn tư binh ạ m ọ gì l ộ t tư binh cùng một chút theo biển hẹp thuê tới don binh đoàn những đoàn lính đánh thuê này bên trong lấy dũng sĩ đoàn làm chủ tổng số người cộng lại ước chừng có khoảng bốn vạn người bất quá ma sơn thường xuyên sẽ ở thì vỡ lẹ nở cướp bóc rất ít chờ tại lâu đ à i hạ dẹn hạn ác quá nhiều người kệ v ă n c ò n ở đó có lẽ còn có thể để ép được những người này hiện tại đảm nhiệm đại diện thành chủ người là một cái vừa mới ló đầu ra tiểu tử hắn có thể không có cách nào ngăn chặn những cái kia hư nhân dù sơ bôn tần khinh thường cười cười sau đó giống như là đ ố n g nhiên tựa như nghĩ tới điều gì hướng phó quan hỏi dũng sĩ đoàn cái tên này nghe rất quen chúng ta trước kia có phải hay không phó quan gật đầu nói đúng vậy ngài trước kia từng thuê qua dũng sĩ đoàn làm qua sự t ì n h dũng sĩ đoàn đoàn trưởng ngói ô hoắc đặc biệt là cực độ tham tài lại không có điểm mấu chốt người rất tốt không có điểm mấu chốt người rất tốt du sơ bốn tần trên mặt lộ ra nụ cười không nói thêm gì nữa hao t ố n mấy ngày thời gian du sơ bốn tần về tới thành dì vợ dùn n h ư n g hắn cảm thấy n g o à i ý muốn chính là tại hắn rời đi thành dị vợ dùn trong khoảng thời gian này m u tuy vậy mà lặng lẽ qua sông đối tây cảnh quân đội doanh địa phát khởi một lần tập kích đồng thời còn đại hoạch toàn thắng trực tiếp tiêu hủy tây cảnh dùng để dựng cầu nối tất cả vật tư sát thương tây cảnh quân đội hơn nghìn người làm cho tỷ ứng công tức không thể không thối lui đến l ư n h man đóng dữ cho tới nay tại dù sơ bôn tần hoặc là nói tại tất cả bắc cảnh người tâm bên trong m u tuy đều là ngu xuẩn đại danh tử dù là hắn là ngu xuẩn đ ạ danh tử dù là hắm không có bị người để ở trong mắt liền xem như nhỏ giọn như thế không có có đầu góc mãng p u cũng biết th cho nên khi nghe được tin tức thời điểm dù sơ b ố n tần nghĩ tới là cái tin đồn này có phải hay không tính sai người đem b ở l ệ c h phí b ờ dịn đèn tùy nói thành e m hữu tùy phải biết dù sơ b ố n tần dám ở cùng tỉ ửng công tức rằng có trong lúc đó tiến về thành cờ giặt giò xét dột bệnh tình cũng là bởi vì có b ở l ệ c h phí b ờ dịn đèn tùy tọa chấn thành dị vợ dùn nhưng mà tại l ậ p đi l ậ p lại xác nhận sau dù sơ b ố n tần mới rõ ràng chính mình không có nghe lầm đích thật là e m hữu tùy mang mình đánh lén tỉ ử n công tước hơn nữa còn là tại bờ dịn đèn tùy không biết rõ tình hình dưới tình huống quá trình cụ thể là edm phát hiện đối diện tỉ ề n công tước doanh địa có lỗ thủng cảm thấy đây là một cái cơ hội chỉ là chính hắn vô cùng rõ ràng chính mình tại lòng của mọi người trong mắt là cái gì hình tượng nếu như đi tìm bờ jean đèn thương lượng chỉ sợ sẽ không thu hoạch được đồng ý cơ hội cũng biết đánh mất cho nên hắn liền trực tiếp tại đêm đó mang theo mình có thể chỉ huy hơn một ngàn tên thủ hạng lặng lẽ qua sông tập kích bất ngờ tỉ ề n công tước lúc này mới có kinh người như thế chiến quả bất quá ed mở đủ hành vi dường như cũng không có thu hoạch được bờ lệch phí bờ jean đèn khen ngợi ngược lại bị mạnh mẽ mắng một trận dù sơ bôn tần nhìn thấy hắn lúc sắc mặt như cũ rất â m t r ư ở ta ngược lại thật ra cảm thấy s m u đại nhân chiến thuật vô cùng chính xác qua chiến dịch này tìm trong thời gian ngắn đã không có biện pháp lại thông qua sông dép phọc cái này đối với chúng ta mà nói không nghi ngờ gì có chỗ tốt rất lớn dù sơ b ố n tần c ô ý tại bờ l ệ c h phí sơ bờ g i n đèn trước mặt khen ngợi s m u tử li nói không thể không nói s m u đại nhân một trận chiến này tất nhiên sẽ danh dương thất quốc dù sao trên đời này có thể làm cho lao sư tử ăn lớn như thế thua thiệt người cũng không nhiều ngay cả chúng ta quốc vương r ồ i bệ hạ cũng không có cách nào đối mặt lao sư tử hắn cũng chỉ có thể tránh đi phong mang nghe được dù sơ bồn tần tán dương mù t u y nguyên bản tâm tình buồn bực trong nháy mắt biến tốt hơn nhiều tại hắn sống được thắng lợi trở về thời điểm hắn vốn chỉ muốn chính mình nên được tới rượu ngon cùng ca ngợi có thể kết quả lại là bị thuốc t h ú c của mình bờ lạch phí sờ dí nẹt ngay trước tất cả mọi người bao quát dưới tay mình mặt một c h ầ u thoá mạ để cho mình biệt khuất tới cực điểm hiện tại dù sơ bồn tần tán dương nhường hắn có loại như gió xuân ấm áp cảm giác tựa như là tìm tới tri k ỳ đồng dạng nguyên bản bởi vì các loại nghe đồn đối dù sơ bồn tần sinh ra không tốt ấn tượng cũng giảm bớt không ít nhìn thấy dù sơ bồn tần tâm kêu áo mặt cũng cảm thấy thuẫn m xin đừng nên kể một ít nhường hắn đắc ý q u ê n hình lời nói cái k i a chỉ là hảo vận cũng không thể chứng minh hắn liền thật sự có tài năng quân sự vợ lệch phi s b e r z n đèn cực kỳ bất mãn nhìn về phía rủ sơ bolton nói rằng lần chiến đấu này hắn vận khí tốt không có xảy ra chuyện nếu là xảy ra chuyện thành dị vợ r ù n liền thật xong nói hắn nghiêm túc nhìn về phía mu từ ly trầm giọng nói mu n g ư ơ i bây giờ là thành dị vợ r ù n công tước không phải công kích hướng về phía trước chiến sĩ n g ư ơ i đầu tiên muốn cân nhắc chính là người an toàn của mình là thành dị vợ dùn đủ ta rất biết thân phận của ta nhưng ta thúc thúc ngài biết thân phận của ta sao m h u cắt ngang b ợ lệch phí lời nói tức giận nói ngài đối ta giọng nói chuyện cũng không giống như là tại đối thành dị vợ dùn công t ứ ớ c lý ra t ộ c tộc trưởng nói chuyện nếu như không biết rõ còn tưởng rằng ngài mới là thành dị vợ dùn công t ứ c đâu ta thúc thúc đối mặt m h u tức giận b ợ lệch phí trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn xem m h u nhìn thấy lâm vào tranh chấp hai người dù sơ bốn tấn trên m ặ t không có bất kỳ biến hóa nào dường như cái này một đợt tranh chấp cũng không phải là hắn bốc lên đồng dạng dù sơ bôn tấn bắt đầu như cái người tốt như thế đứng ra làm dịu bầu không khí nói ta cảm thấy hiện tại chúng ta vẫn là phải đoàn kết nhất trí mặc dù nguy cơ đã giải quyết nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc chúng ta hẳn là nhất hẳn là cân nhắc chính là như thế nào mau trong kết thúc trận chiến tranh này mà không phải lẫn nhau tranh chấp t r u n g quanh không khí khẩn trương cũng bởi vì là dù sơ bôn tấn lời nói mà có chỗ làm dịu nguyên bản đối mặt hai người đều đem ánh mắt rời sau đó bở lệch phí sờ jean đèn nói rằng mặc dù ép m đủ tập kích bất ngờ thành công nhưng tỷ ứ n quân đội cũng không nhận được tổn thất gì tổn thất chỉ là một chút vật tư mà thôi những vật tư này tỷ ứng ho hơn nữa trải qua hẹn mưu lần này g i a o hấn tỷ ứng cũng chỉ sẽ thay đổi càng thêm cảnh giác chúng ta căn bản không có khả năng tìm tới lần nữa cơ hội tập kích dù sơ bôn tân giải thích nói vợ dĩ đèn đại nhân ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là muốn thừa thắng sông lên lần nữa tập kích tỷ ứng quân đội ý của ta là theo địa phương khác vào tay địa phương khác vào tay vợ dĩ đèn nghi ngờ nhìn về phía dù sơ bôn tân nói rằng ngươi nói là đạ s ỉ đại nhân bên kia dù sơ bôn tân nhẹ gật đầu nói rằng hiện tại thành dị vợ dùn trên cơ bản đã không có nguy hiểm gì ta người lại tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ là lãng phí nhân thủ cùng lương thảo ta cảm thấy hiện tại hẳn là đi hướng đạ s i đại nhân bên kia nhìn có thể hay không tìm cơ hội cầm xuống lâu đ à i hạ dần h ạ n cầm xuống cùng lâu đ à i hạ dần h ạ n em mu cũng đụng lên đến nghi v ấ n hỏi lấy bốn t ấ n đại nhân binh lực của n g ư ơ i cùng đạ s i đại nhân binh lực cùng một chỗ sao không chỉ có ta người dù sơ bốn t ấ n lắc đầu nói rằng đạ s i đại nhân người không thể đủ động dạng này có thể tránh cho ta thất bại còn có thể có đầy đủ nhân t h ủ giữ gìn đường lui ngăn cản truy binh người của người không khỏi có ít chỉ có không đến hai vạn người em mu lắc đầu nói rằng hai vạn người miễn cưỡng đầy đủ dù sơ b ố n tần vô cùng tự tin nói hiện tại kệ vạn l ạ n nịt tờ mang binh chạy tới đất kẽn đã lệ nghiêm phòng sợ tặn nịt tại bán đảo cờ g i ặ c cờ quân đội hiện tại lâu đài hạ dẹn hàn binh lực cộng lại đại khái hơn ba vạn người cái này hơn ba vạn người đều có thuộc về cũng không đồng lòng một khi khai chiến bọn hắn khẳng định không cách nào phối hợp lẫn nhau hẳn là có thể tìm được cơ hội đem bọn hắn đánh tan coi như thế hai vạn người cũng miễn cưỡng vợ gì n ề n cũng lắc đầu sau đó nghĩ nghĩ nói rằng d ù bệ hạ nhường la b ố đặt cờ lộ vỡ đại nhân dẫn đầu bảy ngàn người giám sát thành gôn đần tốt hiện tại thành gôn đần tốt đã không có lực lượng lại đối ngoại xuất binh. Cái này n g ư một i giữ tục canh giữ ở bên kia điều hoàn toàn là phí, toàn lãng có thể vợ dĩ nẹm t nhũ h mày nhưng cũng không nói gì thêm kỳ thật tại nội tâm của hắn cũng cảm thấy tỷ trong thời gian ngắn đã không cách nào tiến đánh thành dị vợ dùn nhiều như vậy quân đội lưu tại nơi này thực sự có chút lãng phí dù sơ bốn tần đề nghị mặc dù không phải rất cao minh nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái có thể đếm thử phương pháp xử lý dị vỡ lẽ nở chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt ai cũng không biết một hai cái tiểu nhân vật có lẽ sẽ trở thành chi phối chiến cuộc thắng bại mấu chốt linze cũng giống nhau đang chăm chú d ì vỡ lẽ nở chiến cuộc biến hóa chỉ có điều nhiều khi có chuyện khác đem sự chú ý của hắn chuyển rời đến địa phương khác cũng tỷ như hiện tại đến từ ạ sẽ tin tức cũng đã đem sự chú ý của hắn chuyển rời đến đông đại lục h s o bên kia trải qua thời gần một tháng ạ x á bên kia rốt cục có tin tức chuy cũng không tính xấu. Ả sài trưởng khống giả vẫn là những người làm phép kia bọn hắn chặn lại bóng ma chi địa quái vật tiến công đồng thời bởi vì là dễ bèn xuất l ĩ n h c h ú n g người thi pháp chặn lại bóng ma chi địa quái vật công kích hơn nữa dễ bèn cũng trong chiến đấu thi triển ra cường đại vượt quá tưởng tượng hắc cá ma pháp từ đó khiến cho dễ bèn lần nữa trở thành Ả sài chi vương cùng trước kia dễ bèn cái gọi là Ả sài chi vương chỉ là một cái xưng hô khác biệt lần này Ả sài chi vương là may mắn còn sống suốt người thi pháp cộng đồng đề cử đồng thời cũng nắm giữ chân chính thực quyền bởi vì tại đánh lui bóng ma chi địa quái vật sau tại quy ở theo đề nghị may mắn còn sống sót người thi pháp hợp thành một cái cùng loại pháp sư hiệp hội tổ chức cộng đồng quản lý hạ g i i mà không còn giống như là đi qua như thế làm theo ý mình mà cái này hiệp hội được xưng là chân lý hội ý là tìm tòi nghiên cứu ma pháp chân lý dễ bèn thuận lý thành trường trở thành chân lý hội thủ lĩnh mạc lý ở cũng thành phó hội trưởng chuyện này đối với linze mà nói tính là một chuyện tốt đó chính là hắn không cần lại muốn phương pháp khác đến t r ư ờ n g khống hạ g i i chỉ cần khống chế chân lý hội là được mà bây giờ hội trưởng cùng phó hội trưởng đều là người của hắn Ăn kế tiếp cần cần phải làm là không ngừng hướng chân lý hội nhét người, thẳng đến mình người kê tiếp phải hội làm là lý ạ i hội chiêm chân cư bên trong lý đa sẽ ố thời điểm, liền hoàn thành tu tổ hoàn hú chiếm tổ chim khách, đem chân lý hội điểm, liền đem lý cùng ạ s h o à người toàn n cầm x u ố Chỉ có điều, tại chuyện điều, đ tại tốt ơ n đồng g đầu t h chuyện xấu thi ự n ê n cũng nương theo mà tới. À, sai người theo tới. thi mà sai pháp chỉ là đánh lui bóng ma c h i địa bọn quái vật nhưng cũng không có hoàn toàn tiêu diệt những quái vật này những quái vật này cũng không có trốn về tới bóng ma c h i địa dường như bóng ma c h i địa tồn tại thứ gì để bọn hắn không còn dám tới gần bởi vậy những quái vật này tất cả đều phân tán tới thành ạ sẽ p h ụ cận địa khu thỉnh thoảng quay dối thành ạ sẽ thậm chí không ít quái vật còn lan tràn tới cái khác địa khu tỷ như liền có thương thuyền phát hiện lôi đảo đã có ác ma của lạc trong nước cũng nhiều rất nhiều nguy hiểm quái vật thậm chí phát triển tới biển n g ọ cũng c xuất hiện một chút quái vật dấu hiệu đủ loại tất cả khiến cho chạy hướng ạ sẽ thuyền biến cực kỳ nguy hiểm cái này không nghi ngờ gì sẽ đối với linlge đông khuyết trương nam tiến kế hoạch tạo thành phiền toái rất lớn thân tích hạm đội phái đi b i ể n ngọc thuyền thám h i ể m chỉ liền gặp phải hải quái tập kích tổn thất bốn chiếc nhân viên cũng tổn thất hơn một trăm người mặc dù vẫn như cũ xác minh một đầu theo mạc lãm khắc cảng trải qua phương nam c h ú i đảo đến ạ sai đường thuyền nhưng này đầu đường thuyền hoàn cảnh lại cũng không là quá tốt không chỉ trên đảo có quái vật nghỉ lại hơn nữa đường thuyền chỗ hải vực cũng có một loại cùng loại nhân ngư hải quái nghỉ lại ở nơi đó trừ phi là mỗi lần đều có chiến thuyền hộ tống nếu không bình thường thương thuyền thuyền hàng đi đầu này đường thuyền đều có tao nộ hải quái tập kích nguy hiểm đối với cái này l i n z e đủ khả năng dẫn đường phương pháp xử lý chính là đem cản cả nỉ h bạn đ i ề u đi đầu kia đường thuyền v ụ cận hải vực thanh lý quái vật ở trong nước mà s ậ n t ỡ tổn nợ thì là đem hải quái đ ã gồng triệu hồi đến c h ấ n thủ dù sao ở giòn cùng vịt tạ g ì ấn đều đã chết quần đảo s á t liền không cần thiết c h ấ n thủ nhiều người như vậy Trước thân của ta tin tức Từ mất tích rèn Cạ Lách có quan hệ mâu thân của chuyện, cái Đại Sổ sao? Bờ Biến. lì lìn Kinh nhân, hỏi khi phu nhân xin đến mâu gặp đ e từ khi có tin tức nói các nàng tại con cua vịnh phụ cận nhìn thấy hai người đi thuyền hướng phía sông trái đèn cửa sông lái đi sau liên không còn có các nàng tin tức của hai người hai người bọn họ đã tại n a suối bên ngoài trấn nhỏ bến tàu tìm tới chủ thuyền biểu thị hai người bọn họ đã tại đến huyện thành phụ cận nhỏ dưới bến tàu thuyền cho nên suy đoán hai người rất có thể là vì tránh né làn n g t tơ nhà quân đội tiến vào thung lũng ngoại vi trong núi không n có lời ý n h ỏ xuyên n qua l ạ giờ e chính là muốn trả lời nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cầm lấy văn kiện trên bản hướng sản xa đưa tới nói rằng đây là vừa mới nhận được tình báo ngươi nhìn một cái đi sản x ã vội vàng tiếp nhận đi mở ra nhìn một chút sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt nước mắt không cầm được chạy ra ngoài hai chân mềm lún đặt mông ngồi dưới đất t ú i đầu để nén tiếng khóc theo trong miệng nàng truyền ra sản xa nhìn thấy kia phần tình báo là vừa vặn đưa tới nội dung là liên quan tới thành n ạ i tờ phèo không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì thì ổng gờ dậy dõi bỗng nhiên chu d i ệ t thành n ạ i tờ phèo người lù n h ọ c sĩ dộ dịp tức sĩ c h ả y ổ tu sĩ chờ một chút thành n ạ i tờ phèo nhân vật trọng yếu toàn bộ nội hại vợ dạng sợ tặc cùng dịp cồn sợ tặc bị tiêu chết nhìn thấy dạng này sẵn xa l n l e ngừng công việc trong tay đem đã ký phát tốt văn kiện đưa cho người hầu phân phó hắn xuống dưới sau đó đứng dậy đi tới sản xa trước mặt sản xa phát hiện l i n l e đứng ở trước mặt、mình. dần dần đình chỉ t h ú c t h i ế t cái mũi như c ũ không tự chủ được rất nhỏ nước nở có chút n g ầ n đầu vẻ mặt đáng thương nhìn về phía lince người đi theo g i ò n làm việc đã có một đoạn thời gian g i ò n ở trước mặt ta không chỉ một lần khích lệ qua ngươi làm việc cẩn thận giỏi về phân tích luôn có thể theo một chút trong dấu vết nhìn thấy những người khác không thấy được đồ vật lince quan sát sẵn s ạ n chỉ chỉ sẵn sạ tình báo trong tay nói rằng hiện tại ngươi lại nhìn ngẫm kỹ một cái phần tình báo này sau đó nói cho ta ngươi từ bên trong nhìn thấy cái gì ẩn g ấ u nội dung nghe được lince lời nói sẵn sẵn không khỏi ngầm người sau đó dùi mắt một cái hơi kích động mà hỏi đại nhân ý của ngài là nói phần tình báo này nội dung là giả đệ đệ của ta không có chết cái này cần ngươi đến nói cho ta linze không có trả lời sản xạ nghi vấn sản xạ lập tức cầm lấy kia phần tình báo chăm chú nhìn lại không chỉ nhìn nhiều lần mà lại là từng câu từng chữ phân tích qua một hồi lâu tâm tình của nàng dường như hòa hoa tới trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói rằng không có chết vợ rằng cùng dịp cồn đều không có chết bọn hắn đều không có chết linze hỏi nói cho ta ngươi là làm sao phân tích đi ra cái kết luận này bởi vì thì ổng cố ý đem thi thể thiêu đến hoàn toàn thay đổi sản xạ tỉnh táo lại sau tù binh bị giết cũng có thể nhường bắc cảnh cái khắc lanh chúa lưu thủ quân đội không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà hắn lại đột nhiên phát cùng giết chết nhiều như vậy hữu dụng tù binh như vậy chỉ có một khả năng cái kia chính là đã xảy ra một việc nhường hắn đã mất đi lý trí mà chuyện này rất có thể là bợ rằng cùng dịch cồn chạy trốn linze nghe đến đó khẽ gật đầu ra hiệu sản xa nói tiếp thấy linze gật đầu sản xa cũng dường như thu được cổ vũ đứng dậy tiếp tục nói thì ổng tại xử tử lùi học sĩ bọn hắn về sau vậy mà đi họ gợ h ộ t đi săn cái này thực sự quá không tầm thường phải biết hắn thời điểm đều bị bắt cảnh lãnh chỗ nhìn chằm chằm một khi rời đi thành ngoài tờ phèo sẽ cùng tại đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm có thể hắn ý nguyên vẫn là dẫn đội rời đi thành ngoài tờ phèo hơn nữa còn mang theo hơn ba ngàn người như vậy hắn đi họ vợ vượt mục đích khẳng định không phải là vì đi săn mà là vì đuổi bắt b ợ rằng cùng dịch cồn nói nàng d ừ n g d ừ n g trên mặt vẻ mặt cũng càng ngày càng tự tin nói nếu như hắn đuổi kịp b ợ rằng cùng dịch cồn chắc chắn sẽ không giết bọn hắn còn sống sợ t ạ c muốn so chết càng có giá trị liền xem như giết lầm b ợ rằng cùng dịch cồn hắn cũng sẽ không dùng lựa bộ dáng của bọn hắn thiêu đến hoàn toàn thay đổi hắn hẳn là cố ý giấu diếm xuống tới hai người chạy trốn chuyện này chế tạo giả tượng để cho người ta cho là mình như cũ nắm giữ hai cái sợ tắc thật là hắn lại đem hai cỗ bị đốt cháy khét thi thể mang về thành lo đ ồ hắn hắn nghe t ờ i t sản xạ phân tích linze cũng không nhịn được tán dương phủi tay nói rằng ngươi quả nhiên như dọn nói như vậy xuất sắc cũng hoàn toàn chính xác rất am hiểu phân tích tình báo đã dạng này ngươi liền đến bên cạnh ta làm việc、à. chuyên môn phụ trách chỉnh phụ hiệp tình nhân. môn Vâng, trợ ta chỉnh lý tình báo. Vâng, đại lý sẵn sàng ngay vậy, trên mặt là ộ ra vui m người rất nhanh liền nghĩ tới điều gì nói rằng ý của ngài là bọn hắn sẽ đi tuyệt cảnh trưởng thành linze phân tích nói giòn sợ nào tại tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành là tổng tư lệnh sự v ụ quan b è n rẽn sợ t ắ c là thủ tịch du kỵ binh do moses bọn đã từng là thành và tờ phèo phong thần bợ rằng cùng dịp cồn nếu như đ à o vong lời nói lựa chọn tốt nhất chính là hướng b ắ c đi hơn nữa chỉ cần hướng b ắ c đi qua họ bợ rừng chính là tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành phạm vi thế lực bọn hắn cũng liền tương đối an toàn ý dồn bọn là không dám tới gần nơi đó Nghe n g h e được linze phân tích sàn s a không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng mà giờ phút này l n z e cũng không biết bẹn rẽn dẫn đầu du kỵ binh đi tới phía bắc trưởng thành tuần tra mất tích g i n sợ nào giờ phút này tự thân kh bị g mò sao cả người á c ta r n g đ lì a cố nén đôi trước mắt mấy tên tòa thành quan chỉ huy e ngại lấy hết dũng khí là dòn tranh luận nói nếu như dựa theo các ngươi dạng này phán đoán như vậy lần tiếp theo các ngươi bị người ám sát thời điểm như vậy cái thứ nhất phát hiện các ngươi thi thể người muốn làm thế nào xem như nhìn không thấy sao thẳng đến thi thể của các ngươi thối đi hư thối đi đều xem như nhìn không thấy bởi vì chỉ cần có người nói trông thấy thi thể như vậy hắn chính là hung thủ sam ngươi không cần kích động như vậy thủ tịch sự vụ quan bờ ẩn m à t mạt tâm trầm nói rằng chúng ta còn không có phán định dọn sơ nào chính là hung thủ hắn dù sao là cái thứ nhất nhìn thấy tổng tư lệnh thi thể người cũng là cái cuối cùng rời đi tổng tư lệnh gian phòng người sam lập tức phản bác bảo ẩn đại nhân hôm trước dọn rời đi tổng tư lệnh gian phòng thời điểm chúng ta thật là đều ở nơi đó tổng tư lệnh là đang bố trí ngày thứ hai nhiệm vụ chúng ta đều nhìn thấy lúc ấy tổng tư lệnh có thể không có bất kỳ cái gì sự tình ngươi làm sao có thể dùng cái này xem như chứng cứ đến hoài nghi g i ò n đâu vừa mới được bổ nhiệm làm sự vụ quan giả nổ sơ liền dùng sức vút cái bản hét lên đủ mập mạc chúng ta ngay tại phân tích tình huống thời điểm ngươi liền tùy tiện chạy vào nói cái này nói kia ta nhìn ngươi căn bản chính là cùng cái kia con riêng là cùng một bọn mong muốn nhiễu loạn ý nghĩ của chúng ta nhường đồng bọn của ngươi thoát tội nguyên bản g i ả n n là không có tư cách ngồi ở chỗ này nhưng bởi vì hắn trước lâu đài hạ rẽn hàn bá tức cùng trước đô thành phòng giữ đội tư lệnh thân phận nhường hắn ở chỗ này có một chỗ cắm Sam không yếu thế chút nào nói rằng gia nô đại nhân ngươi phải biết ta hiện tại đại biểu là ạ em ầ n học sĩ cũng là ạ em ầ n học sĩ để cho ta tới hiệp trợ chư vị đại nhân điều tra tra ầ n tướng dựa theo ý của ngươi ạ em ầ n học sĩ cũng là giết chết tổng tư lệnh người bị tình nghi a lại dẹt xuân tước sĩ lập tức đứng lên nói rằng Sam n h ậ o tất l y chúng ta biết ý của ngươi ngươi là giòn bằng hữu mong muốn cực lực thay hắn thoát tội không các ngươi cũng không biết ta ý tứ Sam lập tức cắt ngang ạ lại dẹ lời nói nói rằng các ngươi coi là g i n vẹn vẹn chỉ là ép công tức đại nhân con r i ê n sao các ngươi coi là ép công tức đã chết g i n liền không có dựa、vào. có thể tùy ý các người nắm vũ hoan sao các ngươi thật giống như quân đi l i n z e thân vương đại nhân đem hắn tùy thân bội kiếm đưa cho dọn có thể thấy được l i n z e thân vương đối dọn coi trọng tổng tư lệnh sinh tiền cũng sẽ dọn mang theo trên người đảm nhiệm cận thân sự v ụ quan nhường hắn xử lý người gác đêm quân đoàn tất cả sự vụ chính là mong muốn bồi dưỡng dọn trở thành đ ờ i tiếp theo tổng tư lệnh các ngươi hiện tại trực tiếp lách qua lilze thân vương đem dọn định tội là giết chết tổng tư lệnh hung thủ các ngươi cảm thấy lilze thân vương biết sau chuyện này sẽ có ý nghĩ gì nghe được sam lời nói bên trong căn phòng tất cả mọi người trầm mặt lại tia mấy tên từ vừa mới bắt đầu liền không có mở miệng nói chuyện tòa thành quan chỉ huy trên mặt vẻ mặt cũng đều chuyên chú nếu như ta không có đ o á n sai các ngươi hẳn là còn không có thông chi sầm mỡ hồn bên kia à? sam bỗng nhiên lại mở miệng nói Á lại rẽ xuân cùng bảo ẩ n mặt sắc mặt biến có chút khó coi Á lại rẽ b ả o ẩn các ngươi có tướng tổng tư lệnh gặp chuyện tin tức thông chi sầm mỡ hồn sao đông hải nhìn quan chỉ huy các tơ bị thay đổi trước đó dáng vẻ l ờ i biếng ngồi thẳng người trầm giọng hỏi bà ẩn giải thích nói ám sát tổng tư lệnh hung thủ còn không có bắt được cho các tơ đứng dậy tăng thêm nữ g khi nói rằng ta là hỏi các ngươi có hay không đem tổng tư lệnh gặp chuyện tin tức thông chi sầm mờ hồn À lại dẹ do dự một chút sau đó một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói rằng ta cảm thấy chúng ta người gác đêm quân đoàn cũng không phải là thuộc về sầm mờ hồn trưởng quản là độc lập với thất quốc bên ngoài cho nên ta cảm thấy chúng ta không cần thiết chuyên môn thông chi sầm mờ hồn bên kia các ngươi đều là ngu xuân sao có biết hay không người gác đêm quân đoàn có hiện tại quy mô là bởi vì a i cái bóng tháp quan chỉ huy đi n ị mạ l ù tờ cũng đứng lên thân xác kích động nổi giận nói các ngươi có biết hay không người gác đêm trong quân mười chín tòa thành bảo quan chỉ huy có hơn phân nửa đều là thành k i n h thất thần cứu dôi phái tín đồ xem l i n r e thân vương vì cứu thế chủ toàn bộ người gác đêm quân đoàn tiền thưởng bảy thành trở lên lương thảo đều cần sầm m ở hồn cung ứng ngươi có biết hay không các ngươi vừa rồi kia lời nói đứng ở bên ngoài đi nói buổi tối hôm nay ngươi liền sẽ bị người treo cổ ở cửa thành bên trên các ngươi hai cái này ngu xuẩn Á lại dẹ cùng b ơn một cái là c ả s ô bờ lách giáo đầu một cái là thủ tịch sự v ụ quan nếu như bị những người khác dạng này trách cứ nói không chừng muốn cãi lại vài câu nhưng bây giờ nói người là của bọn họ đi nít mạ lĩ tơ hiện nay người gác đêm bên trong ngoại trừ ạ già nhất người gác đêm đồng thời cũng là có chiến công hiển hách trước thủ tịch du kỵ binh trấn thủ cái bóng tháp hơn ba mươi năm như thế tư lịch lão người gác đêm mắng bọn hắn bọn hắn liền cãi lại tư cách đều không có đúng lúc này đại môn từ bên ngoài đời ra sau đó liền nhìn thấy một gã sự vụ quan đỡ lấy hẳn là còn ở trên giường bệnh a em m n học sĩ đi đến nhìn thấy a em m n học sĩ đám người nhao nhao đứng lên dinis ma lì tờ quan tâm nói a em m n học sĩ ngài hiện tại hẳn là nằm ở trên giường dưỡng bệnh mới lạ dạng này khi trời rét l ạ ngại ta hẳn là tới một chuyến cứu vãn một cái người vô tội a mận học sĩ dùng cái k i a t r ầ m thấp lại thanh â m k h ẳ n g k hẳn nói rằng ta có thể dùng tính mệnh cùng vinh dự là dọn sơ nào đảm bảo hắn tuyệt đối khả năng sát hại tổng tư lệnh đại nhân a mận học sĩ ngài không cần lo lắng chúng ta cũng không có nhận định dọn là hung thủ các tơ kịp vội và nói g n chúng ta chỉ là tạm thời đem hắn nuốt lại để phòng xuất hiện cái gì vạn nhất nói hắn nhìn một chút tạ lại d e b ọ n người nói rằng kỳ thật ta cảm thấy căn bản không cần đem dọn sơ nào giam lại nhường hắn chờ ở bên ngoài nếu như hắn chạy trốn lời nói hắn chính là hung thủ chúng ta cũng không cần lại điều tra những người khác cũng liên tục gật đầu nói đúng, chính là như vậy chỉ cần dọn trốn như vậy hắn chính là hung thủ chỉ có ả lại rẻ cùng b ẩ n như cũ không muốn thả giòn đi ra chỉ là lúc này bọn hắn đã không có biện pháp ngăn trở sau đó diniz lập tức để cho người ta cho sầm mờ hồn đưa tin đồng thời biểu thị hy vọng sầm mờ hồn có thể phái người đến điều tra tổng tư lệnh gặp chuyện chuyện này bởi vì hiện tại cả số bờ lách bên trong người đều có hiểm nghi mà cái khác tòa thành cũng không có chuyên môn xử lý loại này sự vụ nhân tài cho nên hy vọng sầm mờ hồn có thể tham gia vào giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ chương ba trăm ba mươi lăm đi qua hình chiếu làm tuyệt cảnh trường thành tin đưa đến linze trong tay thời điểm linze đang chuẩn bị tiến về sập đỡ tổn n một chuyến bởi vì hải quái đạ gồng hạ lọ thay quân thành xuân sập đỡ hạm đội sắp xếp thần tích hạm đội danh sách chờ một chút sự vụ đều cần hắn tự mình đi xử lý tránh cho xuất hiện cái gì sai lầm nhưng mà khi hắn thấy được tuyệt cảnh trường thành đưa tới thư tin sau liền cải biến hành trình ngược lại tiến về tuyệt cảnh trường thành cả sổ bờ lách hùng lao rõ mòn, mòn chết là thật ngoài linze ngoài dự liệu bởi vì nhân thủ mở rộng nguyên nhân cả số bờ lách hiện tại bao quát sự vũ quan du kỵ binh cùng thực tập người gác đêm ở bên trong tổng cộng có hơn hai ngàn người hùng lao bên người sự vụ quan càng là nhiều đến mười người theo lý thuyết hẳn là rất là an toàn mới đúng có thể tin bên trên lại nói hùng lao bị ám sát thời điểm tại gian phòng của hắn dưới lầu cùng sát vách đều có phòng sự vụ quan đóng g i ữ đồng thời toàn bộ ban đêm đều không có ngủ không có người nghe được bất cứ dị thường nào đ ộ n tĩnh thẳng đến ở tại sát vách sự vụ quan buổi sáng đi gọi hùng lao rời giường công bố nhiệm vụ hàng ngày thời điểm mới phát hiện hùng lao gặp chuyện bỏ mình nếu như ở tại sát vách cùng lầu dưới là sự vụ khắc quan linze có lẽ sẽ hoài nghi bọn hắn đang nói láo t r ư ớ một đêm kỳ thật đã ngủ cho nên mới sẽ không có nghe được đ ộ c tĩnh nhưng ở tại s á t vách cùng lầu dưới sự vụ quan bên trong phân biệt có dọn s ờ nào cùng x ả một tạt lì hai người kia như vậy thì không tồn tại nói láo khả năng cũng chỉ có thể là có người vô thanh vô tức chui vào cả sổ bờ lách giết chết hùng lão này thời gian đoạn hùng lão đột nhiên tử vong ai được lợi lớn nhất phía bắc trường thành g i ã nhân bộ lạc dị quỷ vẫn là người gác đêm nội bộ người l i n g e trong đầu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến ùy lạc thế là tại phi vãng cả xô bờ lách trên đường hắn thay đổi một chút phương hướng t r ớ c bay đến thành ái xe đi gặp ùy lạc một mặt do mọi mọn đại nhân bị ám sát bỏ mình chuyện này là ai làm t ạ i nhìn thấy uy l ạ t lần đầu tiên linze liền vô cùng thẳng thừng dò hỏi uy lạc trầm mặc một chút nói rằng ta không biết rõ người không biết rõ linze n -E、h ư mày nói rằng ngươi cùng tuyệt cảnh trường thành hòa làm một thể toàn bộ tuyệt cảnh trường thành đều là lĩnh vực của ngươi cả số bờ lách cũng ở trong đó nơi này tất cả động tính ngươi cũng hẳn là rõ n h ư lòng bàn tay mới đúng ta lúc ấy ngủ thiết đi uy l ạ t đưa ra một cái ngoài ý liệu trả lời ngủ thiết đi linze cũng hoàn toàn không nghĩ tới uy lạc sẽ cho ra trả lời như vậy ngây mẩn cả người ta cũng rất kinh ngạc bởi vì ta đã thật lâu đều không có ngủ qua uy lạc biết lilze vì sao lại kinh ngạc như vậy nói rằng kể từ cùng tuyệt cảnh trường thành hòa làm một thể sau ta liền không còn có ngủ thời điểm đều thanh tỉnh nhưng tổng tư lệnh đại nhân gặp chuyện ngày đó ta ngủ thiếp đi sau đó ta hồi tưởng lại cũng cảm thấy không thích hợp giống như có một loại lực lượng tại ảnh hưởng ta để cho ta lâm vào giấc ngủ là gì quỷ sao lilze không cảm thấy uy lạc đang nói láo thế là theo uy lạc lời nói hỏi không phải uy lạc vô cùng trả lời khẳng định nói dị quỷ chủ lực còn tại vĩnh đông tri địa tụ tập thần thấu tới phương nam chỉ là một chút quân tiên phong bọn hắn không có cường đại như vậy năng lực nói hắn lại bổ sung so sánh với dị quỷ đến ta ngược lại thật ra cảm thấy phía bắc trường thành giã nhân bộ lạc càng thêm đáng giá hoài nghi vì cái gì linze do hỏi uy lạc giải thích nói bởi vì phía bắc trường thành giã nhân bộ lạc tại trước đây không lâu khám phá một cái cổ lão mộ đ ị a bọn hắn tại trong mộ đ ị a tìm tới một cái lạnh thần thần khí kia là năm đó người giải phóng b ở giảng đồn giết chết dạ vương sau tịch thu được chiến lợi phẩm bất quá món kia thần khí không cách nào thông qua tuyệt cảnh trường thành cho nên hắn không thể không đem thần khí để vào người gác đêm người chết trận phần mồ mã bên trong hiện tại món k i a thần khí ngay tại phía bắc trường thành dã nhân bộ lạc trong tay nếu như bọn hắn hiểu được vận dụng phương pháp như vậy tại không có phòng bị dưới tình huống món k i a thần khí liền có thể đối ta có nhất định ảnh hưởng phía bắc trường thành dã nhân sao l i l n g h nghĩ lại hỏi có khả năng hay không là người gác đêm nội bộ làm uy lạc trầm mặc một lát nói rằng có khả năng lilze dò hỏi người gác đêm bên trong có người có thể để ngươi ngủ không có uy lạc đưa ra trả lời khẳng định nhưng đi theo lời nói xoay chuyển nói rằng nhưng những người khác khả năng sẽ ảnh hưởng ta những người khác l i l n vẫn hỏi uy lạt đáp tận thế tín đồ tại trường thành phụ cận xuất hiện qua trong tay bọn họ đồng chi hảo giác có thể ảnh hưởng đến ta tận thế tín đồ linze trầm giọng nói tận thế tín đồ không phải ở g i ò n thành lập sao uy lạt nói lời kinh người nói không ở g i ò n chỉ là người chấp hành chân chính thành lập tận thế tín ngưỡng là ta linze sửng sốt đ ư ờ ngày n -E、này, mới hỏi vì cái gì làm nhưng như vậy bởi vì tất cả mọi người không coi trọng dị quỷ coi trọng đêm dài sắp tới bọn hắn đều cảm thấy tận thế cách bọn họ qua xa dù là tận mắt thấy thi quỷ như cũng xem thường hiện tại bọn hắn càng muốn tự giết lẫn nhau cũng không nguyện ý là sắp đến tận thế làm chuẩy một mực cảm xúc băng lãnh bị lặt lúc này biểu hiện được có chút kích động sau đó lại thở dài nói rằng chỉ tiếp tận thế tín ngưỡng thất bại ta không nghĩ tới nó sẽ bị ngươi liên hợp thất thần giáo hội cùng nhau vây quét nếu như không có thất bại như vậy hiện tại phương nam phát sinh trận chiến tranh này có lẽ liền sẽ không xuất hiện l n z e đối ủy là thuyết pháp này xem thường có lẽ bởi vì vị trí khác biệt hắn thấy tận thế tín ngưỡng tồn tại chỉ có thể nhiễu loạn hiện hữu trật tự xã hội sẽ không để cho những cái kia đại quý tộc đại lãnh chúa có cái gì tính cảnh giác càng không lợi cho mình từng bước một kế hoạch chấp hành lilze sau đó lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt nói xuất hiện tại trường thành tận thế tín đồ là kẻ ngoại lai vẫn là người gác đêm bọn hắn đã rời đi trường thành đi hướng phía bắc trường thành uy lạc mặc dù đưa ra một cái từ không diễn ý trả lời nhưng lại đáp án lại đã coi như là chỉ rõ chỉ có người gác đêm mới có thể theo trường thành ghé qua mà người gác đêm bên trong cũng chỉ có du kỵ binh mới có thể tiến về phía bắc trường thành lilze lại hỏi bọn hắn rời đi thời gian là tại hùng lao gặp chuyện trước đó vẫn là về sau uy lạc lúc này không tiếp tục trả lời uy lạc ngươi đến cùng muốn làm gì l i l e vô cùng tức giận chất vấn uy l ạ t trầm giọng nói ta có thể khẳng định nói cho ngươi tổng tư lệnh đại nhân chết cùng tận thế tín đồ không quan hệ nghe được uy l ạ t như thế trả lời khẳng định linze cũng là có chút ngoài ý muốn sau đó uy l ạ t trên thân t r ậ n buộc phát ra một cỗ ma lực đem toàn bộ hầm băng bao phủ lại đồng thời hướng đang muốn động thủ phòng hộ linze nói rằng không nên phản kháng ta mang ngươi tự mình đi xem một cái uy l ạ t thanh âm vừa mới rơi xuống lilze liền cảm giác được một c h ố lực kéo c h ố n g rông xuất hiện sau đó mình tựa như là bị một loại nào đó cường đại đến không cách nào chống cự lực lượng cho năm kéo đồng dạng không tự chủ được đi về phía trước một bước mà liền tại hắn đi ra một bước này về sau t r u n g quanh tình cảnh trong nháy mắt cải biến theo hà hơi thành xương hầm băng biến thành một cái ấm áp gian phòng trong phòng hùng lao dọ mò dinh bọn đang ngồi ở bên giường trước bàn làm việc lật xem một phần phần văn kiện đây là tổng tư lệnh gặp chuyện trước cảnh tượng ủy lặt thanh âm ở bên cạnh văng lên l i l e quay đầu nhìn sang chỉ thấy giờ phút này ủy lặt đã khôi phục thành bình thường bộ dáng hai chân cũng có thể như là người bình thường như thế đứng thẳng đi lại đây là gờ dịn sơ năng lực linze dò hỏi đúng vậy uy lạc nhẹ gật đầu nói rằng ta chỉ là bắt t r ư ớ c một chút loại lực lượng này chỉ cần là trưởng thành phát sinh qua chuyện ta đều có thể thông qua loại phương pháp này kinh nghiệm một lần nói hắn bỗng nhiên dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía linze nghiêm túc nói ta cũng nhìn thấy tuyệt cảnh trưởng thành kiến tạo mới bắt đầu lúc nhân loại cùng chủng tộc khác cùng nhau đối kháng dị quỷ trải qua kia là một đoạn đã bị lãng quên lịch sử cho nên ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng dị quỷ đáng sợ lữ lữ e đối ý lặt lời giải thích từ chối cho ý kiến mà là yên tĩnh nhìn trước mắt lịch sử cảnh tượng lúc này hùng lao đã xử lý xong c ô m vụ đem văn kiện đặt vào một bên đợi ngày mai giao cho sự vụ quan phân phát xuống dưới sau đó hắn đứng lên đem bội kiếm của mình dài trảo lấy xuống đặt vào một bên đang chuẩn bị giải khai trên người quần áo nằm xuống lúc nghỉ ngơi cửa phòng đống nhiên nở ra hùng lao cảnh giác cầm lấy một bên bội kiếm nhưng nhìn người tới sau lại đem bội kiếm để xuống hướng người tới nói rằng tại sao là các ngươi đã trễ thế như vậy có chuyện quan trọng gì sao có phải hay không có bẹn rẽn tin tức chỉ thấy từ bên ngoài người tiến vào theo thứ tự là ạ lại rẽ xuân cùng b ả o ẩn mà không phải b e n d e n bên kia còn không có tin tức là ta cùng b ả o ẩn có một ít chuyện nghĩ mãi mà không rõ mong muốn đến xác nhận một chút ạ lại d ẽ tiến lên hai bước đi tới hùng lao trước mặt ở phía sau hắn b ả o ẩn tiện tay đóng cửa lại sự tình gì nghĩ mãi mà không rõ h i ệ n nhiên ạ lại rẽ cùng b ả o ẩn nửa đêm tìm đến dọ mò dmòn nói chuyện đã không phải lần đầu tiên do mò dmòn cũng không có cảm giác được cái gì không ổn q a y người ngồi xuống ghế hỏi ạ lại rẽ sắc mặt âm chầm nói vừa rồi ta nhận được tiền tuyên chiến báo lại có hơn một trăm tên huynh đệ tại cùng giã nhân bộ lạc chiến đấu bên trong t ử trận hơn nữa thi thể của bọn hắn còn bị giã nhân bộ lạc treo ở rào chắn bên trên do mosmon thở dài vẻ mặt tiếp hận nói phần này chiến báo ta cũng nhìn ta đã mệnh lệnh du kỵ binh đại đội đoạt lại các huynh đệ thi thể mang về trường thành hào hào a n táng bọn hắn đỉnh đều là hào hán đáng giá một phần tôn trọng đúng vậy hào hán mấy tháng nay chết hơn một người ạ lại rẽ ngự khí tràn ngập phẫn nộ nói mà chúng ta những huynh đệ này lại không thể đủ là những n à y chiến tử huynh đệ báo thù Còn n hùng ấ lao cao mày không vui nói rằng chuyện này ta đã nói qua hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất không phải giã nhân mà là dị quỷ bọn hắn mới là tất cả sinh mệnh địch nhân chúng ta cần đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn hắn nuốt tại trường thành phía bắc để bọn hắn trước cùng dị quỷ đánh một trận tiêu hao hết dị quỷ lực lượng chúng ta liền có thể càng thêm nhẹ nhõm ứng phó dị quỷ b ả o ânmas cũng đi tới hùng lao bên cạnh nói rằng hùng lao vẻ mặt chán ghét nhìn một chút b ả o ânmas nói rằng ngươi đã ngu xuẩn tới không biết rõ dùng đầu góc sao ngươi làm như vậy chỉ có thể gia tăng dị quỷ binh lực các ngươi chẳng lẽ quên l i n g e thân vương đại nhân là nói như thế nào sao dị quỷ có thể phục sinh thi thể nhường thi thể biến thành thi quỷ tiếp tục vì bọn họ hiệu lực tại trường thành bên ngoài thường vòng càng nhiều người dị quỷ binh lực cũng càng nhiều căn bản không có khả năng tiêu hao dị quỷ binh lực ạ lại rẽ phẫn nộ nói mọi thứ đều chỉ là l n z e tạ dạ chính mình nói chúng ta căn bản chưa từng nhìn thấy hẳn để chúng ta làm cái gì Chúng n ta ạ lại gác đêm đ quân người người dẹp -E、phẫn nộ nói ta không biết do hắn đến cùng trọng yếu bao nhiêu ta chỉ là biết người gác đêm quân đoàn hoàn toàn độc lập với bảy đại vương quốc không nên bị bất kỳ một cái nào vương quốc lanh chúa khống chế mà bây giờ người gác đêm quân đoàn đang mất đi độc lập tính nghe lệnh của một cái vương quốc quý tộc bài bố thậm chí còn bởi vì mệnh lệnh của người khác từ bỏ chúng ta mấy ngàn năm qua t ô i trị thả địch nhân chúng ta tiến vào già viên của chúng ta t ổ n g tư lệnh đại nhân đây là phản bội phản bội các ngươi làm sao dám nói với ta ra loại này ngươi muốn làm gì b ả o ẩn ngay tại hùng lao đối ả l ẻ i rẽ lời nói vô cùng phẫn nộ mong muốn đứng lên đến tới lý luận thời điểm một bên b ả o ẩn mà đông nhiên đưa tay bắt lấy hùng lao cánh tay đem nó đặt tại trên đế do m o s m ò n bị b ả o ẩn động tác hoàn toàn làm rộng không đợi hắn kịp phản ứng liền nhìn thấy ả l ẻ i rẽ bỗng nhiên rút ra một cây truy thủ hướng cổ của hắm vào mà thân thể của hắn bị kiềm chế căn bản là không có cách trốn tránh cùng ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn dao găm đâm vào tới trong cổ sau đó đại lượng huyết dịch theo vết thương t u ô n ra một bộ phận chảy ra một bộ phận t r à n vào tới hắn khí quản bên trong chút vào tới l á phổi của hắn hắn rất vui vẻ cảm giác tới hô hấp khó khăn cuối cùng đã mất đi tất cả chi giác sủi lơ ngồi trên ghế ánh mắt còn không có khép lại đồng thời như cũ có thể nhìn thấy trong mắt của hắn trên mặt viết đầy biểu tình khiếp sợ hùng lao cho đến chết một phút này cũng không nghĩ tới chính mình trọng dụng giáo đầu cùng thủ tịch sự vụ quan vậy mà lại liên thủ giết chết chính mình hắn cũng không nghĩ tới tử vong của mình sẽ đến đột nhiên như vậy như thế cấp tốc hắn càng thêm nghĩ không hiểu là bên này gây động tĩnh cũng không nhỏ vì cái gì s ắ t vách cùng lầu dưới giòn bọn người chưa từng xuất hiện có lẽ hắn trước khi chết còn đang hoài nghi giòn bọn người phải chăng cũng tham dự vào lần này mưu sát bên trong hắn đã chết sao b ả o ẩ n m a s không để ý tới lau vẩy ra tới trên người huyết dịch nhỏ giọng hỏi cũng đã chết mặc dù vừa rồi cũng không có bao nhiêu khí lực nhưng ả lại rẻ y nguyên vẫn là miệng lớn thở hào hẹn dường như vừa rồi cắm vào hùng lao trên cổ một đ a o kia đã dùng hết hắn tất cả khí lực hắn thậm chí không thể không đỡ tại bản chân mới có thể đứng vững thân thể những tên kia cho đồ vật thật rất hữu hiệu bà ânmas đứng dậy quay đầu nhìn một chút căn phòng cách vách ch Vật t kia h xoa xoa bà ẩn cũng nhanh chóng thanh lý bọn hắn tới qua vết tích tại hai người xác nhận không sai sau liền quay người nhanh chóng rời khỏi phòng tại hai người rời đi thời điểm linze nhìn thấy ẩn theo sát vách trên cửa phòng nhẹ nhàng lấy được một cái phủ văn hát thạch vốn là như muốn vứt bỏ nhưng lại cảm thấy đáng tiếc nhận được trong túi mình theo thân ảnh của hai người biến mất tại hành lang trong bóng tối linze cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi về tới trong hầm băng chương ba trăm ba mươi sáu bắt được côn trùng có hại tới linze thân vương tới đứng tại cả s ô bờ lách trên tường thành thủ vệ nhìn thấy từ đằng xa bay tới c ự long liền hướng tòa thành bên trong người gác đêm cao d ọ g la lên sau đó tòa thành dưới người ngay tại chuẩn bị mở ra đại môn nhưng linze cũng không có tại ngoài thành hạ xuống mà là rơi vào tòa thành bên trong lớn trên bãi tập l n z e từ l ư n g dòng bên trên xuống tới vừa hay nhìn thấy ạ l ẻ d rẽ x u ồ n cùng b ẩ n m à dẫn theo cả xô bờ lách sự v ụ quan du kỵ binh hướng h ẳ n đón ạ l ẻ d rẽ cùng b ẩ n lộ ra rất bình tĩnh cùng chung quanh những người khác như thế không có bất kỳ cái gì dị thường thân s ắ c lilze t ỉ n -E、h bơ nhìn một chút đám người mặc dù ạ l ẻ d rẽ cùng b ẩ n đã cực lực che giấu tâm tình của mình nhưng khi lilze ánh mắt rơi trên người bọn hắn một phút này bọn hắn như cũ cảm nhận được một thân khẩn t r ư ơ n g trên mặt biểu lộ cũng cứng ngắc lại một chút từng cái tòa thành quan chỉ huy đều đã tới sao lilze hướng ạ lại r bọn người hỏi đại nhân đều đã tới Tân nhiệm thủ tịch lụt nhiệm binh hẳn mồn n c du kỵ sổ sở ũ giờ từ t ề về. n tuyến vàng trở trả vội lại l dẹ i i l này g -E、nhẹ gắt đầu, liền hướng thẳng phòng nghị những người cũng Giờ e theo nhẹ liền đến đến, n lách hội khác sát. đầu, đi đi cả số bờ phút này tại ngoại trừ cần thiết nhân viên phòng vệ bên ngoài cả số bờ lách tất cả du kỵ binh tất cả đều tụ tập tới phòng nghị sự bên ngoài trên quảng trường nhỏ thậm chí bởi vì quá nhiều người quảng trường nhỏ đứng không dưới không ít người đều t r e n tại chung quanh trong phòng bọn hắn đang chờ đợi thẩm phán kết quả cũng đang chờ đợi mới tổng tư lệnh kế nhiệm nhân tuyển làm linze đến thời điểm tất cả mọi người tự phát di chuyển thân thể nhường ra một con đường đến nhường linze bọn người có thể đi vào tới phòng nghị sự trong phòng nghị sự chờ đợi từng cái tòa thành quan chỉ huy tại nhìn thấy linze đi tới một phút này nao h nao h đứng d ậ y hướng linze hành lễ linze cũng không sợ người khác làm phiền cùng từng cái quan chỉ huy chào hỏi đồng thời đi thẳng tới vốn là hùng lao chỗ ngồi ngồi xuống đi theo gia hiệu tất cả mọi người ngồi xuống có quan hệ tổng tư lệnh dọn mọn gặp chuyện một chuyện thương hội của các ngươi chiếm được thế nào l n z e vô cùng thẳng t h ư n g hướng đám người dò hỏi tạm thời còn không có ảnh tử tháp quan chỉ huy diniz n là các quan chỉ huy bên trong tư lịch giá nhất hắn đứng ra đại biểu mọi người nói chúng ta đã phái ra tốt nhất du kỵ binh xem xét tổng tư lệnh gia phòng nhưng không có phát hiện một chút manh mối chỉ là từ tổng tư lệnh thi thể suy đoán tổng tư lệnh tao nổ ám sát thời gian vô cùng ngắn tổng tư lệnh thậm chí đều chưa kịp phản kháng cổ yếu hại liền bị đâm xuyên từ vết thương lớn nhỏ đến xem hẳn là một cây dao găm nói chuyện diniz n quay đầu nhìn một chút một bên đông hải nhìn quan chỉ huy các tơ kịp các tơ lập tức tiết lời nói rằng lúc ấy tổng tư lệnh gia phòng bất luận trên lầu vẫn là dưới lầu đều có việc vụ quan đang đợi Mà n h ữ n này quan chúng ta cũng đều thẩm vấn、qua. bọn hắn đều không có nghe được bất kỳ động tĩnh, nên chúng ta cảm thấy trong này khả năng dính đến ma pháp. Các người đoán được không sai, trong này hoàn toàn chính xác dính đến g sự sai, vụ thấy qua, đều đều ta ta ma ma có được cho cảm Các được xác thẩm khả pháp. pháp. bất kỳ l i nói, người hai cái gian n -E、cùng khẳng định nói, có người dùng có thể che đậy thanh nhâm quan phòng ngăn nên trong phòng sự vụ quan mới nghe không s sự vô vụ vụ có có che cho cách, cho được tổng thể pháp đậy đem đều tư ma mới sự l ệ n gian phòng động tĩnh bên trong, không h thể kịp thời thi kịp cứu. l n lữ l ờ i nói nhường mọi người tại đây tất cả đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì bọn họ cũng đều biết linze giờ phút này cũng không có đi hùng lao gian phòng tra xét đi vào c ả số bờ lách sau liền đi thẳng tới phòng nghị sự có thể dạng này h ắ n như cũng làm ra chắc chắn như thế gấp lại cái này khiến đám người không khỏi nghĩ đến linze tại người gác đêm trong quân đoàn khẳng định an bài không ít nhãn tuyến t h a i mắt là những cái kia nhãn tuyến cùng t h a i mắt tướng tướng quan tin tức đưa đến linze nơi đó này mới khiến linze có thể tại không xem xét tình huống hiện trường hạ trước tiên làm ra phán đoán l i n z -E、vừa trầm giọng nói mặc dù có người dùng ma pháp che giấu thanh âm truyền lại nhưng hùng lao gặp chuyện tuyệt đối không phải người ngoài gây nên bởi vì hùng lao đang bị đâm giết thời điểm không có bất kỳ cái gì phản kháng bị người tại khoảng cách gần dùng dao găm cắm vào yết hầu có thể thấy được người ám sát hắn tuyệt đối là cùng hắn người rất quen thuộc dạng này mới có thể để hùng lao không có chút nào phòng bị sự số cả lách bờ người lần, đám nhìn một ngo quét trên mặt của bọn hắn đã có mờ mịt cũng có lo lắng còn có càng nhiều là phẫn nộ nhìn về phía chung quanh đồng bạn ánh mắt cũng nhiều hơn một phần xem kỹ cùng hoài nghi Á lại rẻ cùng bẩn cũng cùng biểu tình của những người khác bảo trì nhất trí để cho người ta rất khó đối bọn hắn sinh ra hoài nghi đang nghị luận thanh em vừa mới hạ xuống xong linlz lại hướng đám người tiếp tục nói ta đoán các ngươi cảm thấy ta làm ra phán đoán như vậy là bởi vì ta tại người gác đêm trong quân đoàn sắp xếp hai mắt bọn hắn đem nơi này phát sinh tất cả hồi báo cho ta để cho ta có thể lập tức phân tích ra rõ tổng tư lệnh đến cùng đúng đúng chết như thế nào thấy trong lòng mình suy nghĩ bị vật trần không ít người đều có chút lúng túng túi đầu lince cười cười nói rằng rất đáng tiếc các ngươi đ o á n sai mặc dù ta tại người gác đêm quân đoàn an b à i người nhưng tác dụng của bọn họ chủ yếu là tại phía bắc t r ư ờ n g thành giã nhân bộ lạc cùng dị quỷ trên thân t r ư ờ n g thành trong vòng chuyện bọn hắn sẽ không đ h ú n g tay cũng không cần thiết lãng phí tài nguyên cho ta mật báo đám người lập tức không hiểu nhìn xem lince diniz n h ị n không được hỏi đã dặn này vì cái gì đại nhân ngại lại nhanh như vậy làm ra những cái kia phán đoán phán đoán là chúng ta người gác đêm nội bộ người ám sát tổng tư lệnh hơn nữa còn dùng mà phát đâu l h n g e cũng không trả lời thẳng hắn đặt câu hỏi mà là cố ý l ư ợ n quanh cánh mặt nói rằng ta đến cả số bờ lách trước đó đi trước thành ải ch gặp v y l ạ t đại nhân các ngươi cũng hẳn phải biết v y l ạ t đại nhân thông qua một loại nào đó phương pháp cùng tuyệt cảnh trường thành hòa làm một thể lấy duy trì tuyệt cảnh trường thành nội bộ tích chứa ma lực có thể vận chuyển bình thường ngăn cản dị quỷ lực lượng đám người lúc này nhao nhao ca ngợi v y l ạ t vĩ đại tình cảm sâu đậm dù sao trên thế giới này không phải ai đều có thể bỏ qua giống như là nam cảnh thủ hộ khi gà đẩn công tại ứ c cùng c thân thế, phận như h quyền vậy y tuyệt vậy đến đến đ cảnh trường thành như chỗ ố kháng ngoài truyền h h cho à này là n người người bên tạ t ác, gác loại dù đêm o n những g thủ cái căm kia q ý tộc tầng chót Tại t cũng cực dân nghèo nó kính nghệ. dưới với đối đều u kỳ r thuyết xa xưa bên trong dương dậm c h i tử gờ dịn sợ là trên thế giới bác học nhất người bởi vì gờ dịn sợ có thể thông qua ý hụt nhìn thấy thế giới vạn vật diễn biến thấy qua đi đã di thất lịch sử nhìn thấy tất cả đối người khác mà nói là bí mật sự vật linze lời nói làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chút không hiểu nhưng bọn hắn đều không t á đức mà là an tính nghe chỉ có ả l ẻ rẻ cùng bọn dường như đã nhận ra cái gì trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương l n z e trở lại chính đề nói rằng vì là tại cùng tuyệt cảnh trường thành hòa làm một thể về sau hắn cũng thu được một bộ phận gỡ dịn sơ năng lực hắn có thể nhìn thấy tuyệt cảnh trường thành từ kiến tạo bắt đầu tất cả nhìn thấy trong truyền thuyết thời viết cổ người gác đêm đối kháng dị quỷ chiến tranh nhìn thấy xảy ra trường thành trong lĩnh vực tất cả sự vật bất luận chuyện này xảy ra bao lâu thời gian nó đều một mực bị trường thành ghi chép lại trừ phi trường thành biến mất nếu không những vật này ghi chép cũng đều sẽ không biến mất giờ phút này trong phòng nghị sự lại thế nào ngu dốt người cũng đều nghe được đầu mối à ẹ mần học sĩ nhịn không được mở miệng nói ra lilze đại nhân n g à i là không phải thông qua gỡ d ị n sở phương pháp thấy được tổng tư lệnh bị g i ế t tình cảnh đúng vậy lilze đưa cho trả lời khẳng định nói rằng tổng tư lệnh bị g i ế t thời điểm ta ngay tại bên cạnh nhìn xem bất quá ta nhìn thấy chỉ là lịch sử tàn ảnh không cách nào tại hai cái phản đồ trong tay cứu tổng tư lệnh nói hắn nhìn về phía sắc mặt biến dị thường tái nhợt lại rẽ cùng bà ẩn nói rằng mọi thứ đều chỉ là l i l e tạ dạ chính mình nói chúng ta căn bản chưa từng nhìn thấy hắn để chúng ta làm cái gì chúng ta người gác đêm quân đoàn chẳng lẽ là hắn phụ thuộc sao ạ lại dẹ i á o đầu xem ra n g ư ờ i đ ố i đoán khí của ta không nhỏ nha theo linze ờ i -E、vừa dứt tiếng b ả o ẩn mặt hai chân mềm lún đặt mông ngồi trên mặt đất ạ lại dẹ mặc dù cũng là sắc mặt tái nhợt vẻ mặt khủng hoảng nhưng hắn y nguyên vẫn là kiên cường để cho mình đứng vững thân thể t r u n g quanh cả số bờ lách người gác đêm tất cả đều khó có thể tin nhìn về phía ạ lại dẹ mặc dù ạ lại là dẹ làm người hà khắc ngoan cố đồng thời bất cận nhân tình nhưng ở người gác đêm trong lòng hắn miễn cưỡng còn tính là một cái xưng chức giáo đầu đồng thời hắn đối người gác đ một người như vậy vậy mà thành ám sát tổng tư lệnh hung thủ chỉ là dù là những ngày người gác đêm lại thế nào cảm thấy khó có thể tin á lại dẹt x u ồ n cùng bên cạnh hắn b ẩ n m ặ dị thường biểu hiện đ ề u mọi thứ tại chứng minh linze lời nói là thật hai người bọn họ chính là ám sát tổng tư lệnh hung thủ hơn nữa còn là cực kỳ vô sị tại tổng tư lệnh tín nhiệm dưới tình huống ám sát tức giận của mọi người xem thường ánh mắt khinh thường rơi vào trên thân hai người á lại dẹt lộ ra xấu hổ vẻ mặt sau đó vô cùng kích động nói chúng ta không có sai chúng ta chỉ là xử tử một cái phản đồ mà thôi chúng ta mấy ngàn năm qua này vẫn luôn tại cùng phía b ắ c trường thành dã nhân chiến đấu chúng ta cùng dã nhân có vĩnh viễn sẽ không ma diệt cựu hận thật là dò mòn mòn lại muốn nghe từ một ngoại nhân phân phó thả những cái k i a dã nhân qua t r ư ờ n g thành đây không phải phản bội là cái gì tại ả lại d ẹ lớn tiếng biện giải cho mình đồng thời ngoại trừ như ảnh từ tháp quan trị huy d i n i s đông hải nhìn quan trị huy cắt tơ h cùng m ớ i thủ tịch du kỵ binh sổ ẩn sờ một lụt trở lão người gác đêm bên ngoài những người khác đối ả lại dẹ trong miệng cái gọi là dã nhân cựu hận đều không có quá lớn phản ứng tại người gác đêm khuyết trương trước đó nhân số chỉ có không đến một ngàn người mà những năm gần đây không ngừng khuyết trương người gác đêm nhân số đã nhiều đến mấy vạn nhiều người như vậy tuyệt đại đa số cùng phía bắc trưởng thành g i ã nhân đều không có cái gì thù hận giống bây giờ cái này hai mươi mấy danh thành bảo quan chỉ huy bên trong chỉ có không đến m ộ ư ơ i người là lão người gác đêm cái khác đều là mới người gác đêm cho nên rất khó cùng ạ lại d ẽ sinh ra cậu minh đây cũng chính là vì cái gì hùng lao quyết định nghe theo linze yêu cầu là g i ã nhân thông qua trưởng thành ngồi chuẩn bị từ trước thời điểm người gác đêm trong quân đoàn lực cản cũng không phải là rất lớn n g ư ờ i vô luận như thế nào g i o biện đều không thể che giấu các n g ư n mưu sát tổng tư lệnh sai lầm lilze lạnh lạnh nhìn xem ạ lại rẽ sau đó hướng cái khác người gác đêm dặn dò nói đem bọn hắn dẫn đi nhốt lại thẩm vấn bọn hắn bọn hắn không có khả năng chỉ có hai người đang l ư u đồ chuyện này bọn hắn khẳng định còn có đến tiếp sau cơ hồ lilze vừa dứt tiếng đồng thời ạ lại rẽ rút ra trường kiếm bên hông hắn hiển nhiên sẽ không cai nguyện bị dạng này bắt lấy ở xung quanh hắn cái khác người gác đêm cũng nhao nhao rút ra trường kiếm bên hông nhắm ngay ạ lại rẽ nhìn thấy thế cuộc trước mắt ạ lại rẽ cảm giác được chính mình căn bản không có khả năng đào tẩu liền đem trường kiếm trong tay mũi kiếm nhắm ngay cảm của mình, chuẩn bị tự vận. Chỉ là l i n z e sao lại nhường hắn liền chết đi như vậy tại hắn đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng trước đó hắn không thể chết thế là liền nhìn thấy l i n z e tùy ý vỗ tay phát ra tiếng đi theo tại đầu ngón tay của hắn xông ra một đạo thiểm điện rơi vào ạ lại d ẻ trên thân trực tiếp đem ạ lại d ẻ cả người cho điện tứ chi cứng ngắc thân thể c có o c á p thẳng tắp ngã trên mặt đất mọi người chung quanh thấy cảnh này đều ngây n g ẩ n cả người tất cả mọi người không biết rõ bức kế tiếp nên làm như thế nào không hẹn mà cùng nhìn về phía lilze thế nào chói người còn muốn ta dạy các ngươi sao lilze hướng những n g người gác đêm nhìn sang nghe được linze lời nói người gác đêm nhóm n h a u nhao lộ ra thần sắc khó xử sau đó lập tức tìm tới dây thừng ba chân bốn cẳng đem thân thể cứng ngắc g ã lại ẹ ẻ cùng hoàn toàn từ bỏ chống lại b à ẩn cho trói lại còn có hai người bọn họ cũng trói lại tại đem gạ lại ẹ ẻ cùng bờ ẩn dẫn đi thời điểm linze vừa chỉ chỉ tránh trong đám người dạ nổ sơ lìn cùng thủ tịch du kỵ binh sổ ẩn sơ m n lút nói rằng đám người nghe vậy ngẩn người không khỏi nhìn về phía giờ phút này đều là mặt mày kinh sợ dạ nổ cùng sổ ẩn dạ nổ ngược lại cũng thôi hắn bất quá là một cái vừa mới đến tuyệt cảnh trưởng thành người gác đêm nhưng sổ ẩn sơ hắn nhưng là uy tín lâu năm người g á c đêm cũng là du kỵ binh bên trong hảo thủ hắn có thể tại b ẻ n rẹn sau khi mất tích trở thành thủ tịch du kỵ binh dựa vào là chính là hắn hơn người thực lực nhưng mà dạng này một cái cường đại du kỵ binh thông soái vậy mà cũng làm ư u sát tổng tư lệnh hung thủ tại ngây người về sau đám người nhao nhao tiến lên lần nữa đem dạ nổ cùng sổ ẩn trói trói lại so sánh với dạ nổ dây r ủ i lấy biện xương chính mình là vô tội khác biệt sổ ẩn lộ ra vô cùng bình tĩnh hắn nhìn xem lilze hỏi lilze đại nhân ngài là làm sao biết ta cũng tham dự trong đó cũng là dùng gỡ dịn sơ năng lực nhìn thấy sao ta nhớ được gã lại d ẹ tìm ta chuyện thương lượng thời điểm cũng không phải tại trường thành bên trong mà là tại phía bắc trường thành linze bình tĩnh hồi đáp hai người các ngươi vừa rồi biểu lộ quá rõ ràng rõ ràng tới muốn không chú ý đều rất khó tô ấn nghe vậy trên mặt hiện ra một nụ cười khổ hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại là nét mặt của mình tiết lộ vết tích tại người gác đêm xô đ ờ y hạn g hắn túi đầu đi ra phòng nghị sự kế tiếp ta hy vọng chư vị có thể coi trọng chuyện này đem những cái kêu ý đổ phá hư dị quỷ đại kế côn trùng có hại đều cho cầm ra đến l n z e quay đầu nhìn về chư vị tòa thành quan chỉ huy nói rằng vâng thân vương đại nhân đám người nhao nhao đứng dậy đáp lại biểu thị chính mình khẳng định sẽ đích thân bắt chuyện này phải đem tất cả cùng lần này ám sát có liên quan người đều bắt tới bọn hắn kỳ thật cũng sợ hãi sợ hãi ngày nào sẽ giống hùng lão như thế không có chút nào phòng bị bị chính mình coi là huynh đệ người dễ đi À lại dẹ lần này bất luận lý do cỡ nào đang lúc cỡ nào đầy đủ đều đã xúc động quy tắc d a n h giới cuối cùng tất cả mọi người sẽ không cho phép dưới tay mình tồn tại loại này lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì ý kiến không hợp mà ám toán mình người cho dù là đi nịt cùng cắt tơ dạng này đối g i nhân có khắc cốt cửu hận người cũng tuyệt đối sẽ không cho phép đúng lúc này a m ầ n học sĩ bỗng nhiên mở miệng hướng linze hỏi linze đại nhân tổng tư lệnh hiện tại đã qua đời mới tổng tư lệnh nhân tuyển ngài có đề nghị gì sao chương ba trăm ba mươi bảy hoa hồng nhỏ đ ồ t h a m linze ngồi lên l ư n g r ồ n g hướng phía t i ễ n đ ư a n g ư ờ i nói chư vị mời cần phải hiệp trợ đại diện tổng tư lệnh tiếp tục thúc đẩy chúng ta trước đó chế định kế hoạch ta sẽ mau chóng tìm tới thích hợp tổng tư lệnh nhân tuyển đám người nghe vậy nhao nhao biểu thị sẽ hiệp trợ đại diện tổng tư lệnh mà xem như đại diện tổng tư lệnh xả mờ mịt cho tới bây giờ còn không có biết rõ ràng tại sao mình lại bỗng nhiên trở thành đại diện tổng tư lệnh đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại vừa rồi đám người còn tại thảo luận phải dùng truyền thống phương pháp tuyển ra tổng tư lệnh nhân tuyển nhưng lại bị linze bác bỏ bởi vì nếu như dựa theo truyền thống phương pháp đến như vậy thì cần triệu tập tuyệt cảnh trường thành từng cái tòa thành người còn muốn đem phía bắc trường thành tiền tiêu doanh địa du kỵ binh triệu hồi đến tham dự tuyển cử làm như vậy chỉ có thể đảo l o ạ n toàn bộ tuyệt cảnh trường thành trật tự hơn nữa càng quan trọng hơn một chút ngay tại lúc này ám sát tổng tư lệnh người mặc dù bắt được nhưng hắn đồng bọn lại còn không có hoàn toàn tìm ra nếu như lúc này dựa theo truyền thống phương pháp tuyển ra tổng tư lệnh như vậy vạn nhất bị tuyển ra tới tổng tư lệnh là ám sát trước tổng tư lệnh đồng bọn sẽ làm thế nào cho nên linz e trực tiếp phủ định dùng truyền thống phương pháp chọn lựa tổng tư lệnh mà là từ hắn trước chỉ định một cái đại diện tổng tư lệnh tạm thời hành xử tổng tư lệnh chức vụ chờ hắn ở bên ngoài tìm kiếm được một cái thân phận địa vị càng thêm nhân tuyển thích hợp sau lại để cho người kia tới chính thức gia nhập người các đêm tiếp nhận tổng tư lệnh chức vụ mặc dù linze cách làm có chút không hợp quy củ nhưng nhưng cũng không phải không có tiền lệ ạ ẹ m ầ n học sĩ tìm ra mấy cái tương tự ví dụ tại người gác đêm quân đoàn xuất hiện tình huống đặc biệt thời điểm có thể dùng một chút phương pháp đặc thù tuyển gia thích hợp tổng tư lệnh không cần dựa theo truyền thống mỗi một cái người gác đêm bỏ phiếu phương thức tới chọn bất quá sau đó linze chọn lựa ra đại diện tổng tư lệnh làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được ngoài ý muốn hắn cũng không có từ đang ngồi tòa thành quan chỉ huy bên trong chọn lựa cũng không có từ tinh nhuệ du kỵ binh bên trong chọn lựa càng không có chọn lựa những cái kia tư thâm người gác đêm ngược lại là chọn lựa ra tại cả sổ bờ lách bên trong lấy mềm yếu hèn nhát nổi danh xà mẹo thật ly lúc ấy tất cả mọi người bị lilze lựa chọn cho sợ ngây người không ít người thậm chí nhịn không được nói lời phản đối nhưng về sau lilze cho ra lý do lại thuyết phục bọn hắn hắn cho ra lý do chỉ có ba điểm điểm thứ nhất chính là toàn bộ người gác đêm trong quân đoàn sam là khó nhất tham dự vào ám sát tổng tư lệnh chuyện này người một trong bởi vì không có người sẽ lôi kéo giống sang điểm thứ hai chính là sam là người gác đêm bên trong ít có không phe phái người hắn không phải là bình dân phái cũng không phải quý tộc phái càng không phải là dựa theo bảy đại vương quốc địa khu phân chia cái gọi là bắc cảnh phái nam cảnh phái bởi vì hỏng bét thanh danh không người nào nguyện ý đem sam kéo đến chính mình phe phái trong trận doanh cho nên sam trở thành đại diện tổng tư lệnh hắn sẽ không ở hành chính bên trên thiên vị tùy ý một phương về phần điểm thứ ba cũng rất là trọng yếu cái k i a chính là sam vẫn luôn đi theo tại tổng tư lệnh cùng a hẹ、e. mần học sĩ bên người xử lý các loại tương quan sự vụ cho nên đối với hiện tại người gác đêm quân đoàn đem thu nạp giã nhân kế hoạch chống cự dị quỷ kế hoạch chờ một chút kế hoạch chấp hành đến mức nào hiểu rõ vô cùng căn bản không cần tiến hành chứng liền có thể lập tức vào tay đối với hiện tại người gác đêm quân đoàn mà nói cần nhất cũng không phải là một cái có thể mang theo bọn hắn sông pha chiến đấu chiến sĩ mà là một cái có thể đem đã có kế hoạch hoàn hảo chấp hành đi xuống học sĩ -E、thực lực bản thân, có ngay tại linze chính rời đi tuyệt cảnh trường thành ngày thứ hai mấy cái thân ảnh xuất hiện ở tuyệt cảnh trường thành phụ cận mấy người này thân ảnh có nam có nữ có dáng người cực kỳ cao lớn có thấp vẽ như là đứa bé mấy người kia nhìn thấy phía trước tuyệt cảnh trường thành toàn cũng nhìn không được phát ra tiếng hoan hô mấy người kia chính là từ thành và tờ phải trốn tới bờ rằng bọn người bọn hắn ban ngày nằm đêm ra né tránh tất cả con đường từ đường núi đi cuối cùng đi tới tuyệt cảnh trường thành phụ cận hiện tại chúng ta đi nơi nào qua đen c ả sổ bờ lê sao nữ g i ã nhân ổ xạ có chút phản cảm nhìn xem tuyệt cảnh trường thành gió hỏi không đi thành ái xê ác hai thanh âm trang miệng một lời nói ra cùng một đáp án nói chuyện người theo thứ tự là bị người hầu hô đ ỏ vác tại sau lưng bờ rằng cùng trên đường hiệp trợ bờ rằng tránh né truy binh rộ rèn r t ạ i bờ rằng bọn người trên đường chạy trốn gặp dịt ỷ lệ căn cứ đôi này tỷ đ ệ lời giải thích là rộ rèn dịt tiên đoán được vợ rằng đám người t a o n g ộ cho nên sớm trên đường chờ đợi bọn hắn hiệp trợ bọn hắn thoát đi truy binh bởi vì S công tức sinh tiền không chỉ một lần đề cập tới s á m nước nhìn dịt gia tộc là đáng giá tín nhiệm nhất phong thần gia tộc cho nên vợ rằng mấy người cũng rất nhanh tín nhiệm đôi này tỷ đ ệ đồng thời tại về sau đảo vong trên đường đôi này tỷ đ ệ cũng cung cấp trợ giúp rất lớn để bọn hắn có thể thuận lợi xuyên qua hận nút đại lượng g i ã thú rừng rậm cùng hoang vu tặng cho mặc dù vợ rằng, rằng cũng rộ rèn lại giống như là biết đường như thế hướng thẳng đến thành sệ ạ phương hướng đi đến rất nhanh bọn hắn liền đi tới thành sệ ạ bên ngoài nhưng mà để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là giờ này phút này đã có người chờ ở nơi đó tại gặp được một đoàn người sau liền tiến lên nói rằng v y lạc đại nhân đã đang đợi chư vị mời đi theo ta nói xong cũng không cho ra bất kỳ giải thích nào liền quay người dẫn một đoàn người hướng thành bảo bên trong đi đến chúng ta hẳn là cẩn thận một chút những n à y quả đen không thể tin nữ d ã nhân ổ xa nắm chặt gậy gỗ trong tay thần s á c nghiêm túc nói rằng không cần lo lắng bọn hắn không có ác ý vợ rằng chấn an ổ xa một câu sau đó ra hiệu đi theo cái kia người gác đêm sau lưng tiến vào thành sệ ạc bên trong sợ tác gia tộc hai tên người sống sót đi tới tuyệt cảnh trường thành chuyện này cũng không có bị thành sệ ạc người gác đêm truyền bá ra ngoài những cái kia truy tìm bọn hắn hạ lạc người như cũ cho rằng bọn họ còn trốn ở bắc cảnh rừng rậm cùng hoang dã bên trong trở lại sầm mỡ hồn linze cũng tại sai người lục soát bợ rằng cùng dịp cồn hạ lạc nhưng thủy trung không có tin tức nếu như linze không rõ ràng lắm bợ rằng tình huống thật có lẽ sẽ cho rằng bợ rằng đám người đã chết tại họ bỡ bên trong bất quá l n z e cũng không có ở phương diện này tốn hao quá nhiều tâm tư vợ rằng mặc dù cũng là đối kháng dị quỷ nhân vật trọng yếu một t r o n g nhưng bây giờ toàn bộ thế giới thế cục cũng thay đổi vợ rằng phải chăng còn như là kiếp t r ư ớ c kịch tập trung trọng yếu như vậy liền không được biết rồi linze đang nhìn xong một phần vẹn tờ bên kia đưa tới tin tức sau liền chuẩn bị xử lý xuống một sự k i ệ n vụ nhưng mà dọn phá leo lúc này lại gấp vội va đi đến tại nhìn thấy linze sau liền lập tức báo cáo đại nhân mặc ghi dị tiểu thư ở bên ngoài cầu kiến mặc ghi dị tiểu thư l n z e là người rất nhanh liền ý thức được dọn nói tới ai sau đó nghi ngờ nói nàng đến chỗ của ta làm gì linze nhường d ọ n đem người đưa vào đến sau đó liền nhìn thấy mặc trên người một cái rộng lớn áo trùm đem chính mình hoàn toàn bao vây lại ngay cả trên đầu cũng mang theo mũ trùm mặt ghì dị t ỉ d ẻ o lấy một bộ thần thần bí bí ăn mặc xuất hiện ở trước mặt mình vừa chưa tốt linze đại nhân đi vào linze trước mặt sau mặt ghì dị gỡ xuống mũ trùm sau đó dùng cực kỳ tiêu chuẩn t h u ộ c nữ lệ nghi hướng linze hành lễ nói ách vừa chưa tốt mặt ghì dị tiểu t h ư l n z e ngần người trong lúc nhất thời không có thích h n g tới hướng mặt ghì nhẹ gật đầu sau đó dò hỏi m ặ t ghì dì tiểu thư ngươi tới nơi này tìm ta có chuyện gì không m ặ t ghì dì rất trực tiếp nói rằng ta muốn tại lilze đại nhân nơi này cứ ở một thời gian ngắn có thể chứ đương nhiên có thể ngươi mong muốn ở bao lâu đều được lilze lơ đấy ngồi đáp chỉ là tại mặt ghì dì sau lưng dọn thì nhanh chóng làm một cái thủ thế lilze sau khi thấy không khỏi trần c h ờ một chút rất nhanh liền nghĩ tới điều gì đi theo dò hỏi m ặ t ghì dì tiểu thư ngươi đến sầm m ở hồn chuyện này m à sợ công tức biết sao mặc ghì ì ngay vậy quay đầu nhìn một chút làm ra một bộ đứng đắn bộ rắng dọn lại quay đầu hướng lilze cười cười nói rằng không có ngoại trừ gạ lẳng ca ca cùng hắn phái tới hộ tống tâm phúc của ta kỵ sĩ bên ngoài những người khác không biết rõ ta đến sầm mơ hồn nghe được mặt g h i dì lời nói lilze không khỏi thở dài sau đó hỏi là bởi vì thiết vương tỏa muốn cùng h ị t gạ đần khôi phục hô nước một lần nữa thông ra chuyện này sao mặt g h i dì cười khổ một cái nói rằng đã sinh ở t ỷ d ẻ o nhà thưởng thụ lấy t ỷ d ẻ o nhà t à i phú cùng quyền lợi ta cũng không ngại vì gia tộc tiến hành thông ra nhưng phụ thân đối với chuyện này quá mức nói chuyện ánh mắt của nàng biến có chút kích động nói rằng đường đường h ị t gà đần công tức vậy mà tùy ý thiết vương tọa như thế vũ nhục chúng ta h ị t gà đần hôn ước muốn lấy tiêu liền hủy bỏ muốn khôi phục liền khôi phục lại còn dùng ngoại giới những lời đồn ngưỡng kia đến nói xấu ta là một phụ thân lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là đứng ra phản bác đối phương đem đối phương đuổi đi sao lại còn nói suy nghĩ một chút đây quả thực quả thực mặc kỳ di bị tức đến trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ để hình dung lin lz e dò hỏi ộ lẹn nạ phu nhân đâu nàng liên không nói gì mặc kỳ di có chút hể p ả i lắc đầu nói rằng mãi mãi i không nói gì nàng giống như đứng ở phụ thân phía bên kia ừ ta hiểu được. linze gật gật đầu nói rằng ta sẽ không tiết lộ hành tùng của ngươi ngươi muốn ở chỗ này chờ bao lâu liền bao lâu ta ơn ngài như tử mặc ghi dì lại hướng linze hành lễ nói cảm tạ linze đem một gã tòa thành người hầu triệu h o a n g tiến đến dặn do nói an bài vị tiểu thư này đi sản xạ tiểu thư sắt vách khách phòng ở lại đãi ngộ đối chiếu sản xạ tiểu thư đại nhân nói tới sản xạ là bắc cảnh sản xạ sở tạc tiểu thư sao mặc ghi dì tò mò hỏi đúng vậy l n z e nhẹ gật đầu mặc ghi dì lại hỏi ta nghe nói sản xạ tiểu thư ở chỗ này đảm nhiệm ngài trợ thủ hiệp trợ ngài xử lý sầm mờ hồn chính vụ người tính sai không phải hiệp trợ ta hiệp trợ giòn l n z e chỉ chỉ một bên g i ọ n phạ lẻo nói rằng mặc kỳ gì n g h ĩ nghĩ nói rằng ta có thể hay không cũng đảm nhiệm ngài trợ thủ hiệp trợ ngài xử lý sự vụ dù sao ta tại ngài nơi này ăn không ở không thực sự có chút không tốt l ắ m ý tứ nếu là có thể trợ giúp cho ngài làm một chút đủ khả năng chuyện cũng đúng lúc có thể triệt tiêu ở lại tiêu hao phí tổn còn có thể để cho ta có một số việc làm không đi nghĩ những cái kia bực mình chuyện ngài cảm thấy thế nào l n z e nhìn chăm chú lên trước mắt hoa hồng nhỏ dường như đang suy nghĩ hoa hồng nhỏ đề nghị mặc kỳ g ì coi là linze là đang dò xét chính mình phải chăng có năng lực làm trợ thủ thế là cực kỳ tự tin nói xin ngài yên tâm năng lực của ta tại hít gạ đần thời điểm ta cũng thường xuyên hiệp trợ phụ thân cùng gạ lặng ca ca xử lý một chút chính vụ linze cười cười từ văn kiện trên bàn bên trong rút ra một phần đưa cho mặc kỳ g ì nói rằng xem hết phần văn kiện này nói cho ta bên trong có cái gì đáng giá chú ý địa phương ứng nên xử lý như thế nào mặc kỳ g ì tiếp nhận văn kiện chăm chú là xem ngay từ đầu nàng còn lơ đ ẽ m cho rằng phần văn kiện này bên trên chuyện là một cái sầm mở hồn lãnh địa bên trong việc nhỏ vụ nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được chính mình sai phần văn kiện này bên trong ghi lại chuyện so với nàng tưởng tượng được phải lớn rất nhiều phần văn kiện này bên trên ghi lại cũng không phải là hệ s ở d ộ i t đại lục đại lục ở bên trên chuyện mà là đông khuyết trương tây tiến kế hoạch một bộ phận mặc dù thần tích hạm đội đã thu được mạc l ạ p khắc cảng cho phép tại bến cảng phụ cận bờ b i ể n thành lập căn cứ nhưng từ mạc l ạ p khắc cảng tới hạ s ẽ khoảng cách vẫn là quá xa đường tiếp tế có chút dài cho nên hồn dễ đuỷ nợ đề nghị tại thông hướng hạ s a đầu kia đường chuyển xung quanh hòn đả về sau hắn ở phía sau kèm theo bị hắn chọn lựa ra làm căn cứ phụ hòn đảo như mẹn tì c ỏ c ủ n đảo mạng lạ đá ngầm vòng đại tượng đảo chờ một chút mặc ghi dị hoàn toàn bị cái này nội dung phía trên cho làm mộng bởi vì những hòn đảo này tất cả đều là trong truyền thuyết khu vực xa xôi tới thậm chí để cho người ta cảm thấy những hòn đảo này đều là không tồn tại tựa như là được s ừ n g cực đồng c h i địa thế giới biên giới ạ x ả i như thế nàng mặc dù tự nhận là học thức bên bác nhưng nàng sở học đồ vật đều là hệ sơ rột đại lục đồ vật chỗ nào liên quan đến qua như vậy nơi xa xôi cho nên tại buông xuống văn kiện trong tay sau nàng không nói gì chỉ là vẻ mặt bất t ứ c nhìn xem linze dường như linze là đang cố ý cầm dạng này một phần văn kiện đến làm khó dễ nàng đồng dạng linze bình tĩnh nhìn mặt ghì di nói rằng ngươi không cần nghĩ những địa phương kia ở nơi nào ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ở nơi đó kiến tạo căn cứ phụ chỗ tốt cùng chỗ xấu căn cứ phụ kiến tạo tốt về sau muốn như thế nào thu hồi kiến tạo chi phí cùng như thế nào phối trộn mỗi cái căn cứ phụ nhân thủ mặc ghì nghe vậy chăm chú suy tư một lát sau đó đưa nàng nghĩ tới nội dung chăm chú tự thuật một lần mặc ghì nhìn thấy kia phần văn kiện dọn cũng biết trong đó nội dung đồng thời còn biết phần văn kiện này là xử lý như thế nào cho nên khi hắn nghe được mặt ghi dị tự thuật ý nghĩ của nắng lúc trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì mặt ghi dị tự thuật nội dung cùng cuối cùng bọn hắn thương lượng sau kết quả có không ít chỗ tương tự khác biệt duy nhất chính là như kiến tạo phí tổn căn cứ phụ quân đội tổ kiến quy mô chờ một chút số lượng bên trên sai lầm rất lớn nhưng cái này cũng không hề là cái vấn đề lớn gì bởi vì mặt ghi dị cũng không biết sầm mỡ hồn tình huống thực tế xuất hiện con số cụ thể sai lầm cũng là hợp tình hợp lý l n z e cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường cảm xúc mà là lẳng nghe xong mặt ghi dị tới tất cả nội dung đã nói xong sao tại mặt ghi gì giảng thuật xong về sau lilze xác nhận nói đúng vậy đã nói xong mặt ghi gì gật gật đầu sau đó hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem lilze n, -E. -N -E、nhưng mỉm cười nói ngươi so ta đoán trước đến càng thêm ưu tú ngươi có thể ở bên cạnh ta xem như trợ thủ của ta hiệp trợ ta xử lý sự vụ nói đem bên người một đống văn kiện đẩy về phía trước nói rằng hiện tại ngươi đem những văn kiện này đều nhìn một lần viết xuống ngươi biện pháp xử lý lại giao cho ta phê duyệt mặc ghì dị sững sờ nhìn trước mắt một đống văn kiện đ ỗ n g nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không làm một cái chuyện ngu xuẩn chương ba trăm ba mươi tám hoa hồng nhỏ huyết mạch không thể không nói bên người nhiều một cái có thể hiệp trợ tự mình xử lý sự vụ trợ thủ linze cảm giác được dễ dàng không í t thống chi cái này trợ thủ dáng dấp còn cảnh đẹp ý vui càng làm cho linze rất cảm thấy thư thái giờ phút này hoa hồng nhỏ đã đổi lại một thân kiểu nữ trang phục thợ săn cái này khiến nàng nhìn qua càng thêm lộ ra khôn khéo g i dặn một chút nàng thậm chí còn đeo một thanh kiếm cùng thù nọ dường như tại nói cho những cái kia lòng mang ý đồ xấu người nàng đoá này hoa hồng là có g tại hít ga đ ơ n thời điểm nàng đã từng hiệp trợ phụ thân của mình cùng kk xử lý một chút không quá quan trọng chính vụ tại một ít sự vụ bên trên phát biểu một chút ý kiến cho nên nàng đối công việc bây giờ vào tay rất nhanh hai ngày thời gian liền đã hoàn toàn quen thuộc tại hai ngày này nàng còn gặp được chính mình hàng xóm sản xạ sợ tạc mặc dù dưới cái nhìn của nàng chính mình hàng xóm còn có chút ngây thơ nhưng cũng coi là một cái thích hợp bạn gái đặc biệt là tại nàng bạn gái tất cả đều lưu tại hít ga lần lúc sản xạ rất tốt điền vào cái này trong chỗ đồng thời tại nàng tận lực kết giao xuống rất nhanh liền cùng sản xạ trở thành thân mật đồng bạn thậm chí tối hôm qua đều ngủ tại trên một cái giường trò chuyện tới đã khuya đương nhiên t u y ệ t đại đa số thời điểm nàng chỉ là một cái lắng nghe người an ủi người đây là dọn đại nhân để ngươi đưa tới sao thế nào nhiều như vậy tại l i n l e chuyên môn an bài một cái đơn độc trong thư phòng mặc ghì d ì đứng người lên từ dọn phạ lượt phó quan trong tay tiếp nhận mười mấy phần văn kiện sau đó mang theo không hiểu hỏi phó quan xoa xoa mồ hôi trên c h á n giải thích nói hôm nay vừa lúc là nghị hội này g không chỉ sầm mỡ hồn lãnh địa bên trong không cách nào làm ra lựa chọn văn kiện sẽ bị đưa tới ngay cả sập tờ tôn nơ tranh luận c h i địa cùng và lùi dị ạ phế tích những địa phương k i u cần thân vương đại nhân xử lý văn kiện cũng đều sẽ đưa tới những văn kiện này cũng phải cần mau chóng xử lý thân vương đại nhân nếu như phê chỉ thị xong mặc dị gì tiểu thư mời phái người trước tiên cho ta biết tới lấy mặc dị gì lắc đầu nói rằng không cần chờ thân vương đại nhân phê chỉ thị xong vẫn là ta đưa tới cho ta cũng đang thật giống muốn xem nhìn sầm mỡ hồn thảo luận chính sự nội các đàm phán hòa bình chính biết tình huống phó quan không có cự tuyệt quay người rời đi thư phòng tại rời đi thời điểm nhắc nhở lần nữa mạc ghì dị thúc giục lince mau chóng xử lý những văn kiện này tại phó quan sau khi rời đi mạc ghì dị cũng cầm lên đặt ở phía trên nhất văn kiện lật xem lên mặc dù mới xem như trợ thủ hai ngày nhưng mạc ghì dị đã sơ bộ hiểu rõ sầm mờ hồn một chút chính vụ phương thức vận chuyển kỳ thật lince cần tự mình xử lý chuyện cũng không phải là rất nhiều tuyệt đại đa số sự vụ đều đã bị tòa thị chính bộ nội vụ thảo luận chính sự nội các cùng nghị hội cho xử lý xong chỉ có những cái kia đặc biệt chuyện trọng yếu không cách nào làm ra quyết định thời điểm mới cần l n c e xử lý chỉ có điều lilze thường xuyên cần hướng mặt ngoài chạy ngắn có vài ngày giám dấp thậm chí có mười ngày nửa tháng lúc này mới khiến cho các loại chính vụ bị tích lũy đến cùng một chỗ tựa như hai ngày trước kia một đống văn kiện như thế tại không có tiếp xúc đến sầm mỡ hồn chính vụ trước đó mặc kỳ gì từ đầu đến cuối đều cho rằng xem như nam cảnh thủ hộ khi gà đần công tức tỷ d ẻ o nhà phi thường cường đại gia tộc cổ xưa nội t ì n h cao quý huyết thống đất hai mỏ m ơ chờ một chút cho dù là thường xuyên nghe được sầm mỡ hồn chi danh n h ư cũng không cảm thấy l i l e mạnh đến mức nào nhiều nhất chỉ là nhà mình phong thần bên trong một người cường đại nhất tựa như là âu táo hỉ tở nhà chờ cường đại lãnh ch nhưng mà tại tiếp xúc đến sầm mỡ hồn chính vụ sau nàng mới phát hiện trong mắt nàng phong thần đã cường đại đến vượt quá tưởng tượng trình độ không nói những cái khác chỉ riêng hắn trưởng khống lãnh địa liền đã có thể so sánh toàn bộ nam cảnh tăng thêm t â y cảnh cái này cũng chưa tính bên trên dân quốc nếu là tính cả dân quốc như vậy hắn cơ hồ nắm trong tay nửa cái tây đại lục esos lớn như thế lãnh địa đủ để thành lập đế quốc tựa như lúc trước vạ lì dị hạ tự do thành lũy như thế hơn nữa cùng bảy đại vương quốc thủ hộ có chỗ khác biệt linze là thật sự đem những cái kia lãnh địa nắm ở trong tay thủ hạ quan viên tướng lĩnh rất ít sắc phong quý tộc càng thêm không có ban cho qua lãnh địa mà cho dù dạng này hắn chi phối hạ quan viên cơ cấu lại dị thường vững chắc không có chút nào sụp đổ dấu hiệu loại chuyện này nếu là phát sinh ở địa phương khác chỉ sợ lãnh chúa thủ hạ kỵ sĩ cùng quý tộc đều muốn t ạ o phản dù sao bọn hắn là lãnh chúa hiệu lực chính là mong muốn thu hoạch được thân phận quý tộc thu hoạch được một khối có thể chuyển thừa lãnh địa cho nên sấm mượt hồn đủ loại khác thường lý chế độ cũng đưa tới mặt ghi d lòng hiệu kỳ n h ư n g nàng mong muốn tiếp tục tìm tòi nguyên bản nàng muốn trở thành l i nze trợ thủ chủ yếu vì nhưng bây giờ nàng là thật muốn muốn biết rõ ràng linze thành lập loại này chế độ đến cùng tích chứa cái gì huyền bí phải chăng có thể dùng tại nam cảnh phần thứ nhất văn kiện rất nhanh liền xem hết văn kiện nội dung rất đơn giản chính là thiên thai thánh thành kiến tạo sắp làm xong thiên thai c h i chủ thần miếu đại tế ti hy vọng linze có thể đi thần miếu tiếp nhận tín đồ chiều bái mặc kỳ gì đang nhìn xong phần văn kiện này sau cũng không khỏi đến sinh lòng cảm thán nàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được linze tại một ít tín đồ trong mắt đã cùng thần linh khác đang cảm thán đồng thời nàng cũng nhanh chóng tại văn kiện đằng sau viết xuống đề nghị của mình sau đó mặc kỵ gì lần lượt xem hết phía sau văn kiện thẳng đến nàng nhìn thấy cuối cùng một phần văn kiện thời điểm mới phát hiện phần văn kiện này vậy mà cùng tiếng tăm lừng lây hắc quật có quan hệ hắc quật có thể nói là toàn bộ sầm mờ hồn nơi thần bí nhất cơ hồ tất cả mọi người biết sầm mờ hồn có như thế một tổ chức đồng thời cũng biết tổ chức này thân ở xích hồng sơn mạch đông bắc bưng nhưng lại không biết tổ chức này đến cùng là làm cái gì duy nhất có thể khẳng định là tổ chức này đối l i n g e phi thường trọng yếu đến mức l i n g e phái ra tinh nhuệ đem chọn phía đông bắc đích x í c h hồng sơn mạch đều phong tỏa bất kỳ xâm nhập người đều không còn có từ trong rừng rậm đi ra qua không ít đã nghe qua hát quật chi danh người đều suy đoán hát quật có lẽ cùng linze có thể có được như là thần linh giống như ma lực có quan hệ thậm chí có người cảm thấy linze là ở nơi đó phát hiện thông hướng bảy tầng địa ngục lối vào nói tóm lại các loại quái dị suy đoán đều có nhưng không có một cái có thể nói rõ ràng hát quật đến cùng là cái gì mặc dị gì tự nhiên cũng đúng hát quật cảm thấy vô cùng hiếu kỳ cho nên khi phát hiện phần văn kiện này đến từ hát quật sau nàng liền không kịp chờ đợi đem nó mở ra chăm chú lật xem một lần chỉ là sau khi xem trên mặt nàng lộ ra nghi hoặc cùng vẻ mặt bối rối bởi vì nàng phát hiện phần văn kiện này vậy mà cùng hắn có quan hệ n khi nhìn á đến phần văn kiện này sau mặc kỳ dị trong đầu nổi lên ý niệm đầu tiên chính là lưỡi nze muốn gây bất lợi cho nàng, nàng hẳn là lập tức chạy trốn nhưng ở lúc đầu sau khi hốt hoảng nàng lại bình tĩnh phân tích một chút cảm thấy mình có lẽ hiểu lầm bởi vì nếu như l i n g s -E、thật muốn gây bất lợi cho nàng lời nói căn bản không cần cùng nàng quanh coi lòng vòng hoàn toàn có thể trực tiếp đưa nàng giam l ò n g càng thêm sẽ không để cho nàng trở thành trợ thủ phê duyệt những này trọng yếu văn kiện hơn nữa những văn kiện này nếu là dọn để cho người ta lấy tới khẳng định như vậy dọn cũng đọc qua qua những văn kiện này thấy qua phần này thí nghiệm xin nhưng hắn nhưng không có đem phần này xin từ cần xử lý văn kiện bên trong lấy ra mà là nộp tới nhường nàng tùy ý là xem như vậy thì đại biểu dọn cũng không thèm để ý phần văn kiện này bị nàng nhìn thấy nguyên nhân trong đó hoặc là chính là dọn cho rằng đây không phải cái đại sự gì nhường nàng biết cũng không quan hệ hoặc là、chính. là dọn cho rằng coi như nàng biết không có khả năng cải biến bị nghiên cứu kết quả cho nên không cần thiết giấu giếm nàng bất luận là loại kia tình huống đối với nàng mà nói đều như thế nàng đều không cách nào cải biến hiện trạng chỉ có thể bị động tiếp nhận cho nên nàng suy nghĩ một chút trực tiếp đem có quan hệ chính mình kia phần văn kiện đặt ở đông đảo văn kiện phía trên nhất sau đó ô m cái này chồng văn kiện rời đi thư phòng của mình hướng phía tổ rồng bình đài đi tới xuyên qua một đạo hành lang cùng vườn hoa sau mặc kỳ dị đi tới tổ rồng bình đài bên cạnh giờ phút này dung nham long luật hạ dị ẩn cũng không có tại trên bình đài nó bay trở về tới vạ lụy dị ạ phế tích xào huyệt đi ăn dung nham mặc dù có thể dùng hòa tan kim loại thay thế nhưng dung nham như cũ có thể tốt hơn bổ sung nội thạ dị ẩn thân thể cần thiết cho nên linze sẽ không định kỳ nhường nội thạ dị ẩn về và lì dị ả phế tích một chuyến thân vương đại nhân đâu linze hướng tổ d ồ n g người hầu dò hỏi người hầu chỉ chỉ ấp thất mặc kỳ gì lập tức đi tới chỉ thấy linze đang chỉ huy người hầu một lần nữa bố trí ấp thất hắn đã vừa mới để cho người ta đem trước kia dùng để ấp trường dực long những vật kia toàn bộ dọn đi đưa đến trường dực long tổ rồng đi sau đó để cho người ta an bài bên trên đặc chế phủ văn lò luyện đem hai cái vừa mới đưa tới trứng rồng đặt ở lò luyện phía trên nhường trứng rồng từ đầu đến cuối có thể bị một bộ phận ma p h á p hỏa d i ễ m nướng hắn cũng không biết mình làm như vậy có phải có dùng loại phương pháp này chỉ là hắn thông qua vô danh vương giả trong trí nhớ một chút phương pháp đến đến thử dù là cuối cùng thất bại hắn cũng không có tổn thất cái này hai cái trứng rồng là đi tột trước đây không lâu tại vạ lì gì ạ p h ê tích bên trong tìm tới hôm qua mới đưa đến trong tay hắn hắn cũng không biết cái này hai cái trứng rồng có phải hay không chết trứng cho nên liền lấy ngựa chết làm n g a sống dùng vô danh vương giả trong trí nhớ phương pháp đến ốc đây chính là trứng rồng sao thật đẹp mặc ghi dị tiến tới lò luyện bên cạnh nhìn xem bị ma pháp hỏa diễm đốt cháy hai cái trứng rồng lập lòe r a bảo thạch đồng dạng cảm nhận liền nhịn không được cảm thán một tiếng lại tò mò hỏi ta có thể c ư ớ i rồng sao L-I-N-G-E là lý nghi hỏi, giống diện gia ghi khi diện gia ngại Khi min vấn nhớ được dẻo nhà bên trong như không cùng thông phản nhà cùng thông không nhìn nàng nhan thống chứng gẹ gì gẹ gì đích hệ huyết mạch thấy gì huyết vạ ta tỷ tạt tộc tờ ta tạt tộc tóc ra A. ra qua, của sao? A được có Mặc bác, có sắc dẻo ở ngại là bởi vì trên người ta v ạ lụy di ạ huyết mạch mới mong muốn nghiên cứu ta sao nghiên cứu ngươi l i n z e vẻ mặt không hiểu nhìn xem mặt ghì gì. mặt ghì gì đem văn kiện trong tay tiện tay đặt ở một bên tảng đá trên bậc thang sau đó cầm lấy phía trên nhất kia phần văn kiện đưa cho lilze n e i n, -E. -I -N -E tiếp nhận văn kiện nhanh chóng lật xem một lượn không thể nín được cười cười nói rằng nếu như m ạ lộ dạ mong muốn nghiên cứu v ạ lụy di ạ huyết mạch lời nói nàng nghiên cứu chính mình là được rồi dựa theo độ đậm của hết thống mà tính lời nói trên người nàng huyết mạch so ngươi càng thêm tiếp cận v ạ lụy di ạ huyết mạch m ặ t ghì dị nghe vậy lạnh lạnh cũng lập tức ý thức được chính mình tính sai nhưng nàng như cụ không hiểu chỉ chỉ trên văn kiện xin nội dung nói rằng k i u mã lộ dạ a di tại sao phải xin nghiên cứu ta dùng ta làm thí nghiệm đâu l i n g e không có trả lời ngay quay người phân p h ó một chút người hầu cẩn thận chăm sóc trứng rồng sau đó ra hiệu mặt ghì dị cùng hắn đến m ặ t ghì dị lập tức ôm lấy đống kia văn kiện theo sát tại l i n g e sau lưng đi tới l i n g e trong thư phòng l i n g e ra hiệu mặt ghì dị đem văn kiện đặt lên b à n sau đó nhường nàng ngồi tại bản đọc sách đối diện rồi mới lên tiếng mặc lộ ra muốn nghiên cứu huyết mạch cũng không phải là vã lụy gì à huyết mạch nàng mong muốn nghiên cứu là gờ dìn hạng ạ t gờ dìn hạng ạ t mặc gị gì hoàn toàn ngây ngẩn cả người đối với cái này truyền thuyết cố sự bên trong tổ tiên mặc gị gì tự nhiên là không xa lạ gì chỉ có điều so sánh với truyền thuyết cố sự bên trong cái k i a thần linh đến nàng càng thêm tiếp nhận xì ở đeo nghiên cứu cảm thấy gờ dìn hạng ạ t là bình minh kỷ nguyên một cái anh hùng nhân vật sau đó bởi vì hắn cường đại sinh sôi năng lực cùng ở các nơi hành tẩu kinh nghiệm cố sự bị cố ý thần thoại đây cũng là gờ dìn hạng g t những cái tia lời sau dễ chúng các lãnh chúa cộng đồng lập thần thoại. linze tiếp tục nói lời kinh người nói gờ dìn hạn gặt còn sống sống ở hitgarden tại mười mấy năm trước thần bị tỉnh lại đại ca của ngươi bị lạt trở thành thần vật chứa hoặc là nói là gờ dìn hạn gặt thần biển giả mặc n g h dị giờ phút này trên mặt chính là một bộ nghẹn học nhìn chân c h ố i dáng vẻ cũng cảm giác giống như là bị đóng băng như thế nàng thế nào cũng không nghĩ tới linze sẽ nói với nàng thần thoại hơn nữa còn dính đến đại ca của nàng bị lạt khó trách mặc n g h dị rất nhanh liền từ khiếp sợ cảm xúc bên trong khôi phục lại nói rằng khó trách ta luôn nhớ kỹ khi con bé nhìn thấy ủy lạt ca ca dùng mà pháp nhường nguyên một mặt tường nở đầy b ắ hoa ta còn tưởng rằng những ký ức kia đều không phải là thật là suy nghĩ lung tung sau sinh g i a mộng hiện tại xem ra những ký ức kia đều là thật ủy lạc ca ca là thật sự có thể khống chế thực vật sinh trưởng tựa như là trong truyền thuyết gờ dìn hạn gặt như thế nói nàng lại không hiểu nhìn xem linze hỏi có thể chuyện này cùng ta lại có quan hệ gì đương nhiên cùng ngươi có quan hệ linze giải thích nói ủy lạc đi tuyệt cảnh trường thành trước đó tới đây cùng ta gặp qua một lần hắn rõ ràng nói cho ta ngươi đã trở thành gờ dìn hạn gặt tân thần quyền giả mặc n g dị lần này cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc bởi vì tại vừa rồi nàng hỏi thăm l i n z e vấn đề kia thời điểm cũng đã nghĩ đến khả năng đáp án mà l i n z e lời nói chỉ là xác nhận nàng phỏng đoán mà thôi mặc k h g ì khó hiểu nói có thể ta cũng không thể giống như là bị lạt ca ca như thế k h ô n g chế thực vật sinh trường vẹn vẹn chỉ có thể nhường một ít động vật thân cận mà thôi l i n z e chăm chú nghĩ nghĩ nói rằng khả năng này là bởi vì gờ dìn hạn gặt lực lượng tiêu hao quá lớn gờ dìn hạn gặt một lần nữa xa vào đến ngủ say bên trong có quan hệ mặc ghi ì nghe xong ngồi trên ghế trầm mặc thật lâu đống nhiên lại hỏi phụ thân bọn hắn biết chuyện này sao lilze hồi đáp biết vì lặt đi tuyệt cảnh trường thành về sau ta lại đi qua một lần hít gà đần ngươi hẳn còn nhớ à. một lần kia ta liền đem chuyện này báo cho mạ s ở công tước mặc ghi dị vẻ mặt hoang mang mà hỏi đã dặn này ta hẳn là đối hít gà đần rất trọng yêu mới đúng vì cái gì phụ thân muốn vì ta an bài hôn nhân đâu lilze lắc đầu nói rằng cái này cần ngươi tự mình đi hỏi mạ s ở công tước ta không có khả năng biết ý nghĩ của hắn mặc ghi dị trầm m ặ t một lát đứng người lên hướng l i l -e、hành lễ nói vô cùng cảm tạ ngài có thể giải đáp nghi ngờ của ta bất quá xin ngài nói cho ta vị kia lại gì ta k h -E -E、bất quá không đợi hắn cầm văn kiện lên trả lời ba dên liền vội vội vã từ bên ngoài đi vào nói rằng đại nhân mới vừa lấy được tin tức thành kinh ét lệnh đỉnh khai chiến chương ba trăm ba mươi chín thành kinh ét lệnh đỉnh trận chiến mở màn thành kinh s lệnh đình lâm vào chiến hỏa là trong dự liệu chuyện chỉ là so đoán trước phải chấm rất nhiều nguyên bản dựa theo ngoại giới dự tính s ớ m tại vài ngày trước sở tàn n ị t hạm đội liền cũng đã chạy tới thành kinh s lệnh đình phụ cận thủy vực nhưng sở tàn n ị t tại đem sở tỏm lần nợ quân đội dẫn tới đảo dơ dạ gồn sơn sau cũng không có lập tức tiến đánh thành kinh s lệnh đình mà là vô cùng ổn trọng chờ đợi từ bờ dự vụ cùng bèn tờ thuê tới năm ngàn dòng binh đến sau mới từ đảo dơ dạ gồn sơn xuất phát trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải tại đảo dơ dạ gồn sơn làm trở lấy hắn nhường không ít người lẻn vào đến thành kinh é lệnh đồn chế tạo n làm cuối h o cùng cho dù bắt được gian tế thành kinh ét lẫn đình bên trong bách tính chỉ sợ cũng phải bị áo choàng vàng thai họa tới không được cái này cũng khiến cho tại hắn công thành trước đó thành kinh ét lẫn đình bách tính cùng rét kịp quan hệ trong đó càng xấu thêm một bậc thậm chí đạt tới căm thù trạng thái từ thanh nội quý tộc đã không dám đơn độc ra ngoài liền có thể thấy được lùn đốn dựa theo này phát triển tiếp chờ hắn công thành thời điểm z kịp chỉ sợ rất khó lại cử động viên thành nội bách tính liên hợp thủ thành hắn phái ra gian tế mục đích cũng liền đạt đến tì dị ẩn đương nhiên biết sợ tạm nỉ sưu kế nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản chỉ có thể dựa theo sợ tạm nỉ ý nghĩ đi làm bởi vì hắn căn bản không có bất kỳ có thể thao tác chỗ trống hắn duy nhất có thể làm chính là tại thanh lý s o n g gian tế sau bắt lấy áo choàng vàng bên trong mấy cái nhất không được ưa chuộng hai họa bách tính nhiều nhất ra hỏa trên quảng trường công khai tử hình nhờ ư n g dân chúng có thể có cái phát tiết toàn khí địa phương bất quá cho dù dạng này thành kinh ét lệnh đình dân chúng cùng z k ị p quan hệ cũng không có đạt được quá lớn hòa hoãn mà t d ẩn lúc ấy cũng đã không để ý tới chỉnh lý nội bộ quan hệ bởi vì sở tàn nít hạm đội đã xuất phát hướng thành kinh ét lệnh đình lại tới thành kinh ét lệnh đình cùng sở tàn nít lần đầu giao phong có thể nói là lẫn nhau có thắng thua vì có thể lớn nhất khả năng yếu bất thủ thành cung tiến binh lực sát thương sở tàn nít lựa chọn đêm khuya bước dáng bắn c u n g tầm mắt kém nhất thời điểm công thành t d ẩn cũng dự liệu được sở tàn nít ý nghĩ cho nên cũng chuyên môn bố trí cả bẫy tại hạm đội chính thức đội lái vào sông bờ lệch tờ cạm t bẫy h bị phá dài sau sở tản nghi lúc đầu hạm đội chính thức lái vào sông bờ lệch tờ dự định tại sông bờ lệch tờ bến tàu đổ bộ trực tiếp từ lạn ne môn công thành sở dĩ lựa chọn lạn ne môn là bởi vì nơi này đầy đủ rộng rãi nhưng mà im dĩ lại cảm thấy trước đó sông bợ lệch tờ bên trên cạm ấy chính là thành kim ed l ệ c h định bố trí tất cả cạm ấy căn bản không cần lãng phí thời gian lại dò xét hơn nữa hắn nhất định phải tại sở t ạ nghỉ chính thức quân đội đến trước đó đem khí giới công thành các thứ bố trí xong đây là hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không lấy sở tạm nghỉ tính cách cho dù việc khác sau hoàn thành như cũ sẽ bị xử phạt cho nên ư m d ì phơ lọ rèn tại đội tàu an toàn đến bến tàu thời điểm trước tiên liền tuyên bố công thành đem trên thuyền khí giới công thành chuyển rời đến trên lục địa bố trí tại nơi thích hợp chỉ là tại khí giới công thành chuyển rời đến một nửa thời điểm thì d ì ẩ n đốt lên hắn bố trí tại sông bờ l ệ c h tờ bến tàu cái thứ hai cặp ấy giấu ở nhà kho cùng xung quanh trong phòng giá hỏa vô số giá hỏa trong nháy mắt bạo tạc đem toàn bộ bến tàu tính cả l ạ n nghe môn tất cả đều cho bao vây lại tại giá hỏa bên trong sợ tàn n h ị quân tiên phong cùng khí giới công thành toàn quân bị diện ngay cả trên mặt sông thuyền cũng bị nhóm lửa tiêu hủy cả rốt kỵ sĩ đạ v ụ bản nhân rơi xuống tới sông bờ lạch tờ bên trong trốn khỏi một kiếp mà các con của hắn toàn bộ chết tại trận này đại hòa bên trong trong đó cũng bao gồm vị kia khư khư cố chấp im dị phờ lò r ẹ n từ mặt ngoài đến xem s ở tan n g h ị có thể nói tổn thất nặng nề mấy ngàn quân tiên phong tạm thời không nói hắn trước đó chuẩn bị khí giới công thành tất cả đều bị rết sạch cái này không nghi ngờ gì sẽ vì thế sau công thành mang đến phiền thoái rất lớn mà đại hạnh trong bất hạnh thì là quân tiên phong tuyệt đại đa số đều là từ don binh tạo thành lãnh chúa quân đội chỉ có im dị phờ lò rèn một chi cho nên liền quân đ một số lớn tiền thuê mặc dù tì dị ẩn thành công phát động c ả b ấy nhường sợ tàn n g h ị quân tiên phong toàn quân bị diệt nhưng hắn tình huống cũng không được khá lắm bởi vì hắn hoàn toàn sai lầm đoán chừng giã hỏa tập trung ở cùng một chỗ buộc phát sau uy lực l ạ n nghe môn cùng l ạ n nghe môn trên tường thành quân coi giữ tất cả đều bị lan đến gần mấy trăm quân coi giữ một bộ phận chết bởi giã hỏa đốt cháy một bộ phận bởi vì cửa thành đổ sụp mà bị nảy chết tì dị ẩn không thể không cưỡng ép động viên m á c tính tại sợ tàn n h ĩ lần nữa công thành trước đó đem đổ sụp lặn nghe môn cùng tường thành cho chắn mà nhóm lửa giã h dọc theo thành kimét lẫn đỉnh tường thành một tuyến dân nghèo phong ốc tất cả đều bị nhóm lửa muốn duy trì liên tục đốt cháy vài ngày mới có thể dập tắt mặc dù nhìn qua đây cũng là biến tướng ngăn trở sở tàn n ị t công thành nhưng sở tàn n ị t k h i giới công thành nay đã toàn bộ hư hại cần thời gian chế tạo lần nữa trong thời gian ngắn vốn cũng không có thể công thành mà trận này đại hỏa đem tường thành chung quanh phong ốc cho dọn dẹp sạch sẽ ngược lại làm cho công thành phương ít một chút c h ư n g ngại có thể lựa chọn công thành địa phương cũng liền nhiều hơn không ít mặt khác những dân nghèo này phong ốc chủ nhân mặc dù tại sở tàn nít trước liền đã bị tị ẩn chuyển rời đến thành nội chưa từng xuất hiện thương vong gì nhưng những người này cũng không bởi vậy cảm tạ t ỷ dị ẩn ngược lại vô cùng t â m hận hắn cho rằng là hắn thiêu hủy nhà ở của mình thiêu hủy chính mình còn thừa không nhiều tài sản cho nên t ỷ dị ẩn thanh danh tại thành kinh S lệnh đỉnh đã biến tối không ngửi được trải qua lần đầu giao phong sau song phương hiện tại tiến vào chính thức công thành chiến chuẩn bị giai đoạn thành kinh S lệnh đỉnh trong ngoài ngược lại biến vô cùng bình tĩnh bởi vì biết l n l z vô cùng chú ý thành kinh é lệnh đỉnh tình hình chiến đấu cho nên ba gen đang thu thập tình báo tư liệu thời điểm không chỉ thu thập tị dị ẩn phương diện tình báo tư liệu đồng thời cũng thu thập sở tản n h ị phương diện nội dung có mười mấy trang giấy nhiều kỳ kỹ c nhìn g sau k i xem x qua thành kính vẹn c ét n giấy tư lệnh i u Ba n môn định g ta tình t một cái h King huống cùng với không tốt lắm nếu như không có ngoại viện lời nói thành kính ét lệnh định là không cách nào ngăn cản sợ tàn n h t mặc dù mặt ghì gì không hiểu nhiều phương diện quân sự chuyện nhưng như cũ có thể từ xa bản bên trên bố cục đánh giá ra hiện tại thành kim et l e n đ ỉ n h thế cục mù sơ lắc đầu phân tích nói không nếu như thành kim et l e n đ ỉ n h có đầy đủ tiền tài cùng lương thực đến chiêu mộ thành kim et l e n đ ỉ n h bên trong mách tính giữ vững thành kim et l e n đ ỉ n h cũng không phải là việc khó dù sao thành kim et l e n đ ỉ n h có mười mấy vạn người giảm đi lão nhân đứa nhỏ cùng nữ nhân bên ngoài ít ra một nửa người là trưởng thành nam tính đây là một cỗ có thể lợi dụng chiến lược do nhắc nhở có thể thành kim et lending không bỏ ra nổi nhiều như vậy thì tại đồng thời cũng, cũng không đủ lương thực không thành kinh ét lẻn đỉnh có tiền tài cùng lương thực bởi vì là phương diện quân sự vấn đề cho nên đảm nhiệm sầm mỡ hồn phòng giữ đội thống lĩnh dô cũng linlg gọi vào tòa thành đến tham dự thảo luận chỉ thấy hắn vô cùng nói nghiêm túc thành kinh ét lẻn đỉnh nhiều như vậy quý tộc trong nhà khẳng định có không ít tiền tài cùng chữ lương thực chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ chiêu mộ liền có thể giải quyết cái vấn đề này những người khác nghe xong l ầ người n n h a o nhao gật đầu biểu thị đây là một cái biện pháp không tệ lần đầu tham gia loại hội nghị này mặt ghi dị cùng sản xạ tất cả đều lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ đồng thời mang theo một tia ánh mắt quái dị nhìn một chút trước mắt sầm mờ hồn các cao tầng các nàng có thể cảm giác được thành kinh ép lẽ đ ỉ n h đám quyền quý kia tại những người này trong lòng cùng đợi làm thịt xúc vật không hề khác gì nhau sản xạ có chút ngây thơ nói chư vị đại nhân nếu như dựa theo phương pháp của các ngươi đi làm lời nói chờ đến chiến hậu khẳng định sẽ bị bảy đại vương quốc quý tộc khác cùng l ã n h chúa sản xạ lời nói vẫn chưa nói xong liền bị mặt ghi dị cho kéo lại nàng hướng sản xạ lắc đầu nói rằng mặc dù cách làm có chút quá mức nhưng vì giữ vững thành kinh S l ệ n đỉnh làm như vậy cũng là thân bất do kỳ sau đó có thể tha thứ mặc gì gì lời nói đạt được đám người tán đồng nhao nhao gật đầu ba dên lúc này bỗng nhiên mở miệng nói tha thứ hay không cũng không quan trọng kỳ thật có thể trực tiếp cho những quý tộc kia theo một cái thông đồng với địch tội danh là được rồi dù sao sợ tạm n ị t ạ i thành kinh S l ệ n đỉnh chờ đợi thời gian lâu như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều cùng những này quyền quý đã từng quen biết chỉ cần đã từng quen biết như vậy bọn hắn liền có khả năng là sợ tạm nít i ề m ẩn đ ồ n minh nói bọn hắn thông đồng với địch cũng không sai ba dên cách làm này ngoại trừ giống như là do lỗ số loại này tầng dưới chót xuất thân người biểu thị đồng ý g i ò n bật đều lắc đầu hiển nhiên bọn hắn cho rằng đoạt tiền tài của người khác còn muốn bại hoại đối phương thanh danh cách làm cũng không tán đồng linze an tĩnh nghe đám người mồm năm miệng mười nói ra ý nghĩ của mình qua một hồi lâu tại mọi người đều đem ý nghĩ của mình thổ lộ sạch sẽ sau mới quay đầu nhìn về mặt ghi dị cùng sẵn s ạ n hỏi nếu như ngươi là thành kim etlen đ ỉ n h thủ thành phương các ngươi muốn làm thế nào đến vượt qua cái này nguy cơ mặt ghi dị cùng sẵn sàng ở người hoàn toàn không có dữ liệu được linze biết hỏi thăm các nàng vấn đề như vậy trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào bất quá rất nhanh mặt ghì dì liền cặp lấy lại tinh thần nói rằng nếu như là ta sẽ lập tức phái người cầu viện đồng thời hết tất cả biện pháp lôi kéo có thể lôi kéo đồng minh m ặ t ghì dì tiểu thư cách làm của ngươi cùng thành kinh ét lẹn đỉnh hiện tại cách làm không hề khác gì nhau john lắc đầu nói rằng ta muốn đại nhân là muốn nghe một chút các ngươi ý nghĩ của mình nghe được john lời nói m ặ t ghì dì cắn môi một cái nói rằng nếu như là ta ta sẽ để cho tâm phúc bí mật tại sở tạ nịt n tiến đánh cửa thành phụ cận dân cư bên trong bố trí đại lượng giá hỏa sau đó thông qua các loại lộn xộn vật phẩm ngăn chặn tất cả đường đi nhường trung thành nhất quân đội chấn giữ cái này cửa thành mượn cơ hội đem sở tàn nít quân đội bỏ vào đến tại phiến khu vực này chế tạo cục diện rằng co nhường sở tàn nít điều động càng nhiều quân đội tiến vào trong thành làm sở tàn nít phần lớn quân đội đều tiến vào trong thành sau lợi dụng trước đó bố trí tốt cạm bẫy đem cửa thành đóng lại nhóm lửa giá hỏa đem vùng này địa khu tất cả mọi người thiêu chết đồng thời tập trung tất cả binh lực từ một cửa thành khác lao ra trực tiếp tiến đánh sở tàn nít sở tàn nít Ní quân đội liền sẽ lập tức vỡ vụn thành kim s len đình chi vây tự nhiên cũng liền giải khai nghe mặt ghi dị nói ra được thủ thành phương pháp mọi người chung quanh đều có chút kinh ngạc nhìn mặt ghi dị bọn hắn đối h ị t gã đần hoa hồng nhỏ nghe tiếng đã lâu biết hoa hồng nhỏ bị coi là quý tộc thục nữ điển hình bởi vì thường xuyên trợ giúp h ị t gã đần nghèo khổ dân chúng cho nên nàng cũng bị coi là thiện lương cùng mỹ lệ h ó a thân mà bây giờ dòn bọn hắn xem ra hoa hồng nhỏ mỹ lệ tự nhiên là không lời nào để nói tuyệt đối là bảy đại vương quốc đứng đầu nhất về phần thiện lương sao hiển nhiên đã làm cho thương thảo từ nàng vừa rồi nói thủ thành phương pháp đến xem phương pháp này thực sự cùng thiện lương không thế nào dính dáng phương pháp không tệ lỗ thủ nhiều lắm rất nhiều chuyện có chút chắc hẳn phải như vậy trong chiến tranh rất nhiều chuyện là không thể nào hoàn toàn dựa theo ngươi ý nghĩ làm việc l i n g e trầm g i ọ n g nói vạn nhất ngươi chọn những cái k i a tử sĩ bỗng nhiên sợ hãi không nguyện ý cùng địch nhân đồng quy vũ t ậ n lựa chọn chạy trốn làm sao bây giờ vạn nhất sở tàn nị h xem thấu mưu kế của ngươi chính mình nghĩ cách trước đốt lên k i a phiến thành khu giã hỏa làm sao bây giờ càng quan trọng hơn một chút chính là giá đốt cháy ngươi muốn làm sao đưa nó dập tắt dựa theo ngươi cất đặt giã hỏa số lượng nhóm lửa sau kết quả chính là toàn bộ thành kinh len đỉnh đều bị giã hỏa hủy ngươi hoàn thành năm đó vừa điên hạ ủy dịch không có hoàn thành hành động vĩ đại. nghe xong linze lời nói mặc ghì dị trên mặt lộ ra một chút lúng túng biểu lộ lúc này sản s ạ bỗng nhiên mở miệng nói ra ta có thể đem sở cùng dọ phở dị giao ra nhường sở t a n n ị không có lấy cớ lại tiến đánh thành kinh s len đình sản s ạ vừa dứt tiếng tất cả mọi người sững sờ nhìn xem sản s ạ có lẽ là lần đầu tiên bị người như thế nhìn chăm chú sản s ạ cũng có chút khẩn trương không khỏi túi l ầ u xuống nhỏ giọng nói vừa rồi linze đại nhân nói là giữ vững thành k i n s l e đình cũng không phải là giữ vững thiết v ư ơ n g toạ đã dặn này đem sở t a n n i tiến đánh thành kinh s l e đình mục đích cuối cùng nhất giao ra nhường sợ t ạ n n i d đã mất đi tiến đánh thành kim S d len đỉnh lý do thành kim S d len đỉnh tự nhiên cũng liền giữ vững mặc dù làm như vậy có chút lạ nhưng cũng hợp lý chỉ cần giữ vững thành kim S d len đỉnh là được rồi thiết vương tọa thế nào lại có ai quan tâm đâu lộ sổ đầu tiên đồng ý sản xạ cách làm nói phương pháp này khả thi rất cao mặc dù sau đó có thể sẽ bị chỉ trích phản chủ nhưng ít ra thành kim S d len đỉnh là giữ vững giòn cũng nhẹ gật đầu nói rằng lấy sợ t ạ n n i d đại nhân tính cách dù là ngươi làm như vậy nhường hắn có thể thuận lợi thu hoạch được thiết vương tọa hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ lối ngươi trừng phạt nói cách khác sản xa ngươi nhất định phải chết nhưng có thể lấy một người tính mệnh cứu một thành người cuộc mua bán này có lời mù sở cũng vừa cười vừa nói những người khác cũng nao h nao h biểu thị đối sản x ả nói tới phương pháp xử lý cảm thấy ngoài ý mớn cũng tán thưởng sản x ả cơ chí sản x ả nghe được đám người t r e o trọc cùng khích l ệ sau cũng là vẻ mặt thật không t i ệ n mà một bên mặt gỉ gì, gì thì mang theo một tia một lần nữa xem kỹ con mắt nhìn nhìn sở hữu cái này quen bạn mới tiểu thị mội chương ba trăm bốn mươi gạ làm điều kiện thành k i n h ét l é n đỉnh tình hình chiến đấu tốc độ trước đó chưa từng có bị tin quạ chuyển tới hệ s tờ g i ó các nơi tất cả chú ý cuộc chiến tranh này quý tộc lãnh chúa các kỵ sĩ cũng đang thảo luận cuộc chiến tranh này trải qua tại tất cả mọi người cho rằng thành kinh S l ệ n đ ỉ n h lần này giao phong mà biểu hiện càng xuất sắc lại có thể dùng nhỏ như vậy một cái giá lớn toàn diện sợ tạ nis n quân tiên phong thiêu hủy sợ tạ nis n tất cả khí giới công thành về phần những cái kia ngoài thành dân nghèo ốc xá thì không có bị bọn hắn để ở trong mắt chỉ là bọn hắn dường như hiểu lầm lần này song phương giao chiến trong hàng tướng lãnh thành kinh S l ệ n đ ỉ n h một phương này quan chỉ huy là a đang ngựa ngươi bợi rằng mà cũng không phải là tiểu ác ma tì gì ẩn lặn nít tờ có lẽ bọn h ắ n biết chỉ là không nguyện ý thừa nhận một cái nửa người có thể có như thế trí tuệ có thể nhường sợ tàn nít dạng này d à n h tướng ăn thiệt thòi lớn như thế tại pluman sợ tàn nít tiến đánh thành kinh ét lệ đình tây cảnh bị dồn sợ tặc xâm lấn đủ loại mọi thứ đều đem tây cảnh đại quân dồn đến trong khớp cảnh tìm công thức đã manh động thời ý mong muốn lui trở về lâu đ à i hạ d ệ n h ạ n sau đó gấp rút tiếp viện thành kinh ét lệ đình đem trọng yếu nhất địa vực giữ vững nhưng hắn như cũng rất rõ ràng mình bây giờ mọi cử động muốn vạn phần cẩn thận bởi vì tại loại này rẳng có giới cục diện đại quân tùy tiện triệt thoái cuối cùng dẫn đến toàn quân tan tác nếu là lúc trước tỷ ứng công tức có lẽ sẽ đối cùng hắn rằng có ẹt mờ đủ xem thường cho là hắn bất quá là xinh đẹp bao cỏ mà thôi nhưng bây giờ hắn đã không dám xem thường cái này bao cỏ trước đó không lâu đối phương thật là rắn rắn chắc chắc cho hắn tới một cái trọng kích may mà đối phương mang người không nhiều nếu không tổn thất của hắn sẽ càng thêm tham trọng có lẽ hiện tại liền đã lui trở về lâu đ à i hạ d ệ n hạn nói một chút ý nghĩ của các ngươi tỷ ứng t h ủ hạ sĩ quan đều xem hết nội dung phía trên sau liền trầm giọng hỏi đ ế từ thành hòn vã lễ bỡ giặt nhà dịp nhưng tước sĩ đứng lên nói rằng đại nhân thành chúng ta hẳn là nhường lâu đ à i hạ dẹn hạn quân coi giữ xuôi nam trợ giúp thành kinh ép l ẹ n đỉnh k i u lâu đ à i hạ dẹn hàn đâu tin ê hỏi dịp tước sĩ tiếp tục nói kệ vạn đại nhân hiện tại còn trú đóng ở đất kèn đã lệ có thể nhường kệ vạn đại nhân một lần nữa t ỏ a trấn đất kèn đã lệ tin ê nuốt vút cái chán không có đ ố i cái phương án này tỏ thái độ một bên là n i p s a p o p f é d lặn các tước sĩ thì phản đối nói nếu như vậy làm còn không bằng trực tiếp nhường kệ vạn đại nhân trợ giúp thành kinh ép l ệ n đỉnh chính là cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu nhưng làm như vậy toàn bộ giáo lần nợ đem hoàn toàn rơi vào tới sợ tàn nịt trong tay bị kệ vạn đại nhân áp chế ở bán đảo cờ giặc cứ những người kia cũng biết thuận thế xuôi nam cùng sở tàn nịt tù hợp sở tàn nịt quân đội sẽ càng thêm lớn mạnh đã như vậy như vậy phẹn đại nhân ngài có biện pháp nào cho thành kim ét lệnh đỉnh giải vây sao dịp tước sĩ dường như cùng vị này lặn nịt tờ bảng chi quan hệ không tốt lắm ngựa khi cứng rắn chất vấn đại nhân ta cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục ở chỗ này cùng thành dị vợ dùn rằng co phẹn lan không để ý đến dịp tước sĩ chất vấn mà là nhìn chăm chú lên tị ùn thận trọng nói rằng chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này không dùng được tiêu hao thời gian đem số lớn binh lực bạch bạch l nhường ra đã không chế d ì vợ lẹ nở lãnh địa dạng này d ì vợ lẹ nở các lãnh chúa khẳng định sẽ trước thu hồi lãnh địa của mình mà không phải truy kích chúng ta thành d ì vợ dù lực lượng sẽ bị trên phạm vi lớn phân tán cứ như vậy d ì vợ lẹ nở lực lượng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối với chúng ta tạo thành n g uy hiếp chúng ta có thể tập trung lực lượng trước giải quyết hết sợ t ả n n ị cái này trọng yếu đ ị c h nhân không được fed vừa mới nói xong liền có người trực tiếp phản đối nói nếu như làm như vậy quân đội sợ rằng sẽ bất ngờ làm phản phải biết chúng ta tại công chiếm gì vợ l ạ nở thổ địa sau liền đã hứa hẹn đem những cái kia đồng ruộng cho chiến sĩ k h a i khẩn ngươi đem những n à y thổ địa toàn đều trả lại đồng đẳng với là từ chúng ta dưới đáy những cái kia chiến sĩ trong tay giật đổ t i ì n cắt ngang người kia lời nói thần s ắ c nghiêm túc nói rằng tốt rút lui chuyện này liền đừng nói nữa chúng ta bây giờ liền chính diện giao chiến đều không có liền rút lui sẽ chỉ làm người cảm thấy chúng ta đã thất bại mong muốn trốn về tây cảnh nói như vậy công kích của địch nhân sẽ càng thêm mãnh liệt cho nên chúng ta là tuyệt đối không thể đủ rút lui nói chuyện tiện hơi chứa tâm h ý nhìn về phía vừa rồi đưa ra rút lui ý nghĩ p h é t lan kẻo p h é t cũng cúi đầu giống như là tại nhận lầm như thế Kỳ thật tiện tổ chức lần này hội nghị cũng không phải là thật mong muốn thỉnh giáo thủ hạ như thế nào giải quyết hiện tại khốn cảnh mà là mong muốn thăm dò thủ hạ đối rút lui ý nghĩ vừa rồi đưa ra rút lui l ạ n g nịt tờ nhà c h i thứ chẳng qua là nghe lệnh của hắn chờ cái dò đường cục đá mà thôi mà vừa rồi cục đá này hiệu quả cũng xuất hiện tại đưa ra rút lui đề nghị này thời điểm gian phòng bên trong tất cả quý tộc các tướng linh trên mặt đều lộ ra rõ ràng bất mãn vẻ mặt mặc dù bọn hắn luôn mồm nói là phía d ư ớ i chiến sĩ lại bởi vì mất đi tới tay nền tảng mà bất ngờ làm phản nhưng trên thực tế bọn hắn những n à y bị triệu tập quý tộc các lãnh chúa mới là tổn thất lớn nhất bởi vì chiếm lĩnh gì vợ l ạ nở thổ địa dựa theo quy củ có ít nhất một phần ba là thuộc về bọn hắn một khi rút lui tất cả thổ địa đều muốn phân luân ra cái này đủ để cho bọn hắn cảm thấy cắt thịt giống như thống khổ tự nhiên là cực lực phản đối mà xem như người quan sát tỷ ứng đã đem những người này ghi t ạ c trong lòng đợi chút nữa một lần thời điểm chiến đấu những người này sẽ bị đưa đến tuyến đầu cuối cùng là không có thể sống sót liền nghe theo mệnh trời mà hắn cũng không hề từ bỏ rút lui ý nghĩ mà là tại âm thầm làm lấy bố trí chờ thời cơ chín m g ồ i sau liền có thể chấp hành ngay tại tỷ ứng công tức đang suy nghĩ như thế nào rút lui cùng thanh lý mất trong quân đội không an phận giờ tí tại phương nam tật dịt giờ ngón lút như cũ tại chờ đợi h ị t g ạ đần chi chủ tết i đãi từ ngón lút lại tới đây bắt đầu từ ngày đó hắn liền được an trí tại trong lều vải ăn ngon uống sướng chiêu đ á i phụ trách phục thị hắn người hầu cơ hộ sẽ bằng lòng hắn tất cả yêu cầu thậm chí có thể vì hắn tìm đến kỹ nữ có thể duy trì có sẽ không vì hắn cho mạ sở công tức ngón ú t cũng không sốt ruột mặc dù tiểu ác ma tỉ d ị ẩn lạn nịt tơ bằng lòng chỉ cần hắn có thể thuyết phục nhường hoa hồng nhà tha thứ trước đó thái hậu vô lễ hành vi đồng ý khôi phục h nước liền đem lâu đ à i hạ rèn hạn thường cho hắn nhưng hắn lại cũng không là chỉ có con đường này có thể đi hắn chuẩn bị mấy con đường lui cho nên cho dù hắn bị hít g ạ đ ẩ n phơi tại nơi này như cũ có thể biểu hiện được khí định thần nhàn ngược lại là âm thầm phái người quan sát ngón ú t g ạ lạn tỉ d ẻ o cũng là đối cái này ngự tiền hội nghị tại vụ đại thần cảm thấy có chút h ế u kỳ bởi vì hắn thấy ngó nút tại đến ngày đó nên nghĩ hết tất cả biện pháp tới gặp mình hoặc là phụ thân mạ sở công tức mới đúng nhưng đối phương chỉ là mỗi ngày làm theo thông lệ đồng dạng đưa ra triệu kiến xin sau đó liền nhàn nhã tại trong doanh địa đi dạo hay là tại trong trướng đồng nghỉ ngơi nhìn qua giống như là không có chút nào xuất ruột thậm chí tại hắn đem thành kinh ét len đ ỉ n h c h i ế n cuộc tình báo phái người giao cho ngó nút sau ngó nút vẫn không có biểu hiện ra cái gì lo nghĩ cảm xúc cái này khiến gạ lặn trong lúc nhất thời không mỏ ra đối phương chân thực ý đồ đồng thời không khỏi sinh ra một kia muốn cùng ngó nút nói một chút suy nghĩ gạ làn đại nhân cảm kích vạn phần ái tiết kiến tại gã lạn phân phó d ư ớ i nó g đút được đưa tới trong lều vải của hắn tại nhìn thấy gã lạn lần đầu tiên nó g đút liền vô cùng cùng kính hướng gã lạn hành lễ nói nhìn trước mắt cái mặt này bên trên từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười t ạ i vụ đại thần gã lạn trong lòng rất khó sinh ra ác cảm hắn cũng đứng dậy hướng nó g đút hoàn lễ nói thật hân hạnh gặp n g à i tệ tỷ đại nhân tin tưởng gã lạn đại nhân đã biết ta ý đồ đến nó g đút khẽ cười nói đúng vậy gã lạn nhẹ gật đầu nói rằng trước đó sứ giả đã gặp phụ thân của ta phụ thân của ta vô cùng phẫn nộ cho rằng thiết vương tọa là tại nhục nhã chúng ta tì gẹo nhà trực tiếp giết chết nói g giả kia, nếu như không ư như ờ i kia, phải xứ nếu c thuộc thần ngăn cản, n ó k hắn ô n chừng thân người người thành kinh lẹn định, hoàn toàn cùng thiết vương g giả phụ thiết ta tới tọa tan kia đưa đã đem đầu Nói, xứ về vỡ. S bỗng nhiên nhớ lại cái gì nói rằng đúng rồi là ta đem ngươi được gan bài tại trong quân doanh không để cho ngươi cùng ta phụ thân gặp mặt ta cũng không muốn tài vụ đại thần cũng bị phụ thân ta chém đứt đầu nói ú t cười khổ một cái vẻ mặt chân thành nói rằng ta có thể lý giải mạ sở công tức đại nhân phẫn nộ đổi là ta ta cũng đều vì chi nổi giận nói hắn lại thở dài nói rằng đáng tiếc xem như ngự tiền hội nghị tài vụ đại thần t gã lặn cũng không ả có biểu hiện ra cái gì dị thường cảm xúc mà là không nhanh không chầm nói rằng đã vệ tí đại nhân ngươi là tỷ d ì ẩn đại nhân phái gia thuyết khách t i gì y n đại nhân khẳng định cũng đồng ý năng lực của người như vậy betty đại nhân ngài muốn làm sao thuyết phục chúng ta đây b ệ t ỷ nói rằng mặt g h i z z tiểu thư cùng d i p h ờ di b ệ hạ sở sinh đời sau sẽ trở thành đời tiếp theo thiết vương t ọ a chi chủ đây cũng là thuyết phục điều kiện sao g ã là ngừng người người nói nếu như mặt g h i z z thật cùng d i p h ờ di b ệ hạ thành hôn như vậy mặt g h i z z chính là vương h ậ u nàng đời sau tự nhiên cũng tất nhiên là đời tiếp theo thiết vương t ọ a chi chủ t i gì y n đại nhân đây là tại cầm b ả n thuộc về chúng ta đồ vật tới làm giao dịch nha b e t t không có phản bác Mà mỉm là tiếp tục mỉm cười nói n r ằ gã nếu như cùng còn không như luận nam nữ đều sẽ trở thành lâu đài sở tòm en công tước, sở là nở tiểu đều lâu ghi thư phở hạ chỉ hài thứ hai thù tước, mặt một mét tòm tử, bất trở tò gì gì lại cái đài dò sở sở bệ bé là hộ. vậy đứa sẽ lán nghe vậy có chút ngồi thẳng người hiển nhiên điều kiện này nhường hắn có chút tâm động b ệ tỷ còn nói thêm tại đứa bé kia trưởng thành trước đó s ở tỏm lần n ữ sẽ phó thác cho h ị t gã đần giám thị không thể không nói ta thật động tâm gã lán để ở trên bàn ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn như có điều suy nghĩ nhìn về phía vệ tỷ nói rằng điều kiện rất phong phú nhưng vệ ty đại nhân ngươi dường như không để ý đến một sự kiện cái kia chính là sở tòm lần nợ thực chất trưởng khống giả tại rèn l u công tức thời kỳ liền đã không thuộc về bạo giạt đệ ổng gia tộc s ấ mở m hồn linlze thân vương mới là sở tòm lần nợ chủ nhân chân chính xin hỏi thiết vương tọa một đạo ý chỉ có thể làm cho linlze thân vương nhường ra hắn tại sở tòm lần nợ tất cả quyền lợi sao sở tòm lần nợ những lãnh chúa kia bằng lòng phục tùng ý chỉ cắt ra cùng linlze thân vương liên hệ sao nó n ú t cười khổ một cái trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào liền như là gã là nói như vậy s ở tóm lần nợ trên thực chất đã bị linze khống chế trong tay kinh tế chính trị quân sự tất cả đều bị linze thẩm thấu sạch sẽ và giạt đệ ống gia tộc chỉ là s ở tóm lần nợ các lãnh chúa trên danh nghĩa phong quân mà thôi cho nên cũng có người cho rằng s ở tạ nis lần này có thể thu phục s ở tóm lần nợ liên quân hoàn toàn là linze tạ ra ngầm đồng ý bằng không mà nói rèn l ì sau khi chết s ở tạ nis không có khả năng từ s ở tóm lần nợ mang đi một b ì n h một tốt về phần linz -E, tại sao phải làm như vậy có người suy đoán có thể là cùng dọ p h ở dị xử quyết S công tức có quan hệ mặc dù lúc ấy linz -E、như cũ biểu thị dọ p h ở dị là do b ấ t di trúc bên trên chỉ định người thừa kế nhưng đã đối dọ p h ở dị bất mãn nhưng hắn lại không tốt vi phạm lời thề chính mình đối thành kinh é len đình độc thủ cho nên mới sẽ đem sở tóm lần liên quân giao cho sở tanis n nhường sở tanis n đến giao hấn một chút thiết vương tọa bên trên dọ p h ở dị một thế lúc này gã lắn lại mở miệng nói ra ta nhớ được tỉ dị ân đại nhân chỉ là đại diện thủ tướng cũng không phải là chính thức thủ tướng hắn làm ra hứa hẹn có thể hay không chấp hành ta biểu thị hoài nghi vệ tỷ trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười khó coi kỳ thật không chỉ g ạ làn hoài nghi hắn cũng giống nhau hoài nghi t ỷ gì ẩn hứa hẹn chính mình lâu đài hạ rèn hạn phải chăng có thể tới tay g ạ l à n đông nhiên lời nói xoay chuyển nói rằng vệ tỷ đại nhân cá nhân ta cũng là rất hy vọng có thể cùng dọ phờ di bệ hạ lần nữa khôi phục hương nước cũng bằng lòng xem như ngươi thuyết khách mà nói phục h ụ thân ta mạ sở công tước vệ tỷ lập tức dò hỏi ngài có điều kiện gì điều kiện của ta rất đơn giản chỉ có hai cái gã l à n khẽ cười nói một cái chính là dọ phờ di bệ hạ là cùng ta đường nội thông ra thứ hai là sở thái hậu nhất định phải cởi vươm miệ tiến về s ấ m mơ hồn cứu rỗi thánh đường gia nhập tu nữ viện trở thành một gã cứu rỗi tu nữ đúng rồi hai cái này yêu cầu đều phải là từ tỉ ửng công tức tự mình bằng lòng đồng thời từ linze ờ thân vương xem như người chứng kiến ta muốn chuyện này đối với các người mà nói không khó lắm làm được g nó đút ngay xong v ẽ mặt c ư ờ i khổ thế này sao lại là đơn giản điều kiện mong muốn thực hiện hai cái điều kiện này quả thực chính là so đánh bại sở t ạ nghĩ quân đội còn muốn khó khăn điều kiện thứ nhất rõ ràng chính là đang cố ý n ụ c nhã dọ p h ờ dị cùng sợ â nói cho sở cùng dọ phơ dị các ngươi chỉ xứng cưới tỉ d ẻ o nhà bảng c h i nữ nhân nhờ vào đó trả thù sở ấy vô cớ bị bỏ cùng mặt ghi dị hữu nước đem hoa hồng nhà mặt mũi hoàn toàn giống tại dưới chân mối thủ nếu như không có sở hủy bỏ hữu nước như vậy cũng không có r ẻ n lỉ chuyện này hoa hồng nhỏ cũng sẽ không bị nhiều như vậy lời đồn hãm hại hoa hồng nhà trong lòng đã sơn c g có một cơn l ử a giận không có chỗ phát tiết hiện tại vừa vặn tìm tới cơ hội tự nhiên là sẽ không bỏ qua về phần điều kiện thứ hai đã là vì tương lai vương hậu cầm quyền trải đường cũng đồng dạng là vì báo thủ nhường luôn luôn si mê với quyền thế sở tiến vào tu nữ viện đây tuyệt đối so giết sở còn muốn th hơn nữa nàng phải vào tu nữ viện còn không phải bình thường tu nữ viện là cứu rỗi thánh đường tu nữ viện kia là thất thần giáo hội trung quy thì nhất tàn khốc tu nữ viện tại ngó nút rời đi lều v à i thời điểm gạ làn bỗng nhiên lại tăng thêm n g ư khí nhắc nhở vệ t ỷ đại nhân ta không thể không nhắc nhở ngươi m ộ t câu để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm nếu là sợ tàn nít công phá thành kinh ed l ẹ d đ ỉ n h như vậy t ỷ ì n g công tức đáp ứng điều kiện của chúng ta chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào tuân thủ cho nên xin ngài động tác mau mau chương ba trăm bốn mươi mốt bị thể giả dối so sánh với bảy đại vương quốc quý tộc khác thu được chiến báo thời gian đến phần này liên quan tới thành kinh S l ệ n đ ỉ n h chiến báo chậm vài ngày mới đưa đến rộp trong tay bởi vì phần này chiến báo cần trước đưa đến thành dị vợ dùn sau đó lại từ thành dị vợ dùn từ trên lục địa dùng khoái mã chuyển giao tới thành cơ giác phần này chiến báo bên trên nội dung từ các loại góc độ đến xem chuyện này đối với rộp đều là một tin tức tốt hắn nếu như có thể bắt lấy cơ hội này lời nói liền có thể hai mặt giáp công dị vợ lẹn nở tây cảnh quân đội đem nó hoàn toàn diệt trừ hoặc là đổi ra dị vợ lẹn nở chỉ là d ũ n lại không cách nào lợi dụng tới cơ hội này không chỉ bởi vì sợ tạm n g h ban bố trong thông báo cũng sẽ tự lập làm vương hắn coi là phản địch biểu thị kế tiếp liền phải thảo phạt hắn càng l à bởi vì hắn hiện tại chính mình nội bộ bắc cảnh liên quân xuất hiện một vài vấn đề nếu như không xử lý tốt lời nói như vậy liên quân khẳng định xuất hiện phân liệt di các đại nhân bởi vì ngươi tự tiện đồ sát bị bắt làm tù binh tây cảnh binh sĩ hành vi dẫn đến đã đầu hàng tây cảnh binh sĩ bạo động tạo thành chúng ta không cần thiết thương vong ta nhất định phải đối ngươi làm ra xử phạt dốt vừa mới khỏi hẳn sắc mặt còn có chút tái nhuận hắn ngồi tại vị trí trước cố gắng nhường thân thể của mình cứng chắc cùng phía trước cao lớn gì c ắ cả sát nhìn nhau thần sắc nghiêm túc nói rằng ta hai đứa con trai trên chiến trường là ngài hy sinh ta đã mất đi tất cả người th ta nhất định phải báo thù di cắt chừng lớn ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên d ộ n sợ tạc cắn răng nói rằng đối với t ỏ dùn đại nhân cùng ép đại nhân chết ta cảm thấy vạn phần bi thống ta cũng có thể cảm nhận được ngài đau thương nhưng cái này không phải có thể giết tù binh bắt lý do d ộ n sợ tạc từ trên ghế đứng lên hơi có vẻ hư n h ư ợ c thân thể nhường hắn có chút không cách nào đứng vững một bên rèn ni hẹ sợ lịnh lập tức tiến lên mong muốn nâng lên thân thể của hắn nhưng lại bị hắn đẩy ra chỉ là tại đẩy ra sau hắn lại cảm thấy làm như vậy có chút quá mức quay đầu mang theo áy náy nhìn một chút g e n n h sau đó lại quay đầu đi nghiêm túc nhìn về phía ta phía bắc cảnh chi vương g i à n h nghĩa tuyên bố dì các ca sắc nhất định phải vì đó giết tù binh hành vi thu được trừng phạt tiến vào bắc cảnh sau tất cả chiến lợi phẩm tất cả đều tiến phi pháp phân cho lần này tù binh bạo động chủ xoáy đội bị hao tổn lãnh chúa dì các nghe xong ngần người nhìn về phía rộp trong mắt tràn đầy thất vọng đồng thời cũng nhìn một chút chung quanh cái k h á c bắc cảnh lãnh chúa không nói lời nào quay người đi ra phòng nghị sự lão gia hỏa này sẽ không đổi tính cách của hắn tựa như là tuyệt cảnh trường thành như thế kiên cố lớn dọn âm mỡ nhắc nhở nếu như bệ hạ ngươi không muốn hắn tiếp tục giết tù binh nên đem hắn triệu hồi bắc cảnh đang ngồi cái khác bắc cảnh các lãnh chúa cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý mặc dù đang ngồi bắc cảnh lãnh chúa cũng đều đồng tình dì cắt tao nộ đồng thời cảm thấy mình nếu như cùng dì cắt như thế có lẽ cũng biết làm ra chuyện giống vậy nhưng bây giờ vấn đề là dì cắt việc đã làm hoàn toàn chính xác đã ảnh hưởng đến chiến cuộc trước kia cùng bọn hắn tao nộ tây cảnh quân đội sẽ còn đầu hàng phản kháng cũng không phải rất kịch liệt nhưng từ khi dì cắt giết tù binh chuyện truyền ra sau bọn hắn gặp phải tây cảnh quân đội tất cả đều đang liều chết phản kháng nhân viên tổn thất rất có gia tăng bạn nghệ thoạt càng là bởi vậy mất đi thông hướng cả sơ lì dốc trên đường thôn trấn cũng tất cả đều dựng lên từng đây để bọn hắn tại. tây cảnh bước đi liên tục khó khăn ngay tại hôm qua giam giữ tại thành ạ x ệ hạc tù binh thậm chí đã xảy ra một lần bạo động kém chút liền đem thành ạ x ệ hạc cho chiếm trở về may mà thủ thành nhỏ giòn ấm bở kịp thời phát hiện mánh k h ó e dập tắt lần này bạo động bằng không mà nói thành ạ x ệ hạc một khi bị tây cảnh quân đội đoạt lại đi như vậy đường lui của bọn hắn sẽ bị triệt để chặt nước tiến tới bị vây ở tây cảnh cũng nguyên nhân chính là như thế vừa rồi d ộ trừng phạt gì c ặ t thời điểm bọn hắn mới không có mở miệng là gì cặn c ầ tình không được hiện tại mỗi một chi quân đội đối với chúng ta đều rất trọng yếu nguyên bản chúng ta trong tay binh lực liền không nhiều nếu là lại đem cả sợ tạng nít tiến đánh thành kinh ét lệnh đỉnh cơ hội kiềm chế lại tỷ ứng quân đội nhường hắn không có cách nào hồi viên thành kinh ét lệnh đỉnh chờ đến sợ tạng nít đánh hạ thành kinh ét lệnh đỉnh tỷ ứng tây cảnh quân đội cũng sẽ không còn có đủ uy hiếp có người lo lắng nói thật là sợ tạng nít đối với chúng ta cũng không có hào cảm một khi hắn giải quyết tỷ ứng cùng thành kinh é lệnh đỉnh vậy chúng ta dũng nói nghiêm túc trước mặt cậy nhiều như vậy chúng ta bây giờ chủ yếu địch nhân chính là thành kinh ét len đình cùng t â y cảnh trước đem bọn hắn giải quyết hết suy nghĩ thêm cái khác đám người nhao nhao biểu thị không có ý kiến chuẩn bị trở về riêng phần mình quân doanh làm rút khỏi tây cảnh chuẩn bị nhưng mà lúc này phở dì nhà bờ lech vãn đơ bỗng nhiên mở miệng gọi lại đám người sau đó cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía dồn sơ tạc nói rằng dù bệ hạ chúng ta phở dì ra tộc tuân thủ hứa hẹn là ngài công lao sự nghiệp tận tâm tận lực không chỉ cung cấp đại quân cần thiết lương thảo còn vợ lách toán nở cười cười nói rằng bất quá ta hiện tại có một cái thỉnh cầu nho nhỏ ta đến nay đều vẫn còn độc thân một mực không thể tìm tới một cái thích hợp quý tộc tiểu thư kết thúc nói hắn chỉ chỉ một bên gen ni nói rằng Thẳng ta thấy đến đ ư xem s t i ra l i tiểu n nhà dẹn nỉ g thư, t chúng ta p h ở phở gì người sử dụng bệ hạ lợi thế cùng hứa hẹn nỗ lực đến còn chưa đủ chết một cái người thừa kế không đủ như vậy chết hai cái đâu p h ở d ì nhà nỗ lực ta để ở trong mắt cũng ghi t ạ c trong lòng tất nhiên sẽ cho p h ở d ì nhà vốn có báo đáp nhưng rèn nhỉ dột ngự khi dị thường nghiêm túc nói vợ lách h o á n nở không còn trêu đùa xuống d ư ớ i trực tiếp vạch trần nói nhưng vị này rèn nhỉ tiểu thư đã là r ộ t bậy hạ ngài thế tử đúng không dỗm sắc mặt biến dị thường khó coi nói rằng hoàng nở p h ở d ì ngươi nếu biết chuyện này mới vừa rồi còn lại dám nói ra nói như vậy nói ra dạng gì lời nói vợ lách h o á n nở khinh thường cười cười nói rằng ta vẹn vẹn chỉ nói là nói chuyện mà thôi ngài liền đã không chịu nổi như vậy ngài đối phờ di nhà vũ nhục đâu xin hỏi bệ hạ ngài đối phờ gì nhà l ờ i thế hứa hẹn lại có cung t r ô n lại cần nói cái gì l ờ i thế lớn giòn bỗng nhiên mở miệng dễu cần nói t r u n g quanh cái khác bắc cảnh lãnh chúa cũng đều phá lên cười chỉ có số ít mấy tên lãnh chúa có chút nhữ m ả y vợ lách toán đơ lạnh lùng nhìn một chút t r u n g quanh lại quay đầu nhìn về phía r ô n nói rằng r dù bệ hạ nếu như ngài hiện tại cùng vị này dẹn đi tiểu thư giải trừ h ô nước từ ta đường mỗi bên trong chọn lựa một cái thành hôn hoàn thành l ờ i thế như vậy chúng ta coi như làm ngài lần này bị thế không tồn tại tiếp tục là ngài không cần nói ta là sẽ không cùng dẹn đi giải trừ h ữ nước dột đưa tay cầm rẽn mì tay nói rằng vợ lách hoán ở sắc mặt biến vô cùng âm trầm nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh hàn hướng dồn hành lễ nói đã dột bệ hạ ngài chối bỏ l ờ i t h ề như vậy chúng ta cũng sẽ không còn là ngài hiệu lực hy vọng ngài có thể tiếp tục võ vận hành thông nói xong liền dẫn thờ gì nhà người cũng không quay đầu lại đi ra phòng nghị sự coi như không có t r ồ n chúng ta như thế có thể thắng thắng lợi tây cảnh quân đội đều là một đám mềm yếu cứu non có bác cảnh lanh chúa có chút k i n h t ư ờ n g nói những người khác nao nhao phụ họa gần nhất liên tiếp thắng lợi n h ư ờ n g bắc cảnh lãnh chúa cảm thấy tây cảnh quân đội không hề giống theo dữ liệu cường đại như vậy ngược lại cùng trong truyền thuyết như thế một cái bắc cảnh chiến sĩ có thể đánh mười cái người phương nam điều này cũng làm cho bọn hắn lòng tin mười phần cảm thấy muốn thắng được trận chiến tranh này không phải việc khó gì giống trong lòng cũng đối phờ gì nhà rời đi cảm thấy tức hận nhưng hắn cùng bắc cảnh lãnh chúa như thế đều cho rằng lần này chiến tranh bọn hắn chắc chắn chiến thắng cho nên cũng không có quá mức để ý mặc dù r ộ t bọn người đối với phở dị nhà không chút nào để ý nhưng phở dị nhà rời đi ý nguyên vẫn là ảnh hưởng đến bắc cảnh liên quân sĩ khí cái này cũng thúc đẩy r ộ t không thể không mau chóng rút quân về thành dị vợ dùn tránh cho ảnh hưởng đến rút lui kế hoạch cùng lúc đó dù s ơ bốn t ấ n quân đội đã thông qua được thành dị vợ dùn đi tới trà xanh hà đông ở cùng đạ sĩ đảo gấu quân đội tụ hợp đến cùng một chỗ bốn t ấ n đại nhân ngài muốn tiến đánh lâu đ à i hạ d i n hàn đang nghe xong dù s ơ bốn t ấ n mục tiêu sau đạ xỉ trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhắc nhở nói rằng mặc dù lâu đại hạ giàn quân coi giữ bị kệ và nhưng lâu đ à i hạ dẹn h ạ n bản thân liền là một tòa kiên thành mong muốn cầm x u ố n g nó chỉ sợ không phải ngài thủ hạ mang theo những này nhân mã có thể làm được đa sĩ bá tức không cần lo lắng ta đã có hoàn thiện kế hoạch sẽ không có vấn đề gì dù sơ bồn u tần cực kỳ tự tin cười cười sau đó còn nói thêm bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên vẫn là cần đa sĩ bá tức đem phía sau bảo vệ tốt đa sĩ điểm một cái nói rằng ta lại phái một chi tinh nhuệ chấn giữ tại yếu đạo bên trên nếu như các ngươi thất bại bọn hắn sẽ giút các ngươi ngăn trở truy binh hiệp trợ các ngươi rút lui dù sơ bồn tần không hiểu hỏi đa đạ xì đại nhân không phải ngài tự mình tỏa chấn phía sau sao. đa s ĩ giải thích nói ta mới vừa cùng vã lệ dùng giật sơ đại nhân lấy được liên hệ hắn ưng thuận với ta chỉ cần giúp vã lệ cầm lại huyết môn liền sẽ phái người gia nhập bắc cảnh quân đội đối phó tỷ ứng công tước vã lệ giã nhân c h i l o ạ n đã bình báo ổn lại sao dù sở b ồ n tấn nghi vẫn hỏi còn không có đa s ĩ lắc đầu nói rằng bất quá thành du n ẹ tồn thành sơ trần sơn g d ẹ phọt những địa phương này đã ổn định lại có thể đưa ra mấy ngàn người nhân số mặc dù không nhiều nhưng bọn hắn gia nhập chúng ta thảo phạt quân xem như vã lệ đối ngoại cho thấy một loại thái độ cái này so phái ra càng nhiều người trực tiếp tham chiến muốn càng thêm hữu dụng ta hiểu được dù sơ bốn tấn vừa nghi nghi ngờ nói nhưng làm nịt tờ nhà tại huyết môn an trí bốn n g à n người quân đội tăng thêm huyết môn bản thân lực phòng ngự ngươi mong muốn cầm xuống huyết môn chỉ sợ sẽ không so ta cầm xuống lâu đài hạ rèn hàn muốn tới dễ dàng cái này bốn tấn đại nhân không cần lo lắng ta có nhẹ nhõm cầm xuống huyết môn phương pháp đa s i lắc đầu nói rằng nói không chừng bốn tấn đại nhân còn chưa bắt lại lâu đài hạ rèn hàn ta liền đã chiếm linh huyết môn đến lúc đó ta khả năng sẽ còn xuất lĩnh v ạ lệ quân đội cùng đi chợ giút ngài đâu như vậy vậy thì càng tốt hơn dù sơ bốn tấn không thể nín được cười, cười. chỉ là nụ cười của hắn cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp ngược lại giống như là như rắn độc nụ cười nhìn xem để cho người ta cảm thấy không h i ể u sợ hãi đạ s ỉ khen nhữ mày một cái sau đó khôi phục bình thường hướng d ụ sơ bôn u tần do hỏi ngươi dự định thế nào qua sông trên sông cầu nối đều đã bị hủy đi thuyền cũng đều đốt rủi chế t ắ c b ẽ gỗ lời nói qua sông chỉ sợ cũng có chút khó khăn sông t r ả i đèn nước sông chạy xiết b ẽ gỗ rất dễ dàng xảy ra chuyện hơn nữa bờ bên kia thường xuyên t â cảnh người tuần tra mong muốn nhường đại quân thuận lợi qua sông chỉ sợ dù sơ bôn tần cực kỳ tự tin nói cái này đạ xỉ Ta đại ã co q sĩ nghe ư ơ n g p h á vậy lập tức hỏi phó quan vội vàng báo cáo ở cách nơi này đại khái ba dặm ô trong núi rừng là chúng ta phái đi huyết môn xem xét tình huống người khi trở về phát hiện lúc ấy các nàng đang bị một đám giã nhân truy sát vợ diễn đại nhân giống như bị thương cạnh liền phu nhân khá tốt hiện tại các nàng đang bị đưa tới dù sơ b ố n tần cũng vỗ tay nói tin tức này quá tốt rồi ta đi thành cờ giặt thấy r ồ n đại nhân thời điểm dồn đại nhân còn tại lo lắng cải l ì n phu nhân an n g uy còn tốt không có xảy ra chuyện đạ sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra bởi vì cải l ì n xuất hiện dù sơ b ố n tần không có lập tức cùng đạ sĩ tách ra mà là tại đạ sĩ trong danh o địa đ ợ i nửa ngày thời gian thấy qua cải l ì n phu nhân sau mới tiếp tục khởi hành xuôi nam chính như đạ sĩ phó quan hồi báo như thế cái lìn mặc dù mọi mẹ không chịu nổi nhưng trên thân lại cũng không có bao nhiêu tổn thương ngược lại là bờ dì ẩn trên người có nhiều chỗ vết thương ngay cả trên mặt cũng nhiều một vết sẹo n h ờ ề u nàng nguyên bản liền không t h ế nào đẹp mắt dung mạ o biến càng thêm xấu xí cái lìn từ rủ sơ b u ồ n tấn nơi đó biết được rộp ngã bệnh liền lo lắng mong muốn lập tức trở về tới rộp bên người cho nên không có tại đạ s ỉ trong doanh địa dừng lại lâu mà bờ dì ẩn cũng không hề lưu lại nàng biểu thị chính mình t h ề muốn đem cái lìn an toàn đưa về tới rộp bên người cho nên muốn cùng cái lìn cùng nhau rời đi mặc dù đạ xì rất hiếu kỳ tại lâu đ à i sở tỏ m ế t en rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra g e n l u y đến cùng là chết như thế nào bờ gì ẩn tại sao phải cùng cái l ì n chạy trốn chờ một chút nhưng nàng cũng cảm thấy đây không phải một cái phù hợp hỏi thăm vấn đề thời cơ thế là liền an bài một đội nhân mã giao cho bờ gì ẩn chỉ huy cùng nhau hộ tống cái l ì n đi cùng dồn s ở t ạ c tụ hợp tại bờ gì ẩn rời đi thời điểm nàng đông nhiên kéo lại đạ xì hỏi thăm một chút có quan hệ l i n z e chuyện đặc biệt là l i n z e thủ hạ những pháp sư k i a chuyện bờ gì ẩn rời đi sầm mỡ hồn thời điểm L-I-N-G-E chương ò n k ba trăm bốn mươi hai người tới ta đi sợ tannis nhằm vào thành kim ed len đình tiến công cũng sẽ không bởi vì thế lực khắp nơi chú ý mà có chỗ chậm lại đang đối đầu sau năm ngày sợ tannis đã chế tạo lần nữa một nhóm khí giới công thành mặc dù không so được trước đó đám kia tình lương nhưng cũng có thể dùng Cũng sớm đã chờ đến không nhịn được sở nếu như dựa theo địa hình lời nói nơi này cũng không thuận tiện công thành cũng không tiện thủ thành không tiện công thành nguyên nhân là cương thiết môn nơi khác phương rất nhỏ chỉ có một khối không là rất lớn đất trống đằng sau chính là vách núi cùng vịnh bờ lecter công thành quân đội ở chỗ này không cách nào mở ra mà cương thiết môn bên trong thì là đại lượng dân nghèo ốc xá khắp nơi đ sợ tàn nít g tại chính a u k h nào thức i n công thành trước đó chơi một cái tiểu hoa chiêu triệu tập đại lượng ngoài thành bình dân nguy trang thành quân đội tại cũ cửa thành phụ cận tập kết nhường thủ thành phương n g ộ nhận là chuẩn bị tiến đánh cũ cửa thành trên thực tế hắn chân chính công thành quân đội đã từ n g o à i thành rừng rậm di động tới cương thiết môn che giấu tại sở t ạ n nghĩ hạ lệnh sau liền phát động công kích đánh thủ thành áo choàng vàng cùng chiêu mộ thủ thành quân một trở tay không kịp sở t ạ n nghĩ công thành quân đội từng một lần công lên t ư ờ n g thành chiếm lĩnh trong chốc lát bất quá chó săn sạn đỏ cân gạn dẫn theo kìm chủ ạ cùng một đội thủ thành quân kịp thời trợ giút đem sở tạm nghĩ quân đội đổi xuống từng thành tại cũ cửa thành bên kia tì dì ẩn phát hiện ngoài thành công thành quân đội là giả t ư sau tại trận này thật giả quân đội chi chiến bên trong a đam mã bờ rằng dễ như chở bàn tay đánh tan chi quân đội này trực tiếp giết chết phụ trách chỉ huy quân đội rột lan sợ thỏm sau đó thừa thắng xông lên ý đổ công kích sợ tàn nỉ phía sau doanh địa nhưng bị gụ giật mỏ gì gần tức sĩ nhìn thấu tại trong doanh địa thiết hạ mai phục phục kích ra d a m mã bờ rằng tại bỏ ra hơn hai ngàn người thương vong sau adam m ạ bợ rằng dẫn đầu còn sót lại quân đội trốn về tới thành kinh ét lệnh đỉnh bất quá khi tiến vào thành kinh ét lệnh đỉnh thời điểm t d ẩn nhường adam m ạ bợ rằng quân đội ngụy trang thành đại thắng mà về đồng thời đem adam m ạ bợ rằng từ sở t ạ n n g h trong danh o địa cướp được vương kỳ treo ở trường thương bên trên ngụy trang thành quân đội công phá sở t ạ n n g h quân doanh giáng vẻ lại thêm trước đó đánh tan ngụy trang quân đội từ đó nhường thành nội người quan chiến sinh ra một loại sở t ạ n n g h không gì hơn cái này hảo giác tiến tới sĩ khí phóng đại về sau t d ẩn lại mở ra ra cao tiếp tục chiêu mộ thủ thành quân có lẽ là cảm thấy sở tạm n g quân đội rất tốt đối phó Rất nhanh liền, có thể thắng tràng thắng nhanh liền này, bọn hắn cũng có thể phân đến thể lợi có có mặc ộ t tệ tham gia thủ thành trong thời thủ thành tăng tới khoảng không chiến phẩm, cho nhiều, hơn nên quân người cũng càng ngày càng nhiều, trong thời gian ngắn liền mới xây dựng thủ thành quân liền tăng tới hơn người. gia gia lợi mới m xây dù những người này số lượng vô cùng k i n h người nhưng liền cùng trước đó adam mã b ở rằng đánh tan kia đội bình dân đội ngũ như thế bọn hắn cũng không có cái gì chiến lược đưa đến trên tường thành thuần tuy chỉ là vì làm tiêu hao thành phẩm bất quá dù vậy t ỷ ì gì ẩn như cũ vì thế bỏ ra một khoản không nhỏ phí tổn sở trực tiếp ngăn cản đang xâm nhập nàng phòng ngủ don binh bọn dọn hướng phía hắn cùng đi theo phía sau hắn hơn mười người don binh hết lên thật yêu tỷ tỷ chúng ta đương nhiên sẽ đi nhưng điều kiện tiên quyết là cầm tới tiền tỷ dị ân từ trong đám người đi tới đứng ở sở ấy trước mặt nói rằng hiện tại cần thuê rất nhiều nhân thủ mở rộng thủ thành quân nhưng quốc khố không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy t nói, nói, cần cần là nói, nói hắn hướng ơ i sở phô bậy một chút tay của mình cùng trên người quần áo nói rằng ngươi nhìn ngay cả ta đều đem trên thân tất cả thứ đáng giá đều lấy ra hiện tại mọi thứ đều muốn lấy giữ vững thành kim é S len đỉnh làm chủ nhìn xem tị dị ẩn sờ trên mặt tràn đầy cựu hận cuối cùng nàng chỉ có thể lui lại mấy bước ngồi xuống ghế đôi phế nói chuyển a đều dọn đi a tị dị ẩn ngay vậy lập tức hướng phía người bên cạnh đưa mắt liếc ra uy qua một cái thủ thành quân đám binh sĩ lập tức tiến vào trong phòng từ trong tủ quần áo lấy ra một cái đổ đầy các loại vàng bạc trâu đ á o cái dương rời đi thái hậu gian phòng tị dị ẩn tại rời đi thời điểm b ỗ n nhiên in lại nói rằng đúng rồi còn có một việc nếu như dọc phờ gì có thể xuất hiện tại trên tường thành đối tinh thần của chúng ta sẽ quốc gia ngoài cho ta sợ hướng về phía t ỷ d ị ẩn la h ế t lấy tiện tay cầm lấy trên bàn một thanh dao g ọ t trái cây hướng phía t ỷ d ị ẩn v u n g lên nói ngươi lại nói nhiều một câu ta liền dùng cây lao này đâm xuyên cổ họng của ngươi t ỷ d ị ẩn cũng biết lúc này không nên lại kích thích sợ ấy vội vàng mở ra hai cái chân nhỏ chạy ra chạy đến thủ tướng tháp thời điểm theo bên người bợ dọn bỗng nhiên không hiểu hỏi ngươi trên thân những cái k i a đồ trang sức châu b á o không phải đều đặt ở xì nơi đó sao t ỷ d ị ẩn mới bay nói rằng ta chỉ nói là ta đem thứ đáng giá đều đem ra cũng không có nói đem bọn nó đều dùng tại quân phí lên lấy ra g a o cho ta nữ nhân cũng đồng dạng là lấy ra. chẳng lẽ không đúng sao Bờ giọt nhũ lông mày đang chuẩn bị mỉa mai đối phương vài câu chợt thấy xa xa bên trong thành khu đ ỗ n g nhiên bước lên khói đặc tì dì ẩn cũng nhìn thấy khói đặc trong lòng giật mình coi là sợ tàn n ị t quân đội công phá cửa thành nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện khói đặc xuất hiện địa phương cũng không phải là tường thành ngược lại là trong thành thị tới gần ba hệ lộ đại thánh đường phụ cận tì dì ẩn trong đầu lập tức nổi lên kia phụ cận có cái gì công trình đồng thời rất nhanh xác định bốc cháy địa phương là nơi nào sắc mặt soát một chút biến tái nhật đồng thời chửi đời nói đáng chết là kho lúa là kho lúa cháy rồi sợ tàn nít r ư ớ c đó căn bả hắn là tại điểm hội trong thành nội ứng chính như t ỷ dị ẩn đoán được như thế đối thành kinh ét l ệ n đỉnh thành p h ò n g vô cùng h i ể u rõ sở tamis rất rõ ràng cho dù là cương thiết môn hắn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tấn công xong đến cho nên hắn công thành mục đích ngay từ đầu chính là vì hấp dẫn t ỷ dị ẩn đắm người lực chú ý vì hắn mai phục tại thành nội nội ứng sáng tạo cơ hội thiêu hủy thành nội lương thực nguyên bản bởi vì chiến loạn chờ một chút nguyên nhân liên có số lớn nạn dân chạy trốn tới thành kinh ét l ệ n đỉnh tăng thêm nơi này lương thực tiêu hao mà thành kinh ét l ệ n đỉnh chủ yếu lương thực tiêu hao mà hai địa phương này lương thực lại bởi vì chiến hỏa nguyên nhân hoặc là chính là giảm sản lượng hoặc là chính là ngừng sản xuất mặc dù tị gì ẩn tại trở lại thành kinh et len đình sau kịp thời từ tùng b n tờn mua một nhóm lương thảo thông qua sông bờ lạch tờ tại thời gian ngắn nhất vận chuyển tới thành kinh et len đình nhưng nhóm này lương thực đối với toàn bộ thành kinh et len đình mà nói y nguyên vẫn là không đủ nhưng nếu như có thể tiết kiệm dùng như cũ có thể chống nổi một hai tháng mà bây giờ một thanh đại hỏa tại trong kho lúa nhóm lửa mặc dù phụ cận bà hệ lỗ đại thánh đường tu sĩ cùng điều khoản bổ sung tuần tra thủ thành quân kịp thời đem đại hỏa dập tắt nhưng như cũ có gần nửa lương thực bị thiêu hủy hơn nữa càng hỏng bét chính là sở t ạ n niss nội ứng còn t ạ i thành nội tạng các loại lời đồn t ỷ như trong thành lương thực đã không đủ tương lai chỉ có thể cung ứng rét kịp quý về phần trong thành người bình thường chỉ có thể chết đói loại hình t ỷ d ẩn đã có thể cảm giác được toàn bộ thành kim ét lẻn đỉnh bên trong bầu không khí biến khẩn trương lên mà sở t ạ n niss cũng không có đ ỉ n h chỉ công thành ngược lại không ngừng tiến đánh từng cái cửa thành tạo thành một loại ngoài thành công thành quân đội rất nhiều giả tượng tăng thêm thành nội khủng hoảng bầu không khí t ỷ d ẩn biết mình nhất định phải làm những gì bằng không đợi tới dân chúng khủng hoảng động lại đến cực h ạ n thời điểm Hỏi, đúng sợ b vậy đại nhân đây đều là cha được tư liệu bộ dịp đem tài liệu trong tay đặt ở tì di ẩn trong tay nói rằng tì di ẩn cầm lên tư liệu nhanh chóng lật nhìn lại những tài liệu này tất cả đều là trong thành mười cái nổi danh quyền quý tư liệu cái này hơn mười người quyền quý danh khí đều không phải là tên hay khí bọn hắn đều là thành kinh ép len đỉnh bên trong có tên tên vô lại chỉ có điều bởi vì là sợ ệ n g ư ờ i cho nên có thể đủ bình yên sống đến bây giờ bất quá hiện tại tỷ dị ân muốn bắt cái này mấy tên quyền quý khai đao khai đao nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bọn hắn làm những cái kia chuyện xấu mà là bọn hắn chứa hàng đại lượng lương thực vì để tránh cho đánh cỏ độc rắn tỷ dị ân đặc biệt không có phái năng lực mạnh hơn b ờ d ọ n tiến về thu thập tình báo dù sao b ờ d ọ n bây giờ tại thành kinh ed len đình cũng coi là một cái nổi danh nhân vật một khi hắn điều tra thứ gì tất nhiên sẽ bị người nhận được là ai quyết định trái lại trước đó không lâu tỷ â công tức cho hắn phân phối người hầu tại s a u khi xem tài liệu xong t gì ẩn nhữ mày hắn cũng không phải là bởi vì tư liệu thu thập đến không hoàn chỉnh mà cao mày mà là bởi vì những tài liệu này đều quá hoàn chỉnh hoàn chỉnh tới ngay cả những này quyền quý dấu lương thực địa phương cùng đóng tại nơi đó nhân viên phối trí đều tiêu chú đi ra như thế hoàn chỉnh tư liệu tuyệt đối không phải bộ dịp loại người này có thể tra được phần tài liệu này là ai cho ngươi t gì ẩn trực tiếp hỏi bộ dịp cúi đầu giúp d nói là một cái p h ở l ì bổ tổn tiểu nữ h à i giao cho ta ta tra i những vật kia quá ít căn bản không có ích lợi gì cho nên liền đem phần tài liệu này cho ngài đã lấy tới ngay xong bộ dịp lời nói tù dị ân rất nhanh liền nghĩ đến một cái nói chuyện mềm nún hình thể mập mạ p thái giám nếu như nói rét kịp bên trong còn có ai nhường hắn hoàn toàn nhìn không thấu lời nói như vậy tất nhiên là vạ dịt hắn căn bản không rõ cái này thái giám trong nội tâm đến cùng đ a n g suy nghĩ gì cũng không biết hắn lưu tại thành kinh ép lẹn đỉnh mục đích là vì cái gì vạ dịt mang đến cho hắn một cảm giác dường như sự tình gì đều không quan tâm nhưng cũng chuyện gì đều rất quan tâm tựa như hiện tại phần tình báo này tư liệu rõ ràng vạ dịt có thể tự mình lấy tới dao cho trong tay của hắn lại vẫn cứ muốn lượn quanh như thế lớn một cái ngoặt mới giao cho hắn dường như cái này quan hệ tới thành kinh ét len đỉnh an nguy đại sự chỉ là hắn trò chơi như thế bất luận vạ dịt trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào đối với tỷ dị ẩn mà nói hiện tại cũng không quan trọng chỉ cần vạ dịt không trở ngại hắn thủ vệ thành kinh ét len đỉnh là được rồi tại lặp đi lặp lại xác nhận phần tài liệu này không có bỏ sót địa phương sau tỷ dị ẩn đem tư liệu giao cho bờ g i ò n nói rằng đi chấp hành a ra tay hung ác một chút không sao cả vợ dọn tiếp nhận tư liệu nhìn một chút phía trên danh tự không khỏi chu môi h u t sáo một tiếng nói rằng ngươi thật muốn làm như thế tỷ tỷ ngươi biết sao sợ rằng sẽ hận chết ngươi chẳng lẽ nàng hiện tại liền không hận chết ta sao t ỷ d ị ẩn hỏi ngược lại vợ giỏi núi v a i quay người đi ra thủ tướng tháp bắt đầu dựa theo t ỷ d ị ẩn kế hoạch đi trong thành xét nhà đêm nay đã định trước không phải một cái bình tĩnh ban đêm trong vòng một đêm m ộ ư ơ i bốn nhà thành kinh edlen đỉnh tiếng tắm lừng lấy quyền quý bị áo choàng vàng lấy thông đồng với địch bán nước tội danh cho tông lấy gia sản toàn bộ bị mất tất cả bị bắt quyền quý tại trưa ngày thứ hai liền bị áp giải tới z kịp trước trên quảng trường tại thành kinh e d l e đỉnh cư dân trước mặt toàn bộ chém đầu bị giết những n à y quyền quý rất không được c ưa chuộng tại bọn hắn bị chặt đầu thời điểm vây xem thành kim S lệnh đình dần chúng nguyên một đám phát ra tới vui sướng tiếng hô hoán đồng thời cao giọng ca ngợi rõ phở dị quốc vương nguyên bản đến thành nội tích lũy khủng hoảng cùng oán khí nhanh chóng tiêu tán tị dị ẩn đứng tại rét kịp trên tường thành nhìn xem trên quảng trường chém đầu hiện trường nghe từng tiếng tiếng hoan hô bản thân thuyết phục nói đây chính là nhân dân tiếng hô xem ra ta làm một chuyện chính xác chuyện chính xác sao và d ị vô thanh vô tức từ tị dị ẩn sau l ư n g đi tới quan sát trên quảng trường đ ộ n tĩnh nói rằng lúc trước é công tức bị chặt đầu thời điểm ta cũng nghe tới tương tự tiế tì dị ẩn nhũng mày nghiêng đầu nhìn một chút vạ dị nói rằng ngươi quá nhìn cao bên ngoài những cái kia bị chặt đầu ra hỏa những tên kia so với ép công tức t r ê n lệch nhiều lắm vạ dị khẽ cười nói ta đại nhân những người kia cùng ép công tức có phải hay không t r ê n lệch quá nhiều ta không rõ ràng ta chỉ là biết lúc này ngại tỉ tỉ sợ thái hậu chính là đang tìm ngươi nếu như ta là ngươi hiện tại cũng không cần chờ tại z kịp bên trong nếu không ngươi bị sợ thái hậu bắt lấy lời nói những người khác chỉ sợ rất khó từ thái hậu trong tay đem ngươi cứu được tì dị ẩn ngay vậy nhị không được hướng chung quanh nhìn một chút không nhìn thấy sợi thân ảnh lại bình tĩ Vạ dịp, người đến lưu tại、Z、kịp chương ù n g gì? là vì cái、gì? Có t ể hiểu. nói cho ta biết không? Vì cái gì? nhìn một chút dị ẩn, nói rằng, ta là vì nhân dân.、Vì、nhân dân? Dị ẩn vẻ mặt không hiểu. không nói gì nữa, n biết cái cho chút ta một tì ta Tì mặt quay gì? gì g Vì Vạ vì Vì vẻ Vạ dịp dị dị dịp là ờ i đi đầu vào một h ba trăm bốn mươi ba ventus cùng lộ ra thành kim ed lẫn định một vòng mới công p h ò n g chiến dần dần triển khai đồng thời L.I.N.G.E lực không thể không chuyển chú thể ý rời đầu ế chiến đến, n phương sánh trận cùng mình không có liên quan quá nhiều quyền lợi chiến tranh、đến. hiện tại phát sinh ở đại lục、e、bên trên chuyện mới là hắn địa đại phát khác, chú quá có lục c bởi ở với lợi tại mới vì so E.S.O.S ý một là n nhất có chú ý xử lý. xử đ ầ tiên chính là ben post cùng lộ giặt một t r ư ớ c một sau đ ề u hướng d o s e o n quốc nộp bên trong p h ụ đề án mong muốn chính thức gia nhập d o s e o n quốc trở thành d o s e o n quốc thuộc hạ một cái thành bang mà không còn là lấy tự trị thành bang hình thức tại d o s e o n quốc đặc t h â n p e n t đ ệ trình bên trong p h ụ đề án vốn là tại linze trong dự liệu bởi vì cái này lúc trước liền đã từng có tương tự nghe đồn những tin đồn này đều là những cái kia nội phụ phái thân vương gia tộc và tổng đốc chủ động truyền bá đi ra nhờ vào đó thu hoạch được linze cùng nghĩ mẹ di a chú ý về sau linze cùng nghĩ mẹ di a đồng thời ra tay trợ giúp những cái kia nội phụ phái thanh lý mất thành nội độc lập phái tổng đốc đến bây giờ p e n t đ ệ trình bên trong p h ụ đề án cũng đã thành chuyện thuận lý thành trương trận này vện tus nội đấu liền cùng phát sinh ở hệ sterzos đại lục ở bên trên chiến tranh như thế cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt dù sao vện tus xem như mậu dịch tự do thành bang bên trong trọng yếu nhất một cái thành bang mậu dịch lượng không sai biệt lắm là tranh luận chi địa hai cái thành bang tổng cộng cùng hệ sterzos đại lục từng cái thành thị mậu dịch cũng vô cùng chặt chẽ nó nội đấu không chỉ hấp dẫn đại lục hệ sốt không ít người chú ý ngay cả hệ sterzos đại lục một số người cũng không tự chủ được đem lực chú ý từ thiết vương tọa trong tranh đấu rút ra chuyển rời đến biển hẹp bờ bên kia cơ hồ tất cả chú ý vện tus nội đấu người đều không hiểu rõ lắm nội phụ ph bởi vì vento đã cùng n ọ t vổ cùng nhau lấy tự trị thành bang hình thức gia nhập vào j o n g quốc mặc dù thành thị phòng ngự cùng trị an đều giao cho j o n g quốc quân đội nhưng thành thị quản lý giữ gìn mậu dịch tài chính chờ một chút ý nguyên vẫn là nắm giữ tại từng cái thành bang tổng đốc cùng cái k h á c quyền quý trong tay trong con mắt của mọi người loại này tự trị thành bang hình thức mới là thích hợp nhất mậu dịch tự do thành bang gia nhập liên minh j o n g quốc sau hình thức hoàn toàn không cần thiết giống jose quốc cái khắc thành thị như thế bị hoàn toàn chi phối cho nên tại trong mắt những người kia vento nội phụ phái cách làm hoàn toàn không hợp lý hơi hơi đầu góc người bình thường đều không nên làm ra quyết định như vậy chỉ là như người uống nước cấm lạnh tự biết bọn hắn vị trí hoàn toàn thấy không rõ bentos tình cảnh hiện tại tự nhiên cũng liền không thể nào hiểu được bentos thân vương gia tộc và tổng đốc nhóm vì sao lại làm r a loại này tự động từ bỏ quyền lợi hành vi kỳ thật tại c u n g n o t vô cùng nhau lấy tự trị thành bang gia nhập liên minh joseph quốc sau bentos tổng đốc nhóm cũng có chút hối hận bởi vì gia nhập liên minh sau tình huống cùng bọn hắn suy nghĩ cũng không giống nhau n o t vô cùng cố họ sẽ tích cực chủ động gia nhập joseph quốc hoàn toàn là bởi vì bọn hắn tự thân nguyên nhân bọn chúng đều là nội lục quốc gia bất kỳ sản xuất đều cần thông qua đường thủy hoặc là đường bộ đi nhưng mà d ồ n quốc n ắ m trong tay sông d ồ n Dừng con thủy lộ này đường bộ v ạ lùi d ì a đại đạo lại bị gạn dở dộ cắm ở yếu hại bên trên bọn hắn đường ra duy nhất chính là đi phía bắc lộ giạt từ biển s ã ở dị vận chuyển hàng hóa nhưng cứ như vậy thời gian hao phí nhân lực vật lực sẽ so trước kia thêm ra gấp đôi trở lên mà đi lúc đầu v ạ lùi d ì a đại đạo cùng sông d ồ n Dừng, tất nhiên muốn giao nạp nhất định tiền thuế bất luận cái nào một con đường hai đại thành bang đều cần xuất ra một số lớn ngoài định mức phí tổn những n à y thêm ra phí tổn tự nhiên sẽ thêm tại hai cái thành bang sản xuất thương phẩm bên trên kết quả cuối cùng chính là khiến cho lưỡng địa thương phẩm giá cả không có chút nào ưu thế có thể nói tiến thêm một bước đà kích hai đại thành bang kinh tế nếu như dựa theo trước kia cách làm hai đại thành bang tự nhiên muốn vận dụng vũ lực bức bách d t dân quốc bông ra mậu dịch thông đạo miễn thuế thương phẩm chờ một chút nhưng bây giờ không nói đến sầm mỡ hồn thực lực vẹn vẹn d t dân quốc một nước thực lực cũng đã đầy đủ áp chế hai đại mậu dịch tự do thành bang đã đánh c h ô n g lại vậy thì gia nhập cho nên trước hết nhất cảm nhận được áp lực của họ đi đầu lấy tự trị thành bang thân phận gia nhập vào dân quốc giao ra binh quyền cùng trị an quyền về sau thu được miễn thuế tạm lấy cùng một nhóm lớn đơn đặt hàng nhưng cổ họ không chỉ không có suy sụp ngược lại càng thêm hưng thịnh nhìn thấy cổ họ phát triển n t vô tự nhiên cũng ngồi không yên chủ động nộp gia nhập liên minh tình cầu thu được miễn thuế quyền có thể để cho mình sản xuất các loại thương phẩm thuận lợi vận chuyển tới các nơi trên thế giới đồng thời cũng khiến cho đại lượng càng thêm tiện nghi miễn thuế thương phẩm chạy vào tới n t vô nhờ n nọt vô cư dân được lợi n t vô quyền lợi cũng có thể từ những n à y thương phẩm giao dịch bên trong thu hoạch được ích lợi thật lớn có thể nói là cả hai cùng có lợi nhưng mà v e n t e s t tình huống thì hoàn toàn khác biệt nó lựa chọn gia nhập liên minh do dân quốc hoàn toàn là nhận nọt vụ ảnh hưởng bị tưởng tượng của mình hù đến lấy v e n t e s t tình huống nó căn bản không cần quy thuận dân quốc nó bản thân liền là một cái vận tải đường thủy đầu m ố i then chốt chính mình chủ yếu mậu dịch đối tượng là biển hẹp bờ bên kia h ệ s t ơ rột đại lục mặc dù theo linze đối tranh luận tri điệu tam đại thành bang trưởng không cùng duy trì tam đại thành bang phân lưu một bộ phận v e n t e s t mậu dịch số định mức nhưng trong thời gian ngắn v e n t e t cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn như c ũ sẽ bảo trì nên co phụng cho nên bảo trì hiện trạng đối với nó mà nói ngược lại tốt、hơn. chỉ là n ọ t vô cử động để bọn hắn sinh ra một cái ảo giác cảm thấy nếu như không gia nhập do dân quốc liền sẽ nhận trẻ ép mà đối xâm mơ hồn cùng do dân quốc sợ hãi nhường b ẹ n tất tổng đốc và thân vương các gia tộc chọn ra phán đoán sai lầm cùng n ọ t vô cùng nhau nộp gia nhập liên minh tình cầu trở thành do dân quốc tự trị thành bang ý chỉ có thể trở thành tự trị thành bang sau tình huống cũng không có như b ẹ n tất tổng đốc và thân vương gia tộc châu nghĩ như vậy phát triển bọn hắn m ộ dịch không chỉ không có thu hoạch được tăng lên ngược lại bởi vì miễn thuế quyền thiếu một đại bút thu nhập phải biết lẫn nhau miễn thuế quyền một phương khác là do trung quốc mà cũng không phải là hệ ster dose đại lục vantus chủ yếu mậu dịch đối tượng là hệ ster dose đại lục cái này khiến cho vantus lấy được miễn thuế quyền cũng không có quá nhiều hiệu quả ngược lại do trung quốc lấy được miễn thuế quyền lại có thể khiến cho nó vô c ộ họ càng xa địa phương thương phẩm đi do trung quốc đường dây này miễn thuế tiến vào vantus trong đó nhất là lấy hương liệu mậu dịch nhận xung kích lớn nhất ngoại trừ hương liệu bên ngoài còn có lương thực cũng nhận cực lớn xung kích nguyên bản v a n t u đấy bằng nông trường sản xuất lương thực vẫn luôn là nhật tiêu thương phẩm chỉ cần chuyển vận tới hệ s t r d đại lục l i ề n có thể kiếm gấp đôi giá tiền có thể theo hệ ster j o s đại lục xa vào đến chiến hòa bên trong cho dù hệ ster j o s thiếu lương thực nhưng lương thực vận chuyển con đường lại đều bị phong tỏa căn bản v ẫ n không đến hệ ster j o s đại lục ở nửa đường bên trên liền bị sở tặng n h ị vương thất hạm đội cho trả lại không chỉ lương thực bị mất ngay cả thuyền cũng bị cải tạo thành chiến thuyền sắp xếp tới vương thất trong hạm đội không cách nào tiêu vong hệ ster j o s đại lục lương thực cũng giống nhau không cách nào quên đại lục hệ số địa phương khác tiêu thụ bởi vì những địa phương kia lương thực đã tất cả đều từ jose quốc cung ứng từ khi jose quốc đem hoàng kim hoang dã tranh luận chi địa cùng sông jose nói bị một vùng thổ đĩa đại lục ệ sốt lương thực liền đã bị dồn d quốc cho lũng đoạn tại giá thấp lương thực trước mặt v e n t o t lương thực cơ hồ không có bất kỳ cái gì ưu thế cuối cùng tất cả đều nát tại trong kho hàng tất cả xử lý lương thực mậu dịch tổng đốc và thân vương gia tộc có thể nói là tổn thất nặng nề tham trọng chính là bởi vì những nguyên nhân này khiến cho vừa mới gia nhập dồn d quốc không lâu v e n t o t rất nhanh liền hối hận trở thành dồn d quốc tự trị thành bang chỉ là gia nhập rất dễ dàng nhưng mong muốn thoát ly liền vô cùng khó khăn đóng tại ventox thần tích hạm đội cùng dồn quốc quân đội tựa như là dây t h ư n g như thế chói lại tay chân của bọn hắn mà thành nội trị an chỗ thì giống như là đao gác ở trên cổ của bọn hắn. chỉ cần bọn hắn hơi có chút gì thường động tĩnh tội phản quốc liền sẽ rơi trên người bọn hắn để bọn hắn vạn kiếp bất phục tại phát hiện không có cách nào thoát ly sau một chút vẹn tờ tổng đốc và thân vương gia tộc liền đi hướng một cái khác cực đoan đã không cách nào thoát ly vậy thì toàn diện gia nhập hoàn toàn bên trong phụ trở thành nhận dồn quốc trực tiếp chi phối một cái chính thức dồn quốc thành bang tựa như gọn i hắn ư thế. h Bọn s ở dĩ làm như vậy cũng không phải là vắn đầu mà là trải qua nghị sâu tính kỹ sau kết quả bởi vì bọn hắn phát hiện mặc dù trở thành trực thuộc thành bang sẽ để cho bọn hắn mất đi một chút quyền lợi nhưng tương tự cũng có thể để bọn hắn thu hoạch được không ít chỗ tốt tỉ như có thể trực tiếp hướng sầm mỡ hồn mua sắm một chút trước kia không mua được quản chế vật phẩm hắc còn sản xuất các loại thần bí dự t ề sầm mỡ hồn rèn đúc trận sản xuất tinh lương vũ khí cùng đồ phòng ngự chờ một chút thông qua giao dịch những n à y quản chế vật phẩm bọn hắn có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích đồng thời còn có thể nhờ vào đó tiến vào ruột dồn quốc quyền lực trong trung tâm mà không giống trước đó như thế như cũng thuộc về nửa cái người ngoài bất quá có người muốn hoàn toàn quy thuận cũng có người không bỏ xuống được chỉ có quyền lợi cảm thấy so sánh với lấy được lợi ích đến bảo trì thành bang bán độc lập nắm giữ quyền trong tay ngược lại càng thêm hữu dụng một chút tại b e n t h o u hai phe này thế lực không kém nhiều người này cũng không làm gì được người kia nhưng theo joseph quốc công bố nắm giữ năm đầu cự long về sau thiên bình liền hướng phía nội phụ phái nhanh chóng như về mà sau đó không lâu joseph quốc cùng không c h ế cắt đạ i h y nd ờ t ký kết toàn diện kết minh hiệp nghị sau nội phụ phái liền biến thành chiều hướng phát triển bởi vì hiện tại joseph quốc cục diện để bọn hắn không khỏi nghĩ đến và lì dị ạ tự do thành lũy theo đạ gậy nd gia nhập dân quốc trong tay liền nằm trong tay tám đầu cự long cái này cũng chưa tính bên trên sầm mỡ hồ Vì thế như thế đã có thể so sánh năm đó v ã lụy dị ạ tự do thành lũy long vương gia tộc ai cũng có thể nhìn ra được dò dùng quốc trong tay cự long số lượng chỉ có thể càng ngày càng nhiều cuối cùng giống như là v ã lụy dị ạ tự do thành lũy như thế nắm giữ mấy trăm đầu cự long cũng không phải là không thể được dưới loại tình huống này càng sớm bên trong phụ càng trong lúc chủ động phụ lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều dù sao cũng so về sau đại quân áp cảnh bị động đầu hàng thân thiết không ít kết quả là mới có p ẹ n t ố t đệ trình bên trong phụ thỉnh cầu để cho mình từ tự trị thành bang biến thành dò dùng quốc trực thuộc thành bang cách làm mặc dù pentus cách làm ngoài rất nhiều người nói trước nhưng như c ũ có dấu vết mà lần theo từ quá khứ pentus nội phụ phái cùng độc lập phái nội đấu liền có thể nhìn thấy một hai nhưng lộ giặt lần này cùng pentus cùng nhau hướng dần quốc đệ trình bên trong phụ thình cầu thì hoàn toàn không có người nghĩ đến bởi vì trước đó một chút dấu hiệu đều không có l ô giặt sứ giả đoàn càng là gia nhập vào pentus sứ giả đoàn đi tới nisa l ô giặt ở vào đại lục hệ、e、số bắc liên tiếp biển s à i ở dìm nơi này ngoại trừ cá lấy được bên ngoài không có cái khác bất kỳ có giá trị đặc sản tại mậu dịch tự do thành ban g bên trong cơ hội là ẩn hình tồn tại nếu như không phải có lộ giặt thủy thủ phân bố tại các nơi trên thế giới lời nói tuyệt đại đa số người thậm chí cũng không biết thế giới này còn có lộ giặt thành phố này tồn tại lộ giặt lớn nhất đặc sắc chính là hắn nắm giữ trên thế giới tốt nhất thủy thủ có lẽ là bởi vì lâu dài cùng khí hậu vô cùng ác liệt biển sở r i n h trung đ ộ d u y ê n cớ lộ giặt thủy thủ chỉnh thể chất lượng chiếm cứ lệ nhất thế giới tuyệt đại đa số chủ thuyền tại chiêu mộ lộ giặt thủy thủ một số người thậm chí để cho tiện bị chiêu mộ còn chuyên môn đem đầu tóc nhuộn thành lộ giặt người bộ dáng linze thần tích hạm đội bên trong cũng có một chi tuần tra đội tàu toàn bộ từ lộ giặt người tạo thành phụ trách bật dụng một tuyến hải vượt an toàn chính là bởi vì lộ rạt quá mức càn cối mà d ầ dân g quốc cũng tạm thời không dùng được lộ rạt thủy thủ từ đó khiến cho nỉ mệ dị ạ tại kiến lập d ầ dân g quốc sau vẹn vẹn chỉ là phái ra một cái tiểu đội m ộ ư ơ i người đi hướng lộ rạt hoàn thành làm theo thông lệ đồng dạng thiết lập quan hệ ngoại giao về sau kia tiểu đội m ộ ư ơ i người liền lưu tại lộ rạt đại biểu d ầ dân g quốc cùng lộ rạt tiến hành mậu dịch liên hệ chỉ có điều nói là mậu dịch liên hệ nhưng những năm gần đây d ầ dân quốc cùng lộ rạt mậu dịch vẹn vẹn tiến hành qua hai lần cho nên nỉ mệ dị ạ chinh phục trong danh sách căn bản không có lộ rạt danh、tự. mặc dù lộ giặt bên trong phụ tới bỗng nhiên đồng thời không có dấu hiệu nào nhưng nghỉ m ẹ di ả lại cũng không thể không tiếp nhận đối phương bên trong phụ dù sao người khác thật là trực tiếp bên trong phụ trở thành trực thuộc thành bang nếu như cự tuyệt lộ giặt gia nhập không nghi ngờ gì sẽ đối với tương lai thu phục cái k h á c thành bang tạo thành ảnh hưởng xấu cho nên cho dù là biết trong đó sẽ hao phí to lớn tài chính nghỉ m ẹ di ả cũng chỉ có thể nhận bất quá nghỉ m ẹ di ả rất thông minh không có đem tiếp quản lộ giặt chuyện này từ tự mình hoàn thành mà là để cho người ta đem v ẹ n t u t cùng lộ giặt bên trong phụ là thành bang tin tức chuyển cho l nze sau đó nhường l nze thay thế nàng tiếp quản lộ giáp lilze đối với cái này tự nhiên không có gì n g h ĩ bởi vì hắn vừa vặn mong muốn thăm dò biển s ã ở dình tình huống nhìn xem biển s ã ở dình phía bắc cực địa ba nguyên n g đến cùng có đồ vật gì cái này cũng có thể làm cho hắn tốt hơn h i ể u dị quỷ hơn nữa lilze cũng đúng đại lục ẹ ệ sột phía bắc lục địa cảm thấy hứng thú kia là một mảnh mẹ stờ dốt đại lục ở bên trên người đến nay không có thăm dò qua địa phương siasna、sì、kẻ có l ị c h vệ lạ gì ổng từng đi qua trong truyền thuyết thiên đ ả o c u ầ n đ ả o cùng nơi đó ni g ẹ o vương quốc từng có tiếp xúc l i l e cũng đúng nơi đó cảm thấy hứng thú mong muốn tổ kiến đội thám hiểm tiến về thăm dò lộ giặt xuất hiện đang dễ giải quyết nhân tuyển phiền thoái bởi vì lộ giặt có ưu tú nhất thủy thủ hơn nữa những n à y thủy thủ đều mượn phân thích đứng biển s ã ở dịp khí hậu ác liệt cùng cực hàn nhiệt độ không khí có bọn hắn hiệp trợ ít ra không cần lo lắng trên mặt biển nguy hiểm cho nên thu được ni sa đưa tới tin tức sau lince liền lập tức tổ kiến sứ giả đội tàu phái người tiến về lộ giặt tiếp nhận thành phòng công tác về phần quản lý phương diện người muốn chờ quân đội hoàn toàn vào ở c h ỉ an hoàn toàn tiếp quản về sau lại điều động văn viên tiến về cùng p e n t u khác biệt bất luận là l n c e vẫn là nghĩ mệ gì ạ đều đúng lộ g i t tình huống hoàn toàn không hiểu rõ cho nên bọn hắn sẽ không lập tức tiếp quản toàn bộ thành thị chính vụ mà là từ thì ra lộ giặt ba vị thân vương tiếp tục quản lý chờ văn viên quen thuộc lộ giặt tình huống sau lại tiếp nhận chính vụ chương ba trăm bốn mươi bốn lâu đài hạ dẹn hạn thay chủ thật tác độc địa linze xem hết vừa mới đưa tới tình hình chiến đấu tình báo sau trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ khiếp sợ một bên ngay tại cho linze chỉnh lý văn kiện mặt ghi dị cùng sản xả cũng không khỏi đến hướng linze nhìn lại mới vừa từ dọn nơi đó điều động tới sản xạ hiển nhiên không có mặt ghì gì to gan như vậy mặc dù hiếu kỳ linze đến cùng nhìn cái gì sẽ biểu hiện được hiếp sợ như vậy nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm mà là lại cúi đầu xuống tiếp tục trong tay chuyện ngược lại là mặt ghì gì thì lấy can đảm đi tới linze bên người nhìn về phía linze chiến báo trong tay đang nhìn xong trên mặt cũng lộ ra vấn đề giống như trước đồng thời nhìn không được hoảng sợ nói hắn làm sao dám làm như vậy hắn cùng gì vỡ lẽ nở không phải đồng minh sao đồng minh cái này muốn nhìn ngươi đứng tại vị trí nào bên trên mà nói linze đem chiến báo để lên bàn trong đầu lo lắng lấy tiếp xuống chiến tranh đi hướng là cái gì mặt ghi gì thì cầm lên trên bàn chiến báo đi tới đồng bạn sản xa bên người hướng sản xa đưa tới sản xa hơi có vẻ lo lắng nhìn xem linze gặp hắn không có phản đối liền cầm qua chiến báo nhìn một chút liền như là mặt ghi gì vừa rồi như thế nàng cũng đang nhìn xong chiến báo sau h o ả n g sợ nói bốn tần đại nhân làm sao dám làm như vậy dị vợ lẽ nợ người sợ rằng sẽ hận chết chúng ta b ắ t c ả n h chỉ thấy phần này chiến báo bên trên viết hai ngày trước phát sinh ở dị vợ lẽ nợ một trận công thành chiến trận này công thành chiến địa điểm ở vào lâu đại hạ dẹn hạn Tụ hợp đến cùng một chỗ. chân chính nhường n nhường xoáy linze kinh ngạc nguyên nhân cũng không phải là rủ sơ bồn u t ầ n dẹp xong lâu đ à i hạ d ẹ n h ạ n mà là rủ sơ bồn tấn đánh hạ lâu đại hạ d ẹ n hàn quá trình thực sự có chút ra ngoài ý định thậm chí có thể nói là thiên mã h n y không mọi người đều biết đạ vần lan n h ị tờ đang trốn tránh đạ s ỉ mòn, mòn truy sát thời điểm đốt rủi sông trái đèn bên trên tất cả cầu nối về sau vì phòng ngừa đạ s ỉ qua sông hắn lại điều động nhân thủ hủy đi trên sông tất cả thuyền mượn sông trái đèn nơi hiểm yếu đem đạ s ỉ đảo gấu cường binh ngăn khuất bờ bên kia làm như vậy cũng đồng thời đem đạ s ỉ kéo tại nơi này nhường nàng không cách nào trợ giúp dột sở tác đối tây cảnh tập kích v à n g không mà nói có đạ s ỉ đảo gấu cường binh gia nhập tây cảnh quân coi giữ căn bản là không có cách ngăn cản chiến lược như vậy ngoại trừ số ít kiên cố tòa thành địa phương khác chỉ sợ đều đã bị bắc cảnh liên quân cho cản qu đã vẫn l ã n nịt tờ tuyệt đối là l ã n nịt tờ gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong ít có tướng tài bất quá lại xuất sắc tướng tài nếu như gặp phải tâm ngoan thủ lạc không chỗ lo lắng lột ra địa tài năng của hắn hiển nhiên còn kém một chút dù sơ bôn tần vì có thể làm cho đại quân qua sông chỉ là một sự kiện hạ tại đêm khuya phái người bí mật thông qua bẹ gỗ lẻn vào đến sông trái đèn chỗ g i a o hội bên kia bờ sông sau đó đem đê đập cho đảo mở một đường vết rách sông trái đèn cửa sông bộ vị là nổi danh trên mặt đất sông sông gờ di phọc sông dép phọc cùng sông bờ lưu phọc ba đầu nhánh sông nước sông ở chỗ này hội t lúc đầu nơi này hẳn là dòng nước chảy xiết từ nhánh sông thượng du cọ rửa xuống tới bùn cắt hẳn là sẽ bị c u ố n đi mới đúng có thể cửa sông này mặt sông rộng lớn địa thế bằng thẳng dòng nước đến nơi này ngược lại chậm lại từ đó khiến cho đại lượng bùn cắt tứ động ở này đồng thời càng chất c h ồ n g lên khiến tới đường sông cao hơn chúng quanh dị vợ lẹn nở thổ địa một mảng lớn dị vợ lẹn ở thổ địa lúc đầu địa thế lên i thấp đa số đều lấy bình nguyên làm chủ ít có gò núi cao điểm mỗi lần mùa mưa sông trái đèn dâng nước thủy vị lên cao phát hồng thủy lúc đều là từ sông trái đèn cửa sông bắt đầu tràn ra đường sông cho nên vì để tránh cho sông trái đèn hồng thủy bao phủ dị vỡ lẹn nở thổ địa tùy nhà liên hợp dị vỡ lẹn nở các lãnh chúa chuyên môn xây dựng một đầu đạo hồng cử đem sông trái đèn phần lớn hồng thủy đổ vào tới hồ gột eie -E、bên trong nhưng mà lần này rủ sơ bôn u tần là phái người hoàn toàn đem sông trái đèn đê cho đào mở không phải giống như đi qua phát hồng thủy như thế là từ đê tràn ra mạnh liệt nước sông từ đê chỗ thủng chỗ rung manh tiện đến ra tiến thêm một bước mở ra miệng mở rộng cuối cùng hoàn toàn đem nguyên một đoạn đê cho phá tan xuống tới đại lượng nước sông tràn vào tới dị vỡ lẹn nở bên trong vùng bình nguyên đạo hồng c Tây tới hịt ớt, tới hồ gột e -E -E, bắc tới e-i-e, hẹ hồ đông gột bắc sau ô n n g Giết Phóc, m đáo sông bờ Tờ thượng bờ lệch tở d toàn nờ bộ gì nờ giải vờ lẹ đ ấ tất t thành trạch bình biến bị chìm. nguyên đồng ruộng đều quốc, cả số vô Mà dù sơ bôn tần dẫn đầu mấy vạn đại quân thuận lợi qua sông xuất kỳ bất ý v ọ t tới lâu đ à i hạ g i n h ạ n dưới thành mà dù sơ bôn tần trước đó thu mua dũng sĩ đoàn chờ dòng binh đoàn tập kích bất ngờ cửa thành đem thủ vệ hạ m ọ gì lộ tính cả quân coi giữ giết chết dù sơ bôn tần không tốn sức chút nào đánh vào thành nội tại loại này hoàn toàn bị động dưới tình huống đã vần lặn n h ị t tợ như cũ dẫn theo còn lại quân đội trốn ra lâu đ à i hạ g i n h ạ n cuối cùng bảo toàn phần lớn quân coi giữ đồng thời còn tại nửa đường bố trí mai phục đem truy sát tới dũng sĩ đoàn cho phục kích toàn diệt dũng sĩ đoàn tất cả thành viên xem như vì chính mình báo thủ theo lâu đại hạ g i n hàn bị rủ theo sơ bôn tiện cùng kệ vạn cái này hai chi nhân mã bị triệt để chia cắt ra đến đồng thời song phương đều bị một đội nhân mã cho kiềm chế lấy c h ú t nào nói không khoa trương chỉ cần hơi không cẩn thận tây cảnh liên quân liền có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh sản xạ đang nhìn xong phần này chiến báo sau tại trấn kinh sau khi trên mặt cũng lộ ra vui mừng đối với nàng mà nói chỉ cần thấy được tây cảnh liên quân thảm bại chính là tin tức tốt các ngươi đều nhìn phần này chiến báo nói cho ta các ngươi từ phần này trong chiến báo nhìn thấy cái gì vấn đề linze cũng thoát ly trầm tư trạng thái hướng bên trong căn phòng hai người hỏi đây cũng không phải là lilze lần thứ nhất hỏi thăm hai người cách nhìn đi qua những ngày này hắn thường xuyên sẽ liền chính vụ cùng quân vụ hỏi thăm hai người ý kiến hoặc là càng chính xác mà nói là dẫn đạo hai người suy nghĩ cho nên đang nghe lilze hỏi thăm sau hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng xa vào đến trong trầm tư trước kia đều là mặt ghì dị vượt lên trước trả lời bất quá lần này biến thành sẵn sạ dường như nhìn thấy tây cảnh l i ề n quân nếm mùi thất bại tâm tình của nàng tốt hơn nhiều đầu óc cũng linh hoạt rất nhiều mặc dù dù sơ bốn tân đại nhân có thể thành công cầm xuống lâu đại hạ dẹn hạn nhưng trả ra đại giới quá lớn nửa cái gì vỡ lẽ nỡ bị dị ngập hơn nữa tất cả đều là tốt nhất đồng ruộng chuyện này khẳng định sẽ dẫn đến bắc cảnh cùng d ì vợ lẹ nở hợp tác xuất hiện vết rách sản xạ sắc mặt biến nghiêm túc lên chấm giọng nói nếu như d ộ n không h ả o h ả o xử lý lời nói vết rách có thể sẽ càng lúc càng lớn cuối cùng ảnh hưởng đến đối tây cảnh chiến tranh Ừm. trừng mới L-I-N-G-S lại lý lâu hỏi, nhẹ hắn nên như nào đến này Hắn khẳng định không thể trừng phạt đánh gắt thế thể rách thể phạt hạ vết đầu, đạo đâu. đ xử có bù ta sẽ đem công chiếm tây cảnh lãnh địa toàn bộ bồi thường cho gặp thai họa lãnh chúa những lãnh chúa kia lãnh địa chỉ là bị nước tạm thời che mất chờ nước lui lãnh địa còn t ạ i đồng thời lại có thể có được một khối bồi thường lãnh địa những lãnh chúa kia đương nhiên sẽ không có h o à n khí, hơn nữa bọn hắn sẽ vì giữ vững mới được đến lãnh địa toàn lực ủng hộ bắc cảnh bởi vì chỉ có bắc cảnh thắng những cái kia đền bù mới có thể chân chính bị bọn hắn nắm giữ là biện pháp không tệ linze e n ngợi một chút đi theo lại lời nói xoay chuyển hỏi có thể ngươi làm như vậy bắc cảnh lãnh chúa sẽ nghĩ như thế nào tây cảnh những cái kia toàn thành thành trấn là bọn hắn tấn công xong tới bọn hắn còn không có thu hoạch được ban thưởng lại bị đưa cho dị vợ lẹ nở người bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào phải biết tại bắc cảnh tiến vào dị vợ lẹ nở trước đó dị vợ lẹ nở đã không sai biệt lắm bị tỉ ửng công tức tây cảnh quân đội tất cả đều chiếm cứu tất cả lãnh chúa đều đã đến cùng đồ mạt lộ thời điểm là bắc cảnh quân đội đánh bại ra mi xuất linh tây cảnh đại quân tiếp dị vợ lẹ nở vây sau đó trói chặt dị vợ lẹ nở lãnh chúa thu phục lãnh địa hiện tại dị vợ lẹ nở lãnh chúa nhưng từ trong tay bọn họ cướp đoạt chiến lợi thành phẩm bọn h ắ n sẽ nghĩ như thế nào qua một hồi lâu nàng mới lắc đầu nói rằng ta không biết rõ muốn làm như thế nào mới có thể để song phương hài lòng linze khẽ c ư ờ i nói trên thế giới mọi chuyện cần thiết đều khó có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng cho nên một khi gặp phải lưỡng nan cục diện ngươi cần cần phải làm là để cho mình hài lòng những người khác có phải hay không hài lòng liền tạm thời không cần để ý tới để cho mình hài lòng sản s ạ chần chờ một chút nói rằng ý của ngài là không cần để ý tới gì vợ l ẽ nở quý tộc l ã n h chúa bất mãn linze lắc đầu nói rằng ta không phải rồi rộn cũng không phải ta, lựa chọn của ta không có đủ bất kỳ tham khảo tính nói hắn quay đầu nhìn về phía mặt giz h g nói rằng trước ngươi trả lời ta đặt câu hỏi thời điểm không phải đều rất nô nước tấp nập sao hiện tại thế nào biến an t ĩ n h như vậy m ặ t giz h g mặt lộ vẻ hoang mang biểu lộ nói rằng ta chỉ là có một vấn đề vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ cho nên không có trả lời ngài đặt câu hỏi linze c ư ờ i -e、nói vấn đề gì nghĩ mãi mà không rõ nói ra chúng ta cùng một chỗ n g ắ m lại sản xạ cũng tò mò nhìn về phía mặt giz mặc giz vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói Ta n chẳng lẽ không phải vì đánh bại tây cảnh liên quân công chiếm lâu đại hạ rẽn hẳn sao trên báo nội dung rõ ràng như vậy đừng nói mặt ghi di liền xem như người bình thường cũng có thể thấy rõ mới đúng nhưng mà đang nghe mặt ghi di lời nói linz ngược lại lộ ra thần sắc kinh ngạc tựa hồ đối với mặt ghi di có thể nói ra vấn đề như vậy cảm giác có chút ngoài ý mớn ngươi cảm thấy rủ sơ bôn t ấ n là vì cái gì làm như vậy linlg e nhiều hứng thú mà hỏi mặc k h gì tự thuật nói mặc dù rủ sơ bôn t ấ n đại nhân việc đã làm nhìn qua giống như là vì có thể chiến thắng đ ị c h nhân không từ thủ đoạn nhưng hắn thông qua vỡ đê phương thức dẫn đi nước sông để cho mình thuận lợi thông qua sông trái đèn căn bản không có tất yếu hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện làm sao có thể không cần thiết sản xạ nhịn không được phản bác đạ sĩ mòn mòn b á t ư ớ c đã bị đầu này sông trái đèn ngăn cản m ấ ờ tháng nếu như không cần loại phương pháp này căn bản không có khả năng qua sông mặc ghi dịn một chút sẵn xạ bình tĩnh nói sẵn xạ ngươi rất thông minh nhưng có đôi khi nhưng lại không biết thế nào sử dụng dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng ngươi tỉnh táo ngấm lại liền biết vì cái gì ta sẽ nói là vẽ vời thêm chuyện sẵn sàng g à người đi theo chăm chú nghĩ nghĩ chính như mặt ghì dị nói như vậy nàng rất thông minh rất nhanh liền nghĩ đến mặt ghì dị như thế nghi ngờ nguyên nhân trên mặt cũng giống nhau lộ ra hoang mang biểu lộ nhìn xem sẵn sàng biểu hiện trên mặt biến hóa mặt ghì dị cũng biết sẵn sàng khẳng định nghĩ đến nàng hiện tại suy nghĩ vấn đề nói rằng xem ra ngươi cũng nghĩ đến đạ sĩ mòn, mòn ba tức sở dĩ sẽ bị vây khốn lâu như vậy hoàn toàn là bởi vì đạ xỉ ba tức nhân mã tất cả đều là kỵ binh kỵ binh m hoặc là nhưng dù sơ bôn tần đại nhân khác biệt quân đội của hắn đều là bộ binh kỵ binh rất ít tại sông trái đèn bên cạnh chính là tràng sáng dây núi nơi đó có đại lượng có thể dùng để chế bẹ gỗ vật liệu gỗ hắn hoàn toàn có thể tại thượng du chế tác đại lượng bẹ gỗ sau đó xuôi dòng má xuống tại tây cảnh liên quân chạy đến ngăn cản trước đó tại hạ du hoàn thành qua sông đồng thời tập kết quân đội cho nên hắn căn bản không có tất yếu đ à o r a đê bài tiết nước sông có thể hắn tại sao phải dùng loại này cực đoan phương pháp qua sông sản xạ vẫn là vẻ mặt hoang mang nói rằng chẳng lẽ là hắn không nghĩ tới những biện pháp khác kia làm sao có thể vị kia rủ s ơ bốn tần đại nhân khẳng định là một cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật chúng ta còn có thể nghĩ đến qua sông phương pháp xử lý vị đại nhân kia làm sao có thể nghĩ không ra hắn có thể nghĩ tới qua sông phương pháp chỉ có thể so với chúng ta nhiều sẽ không thiếu mặc kỳ dị phụ định sản xạ suy đoán sau đó thần sắc nghiêm túc nói rằng trong mắt của ta dù s ơ bôn tần kết quả của làm như vậy chỉ có hai loại như thế chính là nhường thế nhân cảm thấy hắn là hung ác đến cực điểm không từ thủ đoạn nhân vật lợi hại mà đổi thành như thế thì là mong muốn nhường dị v ợ lẹ nợ cùng bắc cảnh hợp tác sinh ra căn bản là không có cách h ò a hoạn kẻ nước cái này sao có thể sản x ã liền vội vàng lắc đầu nói hiện tại bắc cảnh cùng dị v ợ lẹ nợ đều tại chặt chẽ hợp tác đối kháng tây cảnh dộn làm sao lại nhường d ụ sợ bôn tần đại nhân phá hư hợp tác ai nói ca ca của người dột sợ tạc sai bảo d ụ sợ bôn tần phá hư dị vỡ lẹ nợ cùng bắc cảnh hợp tác mặc kị dị thở dài hơi có vẻ dị dạng nhìn xem s ả n xạ nói rằng các ngươi sợ tạc nhà cùng vị này bốn tấn nhà quan hệ cho tới nay tựa hồ cũng không tốt lắm nhà các ngươi quá khứ có mấy vị bắc cảnh tri vương đều bị bốn tấn nhà bắt lại lột ra bốn tấn nhà đi qua cũng không ít người chết tại s ở tạc nhà trong tay vậy cũng là thật lâu sự tình trước kia hiện tại bốn tấn nhà hiệu chung với s ở tạc nhà phụ thân ta đã từng nói s ả n xạ đang định phản bắt mặt ghi gì lời nói nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì ngây n g ẩ n cả người đi theo trong mắt cũng không cách nào che giấu lộ ra thần sắc hoài nghi nói rằng mặt ghi di ý của ngươi là dụ sợ bốn tần dự định phản bội kakata chương ba trăm bốn mươi lăm mâu thuẫn mọc thành bụi ngay tại sầm m ở hồn t ò a thành trong phòng nghị sự hai nữ h à i cẩn thận thăm dò đồng dạng đem r ụ sơ bồn tần một chút khác thường hành vi cho bóc lộ ra ngoài đồng thời đợt k ẹ n đã l ệ lanh chúa trong thư phòng hai tên l à m nghịt tờ cũng thảo luận r ụ sơ bồn tần chuyện đã xảy ra chính là như vậy mặc dù trải qua một chút trị liệu cùng tín h dưỡng nhưng đã vẫn l à m nghịt tờ trạng thái cũng không phải là quá tốt tại phục kích dũng sĩ đoàn thời điểm hắn bị dũng sĩ đoàn người đập trúng đầu lúc ấy không có vấn đề quá lớn nhưng ở chạy tới đợt kẽn đã lệ trên đường liền lâm và hôn、mê. t h ẳ nói g đến đ trước â hắn nhìn về phía cúi đầu đạ vần nói rằng ngươi lên chuyện này không trách ngươi ngươi đã làm được rất khá có thể tại dưới tình huống đó đem nhiều người như vậy mang về đã rất tốt nghe được kệ vạn khen ngợi đạ vần hơi hơi do dự một chút muốn nói điều gì nhưng cũng không có nói ra ngươi có cái gì mong muốn nói kệ vạn nghi vẫn hỏi đa vần n g h i nghĩ nói rằng ta cảm giác rủ sơ bốn tấn là muốn cố ý thả chúng ta rời đi kệ vạn một người hỏi vì cái gì ngươi sẽ như vậy muốn kỳ thật tại rủ sơ bốn tấn tiến vào tòa thành thời điểm chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị chiến đấu nhưng rủ sơ bốn tấn cũng không có lập tức tiến công ngược lại tại tập kết quân đội chỉ phái một cái một ngàn người không đến quân đội t h a m dò tính công kích lúc này mới khiến cho chúng ta tiêu diệt cái kia hơn một ngàn người quân đội giải quyết hết cái kia gọi là gì tổn hạ tướng lĩnh đa vần cực kỳ chăm chú phân tích nói cũng chính bởi vì cái này gọi tổn hạ tướng lĩnh bị chúng ta toàn diệt mới khiến cho bắc cảnh quân đội có chỗ cố kỵ cấp cho chúng ta tranh thủ tới rút lui thời gian hơn nữa lúc rút lui dù sơ b ồ n tần cũng không có công kích chúng ta thậm chí đều không có truy kích chỉ có dũng sĩ đoàn đ ổ i tới ta ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy là dù sơ b ồ n tần xem thấu ta ý nghĩ biết ta sẽ ở lúc rút lui bố trí mai phục nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút dù sơ b ồ n tần càng giống là ngay từ đầu liền không có tính toán truy kích chúng ta bỏ mặc chúng ta rời đi kệ vạn mặt lộ vẻ n g h i hoặc nếu quả như thật như đạ vần nói như vậy dù sơ bôn tần là cố ý thả bọn họ đi như vậy chuyện này cũng quá cổ quái hắn một lát cũng nghĩ không thông dụ sở bồn u tần muốn làm gì đạ vân lúc này đ ỗ n g nhiên giống là nghĩ đến cái gì nói rằng đúng rồi ta giống như nhìn thấy gia mi kệ vạn cả kinh nói cái gì người thấy gia mi ở nơi nào tại lâu đ à i hạ d i ã n hạn du sở bồn u tần bên người đạ vân hồi ức nói ta lúc rút lui thấy được gia mi xuất hiện ở bên người giống như d ủ sở bồn u tần là cố ý để cho ta nhìn thấy hắn chẳng những nhường hắn đứng tại đội ngũ hàng đầu còn cố ý ở bên cạnh giơ một cái bó đuốc kệ vạn trên mặt cũng lộ ra vẻ đ ằ n chiêu đạ vân lời nói nhường hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đa vân đứng ở một bên nhìn xem kệ vạn lâm vào chầm tư không tiếp tục mở miệng cái giày qua một hồi lâu kệ vạn mới chậm rãi nói rằng ta nhớ được tỷ ẩn đã từng nói chúng ta tại bắc cảnh có cái ẩn giấu đồng minh người minh hữu i này sẽ không phải là rủ sơ bồn tần đồng minh đa vân vẻ m ặ t khẽ giật mình mặt lộ vẻ nghi ngờ nói nếu như rủ sơ bồn tần là đồng minh hẳn tại sao phải tiến đánh lâu đ à i hạ d ệ n hạn mặt đối với vấn đề này kệ vạn cũng không đáp lại được thấy thế nào rủ sơ b ồ tần cử động đều không giống như là một cái đồng minh nên có cử động cái nghi vấn này biện pháp tốt nhất chính là đến hỏi tỷ ẩn chỉ là hiện tại tỷ ẩn vị trí vô cùng bi diệu. Phái không khi thư địch nhân, rất có thể minh đáng cái người tin tin tin, rơi kia ra trong rất mang tay dụng tín xuống dẫn đến cái kia ẩn dấu đồng một tức, có sử sẽ quạ đều dấu bất ạ hoạch, tại o toàn cho đoán. lộ bộ ra, ảnh hưởng đến bàn nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể chính mình chỉ thể kế tìm b có suy đoán. Bất quá có quan hệ dù sơ bôn tấn vấn đề rất nhanh liền bị hai người bỏ qua một bên bởi vì chuyện trọng yếu hơn bảy tại trước mắt một phần đến từ thành kinh e l ệ n đỉnh chiến báo tại vừa rồi đưa đến trong tay của bọn hắn đã ngơi binh lực của ta tụ hợp một chỗ như vậy lấy chúng ta bây giờ binh lực có thể xuôi nam trợ giúp thành kinh l ệ đỉnh kệ vạn cầm trong tay thành kinh l ệ đỉnh chiến báo đưa cho đạ vần nói rằng thành King S lẹn đa ỉ n bên h k i nhanh đến cực hạ. Đạ cực vân nhìn một chút c h i ế n báo nói rằng kệ vản đại nhân chúng ta muốn phái nhiều ít người đi qua ai lĩnh quân kệ vản nghĩ nghĩ nói rằng người lưu lại đóng giữ đ h t k c n đã lệ ta đi thành kinh ép lệ đỉnh đa vân nhữ mày nói rằng thể lấy đ h t k c n đã lệ phòng ngự nếu như rủ sở bốn tần cùng bán đảo cờ giặc cờ những n tên kia đồng thời tiến công không có khả năng kệ vản lắc đầu nói rằng d ù n sở tạc tự xưng bắc cảnh chi vương sau sở t ạ ni duyền là tuyệt đối không thể cùng hắn có bất kỳ hợp tác trừ phi là bán đảo cờ giặc cờ người tự mình hành động đa vân nghe vậy cũng nhẹ gật đầu bảy đại vương quốc tất cả mọi người biết sợ tặng nì tính cách là cỡ nào ngoan cố cùng cứng nhắc đã dặn này như vậy ta đi chuẩn bị ngay một chút tiếp nhận thành p h ò n g đạ vần quay người chuẩn bị lúc rời đi lại dừng bước nói rằng kệ vạn đại nhân lần này ngài cũng đem ma sơn mang đi à. có hắn hiệp trợ không chờ đạ vần nói xong kệ vãn liền g ậ t đầu nói rằng ta đã biết ma sơn liền giao cho ta ngươi không cần phải để ý đến sau đó hắn ngự trọng tâm trường nói rằng ma sơn mặc dù làm việc tàn nhẫn nhưng hắn lại là một đầu chóng ăn ngươi về sau cần đối mặt càng nhiều ma sơn người loại này nếu như không thể thích ứ n g lời nói ngươi rất khó tiếp nhận chỗ ngồi của ta Đại nhân, ngài ngày h â n n i đạ vần k thứ ngạc hai kệ vạn vàn khoát như liền g dẫn dẫn mấy vạn đại quân lấy ma sơn làm tiên phong hướng thành kinh ép lén đỉnh phương hướng xuất phát đi qua dọc theo con đường này cho hắn không có chút nào che lấp hành tung của mình dòng chống khua c h i ê n hướng thành kinh s len đỉnh tới gần chính là muốn nói cho sợ tạ nis n có viện binh tới nhường sợ tạ nis n không có cách nào toàn tâm toàn ý tiến đánh thành kinh s len đỉnh cùng lúc đó tại thành dị vợ dùn nguyên bản hợp tác khăng khít dị vợ lẹ nở lãnh chúa quý tộc cùng bắc cảnh lãnh chúa quý tộc bây giờ lại như là địch nhân đồng dạng riêng phần mình đứng ở m ộ t bên g i ă n g co lẫn nhau trận mắt n h ì nhau n trong đó một số người càng đem để tay tại trên chỗ u kiếm dường như tùy thời muốn xuất thủ công kích đồng dạng bình tĩnh một chút tất cả đều cho ta bình tĩnh một chút vừa mới trở lại thành dị vợ rùn rôm trực tiếp đứng ở rằng c o song phương ở giữa hướng song phương trách móc một tiếng sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đã trước đem trường kiếm rút ra một nửa l ớ n giòn nổi giận nói giòn ẩm bơ ngươi muốn làm gì rút ra trường kiếm công kích minh hữu của mình sao l ớ n giòn sắc mặt đ ỏ lên cố nén nộ khí đem trường kiếm cắm trở lại trong vỏ kiếm đứng tại l ớ n giòn bên cạnh ủy ly m ẹ n đơ lì đứng dậy thần s ắ c nghiêm túc h ư n g dôi nói rằng bậy hạ chúng ta đem một ít người coi là đồng minh không tiếc hy sinh từ tây cảnh trong quân đội cứu một ít người đồng thời hiệp trợ bọn hắn đoạt lại lâm vào địch thủ lãnh địa, có thể kết quả đây. kết quả lại bị bọn hắn chỉ trích chúng ta tại phá hư lãnh địa của bọn hắn chỉ trích chúng ta là so tì ư n càng thêm đáng hơn người người loại này cũng có thể bị coi là đồng minh sao vì lì mẹ nơ lì lời nói nhường không ít gì vơ lẹ nơ lãnh chúa cùng các quý tộc đều cảm thấy có chút xúc động đặc biệt là lãnh địa tại sông dép phọc phía bắc phía tây các lãnh chúa lãnh địa của bọn hắn đích thật là tại bắc c ả n h quân đội hiệp trợ hạ cho đ ậ t lại bắc c ả n h quân đội nói là ân nhân của bọn hắn cũng không đủ chỉ có điều ạ còn hồn bá tức thì âu mạ sờ một lột đứng ra cực kỳ bất mắn nói chẳng lẽ chúng ta nói sai sao người xem một chút dù sơ bồn tần làm chuyện tốt hắn đối dị vợ lẹ nở phá hư vượt qua tây cảnh quân đội binh sĩ gấp trăm lần tây cảnh quân đội vẹn vẹn chỉ là chiếm lĩnh lãnh địa của chúng ta chúng ta còn có thể đoạt lại lãnh địa còn bảo trì hoàn hảo có thể dù sơ bồn tần đâu hắn là hoàn toàn phá hủy lãnh địa của chúng ta dù là đoạt lại lãnh địa cũng đã bị phá hủy đến không còn hình dáng đừng nói t r ô n g t r ọ n ngay cả ở người đều rất khó khăn chẳng lẽ chúng ta phải giống như các ngươi bắc cảnh người như thế tại vũng n tại giã ngoại sinh hoạt sao theo thì ô mạ sơ môn lụt vừa rất tiếng dị vợi nở nguyên bản hơi hơi bình ổn lại lửa giận lần nữa bị ngay cả nguyên bản còn có chút cảm kích bắc cảnh những lãnh chúa kia trên mặt biểu lộ cũng đều lãnh đạm xuống tới chính như thị ô mạ sờ mồn lụt nói như vậy dù sơ b u ồ n tần đối d ì vợ lẹ nở phá hư thật sự là quá lớn lớn đến cho dù đê khôi phục nước sông t ố i lui d ì vợ lẹ nở thổ địa trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục lại mà vùng đất kia lại là toàn bộ d ì vợ lẹ nở trọng yếu nhất đồng rộng u chỗ có thể đoán được d ì vợ lẹ nở từng cái sẽ xa vào đến trước nay chưa từng có nạn đói tình trạng lãnh địa phồn vinh chỉ sợ cũng cần mấy chục năm mới có thể phục hồi từ, từ tới giống tây cảnh quân đội mặc dù cướp bóc lãnh địa giết chết trong lãnh địa nông dân chờ một chút những n à y tại dị vợ lẹ nở lãnh chúa quý tộc bọn người trong mắt ngược lại không tính là gì chỉ cần lãnh địa còn tại bọn hắn thực tế tổn thất cũng không phải là rất lớn ngược lại dù sơ bốn tần cách làm chính là trực tiếp đem dị vợ lẹ nở các lãnh chúa căn cho rút dị vợ lẹ nở các lãnh chúa tổn thất đã không thể dùng thảm trọng để hình dung bọn hắn sẽ như thế nổi giận đồng thời không đúng lúc hướng bắc cảnh quân đội nổi lên cũng coi là hợp tình lý mờ đủ đối với cái này khắc cục diện cũng là thúc thủ vô sách hắn vừa mới kế vị thành dị vợ dùn công tức tức vị trở thành dị vợ lẹ nợ thủ hộ nhưng hắn cũng không có lao công tức như thế hy vọng hắn căn bản ép không được thủ hạ những lãnh chúa này quý tộc húng chi hắn ở sâu trong nội tâm cũng không muốn ép bởi vì hắn cũng cảm thấy lần này b ắ t cảnh người làm được quá mức nếu như sớm biết dù sơ bồn tần sẽ dùng như thế quá mức thủ đoạn qua sông hắn là tuyệt đối sẽ không bằng lòng dù sơ bồn tần tập kích bất ngờ lâu đ à i hạ rèn hạn kế hoạch cho nên hắn cảm thấy dù sơ bồn tần dìm nước dị dì vợ lẹ nợ hành vi chính mình cũng có vậy phần đứng tại hai đám người ở giữa d ô t giờ phút này càng là vô cùng bật khổ tại tiếp vào rủ sơ bồn tần đánh hạ lâu đại hạ d i à n hạn hoàn toàn chặt đứt hai cỗ tây cảnh nhân mã liên hệ nhường thì ửng công tức tây cảnh quân đội lâm vào giáp công k h ố n cảnh lúc nội tâm của hắn tràn đầy kích động cùng vui sướng bởi vì hắn đã thấy cuộc chiến tranh này thắng lợi ánh dạng đông đến mức hắn hoàn toàn không để ý đến rủ sơ bồn tần tiến đánh lâu đại hạ d i à n hạn sử dụng thủ đoạn thẳng đến dị vợ lẹ nợ lanh chúa các quý tộc hướng bọn hắn bắt cảnh quý n g bọn ổ i lên lúc mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể cho hắn cũng chưa cho rằng dù sơ b u ồ n tần đã làm sai điều gì ngược lại cảm thấy dị vợ lẹ nờ l ã n h chúa quý tộc có chút ngạc nhiên hiện tại bọn hắn chủ yếu địch nhân là t u ẩn giải quyết hết t u ẩn mới là nhất cân nhất chuyện về phần những vật khác tạm thời để một bên phá hủy liền phá hủy sau đó từ t u ẩn tây cảnh bụ trở về không là được rồi làm gì như thế hùng hồ do người mặc dù trong lòng của hắn đối dị vợ lẹ nờ l ã n h chúa quý tộc bất mãn nhưng lại cũng không thể biểu lộ ra cho nên chỉ có thể chấn an dị vợ lẹ nờ lanh chúa các quý tộc cảm xúc nói rằng chuyện đã đọc lời chào mừng nói không có cái gì dùng chiến tranh chính là như vậy t h n g khốc vì thắng lợi cuối cùng cái gì đều có thể hy sinh nếu như chư vị muốn trách tội mời trách tội tại trên người ta à dù sao dù sợ bồn u tần đại nhân là nghe lệnh của ta bất quá ta hy vọng chư vị có thể minh bạch chúng ta bây giờ hẳn là đoàn kết nhất trí đối kháng tỉ ẩn đem trốn ở l i n g m a n tỉ ẩn cho giải quyết triệt để rơi đến lúc đó ta sẽ xuất gia thuộc về ta k i a phần chiến lợi phẩm đền bù cho lần này lãnh địa bị hao tổn lãnh chúa chư vị đại nhân cảm thấy xử lý như vậy thế nào vậy hạ nhìn thấy dộp chủ động đảm đương chịu tội bác cảnh đám người thần sắc kích động mong muốn nói cái gì tất cả các miệng chuyện này cứ dựa theo ta nói làm dốt rất rõ ràng bắc cảnh những người này lời nói ra sẽ rất khó nghe sẽ chỉ làm song phương quan hệ lần nữa chuyển biến xấu thế là vô cùng nghiêm khắc trách móc đám người một tiếng trực tiếp cắt ngang đám người muốn nói lời nói dị vỡ lẽ nở các quyền quý tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó sắc mặt cũng có chút âm trầm bởi vì dốt mặc dù đảm đương chịu tội nhưng cuối cùng hắn nói tới đền bù cùng nhau đối với bọn hắn lãnh địa tổn thất mà nói quả thực chính là hạt cắt trong sa mạc còn không bằng không đền bù để bọn hắn như cũ có thể lý trực khí tráng chỉ trích bắc cảnh người nhìn thấy d ì vỡ lẹ nở các quyền quý sắc mặt biến hóa m u coi là đám người là ngại đền bù thiếu đi liền cũng bắt chước r ô m chủ động đứng ra nói rằng nếu như r ô m đền bù không đủ lại thêm ta chư vị chúng ta bây giờ muốn đoàn kết nhất trí đối phó t â y cảnh cái khác ma sát nhỏ hẳn tạm thời đặt vào một bên đừng ảnh hưởng đại cục nghe được m u lời nói d ì vỡ lẹ nở các quý tộc cảm thấy có chút bó tay rồi theo bọn hắn nghĩ xem như d ì vỡ lẹ nở lên h chỗ m u tuyệt đối là lần này nước sông vỡ đê bị hao tổn thảm nhất người hắn hẳn là dẫn theo đại gia truy trách bắc cảnh mới đúng kết quả hắn lại hoàn toàn đứng ở bắc cảnh người một bên trở tay đến áp chế bọn hắn cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho tốt ngay cả dì vợ lẽ nở t h ủ hộ bọn hắn phong quân đều mở miệng bọn hắn còn có lý do gì chỉ trích bắc cảnh người chỉ có thể chính mình túi lầu xuống nuốt vào cái này mai quả đắng chỉ là tại lớn bầu không khí trong sảnh vừa mới hỏa hoãn một lúc thời điểm phụ trách nhà tù thủ vệ thành dị vợ dùn quan viên vội vã đi đến cũng không kịp hướng rồi cùng s mờ ủ hành lễ liền nhanh chóng nói rằng bệ hạ công tước đại nhân nhà tù x ả ra chuyện bắc cảnh dị cắt cả s t c đại nhân xông vào nhà tù giết chương ế t thủ ba trăm bốn mươi sáu tỷ ửng thỏa hiệp tại thành dị vợ dùn bên trong bắc cảnh cùng dị vợ lẹ nở xa vào đến trong mâu thuẫn lúc liên man tỷ ửng cũng giống nhau xa vào đến lựa chọn nan đề bên trong hắn bây giờ suy nghĩ không phải muốn hay không rút lui mà làm nên như thế nào rút lui làm hồng thủy tre mất dị vợ lẹ nở trung tâm bình nguyên lúc tỷ liền đã bỏ đi tiếp tục tại thành dị vợ r ồ n r ằ n g co đi xuống ý nghĩ bắt đầu tìm kiếm thích hợp rút lui con đường mà bây giờ cho lựa chọn của hắn dường như rất ít hoặc là chính là chờ đợi nước sông tối lui đi lâu đ à i hạ dẹn h ạ n hoặc là chính là đi sông dép phọc bên bờ từ thành t ỷ mãi đèn đường vòng dọc theo dị vợ lẹ nở biên giới đi đi lại hoặc là dứt khoát đi hít hẹ ớt trực tiếp sông bờ l ệ c h t h ở thượng du chế tác bẻ gỗ đi xuôi dòng thẳng tới thành kinh é lẹ đình bất luận cái nào một con đường hắn đều tránh không khỏi một đạo k ả m cái kia c h í n h l à thành dồn ị vợ r b sợ tắc o n g dị liền cùng phụ thân của hắn như thế cố chấp cứng nhắc lại ngu xuẩn vậy mà vì một nữ nhân đem tiền đồ của mình đều cho hủy tì đọc xong làm phong thư sau trên mặt lộ ra khinh miệng nụ cười sau đó nhìn một chút người mang tin tức nói rằng nói cho lao ra hoặc kia điều kiện của hắn ta đồng ý sau khi chuyện thành công phờ dị gia tộc chính là thành dị vợ dùn chủ nhân dị vợ lại nợ thủ hộ công tước đại nhân ta thẳng t ổ phụ cần có thể tin hơn hứa hẹn sứ giả ngẩng đầu lên nhìn về phía t i m người huynh, sứ giả này không phải người khác chính là trước đây không lâu hộ tống dồn sợ tặc tiến đánh tây cảnh bờ lech vander tìm trầm mặc một lát sau đó từ trong ngọc tay tháo xuống một cái mang theo gia tộc văn t r ư ơ n g c h ấ p nhẫn ném cho bờ lech vander nói rằng làn nít e r có nợ phải đền thật tốt giữ gìn kỹ ta cái này mai gia tộc c h i ế nhẫn chờ ta thực hiện lời hứa sau muốn nguyên dặn trả lại bờ lech vợ tiếp nhận c h i ế nhẫn sau đó thận trọng từ miệng trong túi xuất ra một cái cái hộp nhỏ đem bên trong châu đào tất cả đều đổ ra sau đó từ trên quần áo kéo xuống một tấm vải đem chiếc nhẫn gói kỹ để vào trong hộp nhận được cao l ó t trong túi nhìn thấy bờ lách toán đờ cẩn thận như vậy bảo hộ chiếc nhẫn thì n g cũng mang ý nhẹ gật đầu ra hiệu hắn có thể rời đi tại bờ lách toán đờ sau khi rời đi thì n g liền triệu tập đến quân đội tướng lĩnh ra lệnh cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị rút lui cuối cùng hắn lựa chọn là gặp may phấn thành tuyến đường kia tuyến đường kia bên trên gì vợ lẹ nở đã bị ma sơn quân đội hai họa đến thập thất cử không lanh chúa ch hắn chỉ cần cẩn thận đến từ thành dị vợ dùn truy kích là được rồi bất quá từ vừa rồi bờ lách toán nở thấu lộ ra ngoài tin tức hiện tại thành dị vợ dùn bên trong bắc cảnh cùng dị vợ lẹ nở đã xuất hiện cái nức rất khó phái ra hữu lực quân đội theo đuổi kích hắn chỉ có điều t i ê u nghìn tính vạn tính lại tính sai thời tiết tại hắn vừa mới khởi hành lúc rút lui toàn bộ dị vợ lẹ nở liền rơi ra mưa to đại lượng nước sông tăng gọn đại lượng nước sông chút xuống lại thêm mưa to nước mưa khiến tới nguyên bản bị dìm ngập địa phương từ đầm lầy biến thành đầm đại lượng hồng thủy hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngay cả lâu đ à i hạ rèn h ẳ n cũng bị chìm mà sông rét phọc bên trên thành tì mãi đèn một vùng tự nhiên cũng giống nhau bị dìm ngập t ỷ ẩn công tức h cùng hắn xuất l í n h tây cảnh quân đội bị triệt để ngăn ở trên đường rút lui đại nhân chúng ta đã tìm khắp cả tất cả vật liệu gỗ nhiều nhất chỉ có thể chế tạo hai mươi giá bẹ gỗ mong muốn toàn quân vượt qua vùng nước này một gã phụ trách đốc tạo bẹ gỗ kỵ sĩ đem mới vừa lấy được tin tức hồi báo cho t ỷ ẩn nghe không cần bẹ gỗ không cần tạo t ỷ ẩn sắc mặt vô cùng đâm trầm ngồi tại trong lều v ả ngay bên ngoài mưa to đánh vào trên lều thanh n m chung quanh những người khác tất cả đều an tỉ ẩn cũng không có vô năng cùng nộ hắn bình tĩnh phất phất tay ra hiệu đám người xuống dưới quay người từ một bên trong g i ư ờ n g lấy ra một phong thư lá thư này là ngón nút phái người đưa tới đã đưa tới đã mấy ngày nội dung bên trong chính là t ỷ d ẻ o nhà mở ra điều kiện nhìn thấy giấy viết thư thời điểm hắn căn bản không có suy nghĩ qua bằng lòng hai cái điều kiện này không nói đến nhường s ở ẩy thoái vị tiến vào cứu rỗi thánh đường làm tu nữ vẹn vẹn nhường rõ phở dị cưới t ỷ d ẻ o nhà chi thứ quý nữ chuyện này liền đã coi như là đối lạn n h ị t tợ nhà lớn nhất vũ nhục rất hiển nhiên làm như vậy chính là tỉ dẹo nhà đang trả thù sợ tự tiện sẽ bỏ hô nước hành vi. kia nhất thời hắn lúc ấy còn có cái khác lựa chọn có thể làm mà bây giờ lựa chọn của hắn đã không nhiều lắm cũng là thời điểm chăm chú suy tính một chút dựa theo tình huống hiện tại đến xem hắn đã không cách nào lại cứu viện thành kim s l ẻ đỉnh mà kệ vạn mặc dù có mấy vạn nhân mã nhưng hắn những cái kia nhân mã đều là tân bình chân chính tinh nhuệ hiện tại cũng tại dị vợ lẹn ở bên này những cái kia nhân mã đánh thắng trận còn dễ nói một khi bại trận thậm chí gặp hơi hơi cường lực một điểm quân đội liền sẽ lộ ra nguyên hình quân lính tăng h a n giã cho nên kệ v à n g cho dù dẫn binh cứu viện thành kinh ép lệnh đình chỉ sợ cũng phải cuối cùng đều là thất bại hiện tại duy nhất có thể ngăn cản sở tàn nghĩ quân đội cũng chỉ có d ệ t quân đội tìm công tức tại trong trướng bồng yên tĩnh suy tư thật lâu cuối cùng cầm lên giấy cúm bút nhanh chóng ở phía trên viết liên tiếp văn tự sau đó tự mình sao chép thành mười mấy phần đắp lên gia tộc của mình con dấu sau đó sai người lập tức dùng tin q u ả đem những này thư tín gửi đi hướng bảy đại vương quốc các đại lính chủ chủ yếu thất thần thánh đường cùng âu tạo xì、sì、ở đèo phong thư này chính là gạ lản yêu cầu thông cáo hứa hẹn lấy loại phương thức này phát ra thông cáo như vậy thì đại biểu thì ửng công tức là tuyệt đối sẽ không cải biến hứa hẹn sự t ì n h nếu như hắn đ ổ i ý như vậy là nịt h t ờ gia tộc công tín lực sẽ ngã vào đại cốc hơn nữa càng quan trọng hơn là tại tất cả phong thư bên trong đều rõ ràng viết tới lấy sầm mỡ hồn lãnh chúa s ậ m tợ tổn nợ cùng biển hẹp thân vương l i n g e xem như chứng kiến hiện tại chỉ cần l i n g e thừa nhận là phong thư này bên trong hứa hẹn sự t ì n h làm chứng kiến như vậy thì ửng công tức bị thề lời nói hắn người nhân chứng này liền có quyền thảo phạt cả sập t lí dốc cho dù là cây cảnh bản địa lãnh chúa cũng không thể ngăn cả tỷ ứng phong thư này là tại ngày thứ hai liền đưa đến sầm m ở hồn đưa đến linze trong tay khi nhìn đến phong thư này lúc linze cũng cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì phong thư này có thể nói là nhường tỷ ứng công tức mất hết thể diện mà tỷ ứng công tức lại có thể nhẫn nhị n được dạng này nhục nhã bằng lòng dạng này điều kiện hạ khác cái này chẳng những không có nhường linze xem nhẹ tỷ ứng công tước ngược lại làm cho linze càng thêm bội phục tỷ ứng công tước đại nhân ngay phải đáp ứng làm người chứng kiến sao sản xạ có chút lo lắng hỏi hiện tại sản xạ cũng không phải một cái ngây thơ quý tộc tiểu thư nàng thông qua đại lượng văn kiện phê duyệt đã có không thấp tầm mắt điều này cũng làm cho nàng khi nhìn đến phong thư này sau trước tiên ý thức được một khi lilze bằng lòng trở thành nhân chứng như vậy tây cảnh cùng dệt liền xem như đ ặ t thành kết minh hiệp nghị chuyện này đối với bắc cảnh mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt đúng vậy lilze cho một cái nhường s ả n xạ thất vọng cực độ trả lời s ả n xạ còn muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại bị một bên mặt ghì dị cả lại mặc dù mặt ghì dị cùng lilze thời gian trung đụng còn rất ngắn nhưng nàng đã đối l i l e tính cách có hiểu biết chỉ cần là đã làm ra quyết định trừ phi là có vô cùng lý do đầy đủ nếu không linze là không thể nào cải biến quyết định mà sản xạ hiển nhiên không có bất kỳ cái gì lý do đến ngăn cản linze trở thành minh ước cam kết nhân chứng linze nhìn một chút sẵn s ạ hỏi ngươi là đang lo lắng ngươi huynh trưởng dồn sợ tạc gan nguy sao sản xạ nhẹ gật đầu linze từ bên người rút ra một phần tình báo đưa cho sẵn sạ hỏi nói cho ta ngươi từ phần tình báo này bên trong nhìn thấy cái gì sản xạ cùng mặt ghi gì đều là người linze bên người phần tình báo này cũng không phải là từ z net đưa tới mà là tòa thành những tổ đưa tới điều này đại biểu phần tình báo này phi thường trọng yếu hai người bọn họ cũng đều không có nhìn qua tại sản xạ còn trần chờ thời điểm mặc kỳ gì liền đã đưa tay đem tình báo tiếp tới trước một bước nhìn lại mà sản xạ cũng không kịp chờ đợi đưa tới phần tình báo này chủ yếu viết ba chuyện ba chuyện dựa theo thời gian trình tự viết chuyện thứ nhất chính là dù sơ bồn u tần con riêng d è m x â sờ nào xuất lĩnh dân phật người tập kích bất ngờ thành bài tờ phèo ý đồ đem thành bài tờ phật tự ý dồn bọn trong tay cướp đoạt trở về kết quả chúng mai phục không chỉ dân phật quân đội toàn quân bị diệt ngay cả rèm x â sờ nào cũng bị thì ông gờ dậy g i i bắt lại đồng thời thì ông uy hiếp rèm x â sờ nào lừa gạt mở dân phật đại môn man toàn bộ bắc cảnh ngoại trừ vài hạt bồ bên ngoài đã không ai có thể ngăn cản t h i ổng cùng với dưới trướng y dồn bọn chuyện thứ hai là thành dị vợ dồn chuyện đã xảy ra dị các ca sắc tự tiện đ ổ sát tù binh còn ở trong quá trình này giết chết đồng minh bị dồn sờ tạc sử tử c ả sắc nhà quân đội không còn hiệu chung r ộ i mang theo dị các thi thể về bắc cảnh c ả sắc nhà quân đội tại bắc cảnh liên quân bên trong vẫn luôn là chủ lực dị các phụ tử cũng là vô cùng trung tâm r ộ i bây giờ lại rơi vào như vậy t h ả n c ả n h bắc cảnh liên quân bên trong không ít người đã bắt đầu đối dột sinh ra phản cảm thậm chí ngay cả dị vợ lẹ nợ người cũng đều cảm thấy dội là một cái tay nghiệt thiếu tỉnh cả người. về phần chuyện thứ ba thì là cái liền cùng bờ gì ẩn trước khi đến thành tuyển qua sông thời điểm cũng không biết r o b đã có thể cùng phờ di nhà trở mặt cho nên bọn họ vừa tới thành tuyển liền bị lão t o à n đờ phờ di cho giam về sau lão t o à n đờ điều động chính mình t ă n g tôn bờ lách t o à n đờ xem như sứ giả đi gặp r o b đưa ra một lần nữa kết minh đề nghị mà kết minh điều kiện chính là nhường ẹt mờ hủ cưỡi phờ di nhà một đứa con gái đồng thời sinh ra tới hải tử nhất định phải là thành dị vợ d ù n tương lai công tức người thừa kế nội dung tình báo rất nhanh liền xem hết mặc n g h đem tình báo trong tay đưa cho còn không có hoàn toàn xem hết sẵn xạ sau đó giống như ngày thường Trang chú phân tích nói nguyên bản ta coi là dồn s ở tắc làm một cái nhất sai chuyện là dồn bỏ cùng sợ gì nhà lời thề cưới những nữ nhân khác hiện tại xem ra nhất sai chuyện muốn thoái vị sử tử dị cắt cả sợ tắc mới là hắn làm nhất chuyện sai tình hắn chẳng lẽ là cái tên ngốc sao vậy mà tại chiến tranh mấu chốt giết nhất chính mình vô cùng trung thành lãnh chúa nhường quân đội phân liệt cái này khiến bắc cảnh cái khác lãnh chúa nghĩ như thế nào ai còn sẽ vì dạng này một cái phong quân hiệu lực trước kia dồn s ở tắc lấy được những cái k i a thắng lợi xem ra chỉ là hảo vận mà thôi hắn căn bản không rõ là một chỉ huy quân đội chiến đấu thống xoái trọng yếu nhất là cái gì? linze ư ờ i -e、cười, cười nhìn xem mặt ghi ghi hỏi úc ngươi nói cho ta thống xoáy trọng yếu nhất là cái gì thắng lợi nha dẫn đầu quân đội đạt được thắng lợi mới là thống xoáy chuyện trọng yếu nhất mọi chuyện đều phải quay c h ú n g quanh thắng lợi đến quyết định cho dù là từ bỏ tất cả nguyên tắc làm ra một chút chuyện sai cuối cùng có thể đạt được thắng lợi cũng là đáng mặt ghi ghi vẻ mặt nói nghiêm túc tựa như s ử trí vị này gì các đại nhân mặc dù giết tù binh rất tồi tệ nhưng liền hiện tại mà nói cùng tây cảnh chiến tranh mới là trọng yếu nhất nếu như ta là hán ta sẽ đem chuyện này đẻ xung ố dưới đồng thời thích hợp xử phạt vị kia d ì cắt đại nhân đem nguy hiểm nhất chiến đấu giao cho d ì cắt nói cho hắn biết đây là lấy công t r ụ c tội cơ hội nhường hắn có thể vì chính mình tiếp tục ra sức chém giết nếu như d ì cắt trong chiến đấu chết tự nhiên là đạt được nên c ó xử phạt nếu như không có chết như vậy tự nhiên cũng là công tội bù nhau sàn xạ ở một bên nghe được mặt ghi d ì lời nói cũng tán đồng nhẹ gật đầu nàng cũng giống nhau khi nhìn đến tình báo sau cảm thấy huynh trưởng của mình r ộ t sợ tặc làm việc quá mức ngu xuẩn cùng cứng nhắc mà loại này ngu xuẩn cùng cứng nhắc cũng làm cho nàng nghĩ đến phụ thân của mình đồng thời khiến cho trong nội tâm nàng đ ố n g nhiên sinh ra cực kỳ bất an mãnh liệt loại này bất an mãnh liệt nhường sản xạ nhịn không được hướng linze dò hỏi thân vương đại nhân c a c a ta r ộ t có phải hay không sắp chết sản xạ đặt câu hỏi không chỉ nhường mặt ghi gì cảm thấy không hiểu cũng làm cho linze cảm thấy kinh ngạc hắn thế nào cũng không nghĩ tới sản xạ sẽ chỉ dựa vào phần tình báo này liền đoán được dột phải đối mặt kết cục ngươi vì cái gì sẽ cho là như vậy linze nhịn không được dò hỏi sản xa nhìn chăm chú lên linze ờ i、e. nói rằng ngài đã từng không chỉ một lần đã nói với ta bất luận kẻ nào đều sẽ phạm sai lầm có chút sai là sai lầm nhỏ sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương nhưng có chút sai thì là sai lầm lớn lớn đến sẽ đem phạm sai lầm người thôn phệ hết phụ thân ta ép công tức liền phạm vào liên tiếp sai lầm cuối cùng tại trước mắt bao người bị người tránh đầu mà ca ca của ta dột cũng tại phạm sai lầm những cái kia sai đều là chi trí mạng sai lầm lớn ta cảm giác được những sai lầm này ngay tại thôn phệ hắn hắn cuối cùng có thể hay không cũng cùng phụ thân ta như thế mặc nghĩ có chút kinh ngạc nhìn sẵn cảm thấy giờ phút này sản xạ không giống bình thường mà linze cũng giống nhau đối sản xạ biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn hắn cũng không trả lời sản xạ đặt câu hỏi chỉ là k h ẽ thở dài một cái giờ phút này sản xạ đã từ linze vẻ mặt nhìn ra cái gì trên mặt lộ ra vẻ đau thương nhưng nàng cũng không có nói ra nhường linze đi cứu dồn thỉnh cầu bởi vì nàng rất rõ ràng linze là không thể nào bằng lòng linze đ ỗ n g -E、nhiên lớn tiếng nói ta sẽ đối với bảy đại vương quốc tuyên bố thông cáo bằng lòng xem như tỉ ửng công thức đối m ạ sợ công thức hứa hẹn lợi thề người chứng kiến ta cần đem thông cáo lấy phong thư hình thức phát cho những vương quốc khác các đại l ĩ n h chủ thất thần thánh đường cùng âu tạo xì、sì, ơ n ẹ o z đòn tây cảnh cùng sợ tỏm lăn nở phong thư từ m ặ t ghi dị xử lý dạng lăn nơ dị vợ lẽ nơ v ã lệ cùng b ắ t cảnh phong thư từ s ả n xa ngươi xử lý nhớ k ỹ đừng có bỏ sót đặc biệt là h ị t gà đần thành sunn sơ thành lệ dị thành dị vợ dùn h ữ n g n à y thành phố lớn đều muốn đưa đến hiểu chưa sạn xạ còn đắm chìm trong thương cảm bên trong căn bản nghe không hiệu linze ý tứ ngược lại là bên cạnh mặt gỉ dị đưa tay dùng sức kéo kéo s ả n xạ quần áo nói rằng người tên ngu ngốc này còn nghe không hiểu sao thành dị vợ dùn để ngươi cho thành dị vợ dùn đưa tin s ả n xa ngầm người lập tức ý thức được cái gì vội vàng hướng lilze nói lời c ả m t ạ mà lilze chỉ là tùy ý phất phất tay để các nàng mau chóng đem tất cả phong thư đưa ra ngoài chương ba trăm bốn mươi bảy thông cáo tin ảnh hưởng tin cùng diện một lần nữa quyết định hôn ước minh ước tuyệt đối là trong khoảng thời gian này náo động nhất chuyện sở dĩ náo động cũng không phải là bởi vì tây cảnh cùng dệt một lần nữa cái mình mà là t h u y ề n vậy mà lại thấp xuống cái kia cao ngạo đầu lâu đáp ứng kia khuất nhục thức điều kiện loại khuất nhục này nhường rất nhiều người không khỏi nghĩ đến năm đó thiếu sư t ỷ t ộ t l ạ n n h ị t tờ nhường nữ nhi của mình gần nạ l ạ n n h ị t tờ gà cho một gã phơ di lúc ấy toàn bộ tây cảnh quý tộc tất cả đều đang cười nhạo t ỷ t ộ t l ạ n n h ị t tờ l ạ n n h ị t tờ gia tộc danh vọng cũng tại thời điểm này rất xuống ngàn trượng thẳng đến cả xa mệ giờ mùa mưa xảy ra l ạ n n h ị t t gia tộc danh vọng mới lần nữa khôi phục tới mặc dù tất cả mọi người cho rằng tỉ ửi nhưng không có người dám như năm đó chế rêu t ỷ t ộ ấ t làn n h ị t tờ như thế chế rêu t ỷ ử n bởi vì ai đều có thể nhìn ra được lấy t ỷ ử n thực lực cho dù hắn lại thế nào c u ố i đầu đối với tuyệt đại đa số quý tộc cùng l ã n h chúa mà nói y nguyên vẫn là cái k i a cần ngưỡng vọng lao sư tử hơn nữa theo làn n h ị t tờ nhà cùng t ỷ r ẹ o nhà kết minh t ỷ ử n thực lực không giảm ngược lại tăng lâu đ à i hạ r è n hạn thay chủ mang đến hỏng bét cục diện toàn bộ biến mất hiện tại áp lực ngược lại rơi vào sở t ạ n n h ị bạ g i t đệ ẩm cùng dồn sờ tặc trên h â n tại thành dị vợ dùn nhìn xem tỉ công tức thông cáo tin rộn sợ tác sắc mặt vô cùng âm chầm hắn không nghĩ tới ngắn ngủi mười ngày không đến cục diện vậy mà thay đổi đến nhanh như vậy nhanh đến hắn căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào làm sao bây giờ vợ gì đèn đại nhân ngươi có biện pháp gì tốt sao trong mắt nhiều một tia lo âu r ồ n hướng bờ l ạ c h phí vợ gì đèn dò hỏi mặc dù ngoại giới nghe đồn thiếu lang chủ cỡ nào anh minh thần võ cỡ nào thông minh tuyệt luân nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ là một cái mười mấy tuổi thanh niên nhân sinh kinh nghiệm của hắn xa xa còn không có đạt tới ứng phó bất kỳ đột phát sự cố trình độ dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể cầu trợ ở những người khác mà bắc cảnh những người kia chiến đấu là một tay hào thủ nhưng để bọn hắn bậy mưu tính kế lời nói chỉ có thể khiến cho tình huống càng ngày càng h n g bét mà bây giờ toàn bộ thành dị vợ dùn có thể vì hắn hiến kế hiến kế người cũng chỉ có đại danh đỉnh đỉnh bờ l ạ c h p h s bờ gì nèn tử l y bờ gì nèn không nói gì chỉ là quay đầu nhìn một chút một bên giống nhau đang suy nghĩ dưới mắt thế cục e mu tử li dốt cũng minh bạch bờ gì nèn ý nghĩ quay đầu nhìn về phía e mu ngược lại là e mu còn hoàn toàn không có ý thức được chính mình đã trở thành hai người tiêu điểm vẫn ở nơi đó vùi đầu khổ tư sau đó giống là nghĩ đến một biện pháp tốt dường như nói rằng ta có biện pháp chúng ta có thể nhường các ngươi thế nào nhìn ta như vậy e d m u vừa định muốn nói ra hắn vừa mới nghĩ đến một cái giải quyết dưới mắt khốn cục phương pháp xử lý nhưng lại thấy được dồm cùng bờ dĩ nện đ đều tại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình không có minh bạch là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ bất quá rất nhanh hắn liền h i ể u hai người ý tứ sắc mặt bỗng nhiên biến tái n h ậ n thất sắc nổi giận nói các ngươi mong muốn ta bằng lòng trồn điều kiện cưới phở gì nhà nữ nhân đây là giải quyết dưới mắt nan để phương pháp tốt nhất bởi vì n e n trầm giọng nói mặc dù bây giờ tây cảnh cùng dễ kết minh nhìn qua phi thường tương đại nhưng cái này cũng không có lập tức giải quyết t ỷ u y ử n khốn cảnh tây cảnh quân đội như cũng bị chia cắt thành hai bộ phận thành kinh S lẻn đỉnh như cũng nhận lấy sở t ạ n nịt s vây khốn hơn nữa bởi vì mưa to t ỷ u y ử n bây giờ bị vây ở thành tỉ mãi đèn một vùng không có cách nào rút lui trở lại thành kinh S lẻn đỉnh bên kia cái này là cơ hội của chúng ta chúng ta chỉ cần tập trung tất cả binh lực tại thành tỉ mãi đèn bức tỉ ử n cùng chúng ta quyết nhất từ chiến chỉ cần giải quyết tỉ ửng như vậy tây cảnh quân đội liền như là năm bẻ b ạ c mạng cho dù có dệt quân đội gia nhập cũng không cách nào lại có thành mu vẻ mặt tức giận nói đã dặn này chúng ta tập trung hiện tại thành gì vợ dùn quân đội còn chưa đủ hả tại sao phải ta cưới phờ gì nhà nữ nhân nếu như đạ s i đại nhân cùng bốn tấn đại nhân quân đội đều ở đây có lẽ đầy đủ cùng tỷ tây cảnh quân đội chống đỡ được nhưng bây giờ thành gì vợ dùn quân đội quá ít dốt nhìn chăm chú lên mu nói rằng chúng ta cần phờ gì nhà quân đội mu vô cùng phẫn nộ hướng về phía r ộ p reo lên ngươi không muốn cưới phờ gì nhà nữ nhân chối bỏ lời thể bây giờ lại mong muốn để cho ta cưới dốt bình tĩnh nhìn mu nói rằng ngươi có thể không làm nói như vậy chúng ta chỉ bằng lấy hiện tại binh lực đi cùng tỷ ứng quyết chiến sau đó chết ở trên chiến trường mẫu thân của ta tỷ tỷ của ngươi sẽ bị phở dị ra sản làm lễ vật đưa cho tỷ ứng vận khí tốt nàng sẽ chết thật sự thuận lợi vận khí không tốt nàng sẽ nhận hết tra tấn mà chết smu sắc mặt biến vô cùng đong trầm trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa cuối cùng c h ỉ có thể vô cùng biệt khuất thở dài nói rằng ta đồng ý nhìn thấy smu đồng ý cùng phở dị nhà thông gia d ũ n g cùng bờ dị nện cũng đều nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra một chút nụ cười cùng lúc đó tại thành kinh sợ t ạ n nít thấy được tỷ ứ n thông cáo tin sau sắc mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ dường như đây chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ như thế chỉ có người quen biết hắn mới có thể từ hắn run nhẹ nhẹ ngón tay nhìn ra nội tâm của hắn không hề giống biểu lộ chỗ hiện ra như thế bình tĩnh đã vô đồ vật đều chuẩn bị xong chưa s ở tà nị n đem thông cáo tin tiện tay vứt xuống một bên quay đầu nhìn về phía một bên hành tây kỵ sĩ do hỏi đã chuẩn bị xong hành tây kỵ sĩ đã vô nhẹ gật đầu sau đó trần chờ một chút do hỏi bệ hạ thật phải dùng dã hòa sao hành tây kỵ sĩ nói chuyện tay phải không khỏi sờ lên tay trái băng vải tại s đưa, đưa tới về sau bọn hắn ngay tại một cái bí mật địa điểm đo thử một chút đi lực nhóm này giã hỏa uy lực so thành kinh s lệnh định sử dụng giã hỏa mạnh hơn không ít cho dù là sắt thép đều có thể hỏa tan nhưng khuyết điểm cũng không phải là không có cái kia chính là loại này g i ã hỏa vô cùng không ổn định vận chuyển quá trình bên trong cần cực kỳ cẩn thận nghe nói tại từ biển hẹp bờ bên kia vận qua trên đường tới liền có mấy chiếc g i ã hỏa bởi vì vận chuyển nguyên nhân nổ tung cuối cùng vận đến đảo dờ dạ g ồ n sơn g i ã hỏa chỉ có hai chiếc bất quá l ỹ sản giờ dễ để cho người ta đem g i ã hỏa đưa tới thời điểm biểu thị nàng đã chấn an g i ã hỏa bên trong lực lượng chỉ cần không phải cố ý dùng lửa tới gần như vậy thì không có bạo tạc nguy hiểm sơ tánnnn không biết rõ mỹ sản giờ dễ nói tới có phải thật vậy hay không nhưng giá hỏa tại vận chuyển đến nơi đây sau đó chuyển vận tới mục tiêu địa điểm quá trình bên trong hoàn toàn chính xác không có xảy ra bất kỳ ngoài ý m u ố n sợ tan nis nguyên bản cũng không muốn dùng thứ này nhưng thế cục bây giờ lại làm cho hắn không thể không dùng một chút thủ đoạn phi thường sợ tan nis không tiếp tục để ý tới vẻ mặt lo lắng đạ v ộ quay đầu nhìn về phía một bên lâu đài rhet n ẹ t g ù giật mò gì gần tức sĩ nói rằng g ù giật tức sĩ sự kiện kia liền giao cho ngươi vâng bệ hạ g Gù giật mò gì gần khẽ gật đầu đáp lại một chút sau đó lại dò hỏi ta dẫn đầu sợ tòm lần nợ quân đội rời đi ngài bên này nhân thủ sẽ không có ít không đầy đủ sợ tan i cực kỳ tự tin nói hắn biểu hiện được tự tin như vậy cũng không phải là bắn tên không đích bởi vì hắn tại khai chiến trước đó liền đã tại thành kinh S lẹn đ i n m bên trong làm xong bố trí chỉ là cái này bố trí chỉ có thể dùng một lần một khi sử dụng sau không thể công phá thành kinh S lẹn đ i n m như vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng cường công nói như vậy cho dù công phá thành kinh S lẹn đ i n m hắn cũng không có cách nào giữ vững cho nên từ khai chiến đến nay hắn vẫn luôn tại nhẫn mại lấy không sử dụng cái kia bố trí chính là vì chờ đợi thời cơ thích hợp nhất nhưng lại nhất định phải sử dụng bởi vì lại không sử dụng lời nói chỉ sợ cũng không có cơ hội dùng nữa sở tang nis đi ra lều vải nhìn về phía trước cao ngất thành kinh ét lên đỉnh tường thành nói rằng ta hy vọng có thể tại vài ngày sau có thể đổi thành ta nhóm đứng tại trên tường thành nhìn tây cảnh quân đội sở tang nis nhìn về phía tường thành thời điểm mặc áo giáp tỷ dị ẩn cũng đang nhìn tường thành bên ngoài tình huống hắn cũng giống nhau nhận được tỷ ứng công tức thư tín mặc dù hắn thật cao hứng tỷ ứng công tức chọn ra chính xác lựa chọn van hồi dễ quân đội nhường thành kinh ét lên đỉnh vây k h ô n thấy được kết thúc ánh dạng đông nhưng hắn như cũ cảm thấy lá thư này tới quá không phải lúc cho tới bây giờ tì dì ẩn còn nhớ rõ mình lao t ỉ sở phát cùng d á n g vẻ chút nào nói không khoa trương lúc ấy sở tuyệt đối có giết chết chung quanh trái tim tất cả mọi người may mà hắn kịp thời đem sở cho đóng lại bằng không mà nói sở còn không chừng náo ra nhiều động tinh lớn nàng nhất định sẽ hận chết ngươi vợ dòn có chút cười trên nỗi đau của người khác nói một khi nàng chạy ra ngoài tuyệt đối sẽ đem ngươi làm thịt rồi nàng không dám hướng về phía phụ thân nổi giận chỉ có thể ư ớ c hiếp ta cái này q u ỷ lùn tì dì ẩn xem thường núi bay sau đó vô cùng nghiêm túc hỏi nàng ấy cái tia tâm phúc hiện tại thế nào vợ dòn cười, cười nói rằng ngươi yên tâm bọn hắn đều bị ném tới trên t ư ờ n thành rét kịp bên trong đã đổi lại chúng ta người không có việc gì nói hắn chỉ chỉ bên ngoài nói ngươi cùng nói lo lắng bên trong chuyện còn không bằng nghĩ thêm đến ứng đối ra sao sở tàn nghĩ kế tiếp công k í c h ta mặc dù ta không giống ngươi như thế có cái gì phân chó ngưu lược nhưng cũng có thể nhìn ra được tại dễ quân đội đến trước đó sở tàn nghĩ tuyệt đối sẽ toàn lực công thành công thành cường độ tuyệt đối sẽ vượt qua đi qua ngươi cảm thấy l ấ y chúng ta những người này có thể thủ được sao nói chuyện b ờ g i ò n chỉ chỉ chung quanh vẻ mặt chết lạng thủ thành quân liên tục công thành chiến đổi công thành một phe là g à y vỏ Đối t hơn ủ thành một h p ư g c à nữa g là như vậy, mặc theo xem như đốc chiến đội áo choàng vàng chết được chỉ còn lại có hơn một người thời điểm đốc chiến đội có thể đưa đến tác dụng đã rất nhỏ thậm chí sẽ đưa đến phản tác dụng tựa như trước đó không lâu thủ thành quân trực tiếp tại trên tường thành bất ngờ làm phản cùng công thành sợ t ạ n nghị quân cùng nhau tiến công áo tròn vàng may m à ạt đạm mạ b ờ rằng năng lực xuất chúng giữ vững tường thành bằng không mà nói giờ phút này bọn hắn đã bị giam tại phòng giam bên trong tị dị ẩn thở dài nói rằng ngươi có gì tốt biện pháp khích lệ sĩ khí sao ngươi có tiền sao Bờ giòn hỏi tị dị ẩn lắc đầu t ừ những quyền quý kia trong nhà vơ vét đến tiền đã dùng gần hết rồi trừ phi hắn lập lại chiêu cũ lại tìm mấy cái quyền quý nhà vơ vét một chút chỉ là làm như vậy khẳng định sẽ tao nộ g tới thành kinh ed lệnh định các quyền quý liều chết phản kích đến lúc đó có lẽ s ở tạm n g h ẽ không cần công thành cửa thành liền sẽ bị những này quyền quý mở ra đem thành kinh ed lệnh định hiến cho hắn người có lương thực sao vợ dọn lại hỏi có nhưng không thể động tỷ di ẩn lại hồi đáp bây giờ tại thành kinh ed lệnh định bên trong lương thực thật là so tiền muốn càng thêm đáng tiền tỷ di ẩn trong tay mặc dù có kê biên tài sản quyền quý nhà lấy được lương thực nhưng những này lương thực muốn cung ứng toàn bộ thành kinh ed lệnh định mỗi ngày cần thiết một khi những này lương thực bị chuyển làm hắn dùng không cách nào cung ứng cho thành kinh et len đình bách tính thường ngày thấp nhất cần thiết như vậy không cần thời gian một ngày đói khắc thành kinh et len đình bách tính liền khẳng định sẽ bạo động đến lúc đó từ thành kinh et len đình chiêu mộ thủ thành quân chỉ sợ cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn chân áp bạo động dựa vào chỉ còn lại có hơn một ngàn người á o choàng vàng là căn bản là không có cách ngăn cản những bạo dân kia ta có thể nghĩ tới chỉ có một cái biện pháp vợ dọn nhìn một chút người chung quanh lôi kéo thì gì ẩn đi tới một cái sẽ không bị người nghe lén yên lặng địa phương nói rằng ngươi có thể đem thủ thành quân người nhà tập trung ở một mảnh địa khu sau đó chung quanh bố trí lên còn lại những cái kia giá hỏa nói cho thủ thành quân nếu như tường thành bị sở tàn nỉ công phá lời nói tì dị ẩn trực tiếp cắt ngang bờ giòn tự thuật thần s ắ c nghiêm túc nói rằng đủ ta sẽ không làm như thế liền xem như tường thành bị sở tàn nỉ công phá ta cũng sẽ không làm loại chuyện này nói hắn nhìn một chút bờ giòn nói ngươi làm sao lại nghĩ ra dạng này chủ ý cùng v u a điên hạ ủy dịp như thế Bờ giòn cũng không có bởi vì biện pháp của mình bị phủ định mà không vui đối mặt tì dị ẩn chỉ trích chỉ là nhú vai tì dị ẩn lại nhìn một chút ngoài thành phát hiện sở tàn nỉ đại quân ngay tại tập kết liền lớn tiếng hô chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chiến đấu cách đó không xa lính gác lúc này cũng thổi lên chuẩn bị chiến đấu kèn lệ n h b ợ giòn lúc này cũng thay đổi trước đó cả lơ phất l ơ biến nghiêm túc lên lúc này tì dì ân bỗng nhiên bắt lại b ợ giòn quần áo nói rằng nếu như tường thành bị công phá ngươi lập tức đi ta biệt thự đem xì mang đi ta tại dép kịp dưới nhỏ bến tàu nơi đó nhường tổ dịp chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ các ngươi có thể ngồi thuyền đi bờ bên kia k ỳ n g ờ m ụ t chỉ cần đi vào tới sầm mờ hồn l ã n h địa liền an toàn vợ giòn t r ầ chờ một chút hỏi ngươi lây tì dị ân cười, cười nói rằng ta dù sao cũng là làm nghịt t bộ dáng Theo ngay o trong à thành thành i đội thổi Tạn tập kết Nịnh lệnh, quân lên kèn công quân Sở lần ữ mang theo khí giới công thành hướng tường thành giới theo thúc khí đ ẩ tại ớ mới i chiến một bắt t vòng lần nữa bắt đầu. Ngay đấu đầu. sở tạ nis n bắt đầu hoàn toàn vung tay vung chân không giữ lại chút nào cường công thành kinh et len đỉnh thời điểm khoảng cách thành kinh et len đỉnh đại khái ba giảm khoảng cách một cái tên là thạch nha chân v ứ c bỏ trong tiểu chấn một trận khác chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng chỉ có điều cùng thành kinh et len đỉnh loại này người tới ta đi xung đột chính diện đến trận này thạch nha chân chiến đấu càng giống là một trận tỉ mỉ chuẩn bị đổ sát cũng không biết có phải hay không là lao thiên cảm thấy t ỷ ửng trôi qua quá thư thản ngay tại tất cả mọi người cảm thấy t ỷ ửng cục diện tốt đẹp lúc tây cảnh khắc một c h i quân đội thống xoáy kệ vạn lạn nghịt tờ xảy ra chuyện trấn thủ đất k ẽ n đã lệ kệ vạn lạn nghịt tờ thống xoáy gần hai vài người chạy tới thành kinh e t l ê n đình cứu viện khi đi ngang qua một cái tên là thạch nha trấn vứt bỏ tiểu trấn lúc gặp phải sở tổng lợn nở lâu đài g h e e n ẹ t gù giật mọi gì gần tức sĩ sở tổng lợn nở liên quân phục kích gù giật mọi g gần tức sĩ đầu tiên là tại bên ngoài trấn cùng kệ vạn giao thủ sau đó bại lui tới hoang trong tiểu trấn quân đội căn bản là không có cách chạy trốn tính cả kệ vạn l à n nịt tở cùng một chỗ bị thiếu chết chỉ có canh giữ ở bên ngoài trấn ba ngàn người vẫn còn tồn tại bất quá cái này ba ngàn người cũng không có trốn qua sở tỏm lân nở liên quân vây công toàn bộ tiêu diệt cuối cùng gần hai vạn người toàn quân bị diệt gù giật mọi gì gần sau đó xuất lĩnh sở tỏm lân nở liên quân tiến đánh đất kẽn đá lệ đóng giữ đất kẽn đá lệ đạ o vần l à n nịt tở thủ vương không ra sở t ạ n nịt bị phong ngăn ở bán đảo cờ giặc t â quân đội cũng thuận thế xuôi nam cùng sở tỏm lân nợ liên quân tại đất kẽn đạ lệ tụ hợp kệ vạn l ạ n g n h ị tờ chiến tử chuyện này tại bảy đại trong vương quốc đưa tới náo động vượt xa hai vạn người bị vây diệt chuyện này bởi vì kệ vạn thân phận thực sự t h ủ hắn là ti ửn l ạ n g n h ị tờ họ hàng gần nhất bảo đệ cũng là ti ửn phụ tá đắc lực đảm nhiệm cả s á tơ lí dốc tổng quản nhiều năm là tây cảnh ổn định nền tảng một trong tử vong của hắn bất luận là đối ti ửn công tước vẫn là đối tây cảnh đều là vô cùng thảm trọng tốt h ấ t nghe nói tại ti ửn biết được kệ vạn chiến tử tin tức sau vô cùng khổ sở vừa vẫn lúc ấy bắc cảnh thành xe ỉ huỷ ba tức mẹt gờ xe ỉ huỷ cùng ai hạt bộ hủy li mẹt n ly h ẹ n đ è o mẹ n đờ lì huynh đệ cùng nhau xuất lĩnh bản bộ binh mã ý đồ tập kích bất ngờ tây cảnh liên quân hậu q u â n t i ì n công tức tự mình xuất lĩnh tây cảnh kỵ binh tướng đem hơn chín ngàn tên bắc cảnh quân đội toàn diện mẹ gờ xe ý h u n h bá tước uy lì tức sĩ h ẹ n đ ợ tức sĩ toàn bộ chế i n tử xem như vãn hồi một chút tổn thất nhường thành gì vợ dùn bắc cảnh cùng dẹ quân đội không còn dám tùy tiện tiến công tại cái này một loạt chiến đấu bên trong gù giật m ò i d gần không thể nghi ngờ là nổi bật nhất một cái hãn đầu tiên là tại sở tạ nỉ trong đại doanh xuất lĩnh sở tạ nỉ hậu giảng xuất lĩnh thủ thành quân cùng áo cho giữ vững s ở tạm nít đại doanh không mất lần này hắn lại bố trí mai phục thạch nha chấn tiêu diệt tây cảnh hai vạn người giết chết bao quát kệ vạn lạng nịt tờ ở bên trong hơn mười tên tây cảnh tướng lĩnh có thể nói là chiến công hiến hách rất nhiều người hiếu kỳ cái này gù giật m ọ dị gần đến cùng là từ đâu xuất hiện s ở tạm nít thế nào chống g ô n g có mạnh như vậy một gã thủ h ạ về sau rất nhanh có quan gù giật m ọ dị gần tình báo liền bị thế lực khắp nơi điều tra ra được thì ra gù giật m ọ dị gần là sợ tỏm lân nờ lâu đ ạ c giáo net lanh chuỗi lại sợ m ọ dị gần thân đệ đệ trước kia hắn rời đi lâu đạch giáo sầm mỡ hồn trở thành sầm mơ hồn thần tuyển tri tử trong quân đoàn một viên sĩ quan hắn về sau đã tham gia thanh c h ớ c xích hồng sơn mạch dã nhân bộ lạc chiến đấu tại s ậ n t ỡ tổn n ở đóng g i ữ qua một đoạn thời gian về sau lại đi hướng tranh luận t r i địa đảm nhiệm một đoạn thời gian du đội trưởng kỵ binh có thể nói có phong phú kinh nghiệm thực chiến về sau lại sờ m ỏ d gì gần thân thể xuất hiện khó chịu mà hắn lại không có đời sau cho nên liền viết thư đem gũ giật m ỏ d gì gần chiêu trở về chuẩn bị nhường kế thừa lâu đ ạ c giá ghét nét sợ t h o m lần l ư t ạ o thành liên quân nguyên bản lâu đài t h s nẹt bá tức l ệ sợ ở mỏ dị gần là không có ý định nhường gù giật mỏ dị gần đi trước lúc đầu là muốn nhường thị vệ của mình đội trưởng mang binh tiến v ề nhưng gù giật mỏ dị gần thì là chủ động xin đi hắn cảm thấy mình có thể trong cuộc chiến tranh này kiến công lập nghiệp nhường bảy đại vương quốc người biết hắn là hoàn toàn có tư cách kế thừa lâu đài t h s nẹt bá tức chi vị không hề nghi ngờ hắn mưu đồ đã thành công hiện tại bất cứ người nào đều biết gù giật mỏ dị gần năng lực mạnh bao nhiêu tuyệt đối sẽ không đối với hắn kế thừa lâu đài t h s nẹt chuyện này có bất kỳ dị n h ị gì cơ hồ ng một món khác càng chuyện đại sự đem gù giật m ò gì gần cái này tân tú thanh danh ép xuống chuyện này chính là s ở tạ nít chiến bại đảo dơ dạ gồn sơn liên quân toàn quân bị d i ệ t s ở tạ nít trốn về đảo dơ dạ gồn sơn thành kinh ép len đỉnh hoàn toàn thoát khỏi rơi vào chi hiểm mặc dù trước đó chiến tranh tình thế thay đổi rất nhanh đã đem chú ý chiến tranh người thần kinh đánh đến kiên cố vô cùng đồng dạng động tĩnh đã rất khó nhường những cái kia chú ý người sinh ra quá lớn tâm tình chập trờn cũng tỷ như tỷ ứ n toàn diện bắc cảnh liên quân tại rất nhiều người xem ra chính là một cái lơ lòng chuyện bình thường nhưng mà sở tàn nít chiến bại tin tức này y nguyên vẫn là nhường thế lực khắp nơi cũng vì đó rung động không ít người vô ý thức cho rằng tin tức này là giả bởi vì ngay tại hai ngày trước sở tàn nít i ề n cảnh là một mảnh tốt đẹp tây cảnh cùng thành kinh ét lệnh đỉnh là mặt trời sắp lặn có thể vẹn vẹn hai ngày như mặt trời ban trưa sắp công chiếm thành kinh ét lệnh đỉnh sở tàn n í vậy mà toàn quân bị diệt trốn về đảo g dở dạ gồn sơn loại này khoa trương tin tức lại làm sao có thể để cho người ta thật tin tưởng bất quá tại trải qua lặp đi lặp lại sau khi xác nhận bọn hắn mới thật nhận thức đến sở tàn nít h ấ t bại hơn nữa bị bại vô cùng thảm dòng chính quân đội có thể nói là toàn quân bị diệt. mà tại trận này dẫn đến sở tàn n ị t thất bại trong chiến tranh mặt khác tên của một người cũng thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm danh tiếng kia thậm chí lấn át trước đó gù giật m ọ gì gần người này chính là h ị t g ạ đ â n người thừa kế gạ lạn tỷ dẻo tức sĩ trên thực tế sở tàn n ị t bị bại thực sự vô cùng oan tại gù giật m ọ gì gần toàn diện kệ vạn lạn nịt tờ tin tức t r u y ề n đến thành kinh ét lên đỉnh sau hắn liền đem chính mình tất cả binh lực ép tới thành kinh ét lên đỉnh bên trên trải qua không sai biệt lắm hai ngày hai đ ê m công kích tại tị dị ẩn adam trở thủ thành tướng lĩnh không có chú ý thời điểm nhường nội ứng trông c o i chư thần cửa áo c h à n g vàng đội trưởng mở ra chư thần cửa. đánh vào thủ ớ i t à thành n King lẹn đỉnh bên trong. công h phá thời chiêu h S bị tạm t Ở cửa sau, mộ thành quân tì r trốn o hoặc hoặc n nháy chính hàng, chính thành nội nhà g mắt m tới sụ đổ, đầu của là là là là về n trốn đánh thành King lẹn đỉnh tặng h đi, vào S sợ dị q u ân đội một phải không chút chống Thủ thành ẩn gặp có cự. tí lạn nịt tở cùng ạt đạm mã vợ rằng xuất lĩnh còn x u ấ t lại lạn nịt tở ra quân đội cùng áo tròn vàng lùi trở về dép kịp đem dép kịp đại môn đóng chặt tiến hành sau cùng phòng thủ lúc ấy tất cả mọi người cho rằng sở tạ nịt n đã thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi ngay cả Z é p kịp bên trong t ỷ dỉ ẩn mấy người cũng cảm thấy mình nhất định phải thua bị giam cấm đoán sở thái hậu đều bị phong ra nàng mang theo dõi phờ dị một thế cùng tiểu nhi t ử tỏ mẹn đi tới thiết vương tọa đại sảnh đem còn sót lại g i ã hỏa bảy tại trong đại sảnh nàng dự định một khi Z é p kịp bị công phá liền nhóm lửa g i ã hỏa tự vợ nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được là một chi dơ cao lên rèn lỉ bạ giạt đệ ô n cờ xí kỵ binh binh đoàn xuất hiện ở ngoài thành đồng thời trực tiếp giết vào tới thành nội đầu lĩnh mặc rèn lỉ bạ trực tiếp rết vào tới r ế t kịp bên ngoài sở tạ nít n chủ xoáy trong trận doanh lúc ấy sở tạ nít n quân trận bên trong còn có không ít sợ tòm lần n kỵ sĩ bọn hắn tất cả đều bị bỗng nhiên xuất hiện rèn lì cho sợ ngây người trong lúc nhất thời chưa kịp bố phòng toàn bộ quân trận bị chi kỵ binh này đoàn nhẹ nhõm đ ụ c xuyên sau đó hư hư thực thực rèn lì kỵ sĩ vọt tới s ở tạ nít n trước mặt tại s ở tạ nít n còn không có từ chấn kinh cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần trước đó đem s ở tạ nít chém xuống dưới ngựa sợ tạ nít quân kỳ cũng bị chất n ư ớ sau đó sợ tạ nít chiến tử thanh â m chuyển h ắ p toàn bộ chiến trường đảo d ở dạ gồn u ơ n liên quân thấy được hư hư thực thực những rẻn lì bạ giạt đệ ổng kỵ sĩ đem sở tạ nít chém xuống dưới ngựa quân kỷ cũng bị chặt đứt liền thật tin tưởng sở tạ nít đã chém chết r á n mất đầu phía dưới toàn bộ liên quân trong nháy mắt sụp đổ chạy trốn từ phía bị sau đó mà đến đội kỵ binh ngũ truy kích d é p kịp bên trong t ỉ dị ẩn thủ thành quân cùng áo choàng vàng cũng thừa cơ xuất kích tính cả chi này thần b í kỵ binh binh đoàn cùng nhau truy sát đảo d ở dạ gồn sơn liên, liên quân ngoại trừ một phần nhỏ trốn ra thành ngồi thuyền trốn về riêng phần mình lãnh địa bên ngoài Cái khác tất cả đều tại k h chiến hậu cái kia mặc rèn lì bạ giặt đệ ống khôi giáp người chút bỏ mũ giáp lộ ra diện mục thật sự hẳn chính là hít gạ đần công tức mạ sở tỷ dẹo người thừa kế gạ lạn tỷ dẹo thì ra gạ lạn tỷ dẹo tại nhận được tỷ ứng công tức thông cáo tin sau liền dự liệu được sở tạ nít sẽ dốc toàn lực cường công thành kinh s lẻ đỉnh muốn tại diệt viện quân đến trước đó ở ngoài thành hắn biết được sở tàn nít chủ xoáy có không ít sở tòm lần ở kỵ sĩ dẫn đầu quân đội thời điểm liền lập tức đánh lên rèn lỉ bạ giặt đệ ông cờ xí đổi lại rèn lỉ khôi giáp ngụy trang thành rèn lỉ tiến công sở tạ nịt n chủ x o á i mượn d ẹ n lì đối sở t ò m lợn ở kỵ sĩ còn sót lại lực ảnh hưởng một lần hành động công phá sở tạ nịt n chủ x o á i đặt vững thang cục theo đối với gã lạn g tì dẻo đến toàn bộ thành kinh ét lẻn đỉnh trên giới đều cảm thấy cao hứng cùng vui sướng duy chỉ có chỉ có một người hận không thể gã lạn g tì d i ữ chiến tử sát trường người kia dĩ nhiên chính là thái hậu sợ ây về phần dọ phờ gì một thế ngược lại cảm thấy có một cái mạnh như vậy ngoại thích có lẽ là một chuyện tốt thậm chí còn chủ động đi gặp gã lạn tì dẻo tới trò chuyện vui vẻ chạy ra thành k i n g S lệnh đỉnh đảo dở dạ gồn sơn tạp vân tại sở tỏm lần nợ còn sót lại kỵ sĩ dẫn đầu dưới đi hướng đất k ẹ n đà lệ cùng gù giật m ò i gì gần tụ hợp mà gù giật khi biết thành k i n g S lệnh đỉnh tình hình chiến đấu sau lập tức từ bỏ vây khốn đạo vần làn nị tơ tại thành k i n g S lệnh đỉnh bên kia quân đội chạy tới trước đó đi đầu rút lui rút lui hướng địa hình phức tạp bán đảo cờ dọc cờ chờ đợi đảo dở dạ gồn sơn bên kia phái thuyền tiếp ứng mà đổi thành một bên lâu đại hạ giện hạn dù sơ bồn tần tại nhận được thành kinh é lệnh đ n h tin tức sau cũng quả quyết rút ra lâu đại hạ tại r ú trong khỏi l chỉ lệnh n t h dù sơ buôn tân tỉ chuẩn bị điều động về bắc cảnh phụ trách tiêu diệt thì ông cùng với ý dồn bọn đại quân mà đạ xỉ thì dẫn đội thông qua thành tỷ về thành dị vợ dùn chờ đợi một bước cùng tỷ ứng quyết chiến tại đạ sĩ cùng rủ sơ b u ồ n t ấ n đội ngũ tiến lên tới thành tuyển v ụ cận thời điểm một chi mấy ngàn người kỵ binh từ phía sau đội theo tới ngay từ đầu bọn hắn tưởng rằng tây cảnh kỵ binh nhưng thấy rõ ràng cờ sĩ sau mới phát hiện là v ã lệ thành dù nẹ tôn cờ sĩ. tại cái này đội kỵ binh tới trước mặt sau thống xoáy kỵ binh thanh đồng r ù n g dơ sơ đi ra đi tới đạ sĩ cùng rủ sơ b u ồ n tấn trước mặt nói rằng ta nghe nói các ngươi muốn cùng tỷ ứng quyết chiến ta cảm thấy ta có trách nhiệm dẫn đầu nhân mã trợ giúp các ngươi đạ sĩ trước đó trợ giút v ạ lệ đoạt lại huyết môn đồng thời còn phái ra một bộ phận kỵ binh cùng vạn lãi lãi nh cho nên v ã lệ người đối đạ s ỉ cũng vô cùng cảm kích chỉ là trở ngại thành ấy gì lì dạ tùy phu nhân bọn hắn không thể công khai kết minh với nhau cho nên chỉ có thể phái ra một đội nhân mã đến trợ giúp dồn dơ sơ đại nhân kỳ thật ngài không cần vi phạm lì dạ phu nhân mệnh lệnh cùng chúng ta đi thành gì vợ dùn ngài đóng tại huyết môn như thế có thể trợ giúp chúng ta đạ s ỉ nhìn một chút thanh đồng dồn g sau lưng v ã lệ kỵ binh nói rằng thanh đồng dồn g thời mở cười cười nói rằng ngươi không cần lo lắng lì dạ tùy nữ nhân kia nữ nhân kia hiện tại đang vẫn ứng phó các loại người cầu hôn căn bản sẽ không để ý tới chúng ta sự tình ngươi trợ giúp chúng ta v chúng ta vạ lệ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt hữu nghị của chúng ta nói hắn nhìn về phía rủ sơ bốn tấn nói rằng bốn tần đại nhân thủ đoạn của ngươi có thể đ ế n rồi toàn bộ d ì vợ lẹ n ở đều bị chìm lần này ngươi đi thành d ì vợ dùn chỉ sợ bốn tần đại nhân cũng không phải là đi thành d ì vợ dùn đạ sĩ cười nói ta muốn r u ộ t bệ hạ cũng hẳn là nghĩ đến bốn tần đại nhân đi thành d ì vợ dùn không thích hợp cho nên nhường bốn tần đại nhân về bắc cảnh thanh trước xâm lẫn nhị dột bọn đoạt lại thành bài tờ phèo thanh đồng dùng cười to nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nếu không ngươi đi thành dị vợ r ủ n xảy ra chuyện gì xung đột ta còn thực sự không biết nên giúp a i dù sơ bồn tần nhũ mày cũng không nói gì bất quá hắn rất nhanh liền bị phía trước một đội đang đến gần nhân mã hấp dẫn đạ sĩ cũng nhìn sang đồng thời hoảng sợ nói cãi liền phu nhân vợ g ì n như thế nào là các ngươi đi vào trước mặt vợ g ì n xấu hổ nhìn một chút đạ s ì nói rằng dù bệ hạ đã đồng ý p h ở g ì điều kiện cho nên lão thoạn nợ đem chúng ta tung ra ngoài mặt khác dù bệ hạ nhường cãi liền phu nhân theo dụ sơ bồn tần đại nhân cùng nhau về bất cảnh chờ đoạt lại thành vợ phèo sau ngay tại thành vợ phèo tọt trớn tất cả mọi người nhìn về phía cái l ì n từ l y mà thần thái t i ể u tụy h cái l ì n thì cười khổ một cái quay đầu nhìn về phía rủ sơ bôn tần nói rằng bôn tần đại nhân con đường sau đó bên trên liền làm phiền n g ạ i dù sơ bôn tần mỉm cười hướng cái l ì n hành l ễ n ó i cái này là vinh hạnh của ta đạ sĩ lúc này hướng bờ dì n hỏi ngươi đây ngươi kế tiếp dự định làm cái gì Bờ dì n trần c h ờ một chút nói rằng ta nguyên bản bằng lòng cái l ì n phu nhân đưa nàng đưa đến rột bên cạnh bệ hạ hiện tại cái l ì n vội và nói không vợ dì n ngươi đã làm được thật tốt nếu như không phải là ngươi mà nói ta trên đường liền đã chết nhiều lần ngươi đã hoàn thành lời hứa của ngươi hiện tại ngươi hẳn là dựa theo ngươi ý nghĩ của mình đi làm vợ g ì em trên mặt nội lên thần sắc mờ mịt tựa như là đã mất đi mục tiêu cuộc sống như thế ngươi cùng ta cùng đi thành gì vợ dùn a đạ s ì đề nghị vợ g ì em nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý thế là đội ngũ ở chỗ này một phân thành hai đạ s ì dẫn theo nhân mã của nàng cùng thanh đồng dùng cùng nhau xuyên qua thành thịnh hướng thành gì vợ dùn chạy tới mà dù sơ bôn tần t h ì mang theo cái l ì n phu nhân hướng bắc cảnh tiến lên chương ba trăm bốn mươi chín trà đạp tân khách quyền lợi sợ tàn nị đại nhân không có phần thắng rồi sao đang nhìn xong đến từ thành k i n g S l a n d đ ỉ n h chiến báo sau sản xa ân cần hướng linze dò hỏi ngươi muốn hỏi nhưng thật ra là ca ca của ngươi dồn phải chăng có thể thắng chiến tranh a mặc kỳ gì đem sản x a trong lòng chỉ muốn làm rõ sau đó nhắc nhở ngươi cùng nó ở chỗ này muốn sợ tàn ni chuyện vẫn là quan tâm nhiều hơn một chút ngươi viết kia phong cảnh cáo tin a từ dồn sợ t ạ c cử động đến xem hắn giống như căn bản không có thu được cảnh cáo của ngươi tin sản xa nhịn không được phản bác làm sao có thể hắn cũng đã thu được tin cảnh cáo của ta bằng không mà nói hắn là tuyệt đối sẽ không lại cùng phờ gì nhà thông g a hiện tại h ư n g phí hiềm khích lúc trước cùng p h ở dì nhà thông ra thu hoạch được p h ở dì ra quân đội duy trì mới là hắn làm được chuyện chính xác nhất cùng p h ở dì nhà thông ra là chuyện chính xác nhất ngươi hôm nay đầu góc thả trong phòng sao mặc ghi dì bắt đầu học l ộ ậ t sổ phương thức nói chuyện dễ cờ nói n trồn tâm nhãn vốn là nhỏ dồn s ở tắc đem tôn nghiêm của bọn hắn trà đạp đến một chút không dư thừa bọn hắn lại còn chủ động đưa ra một lần nữa thông ra ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này rất quái lạ sao vẫn là ngươi cảm thấy mỗi người đều phải cùng ngươi thấy được những kỵ sĩ kia trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế rộng lớn rộng rãi cho dù là bị người mạnh mẽ quặn một bặt a y đều muốn bung ra lòng dạ, đi ôm bị mặt ghì di một trận trào phúng sản xạ sắc mặt có chút khó xử nhưng nàng rất nhanh liền không còn quan tâm đồng bạn trào phúng mà là chăm chú cầm lên c ó quan hệ thành dị vợ dùn tình báo nhìn đồng thời bắt đầu từ mặt ghì dị thị giác đến đối đ ạ i phở gì cùng tuy nhà thông ra chuyện này rất nhanh cũng nhìn xảy ra vấn đề đến sản xạ sắc mặt tái n h ợ a nói phở gì nhà mong muốn đối r ộ t độc thủ xem ra đầu góc của ngươi c ò n tại mặt ghì dị nhìn một chút sẵn xạ thở dài nói rằng hiện tại nói cái gì đều đã t r ư ở n g dựa theo phần tình báo này thời gian hiện tại dôn sợ tắc cũng đã tại thành tỷ coi như lin ghe đại nhân bằng lòng ra tay trợ giút hắn cưới dòng bay đến nơi đó cũng cần cần rất nhiều thời gian nói chuyện nàng cố ý quay đầu nhìn về phía linze linze nhìn một chút mặt ghì g ì lại nhìn một chút sàn s ạ nói rằng đã chậm lấy nộp thạ gì ẩn tốc độ phi hành bay đến thành tỉnh cũng đã là đêm khuya thời gian lâu như vậy chuyện nên làm đều cũng đã kết thúc nghe được linze nói như vậy nước mắt không cầm được từ sàn s ạ trong ánh mắt chạy ra sau đó nàng xin lỗi một tiếng liền vội vội vã chạy ra linze thư phòng nhìn xem khuê mật chạy về gian phòng thút tít mặt g ì g h cũng cảm thấy không dễ chịu nàng cảm thấy nếu là chính mình biết rõ gạ lặn hoặc là lộ giặt liền phải chết lại cái gì đều không làm được khẳng định sẽ càng thêm thương tâm đại nhân ngài là thật không kịp cứu dồn s ở tác vẫn là không muốn cứu mặc ghi gì nhìn chăm chú lên linze chăm chú dò hỏi ngươi vì cái gì cho là ta không muốn cứu dồn s ở tác linze buông xuống văn kiện trong tay hỏi ngược lại bởi vì ngài mong muốn nhường sản xạ trở thành thành vật tờ phẹo công tước mặc ghi gì một bộ ta đã xem thấu n g ư ơ i b ộ dáng nói rằng Ngài t r mặc kỳ dị nghe vậy mà người trong đầu không khỏi hiện ra chính mình trở thành thịt gà đần công tức dáng vẻ sau đó lại lập tức lắc đầu hốt hoảng nói rằng không có không có ta khẳng định là đoán sai khẳng định đoán sai m ạ c ghì dị sẽ hoảng loạn như vậy cũng hợp tình hợp lý nàng nghĩ đến nếu như mình muốn trở thành h ị t ga đần công tước như vậy phụ thân của nàng huynh đệ đều phải chết sạch mới được người khả năng quên sản xạ còn có hai cái đệ đệ còn sống dựa theo kế thừa số hiệu còn thành vật tở và công tức tức vị còn chưa tới p h i a nàng linze từ một đống đặc thù trong tình báo rút ra một phần đưa cho m ạ c ghì dị m ạ c ghì dị vội vàng tiếp nhận đi chăm chú nhìn lại tại quá khứ m ạ c ghì dị các nàng xem tình báo phần lớn đều là một chút bình thường tình báo hoặc là chiến báo giống như là cái này đặc thù tình báo bởi vì dính đến sầm mỡ hồn cơ mật các loại nguyên nhân các nàng là sẽ không cho phép nhìn dù là cái này tình báo cứ như vậy tùy ý chất đống tại linze bản đọc sách một bên các nàng cũng không dám tới liệu có lẽ là trước kia các nàng liền rất hiếu kỳ những tin tình báo kia bên trong đến cùng viết thứ gì hiện tại mặt ghì dị có cơ hội nhìn những tin tình báo này nàng tự nhiên muốn thật tốt hài lòng một chút lòng hiếu kỳ của mình phần này đặc thù tình báo ban đầu chính là tuyệt cảnh trường thành phát sinh một ít chuyện t ỷ như từ thành vật tở phải trốn tới những cái kia hai cái sở tặc nhà nam hải đã tới tuyệt cảnh trường thành chỉ là kỳ quay chính là bọn hắn cũng không có đi cả sổ bờ lách mà là đi thành ải xe ạ c mặc k ĩ gì nhớ kỹ thành ải xe ạ c là ca ca của nàng uy lạc đợi địa phương nàng cảm thấy đây không phải một cái t r u n g hợp trong này nhất định là có chuyện gì là phần tình báo này bên trên không có viết xuống tới ngoại trừ trong tình báo ghi chép nhiều nhất chính là đương nhiệm người gác đêm đại diện tổng tư lệnh sang n g ư ờ t lì làm ra một chút quyết sách tỉ như khác nhau đối đại g ã nhân bộ lạc phái người tiến về đối lập thân mật g ã nhân bộ lạc đàm phán phân hóa giã nhân bộ lạc l i ề n quân chờ một chút lại có là tại tặng cho kiến tạo nông trường cùng giã nhân điểm an trí chờ một chút biện pháp nhìn đến đây mặc dị gì, gì không khỏi do hỏi sao người tắt lì chính là cái kia d ạ n đ ỉ n h tắt lì đại nhân trưởng từ sao đúng vậy l i n e nhẹ gật đầu mặc dị gì, gì nhịn không được cười treo nói xem ra d ạ n đ ỉ n h tắt lì đại nhân nhìn lầm hắn người trưởng từ này thật không đơn giản nha nếu là hiện tại d ạ n đ ỉ n h tắt lì gặp được chính mình trưởng từ dựa theo chức quyền cao thấp tới phân chia lời nói hắn hẳn là trước hướng người gác đêm tổng tư lệnh đại nhân hành lễ dù là cái này tổng tư lệnh chỉ là đại diện linl gián đình tatli đại nhân có thể không có nhìn nhầm tatli nhà cần không phải sam dạng này am hiểu chính trị mưu đồ quan trị huy mà là có thể dẫn đầu gia tộc kỵ sĩ sông pha chiến đấu tướng lĩnh s a m năng lực tại tatli nhà có thể không phát huy ra được mặc ghi dị xem thường lắc đầu nhưng cũng không có phản bác tiếp tục xem tình báo trong tay phía sau nội dung tình báo liền biến có chút không giống bình thường t h như lộ rạc người chèo thuyền đang run dày biển nhiều lần nhìn thấy băng long ẩn hiện hơn nữa khoảng cách đại lục hệ、e、sốt đầu bắc đã càng ngày càng gần lại t h như khác thường quỷ xuất hiện ở phờ xếp phèn đầu nam linze khống chế giã nhân bộ lạc đã cùng dị quỷ có giao thủ hát rượu thạch vũ khí khảo thí hiệu quả tương đối đoán trước phải tốt nhằm vào thi quỷ vũ khí cũng đạt tới mong muốn hiệu quả tại tình báo dòng cuối cùng nâng lên có dực nhân xuất hiện tại a s ấ mặc g h dì buông xuống phần tình báo này hiếu kỳ d o hỏi trong này dực nhân nói là trong truyền thuyết dực nhân thành dực nhân sao linze nhẹ gật đầu nói rằng đúng vậy bọn hắn thuộc về dực nhân thành một cái gia tộc dự định di chuyển tới a sẻ phụ cận tạm thời ở lại mặc g h dị có chút hướng về nói a s thật sự là nơi xa xôi hy vọng về sau có thể có cơ hội tới đó thử xem l i l g e lắc đầu đánh vỡ mặt ghi di mộng tưởng nói ta không đề nghị ngươi đến đó kia là chỉ xem thấy liền sẽ để n g ư ơ i phản cảm thành thị ở lâu ngươi sẽ cảm giác được chính mình linh hồn đều bị toàn bộ thành thị cho kéo ra như thế dần dần mất đi tất cả tình cảm mặt ghi di lại xem thưởng lại hỏi tại sea、si、asna kẻ cót lịt vệ l à gì ổng trong sách nâng lên tại ạ sẽ thấy được g h lụy xạ pha mạn thuyền rừng s á t ở ạ sài bến tàu là thật sao là thật l i l -e、gật lật đầu nói rằng hễ、e、lì xạ pha mạn thuyền liền dừng s á t ở ạ sẽ trên bến tàu ạ sẽ người đối chiếc thuyền này vô cùng tôn trọng thường xuyên làm bảo trì đến nay chiếc thuyền này như cũ có thể trên mặt biển đi thuyền như vậy mặt ghi gì còn muốn lại hỏi chút gì linz lập tức đưa tay cắt ngang nói rằng ngươi nếu như muốn biết càng nhiều ạ xài chuyện làm mạ ý ý học h sĩ lần sau đến tòa thành thời điểm trực tiếp hỏi học sĩ hắn tại ạ sẽ ở lại qua một đoạn thời gian đ ô i ạ sẽ tình huống hiểu rõ so ta hơn rất nhiều nói hắn chỉ chỉ mặt ghi dị vừa mới xem hết kia phần đặc thù tình báo nói rằng ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là đem phần tình báo này cầm đi cho sạn mặc ghì dị gật gật đầu lập tức cầm kia phần tình báo vội vã đi ra ngoài tại mặc ghì dị rời đi về sau linlze không có tiếp tục xử lý sự vụ mà là trầm tư một lát đi theo tiện tay từ bên cạnh cầm một t r a n giấy g nhanh chóng viết mấy dòng chữ đem nó đóng lại tốt sau đó lắp l ắ c linh đăng đem chờ ở bên ngoài người hầu gọi tiền đến d ặ n do nói lập tức dùng tìm chim cắt đem phong thư này đưa đến đạ s ỉ trong tay người hầu tiếp nhận đóng lại tốt giấy viết thư quay người rời đi thư phòng tân khách quyền lợi là hệ sợt trọng yếu nhất một đầu thần thánh pháp luật bất luận là thất thần giáo nghĩa vẫn là cự thần pháp quy bên trong đều ghi chép tại â n quyền lợi đầu này thần thánh pháp luật, đồng thời cũng đều giảng khách pháp thời thuật h đầu luật, đều lợi vi p m đầu chuẩn này tắc l ạ nhận dạng gì trừng phạt. Tại gì quá khứ vô số năm hệ sterzos quý tộc cùng bình dân nhóm đều nghiêm khắc tuần hoàn theo đầu này thần t h á n h pháp luật rất ít phát sinh qua trà đạp tân khách quyền chuyện lợi trong đó nổi tiếng nhất một lần trà đạp tân khách quyền lợi sự kiện chính là chuột đầu bếp sự kiện một g ã đêm d à i bảo người gác đêm đầu bếp vì hướng quốc vương báo thủ tại quốc vương đi vào đêm g i i bảo thành lập tân khách quyền lợi v ư n g lòng cảnh giác thời điểm giết chết quốc vương như tử đem nó chế tắc thành đĩa bánh cho quốc vương ăn mà tên này người gác đêm đầu bếp mặc dù có quyền báo thủ nhưng hắn lại sử dụng phương thức sai lầm nhất cuối cùng bị chư thần biến thành một cái chuột cái đồng thời để nó thời điểm ở vào đói khát bên trong chỉ có ăn hết chính mình đứa nhỏ mới có thể làm dịu đói khát có quan hệ chuột đầu bếp ca giao cơ hồ h ẹ s t r j o s mỗi cái đại nhân đứa nhỏ lão nhân đều biết cũng đều có thể ngâm nga đi ra cũng nguyên nhân chính là như thế tân khách quyền lợi thần thánh luật pháp từ nhỏ đến lớn đều khắc sâu ấn khắc tại trong đầu của bọn hắn cho dù là lại thế nào cùng hung cự các người đều sẽ tuân theo đầu này luật pháp nhưng mà hiện tại thành t u y ể n phờ dì nhà lại dày xéo đầu này luật pháp đang cùng tới chơi dột sở tặc cùng với thuộc hạ thành lập tân khách quyền lợi sau thừa dịp cử hành t h ứ cưới c tất cả mọi người mất đi cảnh giác thời điểm ngang nhiên phát động tập kích đem tay không tất sắc dột sở tặc tính cả thủ hạ của hắn cùng nhau giết chết tại y ế n hội sảnh bên trên đồng thời phờ dì nhà binh sĩ còn đánh bất ngờ bắc cảnh liên quân doanh đ g h i ệ p đem bắc cảnh liên quân đ ổ sát hầu như không còn bất quá trà đạp tân khách quyền lợi chư thần trừng phạt rất nhanh liền xuất hiện dột sở tặc thuộc hạ đảo gấu bá tức dồn giỏi sơ thành d ù đại diện thành chủ vợ d ị đèn tùy tại ngày th Flurry thu nhà thập đạ n g cuộc, c h sĩ mọt mọt khi biết r ộ t sợ tắc đám người đã bỏ mình về sau mệnh lệnh d ồ n r d t sợ cùng bờ di nật tử ly phủ kín ở thành tuyến hai cái lối ra mà nàng thì dẫn theo chính mình dưới trướng đảo gấu chiến sĩ cùng c ự hùng binh đ ổ thành bao quát thành tuyến thành chủ đ o á n đờ phờ di hầu tức ở bên trong cơ hồ tất cả phờ di đều chết tại trận này đổ sát phía dưới Chỉ có số í trận m này đồ sắt lúc trước một ngày chạm vào tối một mực duy trì liên tục tới ngày thứ hai sáng sớm toàn bộ thành tuyển quý tộc cùng quý tộc tương quan gia tộc đều bị đạ sĩ mos Mò mòn đảo gấu chiến sĩ đồ rết sạch xanh xanh ngay tại đạ sĩ chuẩn bị đem đồ đao nhắm ngay mình dân thời điểm bị không vừa mắt bờ j i a n đen tùy cho ngăn trở vị này kinh nghiệm xa trường lao tướng mặc dù đối d ồ n sơ tát s mở hủ tùy chết cũng cảm thấy vạn phần thương tâm nhưng hắn y nguyên vẫn là cảm thấy đạ xỉ đổ thành tiến hành có chút quá mức thanh đồng dùng dân sở cũng thuyết phục đạ xỉ cảm thấy chết rất nhiều người cũng đã đủ lúc này mới khiến cho đạ xỉ ngừng tay phong đ a o về sau đạ xỉ m ò n n n n h ư ờ n g từ thành xỉ gạt chạy tới b ạ chép mạ l ì t ờ tức sĩ dẫn đầu thành xỉ gạt quân đội tiếp quản thanh tịn tặng hay thanh tịn thành chủ chức nàng cung bờ like phí bờ jean đen thanh đồng d ù n về tới thành dị vợi tiếp sau phát triển thành t u y ề n phờ gì gia tộc trà đạp tân khách quyền lợi đồ sắt dột sở tặc chờ bắc cảnh l á n h chúa quý tộc một chuyện cùng đạ sĩ mos mòn chính nghĩa báo thù đồ sắt thành t u y ề n một chuyện cơ hồ là đồng thời chuyển khắp toàn bộ hệ sở dột đại lục tất cả mọi người tại đối phờ gì nhà trà đạp tân khách quyền lợi cảm thấy trơ chén đồng thời cũng đúng đạ sĩ mos mòn tàn nhẫn đồ sắt cảm thấy chân kinh c ă n c ứ đại diện thành t u y ề n thành chủ bà chép mạ lì tờ tức sĩ sau đó thống kê ước chừng mười vạn người thành t u y ề n chỉ còn lại có hơn ba vạn người trọn vẹn bảy vạn người trong một đêm chết tại đạ sĩ cùng với đảo gấu chiến sĩ thủ hạng trong Chiến sĩ đã không liên quan cùng ngăn thời điểm, kỳ thật đảo gấu chiến sĩ đã theo â n phận vấn cần thành người liền nền phải chỉ đề, là tùy giết. Rất nhiều bình dân. Cũng bởi dồn Cũng này, máu tanh gấu nữ gấu bởi máu bắt danh hào bắt đầu sợ ở ở dột dột trên truyền. Theo đại lục bên lưu bên s tạc tử vong trận này bởi vì vương vị kế thừa chiến tranh đã coi như là kết thúc nhưng đến tiếp sau chuyện cũng không có vì vậy kết thúc còn tại duy trì liên tục lên men